t lần thứ nhất tại lam tinh khu trong thông báo nghe được bạch dạ cái tên này lúc hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt lúc trước chỉ là cho rằng bạch dạ vận khí tốt so với hắn trước một bước phát động cấp hai nạn phó bản lại may mắn tìm được sử thi cấp một mà thôi nhưng từ khi bạch dạ vượt qua quốc giới đi tới anh hoa vương quốc về sau liên tiếp tin tức cùng video nhường sủ họ m mì ị minh bạch chính mình cùng đối phương chi ở giữa t r ê n l ệ n h đặc biệt là vừa mới tận mắt nhìn đến tô một bạch đưa tay triệu hoán rộng lượng vong linh đại quân cũng bằng vào sức một mình công phá không cấp thành hắn mới hiểu được chính mình vẫn lấy làm k i ê u n g ạ o cấp độ ss s thiên phú tại bạch dạ trong mắt so người chơi bình thường không mạnh hơn bao nhiêu tại không tiêu hao tuổi thọ tình h ố n giới hắn bây giờ liền bạch dạ triệu hoán một cái khô lâu cũng không là đối thủ có thể miễn cưỡng bảo trụ mệnh đã rất không dễ dàng nghĩ đến cái này biến thái cuối cùng là muốn vì xâm lấn anh hoa vương quốc trả giá đắt dù có họ bị liền kìm nén không được tâm tình kích động trong lòng lúc này phòng trực tiếp bên trong sở hữu anh hoa người chơi cũng trong nháy mắt tiến vào cao trào đó là quỷ thủ chúng ta t â n thủ thôn mạnh nhất tồn tại nghe nói là cấp độ ss thiên phú người sở hữu ta nhìn thấy thủ xù có mi ha ha ha ha, bạch dạ lần này cái gì không cái này không thể nào phòng trực tiếp không bình luận tựa như là mình vừa muốn cao triệu đối phương lại đột nhiên bất động dạng quan sát trực tiếp anh hoa người chơi sắc mặt càng trở nên dị thường khó coi chỉ thấy quỷ thủ dao găm rơi vào bạch dạ trên thân về sau vậy mà không có tạo thành bất cứ thương tổn gì cái gì quỷ thủ nhịn không được hét lên kinh ngạc sau một khắc lại chuyển đến một cỗ cảm giác hít thở không thông tô một bạch bị công kích trong n á y mắt đột nhiên q u a y người nguyên lai tưởng rằng là ỷ g ạ gian sử dụng kỹ năng gì lại phát hiện đúng là một cái anh hoa người chơi hắn phản xạ có điều kiện đưa tay kèm ở cổ của đối phương trực tiếp liền đem bé g ầ y quỷ thủ cả người nhấc lên không nghĩ tới anh hoa vương quốc còn có người cao thủ như vậy tô một bạch đơn tay mang theo quỷ thủ một cái tay khác vớt vớt eo của mình con sắp mặt lánh n ư ợ c sưng lạnh đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút chân kinh chỉ là một cái cấp m ộ ư ơ i hai đạo tặc vậy mà có thể vô thanh vô tức nhích lại gần mình thẳng đến công kích c h ú n g mục tiêu về sau mới có cảm ứng thiên phú như vậy đơn giản rất thích hợp ám sát càng làm hắn kinh ngạc chính là quỷ thủ tạo thành thương tổn vừa mới một c á c kia còn lại gần m ộ ư ơ i bốn vạn thiên thai quân đoàn vậy mà đồng thời nhận lấy hơn ba vạn thương tổn con số này vậy mà cùng thuộc tính bị áp chế ba mươi bị gạ gian tương xứng đơn giản cũng là thật không thể tin bị tô một bạch nhất trong tay quỷ thủ nghe được câu này về sau hơi kém bị tức đến giận sôi lên ta bằng vào tàn nguyệt vẫn m ệ n h tiêu hao 50 năm mươi năm tuổi thọ còn điệp ra phá ẩn một k í c h gấp ba thương tổn liền ngươi một tia máu cũng không đánh rơi còn c h ư a t í n h bây giờ ngươi còn muốn nhục nhà ta nếu như ta dạng này là cao thủ vậy ngươi lại là cái gì t h ầ n sao hắn làm sao cũng nghĩ không thông một cái vong linh pháp sư vì cái gì có thể ngăn cản cao như vậy thương tổn vừa mới một k í c h kia có thể là có thể tạo thành bốn mươi bảy ước nhiều chân thực thương tổn a bạch d ạ n hắn đến cùng là làm sao sống được cô lậu quả văn người chơi tự nhiên không rõ ràng tử vong khế ướp cường đại ủy thủ tuy có tất cả nghĩ hoặc nhưng lại không lên tiếng phát hiện nhiên đã làm sòng tử vong chuẩn bị bây giờ hắn chỉ may mắn chính mình vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất bảo lưu lại hai mươi mốt năm tuổi thọ chỉ ít lần này sau khi chết còn có phục sinh cơ hội lần sau nhất định muốn tìm tới bạch dạ chân chính sơ hở sau lại ra tay nghĩ được như vậy quỷ thủ âm ngoan nhìn tô m ộ c bạch một chút ánh mắt của ngươi ta rất không thích tô m ộ c bạch h ừ lạnh một tiếng thiện tay đem quỷ thủ ném ra ngoài thử vong l g ư n g thịt a sau một khắc quỷ thủ trong miệng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt cái nào còn có một chút lãnh khốc sát thủ bộ dáng năm trăm năm mươi bốn vạn chỉ bất quá tiếng kêu thảm thiết lại im bặt mà rừng theo cao đến hơn năm trăm vạn thương tổn số nhảy ra hắn liền thi thể đều không có thể lưu lại cả người trực tiếp ở giữa không c h ú n g phân giải Quỷ thủ đến chết cũng nghĩ không thông vì cái gì chính mình rõ ràng cố ý bảo lưu lại hai mươi một năm tuổi thọ nhưng không có phục sinh cơ hội ừ m tô một bạch cũng hơi s ư ớ n g s ở lại là một con ma chết sớm từ khi tử vong thánh điện hấp thu cái kia trương thần bí quyển trục về sau bị hắn giết chết mục tiêu liền lại nhận gấp ba trừng phạt thế nhưng cũng bất quá là ba mươi năm tuổi thọ vừa mới đầu kia tiểu anh hoa thoạt nhìn cũng chỉ đầu hai mươi thôi liền sáu mươi tuổi đều không s n g tới theo quỷ thủ tử vong trên người hắn trang bị trực tiếp toàn bộ rơi xuống nhưng trong ba lô đồ vật lại là trực tiếp biến mất hẳn là bị vạn giới trò chơi thu về loại cao thủ này cũng chỉ có hoàng kim cấp trang bị tô một bạch mắt nhìn quỷ thủ rơi xuống đồ vật thất vọng n ế t miệng phong trực tiếp bên trong chứng kiến một màn này người chơi giờ phút này đã triệt để lộn xộn quỷ thủ cứ thế mà chết đi bạch dạ đến cùng dùng kỹ năng gì ta liền nhìn hắn đem quỷ thủ ném ra ngoài cũng không thể là một chút nhìn chết ta còn thật có khả năng các ngươi chẳng lẽ quên sao trước đó hắn liếc mắt liền nhìn ra trên một trăm ư c thương tổn chi viện làm sao còn chưa tới không cốc thành đã sắp không chịu được nữa trước đó không cốc thành bị công phá thông báo vang lên lúc đã bị mọi người không để ý đến thì liền không cốc thành người chơi cũng không có để ý bởi vì truyền thống trận mặc dù miễn phí nhưng cái kia đồ chơi bị phong tỏa không dùng đến ta bởi vậy bọn hắn bây giờ có thể làm chỉ có nằm thi chờ đợi chi viện nơi xa xó xỉnh bên trong sủ cọ m ỉ tận mắt nhìn đến quỷ thủ chết tại bạch dạ trên tay thân thể khẽ run lên chết chết rồi hắn không phải nói sẽ giữ lại hai mươi mốt năm tuổi thọ sao không đợi hắn nghĩ thông suốt cả người lại đột nhiên thần sắc đọc lại chỗ sâu trong con ngươi đột nhiên bắn ra vẻ sợ hãi trước khi chết dù họ mi nhìn thấy bạch dạ hời hợt nhìn hắn một cái cũng là cái nhìn này n h ư n g hắn cảm nhận được vô tận sợ hãi tựa như là bị một loại nào đó hồng hoang manh thú đứng vững â sợ hãi h ò hét vừa ra khỏi miệng hắn cũng đã ngã xuống đất bỏ mình năm trăm năm mươi bốn bốn vạn dù có mi cái tên này làm sao cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua tô một bạch một chút nhìn chết sủ họ mi về sau thoáng có chút n g h i hoặc có điều hắn rất nhanh liền không còn quan tâm mà chính là tâm niệm vừa động triệu hồi ra tử vong thánh điện linh hồn điểm số đã đầy trước tiên cần phải tiêu hao về sau mới có thể g a tăng hạn mức cao nhất cũng tiếp tục hấp thu vù vù. chỉ là tôm một bạch không có chú ý tới thủ cọ mỹ thi thể ngã xuống đất về sau rất nhanh liền hóa thành một sợi ánh trăng biến mất tại nguyên chỗ không cốc thành mấy chục km bên ngoài thủ cọ mỹ phục sinh xuất hiện hô hô hô hắn thở hừng hộp thật vất vả mới bình phục lại trước đó cảm giác sợ hãi đáng chết cái này bạch dạ đơn giản thoát ly người chơi phạm chủ dù cọ mỹ chưa tỉnh hồn mắt nhìn không cốc thành phương hướng mở ra mặt bảng của mình ngay sau đó một tiếng hét thảm vang lên a vì cái gì c h ư một trăm bốn mươi hai kỹ năng mới c h ư một trăm bốn mươi hai kỹ năng mới nhìn đến chính mình thảm liệt bảng về sau Thủ ù cọ m ỉ cũng rốt cuộc hiểu rõ quỷ thủ vì cái gì chết một lần liền triệt để tiêu nhà hắn hoảng sợ phát hiện đẳng cấp của mình trực tiếp rơi mất cấp ba không nói còn tổn thất dòng giã ba mươi năm tuổi thọ mà lại trên thân còn nhiều thêm một cái dài đến mười hai giờ cực hạn trạng thái h ư n h ư ợ c mười hai giờ bên trong toàn thuộc tính đều bị hạ thấp chỉ có một điểm bị bạch dạ giết chết người vì sao lại bị nghiêm trọng như vậy trừng phạt còn chưa kịp suy nghĩ một cái bị thủ ù cọ m ỉ tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn mà đến phổ thông dạ quái đột nhiên nào tới đổi lại bình thường dù cọ mỹ tiện tay liền có thể miễu sát cái này hơn mười cấp quái bình thường nhưng cực hạn h ư nhược hắn chỉ cảm thấy toàn thân không có một tia lực lượng thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp liền bị cái này ma hóa cương nha thọ đ ẹ vào ngưu từ trên hai trăm linh tám ẩm â dù có bị cái này anh hoa vương quốc duy nhất cấp độ ss s t i ê n phú cường giả vừa mới phục sinh liền có do thân thể lần nữa ngã xuống đất bỏ mình lần này hắn cũng không dám nữa lợi dụng thiên phú trực tiếp chuyển di vị trí sống lại toàn thuộc tính hạ thấp một dù là ở trong thành thị cũng có thể ngoại ý muốn tử vong lại phục sinh không là muốn m chết sao không cốc thành bên trong thiên hai quân đoàn tiến công vẫn đang kéo dài băng sương cũng trong thành trắng trợn phá hư chơi quên cả trời đất bị tử vong ngưng thị áp chế thuộc tính xạ tổ tạ cơ cúng hắc điển m ì n h phối hợp lẫn nhau tại hai cái cường hóa khô lâu vương trong tay hết sức trèo trống hai người bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở ý gạ gian sớm một chút giải quyết bạch dạng c ố lực lượng này là đột nhiên cả hai đồng thời quay đầu nhìn về phía trong thành đồng t ử đột nhiên chừng lớn bọn hắn rõ ràng cảm nhận được một c ố minh mông tử vong lực lượng cùng lúc đó ý gạ gian cũng biến sắc cả người hóa thành một đạo lôi quang tốc độ tăng vọn cỗ này tử vong lực lượng tự nhiên là bởi vì tô một bạch lật ra tử vong thánh điện mà xuất hiện làm、ý、gạ gian tiếp cận thời điểm tử vong thánh điện đã một lần nữa hóa thành trở lại tô một bạch tay trái trên mu bàn tay nhìn lấy cực tốc tới gần ý gạ gian tô một bạch căn bản không kịp kiểm tra mới học được kỹ năng Xì xì xì ý gạ gian trong tay lấp lóe lôi quang đây chính là sắp sử dụng đoạn lôi nhận báo hiệu mà lúc này tô một bạch nhảy lên trời miễn dịch hiệu quả vừa qua tử vong mạc bố cũng đang làm lạnh bên trong dưới tình thế cấp bách tô một bạch tâm niệm vừa động q u a n thân đột nhiên ngưng tụ rộng lượng băng xương nguyên tố ngay sau đó cả người hắn liền bị một đoàn màu xanh thăm thảm cự hình băng cứng bao khoả ở bên trong băng xương tri hộ đây là truyền thuyết cấp quần mang vào kỹ năng nắm giữ tương đối vô lịch từ khi tô một bạch trang bị về sau cái này còn là lần đầu tiên sử dụng ẩm sau một khắc y gạ gian đoạn lôi nhận đột nhiên đánh vào băng xương chi hộ trên gian g rắc màu xanh thăm thẳm băng cứng nhất thời xuất hiện một số vết n ư ớ c nhưng cũng không có pha thoái băng cứng bên trong tô một bạch thở dài một hơi nhìn lấy không ngừng công kích y gạ gian khỏe miệng vung lên một vệ mỉm cười một giây hai giây ba giây cái này tương đối vô địch kỹ năng mặc dù không cách nào t ạ i y gạ gian trong tay chống nổi m ư ơ i giây nhưng ba giây vẫn là không có vấn đề ba giây thoáng qua một cái tô một bạch trực tiếp tâm niệm vừa động cả người biến mất tại băng cứng bên trong cùng lúc đó y gạ gian cũng oanh bạo băng xương c h i hộ nhưng nhưng như cũng không thể chạm đến tô một bạch b ắ t g i á c y gạ gian đời này liền không có như thế biệt khuất qua bạch dạ đến cùng là quái vật gì pháp lực của hắn giá trị thật sự dùng không hết sao một bên khác tô một bạch xuất hiện về sau trước tiên kiểm tra lên mới học được kỹ năng hai cốt lồng giam ss cấp một không mười nhìn đến cấp độ ss kỹ năng tô một bạch lúc này không lại tiếp tục kiểm tra mà chính là trực tiếp bắt đầu trắng chơi dù sao bây giờ có hoàn mỹ sách kỹ năng hắn không cần vì điểm kỹ năng mà lo lắng hai biến mục tiêu hai cốt lồng giam thần thăng nhất d a i người ss kỹ năng hải cốt lồng giam thành công tấn thăng làm cấp độ ss kỹ năng u h ả i tù cấm ngay sau đó tô m ụ c bạch quả quyết lấy ra một bản hoàn mỹ sách kỹ năng lựa chọn sử dụng n h ấ c nhở người sử dụng hoàn mỹ sách kỹ năng đem u h ả i tù cấm tăng lên đến m ắ t cấp u h ả i tù cấm ss mắt chủ động kỹ năng sử dụng u h ả i tù cấm mục tiêu kỹ năng hiệu quả một u h ả i hóa thành lồng giam cầm tu mục tiêu hộ thuẫn giá trị giống như là người mười lần pháp lực giá trị lồng giam chỉ có thể từ nội bộ đánh vỡ lại không cách nào sử dụng chuyển vị kỹ năng thoát ly p h á trong động kỹ năng hiến kỹ lúc có thể hiến tế t i ệ u h á vật t ă n l ê nháy lồng giam ộ thuận g i mắt phóng thích đơn thể hiệu quả thời gian q u ậ n độ một trăm hai mươi giây tiêu hao năm lớn nhất đại pháp lực giá trị phóng thích sau không cần tiếp tục dẫn đạo thi pháp khoảng cách giống như là tầm mắt lấy h u hài vì lao tù thế gian và vật đây là một cái đơn thể hạn chế kỹ năng vừa vặn đền bù tô một bạch thiếu khuyết k h ô n g chế thiếu hụt vừa xem hết kỹ năng tốc độ bạo tăng ủy g ạ gian đã lần nữa theo sau bạch dạ vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong ta đều muốn đưa n g ư ơ i b ắ t đến ồ thật sao tô một bạch lông mày nhữ lại ánh mắt t r e o tức nhìn lấy ủy g ạ gian cái sau thấy thế nhất thời lên cơn giận dữ hai tay phi tốc kết ấ n trong tay nhất thời xuất hiện một thanh dài nhỏ lối t ư ơ n g mặc dù rõ ràng bạch dạ bây giờ còn tại miễn dịch trạng thái nhưng h ắ n vẫn là không nhịn được muốn công kích thế mà sau một khắc y gạ gian chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên trải rộng từ vòng kỹ năng ba đậu ngay sau đó hắn liền bị một cái phát ra ung dung t ử khí lồng giam cầm tủ ẩm lôi điện trường thương đột nhiên đánh vào lồng giam phía trên lôi quang ẩm vang nổ tung vô số hồ quang điện tại trong lồng giam lưu t r u y ề n 43-600 t r i ệ u 4-36 ức 4-36 ức một cái to lớn bạo kích thương tổn nhảy ra cũng nương theo lấy liên tiếp đến tiếp sau thương tổn nhưng lồng giam hộ thuận giá trị lại chỉ là tổn thất không đến 10%. t m một bạch nhìn lấy bị cầm tủ y gạ gian đôi cái này kỹ năng hiệu quả rất là hài lòng Tại chức nghề thai biến chức nghề đây ặ c trực tiếp hiến tế 1180 con tính trị tiếp tế hắn hiến khô gia dưới, mới vừa l u thuận dũng sĩ, làm đến lồng giam hộ thuận giá trị tăng lên tới kinh khủng giam giá sĩ, làm tới hộ trị là ban đầu kỹ năng gấp bốn lần trị số nhưng liền xem như không có chức nghiệp t hai biến đặc tính g i a trì ưu hải tủ cấm cũng có thể hạn chế lại ủy gạ gian hai ba giây phải biết đối phương thế nhưng là tám giai tồn tại dù là bị tử vong ngưng thị áp chế ba mươi thuộc tính cũng tuyệt đối không thể khinh thường mà tô một bạch vẫn chưa tới tám giai cái hiệu quả này đã rất kinh người tiếp nối duy nhất cũng là sau hai cái hiệu quả tại ủy gạ gian trên thân cũng không có phát huy cái tác dụng gì lấy ma pháp của hắn phòng ngự tô một bạch điểm này pháp thuật cường độ căn bản rút không nổi hp của hắn cùng pháp lực giá trị bất quá cái này cũng đủ rồi tô một bạch l i ế c q u a điên cuồng công kích lồng ra mỹ gã gian nết miệng cười một tiếng người trước c h ầ m rãi chơi lấy tiếng nói vừa ra hắn quay người đi vào một bên cửa hàng chương một trăm bốn mươi ba tiến công phụ thành chủ chương một trăm bốn mươi ba tiến công phụ thành chủ đây là một nhà bảo thạch cửa hàng nhưng tô một bạch sau khi tiến vào không đến hai giây liền thất vọng đi ra trong cửa hàng trừ chống dốc này không có cái gì lưu lại chủ tiệm hiển nhiên tại không cốc thành bị tiến công trước tiên liền đem sở hữu đồ tốt đ ề u thu vào ba lô lúc này hắn hoặc là đã chết tại thiên thai quân đoàn trong tay hoặc là cũng không biết nút ở chỗ nào không biết nơi này có không có b ả o c hố tay không mà về tô một bạch vẫn không có từ bỏ học tập hoài gian tâm phất tay đem băng xương phản triệu h á n một lần nữa đem theo tọa kỵ không gian bên trong thả ra b ạ c h dạ đừng chạy y gạ gian mắt lộ ra hung q u a n g hận không thể đem tô một bạch cho ăn sống nuốt tươi nhưng bị khốn ở ư hải tù cấm bên trong hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tô một bạch rời đi trước đó cái kia hơn bốn tỷ thương tổn là sử dụng kỹ năng sau bạo kích thương tổn. hắn phổ trong ô n thành có thị k đầy đất đều là thi thể trước đó cũng không ít người muốn từ khắc một bên cổng thành thoát đi nhưng tốc độ của bọn hắn như thế nào so được băng sương có băng x ư ơ n g tại tô m ụ c bạch liền có thể thông qua nó khống chế thiên thai quân đoàn lấy lực lượng một người vây quanh nguyên một tòa cấp ba thành thị đương nhiên căn cứ thu hoạch linh hồn điểm số tô m ụ c bạch cũng rõ ràng trong thành khẳng định còn có rất nhiều người không biết tranh d ấ u ở nơi nào nhưng cái này cũng không quan hệ theo thiên thai quân đoàn đ ầ i mạnh k h ô lâu pháp sư biển lửa thuật theo tường thành bắt đầu dần dần hướng về trong thành lan tràn n h e n nhóm một tòa tòa nhà kiến trúc k h ô lâu dũng sĩ bọn họ cũng phá hư từng cái cửa lớn bắt đầu tìm kiếm trốn anh hoa người chơi cùng người địa phương đến mức lúc đầu ngăn cản thành vệ quân cùng bản địa trước nghiệp giả sớm đã hóa thành thi thể nằm trên mặt đất bọn hắn hiện tại cũng không dám phục sinh dù sao phục sinh cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chi viện không có đến trước đó không cốc thành căn bản cầm tô một bạch không có bất kỳ biện pháp nào phòng trực tiếp bên trong anh hoa người chơi nhìn lấy một người chấn áp không cốc thành bạch dạ n g tất cả đều lâm vào trầm mặc sau một lát mới bắt đầu có từng cái từng cái không bình luận xuất hiện không nhìn càng xem càng tuyệt vọng anh hoa vương quốc đến cùng là làm ăn gì nếu như bạch dạ một mực dạng này chẳng phải là sở hữu cấp ba thành thị đều nguy hiểm chi viện đâu làm sao còn chưa tới mỗi tỏa thành thị ở giữa khoảng cách cũng không gần cho dù là khoảng cách gần nhất cấp ba thành thị âm nhẫn bí hội hai đại trưởng lão cũng còn tại chạy tới trên đường cho dù là bọn họ thoát ly đại bộ đội đi trước một bước cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chạy đến bởi vậy cả tòa không cốc thành bên trong duy có ngoại ý muốn xuất hiện ý gạ gian có thể đối tô một bạch tạo thành một số uy hiếp nhưng cũng chỉ là một số mà thôi nghề nghiệp của hắn trừ có thể chặt đứt kết nối đoạn lôi nhận bên ngoài đối mặt nắm giữ t ử v o n g khế ước ra chỉ rộng lượng thiên thai quân đoàn cũng không có biện pháp quá tốt một bên khác cường hóa tiếp tục thời gian kết thúc khô lâu vương đã không cách nào ngăn cản xạ tổ tạ cơ sức n g h ắ c điền minh hai người xông phá phong tỏa trước tiên chạy tới phủ thành chủ bởi vì bọn hắn đều nhận được nhắc nhở phủ thành chủ ngay tại bị công kích chỗ đó nếu như bị phá hủy không cốc thành liền cùng tử xuyên thành một dạng chủ nhân cái này xác rùa đen có chút cứng a b ă n g xương vừa hướng phủ thành c h ủ phun ra long tức một bên tại tô một bạch trong đầu chửi bậy vang h b ă n hỏa đan sen long tức đánh vào kết giới trên đúng là không có nổi lên một tia gọn sóng lại cứng rắn lại có thể chống bao lâu tô một bạch mắt nhìn thời gian trong tay pháp trượng dâng lên màu xám nhạc truyền tống môn mở ra sáu mươi con tinh nhuệ khô lâu xạ thủ từ đó đi ra c h í mạng b á n tỉa cùng lúc đó mười đạo màn sáng màu xám n h ạ t tại không cốc thành bên trong cực tốc lướt qua mặt khác mười đạo tại phủ thành c h ù bất ngờ chữ trải rộng ra tạch tạch tạch sau một khắc đại bộ phận thiên hai quân đoàn bị chuyển di đến tận đây trước tiên bật hết hỏa lực. Hưu hưu hưu. dầm dầm dầm đầy trời mũi tên cùng hỏa cầu đánh vào kết giới phía trên lệnh cả tòa phủ thành chủ đều rung động linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số 0.1. linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số 0.1. còn lại thiên thai quân đoàn v ẫ n t ạ i dọn dẹp tận n ú t người sống sót liên tục không ngừng vì tô m ộ c bạch cung cấp lấy linh hồn điểm số lên tới 59 c ấ p về sau tô m ộ c bạch khống chế phạm vi cao đến 5. 9 km lấy hắn tự thân làm tâm điểm đủ để bao phủ non nửa tòa không có thành bạch dạng tay xa tổ tạc cưng cúng hấp điền minh vội vã chạy đến nhưng lại căn bản vô lực ngăn cản tô m ụ c bạch tâm niệm vừa động tiêu hao năm trăm điểm chết khí lần nữa cường hóa ra một cái khô lâu vương dũng sĩ trực tiếp đem xạ tổ tạ cơ dân g ă n trở mà n g h ê n đón hắc điện minh là tô m ụ c bạch ánh mắt lạnh như băng thử vong ngưng thị a sau một khắc hắc điện minh liền bị sợ hai ăn mòn trực tiếp từ trên cao rơi xuống đỉnh đầu của hắn cũng đồng thời toát ra một cái cao đến ba bảy hai ước thương tổn số trước đó b ả n cũng bởi vì duy trì hộ thành kết giới mà bị phản vệ hắn nhất thời bị thương nặng năm trăm năm mươi b ố bốn vạn hai mươi một trăm sáu vạn trừ tử vong ngưng thị thương tổn bên ngoài liên tiếp mũi tên cùng hỏa cầu hướng về hắc điển minh đánh tới 59, 2, 1, 4, 5 9 2 mươi chín hai vạn một trăm một m vạn năm vạn b ả vạn b ả vạn một vạn liên tiếp thương tổn số nhảy ra ở vào sợ hai trạng thái hắc điển minh thanh máu nhất thời bắt đầu còn g ngã không chỉ tô một b ạ c h trong tay p h á p trượng một chỉ trực tiếp kích hoạt lên p h á p trượng bên trong năng lượng v ù v ù lấy hắc thiên rõ ràng làm trung tâm phương viên 1 5 0 t m m ở phạm vi bên trong l à m cho hắc tam loại năng lượng đống nhiên tụ thập ba cái phân biệt đại biểu bằng sương nguyên tố tử vong nguyên tố cùng ám ảnh nguyên tố Hác đ i l n m i n h theo sợ h ố i t r ạ n g thái k h ô i phục t r o n g n g y mắt, quá sợ h ã i n h ì n lấy c h í n h m ì n h t h ê t h ả m t r ạ n g t h á i đang m u ố n huy đ ộ n g p h á p t r ư ở n g p h ó n g t h í c h kỹ n g một trăm bốn mươi bốn đánh giết t cụ dồ đạ hạ ký dạ chương một trăm bốn mươi bốn đánh giết cụ dồ đạ hạ ký dạ chương một trăm bốn mươi bốn đánh giết cụ dồ đạ hạ ký dạ chương một trăm bốn mươi bốn đánh giết cụ dồ đạ ạ k ỳ dạ Vâ bất quá tô một bạch muốn cũng không phải thương tổn đây là truyền thuyết của hắn cấp pháp trưởng di vong giả chi thương tự mang kỹ năng có thể hoàn thành một phần trăm pháp thuật cường độ băng xương tử vong ám ảnh tam nguyên làm hỗn hợp mà pháp thương tổn cái này kỹ năng vốn là một trăm mờ phạm vi bất quá tại hắn đột phá đến nhị giai về sau sở hữu trang bị cũng theo đó đột phá kỹ năng phạm vi đều tăng lên năm mươi phần trăm chỉ là lấy hắn bây giờ pháp thuật cường độ còn không phá được ba cái phòng tô một bạch tự thân có thể đối ba người tạo thành thương tổn kỹ năng cũng chỉ có tử vong ngưng thị chân thực thương tổn hắn muốn chỉ là di vong giả chi thương kỹ năng hiệu quả nhường phạm vi bên trong sở hữu địch nhân ở sau đó năm giây quên chính mình kỹ năng theo ba loại nguyên tố bạo phát s a tô tạ cơ cùng ý gạ gian hai người còn tốt cú r ồ đạ hạ kỳ dạ cái này đại ma đạo sư triệt để luôn c uống không có kỹ năng h ắ n tại thiên thai quân đoàn trước mặt hoàn toàn cũng là dê lợi làm thịt không chỉ như thế ba cái còn đồng thời nhận lấy chớ chú quan miệng tùy cơ nguyền r ù a hiệu quả có lẽ là cụ r ồ đạ hạ kỳ dạ khí v ậ n không tốt hắn bị nguyền r ù a hiệu quả mạnh nhất nhắc nhở người đối cụ rỗ đạ kỳ dạ thực hiện hai ách nguyền rủa mục tiêu năm dây bên trong bị bạo kích tỷ lệ tăng lên ba mươi nhắc nhở người đối cụ rồ đạ hạ kỳ dạ thực hiện thương tổn làm sâu s ắ c nguyên r ù a mục tiêu năm dây bên trong chỗ thụ thương hại tăng lên 50%. t h a n h chủ y gà gian đại nhân cứu ta quên kỹ năng nguyên r ù a ra thân cụ rồ đạ hạ kỳ dạ nhất thời sắc mặt biến đổi lớn trước tiên kêu cứu nhưng hai người khác lúc này lại phân thân pháp thuật s a tổ tạc không có kỹ năng trực tiếp được cường hóa khô lâu vườn dũng sĩ áp chế thì liên y gà gian cũng bị tầng tầng tinh nhuệ khô lâu dũng sĩ vây quanh có tử vong khế ước hiệu quả tại quên lãng kỹ năng hắn căn bản sông không ra v à ngây cùng lúc đó trong ô Mục Bạch còn kích hoạt lên nguyền chốc,、so、chốc lát có thể vòng ạ công kích đến hắn tinh nhuệ khô lâu xạ thủ cùng nhau bắn ra từng cây mũi tên hai trăm ba mươi ba bảy trăm sáu vạn liên tiếp thương tổn số nhảy ra tại nguyên rủa hiệu quả dưới cơ hồ có một nửa đều là bạo kích thương tổn trong đó những cái kia vượt qua hai nghìn vạn thương tổn số tự nhiên là khô lâu vương đánh ra tới có thai biến đặc tính tại tất cả khô lâu xạ thủ đều coi thường cụ rỗ đa hạ kỳ dạ phòng ngự vật lý trực tiếp tạo thành chân thực thương tổn cùng lúc đó băng xương trong miệng lần nữa ngâm sướng đặc thù ngôn ngữ lần nữa ngưng tụ r a công thành lúc sử dụng tới băng thương lần này băng thương rõ ràng là áp xuất bản nhưng nó năng lượng ẩn chứa lại không dám chút nào long ngữ ma pháp tịch diệt chi thương nương theo lấy một cái kinh khủng thương tồn số dài mấy mét tịch diệt chi thương trực tiếp xuyên thủng cụ rỗ đa ạ kỳ dạ lồng ngực đem cả người hắn cắm trên mặt đất cụ rỗ đa ạ kỳ dạ đồng tử trường lớn trên mặt treo đầy vẻ không cắm l ò n g lại cũng không có bất kỳ khí tức gì linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số một trăm n g ư ơ i thu hoạch được hồn tệ tám nghìn ngươi thu hoạch được sử thi cấp đồ vật ngâm sướng hộ thủ theo ba đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh v a n g lên thu hoạch nhưng lại không có thể làm tô một bạch hài lòng cái này thu hoạch trừ một trăm điểm linh hồn điểm số bên ngoài cái khác cùng giết chết người chơi không có gì khác biệt tô một bạch cũng hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì đ ế này thất dai, linh hồn điểm số tăng lên biên độ một chút thế Thựa trước một Trừ linh hồn như như phờ chẳng giai, rằng dạng. điểm biên liền biến cái ra, lên lớn. lúc lìn l đến độ đó đạ số cụ dạ ạ kỳ qua t ù cũng ơ rơi trang tiền thôi. Cái xuống số cùng này một một mà tệ c bị đại biểu cho hắn còn có tuổi thọ có thể p h ụ c sinh bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường ba người bên trong cụ rỗ đạ ạ kỳ dạ thực lực mặc dù thấp nhất nhưng dù gì cũng là thất giai đ ỉ n h phong cao thủ tuổi thọ của hắn làm sao có thể giống quỷ thủ cái tia con ma chết sớm một dạng nhưng chết tại tô một bạch trong tay cũng tuyệt đối sẽ để cụ rỗ đạ ạ kỳ dạ chảy máu trong tim ba mươi tuổi thọ không biết sẽ là bao nhiêu năm vâng lúc này di vong giả c h i thương hiệu quả vừa vặn kết thúc xạ tổ tạc dban thân ẩm vang bạo phát khí lãng trong tay võ sĩ、si、đao lấp lóe tia sáng trói mắt đột nhiên đem cường hóa khô lâu vườn dũng sĩ bước l ù i cù r ồ đạ hạ ký dạ nhanh sống lại c h i viện hắn hét lớn một tiếng nỗ lực phóng tới tô một bạch ngăn cản hắn tiếp tục khống chế thiên thai quân đoàn tiến công phụ thành chủ thần cấm c h i địa người địa phương cùng người chơi một dạng sau khi chết cũng có thể nằm thi nửa giờ nửa canh giờ này bên trong trong mắt bọn họ sắc thái làm à u xám mặc dù không cách nào ảnh hưởng ngoài giới cũng v linh hồn trạng thái cụ rỗ đ ạ ả kỳ dạ nhìn lấy chính mình chống rông hai tay ánh mắt âm trầm nhìn lấy tô một bạch hắn sơ xuất không nghĩ tới bạch dạ lại còn có thủ đoạn như vậy nếu không tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy chết tại trong tay đối phương sau một khắc hắn trực tiếp lựa chọn tại phục sinh đại sành phục sinh lần nữa bay về phía phủ thành chủ chẳng qua là khi cụ rỗ đ ạ ả kỳ dạ nhìn đến chính mình tổn thất tuổi thọ cùng đẳng cấp về sau hắn lúc này thân hình trị trệ cái gì giới mất cấp ba còn chưa tính vậy mà trực tiếp tổn thất sáu trăm n ă m tuổi thọ ghi chép bên trong tử vong chúa tể có khủng b ố như vậy sao phát hiện này nhường trong lòng của hắn trong lúc nhất thời đánh lên chống nuôi quân nhưng xoan suýt mấy giây sau k u d o Da a k i dạ vẫn là quyết định tiến về lúc này thời điểm nếu là lâm trận bỏ chạy âm n h ậ n bí hội có thể sẽ không bỏ qua chính mình k u d o Da a k i dạ hẳn là may mắn chính mình không phải chết tại tử vong ngưng thị phía dưới nếu không vô luận hắn mạnh cỡ nào phục sinh sau toàn thuộc tính đều phải hạ thấp một điểm cùng lúc đó y g a gian kỹ năng cũng khôi phục bị vây quanh ở trung tâm hắn trong nháy mắt hóa thành một bát gỗ sau đó trực tiếp xuất hiện tại tô một bạch trước người xì xì xì. đoạn lôi nhận thức mở đầu triển khai trói thai điện lưu tiếng vang hoàn toàn m ộ n phía nhưng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tô một bạch trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ từ vực n g ả y vọt bát giác lại là chiêu này vô hụt ỉ gạ gian cùng xạ tổ tạ cơ giết nhau đồng thời hướng về tô một bạch mới xuất hiện vị trí đuổi theo lúc này trạng thái toàn thịnh cụ r ỗ đạ hạ k ỳ giả mới đổi tới hiện trường chỉ là bởi vì hắn trần chờ mấy giây lại là đã mất đi dùng kỹ năng hạn chế tô một bạch cơ hội ba cái chỗ lấy không đối thiên thai quân đoàn xuất thủ cũng là bởi vì minh mạch tử vong khế ước hiệu quả nếu như không có thể giải quyết m ạ c dạ cái k i a lại thế nào công kích những n à y vong linh cũng không làm nên chuyện gì nhưng bọn hắn lại thế nào nghĩ tới tô một bạch nhảy vọt kỳ thật cũng không chỉ như thế khoảng cách ngắn hắn chỗ lấy một mực tại trong thành bốn phía xuất hiện trừ dấu rốt bên ngoài còn để cho tiện tự động nhặt thu thập trong thành rơi xuống đồ vật lần này tô một bạch mới xuất hiện liền nhận được hệ thống nhắc nhở âm thanh nhắc nhở người ba lô đã đủ nhìn lấy còn lại bảy giây miễn dịch thời gian tô một bạch không chút hoang mang phân phó b ă n g x ư ơ n g một câu ta trước dạo lấy bọn hắn ngươi nắm chắc thời gian đánh nát phủ thành chủ sắc rùa đen sau đó hắn mới cùng phú giáp thiên hạ mở ra giao dịch c h ư ơ n một trăm bốn mươi năm vì cái gì thụ thương luôn là ta bọn họ chứ một trăm bốn mươi lăm vì cái gì thụ thương luôn là ta bọn họ lão bản ngươi đây là r ế t bao nhiêu người a phú giáp thiên hạ kinh ngạc âm thanh văn lên hắn biết rõ bạch dạ luyện cấp khẳng định t r ư ớ n g mắt mười cấp giáp quái những n à y sơ cấp trang bị tất nhiên đến từ người chơi rơi xuống tô một bạch mỉm cười cũng không có nhiều chẳng qua là công phá anh hoa vương quốc một tòa cấp ba thành thị mà thôi đây chỉ là một phần nhỏ kế tiếp còn nhiều há dạng này a không phải ngươi vừa mới nói chính là công phá thành thị phú giáp thiên hạ nghe vậy đầu tiên là phụ họa một câu sau đó mới đột nhiên phản ứng lại trong lòng nhất thời một trận phiên giang đào hải lão bản của ta mặc dù biết ngươi rất biến thái nhưng cũng không đến mức biến thái đến loại tình trạng này a lúc này mới bao lâu ngươi liền có thể công phá một tòa cấp ba thành thị cái này khiến người chơi khác còn thế nào chơi được rồi ta còn tại bị đổi u g i ế t trước hết không cùng ngươi nói chuyện phiếm ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị thu hoạch là được nhìn đến đúng là âm hồn bất tán ỷ gạ gian lần nữa hiện t h ầ n hơn nữa còn mang theo xạ tổ tạ cơ c ù n g cụ rổ đa hạ ký dạ tô một bạch trực tiếp cút máy truyền tin tâm niệm vừa động màn sáng màu sám nhạt l o ạ qua lần nữa biến mất tại nguyên chỗ t ử vong m ạ c bố tử vong m ạ c bố kéo dài chín trong vòng mười giây hắn căn bản không cần lo lắng bị đuổi kịp tại phía xa đông hải thành phố giáp thiên hạ một mặt đờ đẫn để xuống bộ đàm bị đuổi giết đều nói như vậy nhẹ nhàng bâng cơ sao không hổ là ngươi a lão bản của ta không c ố c thành một bên khác tô m ụ c bạch theo tử vong m ạ c bố xuất hiện hắn chính là muốn treo ỵ gạ gian ba người để tránh bọn hắn quáy dày đến thiên thai quân đoàn ba người chỗ lấy kiên nhẫn liền là muốn bắt lấy tô m ụ t bạch tử vong mặc bố làm lạnh khẽ hở hoặc là ôm lấy đem hắn pháp lực giá trị hao hết ý nghĩ thừa dịp ba người còn không có đu t ô m ụ c bạch lấy ra cụ rỗ đ ạ hạ kỳ dạ rơi xuống trang bị xem xét nhất thời lộ ra vui mừng ngâm sướng hộ thủ hộ thủ giáp b à i đẳng cấp 6240. sử thi cấp đồ vật đẳng cấp thấp nhất yêu cầu chỉ có cấp 60, chỉ phải hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ liền có thể trang bị lại trắng chơi một chút chính mình lại có thể nhiều một kiện truyền thuyết cấp trang bị nghĩ được như vậy t ô m ụ c bạch tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu ngâm sướng hộ thủ thấn thăng nhất giai người thu hoạch được truyền thuyết cấp đồ vật ngâm sướng giả chi thủ ngâm sướng giả chi thủ hộ thủ giáp vải đẳng cấp sáu m c h u kỹ năng một linh năng hồi tưởng kỹ năng bị động tỷ lệ nhất định khiến cho ngươi chính tại phóng thích kỹ năng trực tiếp làm lạnh hoàn tất đối thời gian c ộ t đổ ba mươi giây trở lên kỹ năng vô hiệu nhìn lấy linh năng hồi tưởng cái này kỹ năng tô một bạch ánh mắt sáng lên mặc dù đối thời gian cuộn đồ ba mươi giây trở lên kỹ năng vô hiệu nhưng hắn t ử vực nhảy vọt cũng chỉ có mười giây thời gian cuộn đồ nếu là phát động linh năng hồi tưởng chẳng phải là có thể liên tục nhảy vọt nhiều lần cứ như vậy ai còn có thể đổi kiệm chính mình b ạ c h dạ n g tiếp viện của chúng ta lập tức đến nhanh thúc thủ chịu c h ó i cách đó không xa sato tạc chiêu hàng thanh â m đàm thoại văng lên tô m ụ c bạch nếp miệng l ừ a gạt quỳ đâu chờ đợi ba người lúc sắp đến gần về sau hắn lúc này mới tâm niệm vừa động sử dụng nhảy vọt rời đi kết quả là bốn người tại không cấp thành bên trong triển khai một trận đại đảo sát tô một bạch những nơi đi qua mặt đất rơi xuống đạo cụ đều bay vào túi beo lưng của hắn mỗi lầy một lần hắn liền cùng phú giáp thiên hạ giao dịch một lần cùng lúc đó tô một bạch linh hồn điểm số cũng tại không ngừng tăng lên mỗi khi tử vong mạc bố tiến vào làm lạnh thời điểm hắn liền cố ý nhảy vọt xa một chút nhường ý gạ gian ba người tốn hao mười giây trở lên mới có thể đ ổ i kịp thời gian dần trôi qua ba người đã triệt để chết lặng duy nhất trèo chống bọn hắn cũng là muốn nhìn một chút bạch dạo pháp lực giá trị đến cùng có thể chống đỡ bao lâu phủ thành chủ phòng ngự kết giới cường độ viễn siêu trước đó hộ thành kết giới băng x ư ơ n g dẫn theo hơn phân nửa thiên thai quân đoàn dòng giã oanh kích hơn m ộ ư ơ i phút mới rốt cục đánh nát cái này đạo s á t rùa đen ngay tại truy kích xạ tổ tạ cơ cùng cụ rỗ đạ hạ kỳ giả hai người thân hình trì trệ thì liền ỵ gạ g i a n đều dẫn đến mắng một câu cỏ cùng lúc đó hệ thống thông báo lần nữa vang vọng toàn bộ anh hoa vương quốc anh hoa vương quốc thông báo không cốc thành đã bị kẻ xâm lấn bạch dạ phá hủy Nam. Thông cáo này, cũng không có nhường các người chơi ngoài mớn, nhiều sao rất chơi cáo có các ý dù sở hữu anh hoa người chơi cày quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm xuống hai giờ khác này sở hữu anh hoa người chơi triệt để t ê vạn giới trò chơi có bị bệnh không chúng ta lấy cái gì đi ngăn cản bạch dạ cái kia biến thái hắn năm mươi chín cấp ta cấp sáu gấp m ộ ư ơ i lần t r ê n l ệ n h đẳng cấp ngươi để cho ta cầm đầu đi cản a liên cấp ba thành thị thành c h ủ đều cầm bạch dạ không có cách chúng ta lại có thể làm cái gì bát giác dựa vào cái gì lại trừ kinh nghiệm của chúng ta giá trị đúng đấy trước đó vương đô bảo khố bị cướp coi như xong không cốc thành bị phá hủy còn trừ vì cái gì thụ thương luôn là ta bọn họ phế đi triệt để phế đi bạch dạ mới đến bốn ngày kinh nghiệm của chúng ta giá trị liền thấp xuống sáu mươi cái này còn chơi cái gì mệt mỏi hủy gì t a có thể hay không chuyển quốc tịch ta ta muốn đi thánh đường đế quốc anh hoa vương quốc chó đều không nốc không giống với anh hoa người chơi cùng l o ạ n tô một bạch nghe được thông báo lúc lại là trong lòng vui vẻ nhắc nhở người thành công tại anh hoa vương quốc phá hủy một tòa cấp ba thành thị anh hoa vương quốc kẻ xâm lấn bờ uff hiệu quả tăng lên ba không nghĩ tới phá hủy cấp ba thành thị còn có niềm vui ngoài ý muốn lúc này kẻ xâm lấn bờ uff kinh nghiệm tăng lên hiệu quả đã đi tới một m ư ơ mặc dù không nhiều nhưng nhiều phá hủy mấy tòa thành thị vẫn là rất khả quan huống hồ, hồ đây vẫn chỉ là cấp ba thành thị mà thôi nếu là cấp hai chủ thành đ ầ u lại sẽ tăng lên bao nhiêu bất quá chân chính nhường tô một bạch trong lòng vui vẻ là đầu thứ hai nhắc nhở chúc mừng ngươi trở thành lam tinh khu cái thứ nhất phá hủy thành thị người chơi thu hoạch được xưng ơ h à o sơ cấp thành thị kẻ phá hoại sơ cấp thành thị kẻ phá hoại đeo bản xưng ơ h à o lúc đối kết giới cùng công trình kiến trúc phá hư hiệu quả tăng lên hai mươi nhắc nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông báo có cái danh xưng này tô một bạch lần sau công thành lúc hiệu xuất liền có thể tăng lên không ít nhưng làm hắn có chút thất vọng là băng xương công phá kết giới tiến vào phủ thành chủ về sau cũng không có tìm được cùng loại với bảo khố tồn tại trong phủ thành chủ thứ đáng giá đều tại xạ tổ tạ c ờ trên thân xem ra muốn học hoài gian thật đúng là không dễ d à n g à cấp ba thành thị không có bảo khố không biết cấp hai chủ thành có hay không tô m ụ c bạch cười lắc đầu nhìn nhìn mình lâm thời kỹ năng truy ảnh kiếm khí trong lòng tính toán lần sau muốn hay không đi cấp hai chủ thành đi dạo một vòng cưỡng chế ý tưởng điên cùng này tô m ụ c bạch lưu cho vừa đuổi theo tổ ba người một cái bóng lưng quay người biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó hắn bên t a i vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm thanh chương một trăm bốn mươi sáu lần này làm sao không để cho chúng ta học tập chương một trăm bốn mươi sáu lần này làm sao không để cho chúng ta học tập l a m tinh khu thông báo thần long đế quốc người chơi bạch dạ trở thành l a m tinh khu cái thứ nhất độc lập phá hủy cấp ba thành thị người chơi do đó thông báo mười l a m thông cáo này vang vọng thần cấm chi địa lúc chứ anh hoa người chơi bên ngoài còn lại quốc gia người chơi đều ngây ngẩn cả người đúng không ta không nghe lầm chứ vừa mới thông báo nói trắng ra đêm độc lập phá hủy một tòa cấp ba thành thị ông trời của ta lão ra hắn đã biến thái đến loại trình độ này sao ta ít t ít ta liền phổ thông thành vệ quân bảng đều nhìn không thấy bạch dạ liền có năng lực phá hủy thành thị ha ha lần này vạn giới trò chơi làm sao không có không để cho chúng ta học tập là cảm thấy trước đó chúng ta có thể học được sao anh hoa vương quốc quá đáng thương vẫn là chúng ta thánh đường đế quốc tốt chỉ muốn cái kia bạch dạ giảm đến tuyệt đối đệ nhất thời gian liền sẽ bị thu thập h nhiên sẽ chung kết hắn thần thoại. Phê-lis, thể chưa ê l i nói qua câu nói ngươi s tự kết ta này, sẽ có câu qua sắc mặt dị thường khó coi hắn vừa thủ thông một cái cấp hai mươi phó bản thành công phát động thánh đường đế quốc thông báo bây giờ đang chuẩn bị tiến vào độ khó cao hơn lại nghe được đột nhiên vang lên toàn khu thông báo cùng cái này thông báo so ra vừa mới phát động đế quốc thông báo đơn giản liền như là cười lời nói nhân ra đều có thể phá hủy thành thị chính mình còn đang vì thủ thông một cái cấp hai mươi phó bản tự hào cái này cùng t h ằ n g hề khác nhau ở chỗ nào b ạ c h dạng ư ơ i đến tội cùng mạnh bao nhiêu fedlis không cam lòng bông ra năm chắc quả đấm cất bước tiến vào nhập phó bản mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng hắn biết rõ chính mình cùng bạch dạ so ra thực lực t r ê n lệch quá xa bây giờ chỉ hy vọng đối phương vượt qua quốc giới là tình cờ tuyệt đối không nên đi tới thánh đường đế quốc dạng này chính mình mới có thể có nhiều thời gian hơn phát dụng nhường trưởng thành hình cấp độ ss s thiên phú biến đến càng mạnh chỉ có dạng này tương lai mới có hy vọng cùng bạch dạ phân cao thấp thần long đế quốc nào đó t r ư ơ n g cấp ba mươi dã ngoại địa đồ tam xích thanh phong thu kiếm mà đứng quanh thân nằm đầy một chỗ quái vật thi thể rất nhiều trong thi thể có ba cỗ phá lệ làm người khác chú ý bọn chúng hình thể rõ ràng lớn không chỉ một vòng đây là ba cái ám kim cấp bụi giờ phút này đều cùng quái bình thường một dạng ngã xuống tam xích thanh phong dưới chân vừa thu hồi mặt đất rơi xuống đồ vật lam tinh khu thông báo đột nhiên vang lên tam xích thanh phong thần sắp đ ộ n g lại trong mắt mang theo nồng đậm vẽ chấn động trong miệng nỉ h nó nói bạch dạng người đến t ộ t cùng là thần thánh phương nào chầm tư một lát sau tam xích thanh phong trong mắt mới khôi phục thần thái cất bước đi hướng về phía trước cách đó không xa một cái bảo dương t r u n g quanh những quái vật này cùng cái kia ba cái ám kim cấp bụi đều là thủ hộ cái này bảo dương tồn tại làm cho người kỳ quái là cái này bảo dương cùng thường quy trên ý nghĩa bảo dương có khác nhau rất lớ bình thường tới nói vạn giới trò chơi bên trong bảo dương sẽ căn cứ cấp độ hiện ra bất đồng nhan sắc hoặc là đặc thù tỷ như thanh đồng sắc màu bạc màu hoàng kim ám kim sắc cùng cao cấp hơn ba màu minh văn sử thi bảo dương năm màu chuyển thuyết trở nhưng cái này bảo dương lại là màu trắng tinh tam xích thanh phong mở ra bảo dương phương thức cũng rất kỳ lạ hắn giơ tay lên bên trong thanh minh kiếm bút cắm thẳng vào bảo dương phía trên v ù v ù nương theo lấy đầy trời kiếm khí dung nhập thanh minh kiếm bên trong màu trắng tinh bảo dương chậm dãi biến mất tam xích thanh phong bên t a i cũng chuyển tới hệ thống nhắc nhở âm thanh chúc mừng ngươi hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ chính thức chuyển chức làm duy nhất tận tàng nghề nghiệp kiếm tiên Công. một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên thanh minh bảo kiếm đúng là treo lơ lửng giữa trời trôi nổi lên sau đó hóa thành một đạo kiếm quang tại tam xích thanh phong quanh thân cực tốc xoay quanh cùng lúc đó tên của nó cũng theo làm tinh khu trang bị trên bảng xếp hạng biến mất thanh minh trở về tam xích thanh phong đưa tay một c h ỉ thanh minh kiếm nhất thời hóa thành một đạo lưu quang du nhập mi tâm của hắn bên trong cha xét một phen chính mình chuyển chức sau biến hóa sau khi tam xích thanh phong trong mắt lóe lên một tia tinh quang đây chính là duy nhất tận tàng nghề nghiệp cường độ sa như vậy tiếp x u ố nhiệm g n vụ liền làm mau chóng đột phá nhị giai giải phóng kiếm tiên chức nghiệp lực lượng mạnh hơn nghĩ được như vậy tam xích thanh phong n g n g đầu nhìn lên trời bạch dạng ngươi hẳn là sớm liền hoàn thành c h u y ể n trước đi khó trách có thể một lộ diêu diêu dẫn trước có ngư ơ i dạng này đỉnh cấp cao thủ ở phía trước cũng tốt nếu không cái này thần cấm chi địa cũng quá mức không thú vị thần long đế quốc tây mạc thành nơi này là thần long đế quốc phía tây nhất cấp một chủ thành bởi vì bị sa mạc vờn q a n h mà gọi tên hoành đồ bá n h i mang theo tinh nhuệ đoàn đội kiếm lời đầy đủ lộ phí về sau trước tiên lựa chọn tòa này khoảng cách đông hải thành xa nhất thành thị dù là biết rõ trắng đêm đã xuất ngoại hắn cũng không nguyện ý tại đông hải thành dừng lại nương t ự a theo cấp s trời sinh người lãnh đạo thiên phú bây giờ bá nghiệp công hội đã trở thành tây mạc thành cường đại nhất chơi nhà thế lực không có cái thứ hai trong công hội thậm chí còn gia nhập mấy cái nắm giữ cấp độ ss thiên phú cường giả hành o đồ bá nghiệp nghe được toàn khu thông báo về sau yên lặng vì chính mình sáng suốt quyết định điểm cái khen trước đó nhìn đến phú giáp thiên hạ cùng bạch dạ liên thủ thành lập vạn giới thương hội lúc hắn đã từng trần trở qua quả thật nếu như cùng phú giáp thiên hạ một dạng lựa chọn ôm lấy bạch dạ đuổi bá n h i ệ p công hội nhất định có thể phát triển càng nhanh nhưng hành o đồ bá nghiệp lại không cam lòng chịu làm kẻ dưới hắn thấy hiện tại chỉ cần không t r e o chọc bạch dạ là được rồi hợp tác cũng nhất định phải là chính mình cầm giữ có đủ thực lực về sau không lại chỉ có thể biến thành bạch dạ phụ thuộc ý nghĩ của hắn cùng tâm tính đã cùng vừa tiến vào trò chơi lúc hoàn toàn khác biệt trong khoảng thời gian này mặc dù không dài nhưng hành o đồ bá nghiệp trưởng thành nhưng vượt xa đi qua hai ba mươi năm nhân sinh thần cấm chi địa cũng đủ lớn trừ bạch dạ bên ngoài hoàn toàn dung hạ được càng nhiều cường giả húng chi thần cấm chi địa cũng chẳng qua là vạn giới trò chơi một phần nhỏ mà thôi tương lai thế giới tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng rộng lớn phú giáp thiên hạ nghe được hệ thống thông báo về sau cũng không có quá mức ngoài ý muốn dù sao hắn đã sớm biết lão bản đang làm gì mà lại theo liên tục không ngừng bị giao dịch tới trang bị nhìn bị công phá tòa thành thị kia bản luật và o phá hủy cũng là chuyện sớm hay muộn ngắn ngủi này mấy mươi phút tô một bạch đã thông qua tài thần khế ước cùng hắn giao dịch mấy chục lần trừ một chút vật liệu cùng một số nhỏ cao cấp trang bị bên ngoài người chơi rơi xuống sơ cấp trang bị số lượng có thể xưng c ù n g bố vượt qua hai mươi v ậ t kiện mà lại những trang bị này tất cả đều là bị tô một bạch trắng chơi qua thấp nhất cũng là hát thiết cấp trang bị trong đó thậm chí không thiếu một số hoàng kim ám kim cấp tồn tại dù sao lấy ra bán vẫn là trắng chơi tỷ lệ hiệu suất cao nhất bởi vì thăng hoa cần thiết tiêu hao tài nguyên cùng cuối cùng giá bán cơ hồ không có cái gì trinh ngươi nói là những vật này đều là đại lao bản lấy được tiến thăng càng nhìn lấy một chỗ trang bị cùng vật liệu không tự chủ nuốt ngụm nước miếng tuy nói những vật này đều rất cấp thấp nhưng số lượng thật sự là quá to lớn mà lại chất lượng cũng đều không thấp l i ê n xem như hắn trước đó chỗ đông hải thành phòng đấu giá trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy sơ cấp cao chất lượng trang bị đại lao bản thực lực có thể so sánh trong tưởng tượng của người cao hơn phú giáp thiên hạ khẽ vớt c ằ m theo sau tiếp tục mở miệng nói được rồi n ắ m chặt thời gian để cho người ta đem những vật này đều an bài tốt không có vấn đề tiến thăng càng gật, gật đầu mang trên mặt vui mừng bắt đầu an bài làm việc có những vật này làm bổ sung vạn giới thương hội hướng cấp hai chủ thành mở rộng tiến độ lại có thể tăng tốc không ít hắn bị phú giáp thiên hạ trọng kim nào đến bây giờ là vạn giới thương hội người đứng thứ ba vì mình công trạng hắn cũng sẽ tận tâm tận lực trợ giúp vạn giới thương hội nhanh chóng phát triển cốc cốc cốc. nhìn lấy tiền thăng càn bóng lương rời đi phú giáp thiên hạ ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn trong mắt như có điều suy nghĩ lão bản thực lực tăng lên quá nhanh phía bên mình cũng phải tăng tốc tiến độ vô luận như thế nào cũng không thể để lão bản cho là mình không đáng năm tại phú ít nhất phải tại lão bản về nước trước đó nhường vạn giới thương hội tại thần long đế quốc thật sâu cắm rẽ xuống lần này toàn khu thông báo nhường thần cấm chi địa người chơi b ả n tán sôi nổi nhưng đương sự người lại căn bản không có coi là chuyện đáng kể tô m ụ c bạch sử dụng từ vực nhảy vọt kéo dài khoảng cách về sau ngay bên thai liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh mỉm cười người giết người mấy vượt qua một nghìn ban đầu xưng hào bách nhân trạm để thăng làm thiên nhân trạm thiên nhân trạm đeo bản xưng hào lúc lực công kích pháp thuật cường độ tăng lên ba mươi lần này phá hủy không cấp thành mặc dù chết tại thiên thai quân đoàn rết chóc phía dưới người chơi cùng người địa phương có hơn mấy chục vạn nhưng bọn hắn cơ hồ đều là lần đầu tiên bị tô một bạch giết chết bởi vậy chân chính triệt để tử vong cũng không có bao nhiêu thiên nhân trảm cái danh xưng này tại tô một bạch điểm kinh nghiệm đến hạn mức cao nhất sau cũng có tác dụng nhất định chỉ không quá tam phần trăm tăng thêm tỷ lệ tại tô một bạch xem ra vẫn là quá thấp dù sao hắn đả thương hại gần như không dựa vào pháp thuật cường độ mà là dựa vào rộng lượng thiên thai quân đoàn mà thiên thai quân đoàn bản g thuộc tính chỉ cùng hắn chúa tể lực có quan hệ chờ cái gì thời điểm đến vạn nhân trảm mười vạn người trảm tô một bạch nói không chừng còn có thể ngẫu nhiên dùng tới dùng một lát bây giờ cùng nhất kỳ tuyệt trần tăng lên 50% tốc độ di chuyển so ra căn bản không đáng h o a n đổi tô m ụ c bạch chỗ lấy lộ ra nụ cười cũng không phải bởi vì xương hào hiệu quả tăng lên mà là bởi vì đầu thứ hai nhắc nhở nhắc nhở ngươi linh hồn điểm số đã đến hạn mức cao nhất trước mắt linh hồn điểm số 4.000 g h ì n tiêu hao 4 0 n mươi điểm điểm linh hồn ngươi đem thu hoạch được lần thứ năm mở ra t ử v o n g thánh điện cơ hội mặc dù đối không thể đoạt đến bảo khố có chút thất vọng nhưng tô một bạch lần này tiến công không cốc thành mục đích cũng coi là đến hãn tâm niệm vừa động lần nữa triệu hồi ra từ vòng thánh điện trực tiếp mở ra màu xám trắng trang sách trên tràn ngập phức tạp mà cổ lao thần bí minh văn theo tô m ụ c bạch ngưng thần nhìn về phía tử vong thánh điện những n à y minh văn nhất thời chạy quay vòng lên một lát sau minh văn thoát ly trang sách hóa thành một đạo tin tức chạy tràn vào tô m ụ c bạch mi tâm trong chốc lát cái tia cố mênh mông vô biên tử vong lực lượng lần nữa bông u xuống cùng hắn trong dự liệu một dạng lần này cũng không phải là học tập kỹ năng mà chính là tiến gia i nhiệm vụ n g ư ờ i tiếp nhận tiến gia nhiệm vụ cảm thụ tử vong lần này cũng không thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ tô một bạch nhữ mày nhiệm vụ yêu cầu thay đổi chỉ là hắn không kịp kiểm tra nhiệm vụ yêu cầu bởi vì truy sát tổ ba người đã tới gần bạch dạ người tên đao phủ này cũng dám hấp thu ta anh hoa vương quốc nhiều người như vậy linh hồn dùng để t i ế n đến dai chẳng lẽ liền không sợ bị thiên khiển sao thiên khiển tô một bạch suy cười một tiếng ta còn thực sự nghĩ thử một lần tiến vào vạn giới trò chơi trước hắn liền đã cảm thụ qua tử vong cũng coi là chết qua một lần người còn có thể sợ thiên khiển tiếng nói vừa ra thân ảnh của hắn lần nữa biến mất tại chỗ chỉ để lại tức h ồ n hển tổ ba người nói thật ba người cùng bạch dạ dây dưa lâu như vậy đối với hắn ấn tượng k h ắ c sâu nhất cũng không phải là rộng lượng vong linh đại quân mà chính là cái này thời gian cuộn đồ rất ngắn c h u y ể n v ị khoảng cách còn phi thường xa kỹ năng đặc biệt là ý gạ gian hắn bị ngăn cản bạch dạ chuyển vị còn không tiếp sử dụng một tấm truyền thuyết cấp q u y ề n c h ú n nhưng tuyệt đối không nghĩ đến cái kia đồ chơi căn bản thì không có dùng ý gạ gian đại nhân bạch dạ chuyển vị khoảng cách tựa hồ lại b i ế n xa xa tổ tạ cơ d i ữ mày ngươi cho rằng ta là mù l o à ý gạ gian hừ lạnh một tiếng xoay người một cái biến mất tại m ư n chỗ tiếp tục đuổi trục tô một bạch mà đi thanh em khản tiếp tục vang lên pháp lực của hắn giá trị tuyệt đối đã không nhiều l s a tô ta cơ cùng cụ rỗ đa ạ k ỳ ra lướt nhau phi thân đuổi theo cái trước thở dài nói ngươi cũng không có cách nào hạn chế bạch dạ chuyển vị kỹ năng sao đã sớm thử qua đối với hắn vô dụng cụ rỗ đa ạ k ỳ ra lắc đầu tử vong chúa t ể chuyển vị kỹ năng ta không có năng lực hạn chế ai tiếp tục đuổi đi chi viện lập tức tới ngay trắng đêm đã nhảy nhót không được bao lâu một bên khác tô một bạch thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại băng xương đầu phía trên quan sát phía dưới đã trở thành một vùng phế tích phủ thành chủ tô một bạch nết miệng đặt n ô n g ngồi đến vương tọa phía trên thật nghèo chủ nhân muốn đi rồi sao băng xương âm thanh vang lên t ô m ụ c bạch mắt nhìn thời gian lắc đầu nói không đ ổ i còn có thể lại chơi một lát tựa ở vương tỏa phía trên t ô m ụ c bạch mở ra nhiệm vụ của mình danh sách dựa theo dự tính của hắn phụ cận thành thị t r i viện muốn đổi tới hẳn là còn cần một chút thời gian vừa v ậ n nhân cơ hội này nhìn một chút có thể hay không đem tiến gia nhiệm vụ cho thuận liền hoàn thành tra xét xong nhiệm vụ về sau t ô m ụ c bạch hơi mắt hơi hít lại mở miệng nói đi phục sinh đại sảnh giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước tư đồ cực đại biểu thần long điện vì sao lại mãnh liệt yêu cầu mình không cần tại thần long đế quốc tiến giai c ư ơ n g một trăm bốn mươi tám cảm thụ tử vong nàn vạn cho hề tăng thêm chương một trăm bốn mươi tám cảm thụ tử vong ngàn vạn trò h ệ tăng thêm cảm thụ tử vong tiến h g i a nhiệm vụ muốn trở thành thực sự tử vong chúa t ể ngươi cần muốn tự mình cảm thụ đại lượng tử vong thỉnh trong vòng ba ngày triệt để giết chết một vạn sinh vật nhờ vào đó cảm thụ tử vong lực lượng nhiệm vụ hạn chế một mục tiêu cần nếu là chân chính sinh vật hai triệu hoán vật cùng khế ước sinh vật đánh chết mục tiêu không tham dự tính toán ba như vượt qua ba ngày còn chưa hoàn thành thì chống rông nhiệm vụ số liệu làm lại từ đầu nhiệm vụ thời gian hai ngày hai mươi ba h năm mươi chín phút năm mươi bảy giây nhiệm vụ mục t yêu cầu tô một bạch không khỏi nhớ tới tư đồ cực đã nói chỉ bất quá đương sơ đối phương nói chính là nhất định phải giết người cũng chỉ có thể là người bây giờ nhiệm vụ yêu cầu lại là chân chính sinh vật là được nhưng tô một bạch nghĩ lại muốn trong vòng ba ngày giết chết một vạn chân chính sinh vật giết người thật giống như thật đúng là lựa chọn duy nhất trừ người bên ngoài hắn đến bây giờ cũng chỉ thấy được qua hai cái chân chính sinh vật thứ nhất tự nhiên là băng xương thứ hai chính là phờ giàng lìn trừ cái đó ra khác một tựa hồ tất cả đều là vạn giới trò chơi sáng tạo ra đến mức thần cấm chi địa người địa phương cái k i a cũng là nhân loại chỉ bất quá cùng làm tinh người chơi đạn sinh tinh cầu bất đồng thôi nhiệm vụ này đối với tô một bạch tới nói vẫn không có mảy may độ khó khăn tiến v ề phục sinh đại s ả n h trên đường tô một bạch núi mảy hắn vậy mà nhìn đến cách đó không xa lại còn có một cái còn sống anh hoa người chơi hơn nữa còn là quan g minh chính đại đứng tại chút cao băng xương hắn là chuyện gì xảy ra chủ nhân tên kia thiên phú có thể đem nơi này trực tiếp hình ảnh đưa lên đến toàn bộ anh hoa vương quốc băng sương vội vàng giải thích nói ta tự chủ trương đem hắn lưu lại cũng là nghĩ nhường chủ nhân anh tư bị sở hữu anh hoa người nhìn đến ngươi còn có thể nhìn ra thiên phú của hắn tô m ụ c bạch nhũ mày đối với bung tham một người cũng không thèm để ý hắn càng tò mò hơn là băng sương là làm sao nhìn ra được loại thiên phú này mỗi cái thế giới đều rất phổ biến một chút liền có thể nhìn ra những thiên phú khác đâu cấp s trở xuống hẳn là đều có thể nhìn ra một hai như vậy phải không tô một bạch khẽ vứt cảm đã như vậy vậy liền dẫn hắn cùng một chỗ tiếng nói vừa ra băng xương nhất thời quay người bay về phía tên kia trực tiếp người chơi cái sau thấy thế cười khổ tại phòng trực tiếp bên trong lưu lên di n o n đại gia lần sau gặp ta hẳn là muốn chết ấy ấy sao bạch dạ vậy mà không có giết ta hắn đây là muốn mang ta đi chỗ nào chỉ thấy băng xương long chảo ngưng tụ ra một cái băng tinh dây thừng trực tiếp n h ố t cái này người chơi bay lên lần thứ nhất bay lên không chung lời nói thậm chí còn có hưng phấn tại phòng trực tiếp chung phân hưởng lên cảm t h ụ của mình lần này trực tiếp thế nhưng là nhường hắn kiếm lời hơn mấy triệu kim tệ trực tiếp siêu việt hermes trở thành gần với bạch dạ cùng phú giáp thiên hạ bảng xếp hạng tại phú hạ ba dù là sau đó lập tức bị giết hắn cũng thấy đủ có lẽ là sự an bài của vận mệnh bây giờ khoảng cách nhóm đầu tiên người chơi đại lượng tử vong vừa tốt đi qua ba mươi phút theo một đạo đạo bạch quan g loại qua nguyên bản chống t r ả i phục sinh đại sành trong nháy mắt chật ních phục sinh người chơi trong đó còn có một số người địa phương cùng thành vệ quân chỉ bất qua đám bọn hắn số lượng ít đối mặt tô một bạch tiên thai quân đoạn bọn hắn chí ít còn có thể ngăn cản một phen nhưng anh hoa người chơi thật sự là sát bên liền chết đục liền á t chắc hẳn lúc trước không c ố thành thành lập phục sinh đại sành lúc cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ có nhiều người như vậy đồng thời phục sinh trong lúc nhất thời đúng là có rất nhiều người trực tiếp bị gạt ra đại sảnh trực tiếp người chơi dán tại băng xương dưới chân đem nơi này hình ảnh ném thả ra p h o n g trực tiếp bên trong tất cả mọi người t r ầ mặc m bọn hắn m u ố n biết bạch dạ đến tột cùng muốn làm gì nhìn lấy chung quanh nhìn chằm chằm thiên thai quân đoàn vừa phục sinh anh hoa các người chơi trong mắt đều là tuyệt vọng không ít người trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất giống như điên cồn u g quát tầm lên song cái này thật chết chắc ta chỉ còn hai mươi tám năm tuổi thọ vì cái gì bị bạch dạ giết một lần sẽ tổn thất nhiều như vậy tuổi thọ van cầu ngươi đừng có giết ta ta sai rồi ta không nên đi túi trào tính quốc thần vệ sinh bạch dạ n g các ngươi hoa hạ không phải tự xưng là lễ nghi chi ba sao ngươi tại sao phải làm đạo phủ nếu như ngươi thật giết chúng ta đó cùng lúc trước anh hoa quốc khác nhau ở chỗ nào nhìn lấy bốn phía khô lâu vung lên vũ khí những này vừa phục sinh anh hoa người chơi triệt để đến cuồng thật chính đối mặt tử vong có người khóc r ò n g r ò n g có người tuyệt vọng hò hét còn có người không lại nhu nhược lớn tiếng chất vấn tô một bạch giờ k h ắ c này tô một bạch trực quan cảm nhận được một người đối mặt tử vong lúc ngàn vạn trò hề trong lòng của hắn l n l n có chút minh bạch nhiệm vụ này ý nghĩa tử vong là một mực tồn tại vô luận là ai đều chạy không thoát cái này vận mệnh làm tử vong chân chính bông xuống thời điểm những cái được gọi là thần minh có thể hay không cũng là bộ dáng này tô một bạch rất muốn tận mắt đi xem một cái bất quá nghĩ phải chứng kiến đây hết thệ tiền đề cũng là đến cầm giữ có đủ thực lực đi ra thần cấm chi điểm mà trước mắt những n à y anh hoa người chơi chính là hắn tăng thực lực lên bàn đạp được làm vua thua làm giặc chỉ thế thôi tô một bạch ánh mắt lạnh như băng đảo qua trước mắt mọi người chậm rãi theo vương tọa trên đứng dậy sau đó nhẹ nhàng nâng tay phải lên sau một khắc tất cả vong linh đều để xuống trong tay vũ khí nhìn thấy một màn này không ít người chơi nhất thời lộ ra nét mặt mừng rỡ như liên dưới cái nhìn của bọn họ bạch dạ cử động lần này liền đại biểu cho vương tha bọn hắn không ít người cúi đầu trong mắt lóe lên vô tận hận ý bạch dạ thằng ngu này nếu như về sau có cơ hội nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn nhưng ngay sau đó những n à y người liền trận tròn mắt tạch tạch tạch chỉ thấy một trận cốt cách tiếng va chạm vang lên ba cái khô lâu vương riêng phần mình dẫn theo một cỗ thi thể đi ra đại quân sau đó ba cái đồng thời vung tay trực tiếp đem thi thể tinh chuẩn ném đến ba cái vị trí một đám anh hoa người chơi thấy thế đầu đầy dấu chấm hỏi không hiểu rõ bạch dạ đến cùng muốn làm cái gì nhưng trong lòng bọn họ cũng không có lo lắng quá mức nếu như bạch dạ thật nghĩ đ hoàn toàn không cần thiết vẽ v ờ i cho thêm c h u y ệ n ra thiên hai quân đoàn đều dừng tay ba bộ thi thể có thể làm gì chẳng lẽ lại bạch dạ còn có thể dùng ba bộ thi thể giết người hay sao lúc này khổ cực truy sát tổ ba người cũng đi tới phục sinh đại sành phụ cận k h â lâu vương ném ra thi thể trong nháy mắt kiến thức rộng rãi ba người đồng từ đột nhiên chừng lớn sắc mặt đại biến nói bạch dạng ư ơ i dám tô một bạch l ư ờ n g ba người một chút c ư ờ i lạnh nói có gì không dám cùng lúc đó mặt khác hai đạo thanh â m xa lạ vang lên bạch d ạ còn không đổi mau giường tay ngoan, ngoan thúc thủ chịu trói người chỗ rửa đã đi nếu là lại chấp mê bất ngộ rất nhanh n g ư y i liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là sống không bằng chết anh hoa vương quốc đ ỉ n h phong chiến l ự c âm nhận bí hội t r ư ở n g lão rốt cục tại thời khắc mấu chốt này sớm đến chiến trường chương một trăm bốn mươi chín trong nháy mắt nổ tung chương một trăm bốn mươi chín trong nháy mắt nổ tung vậy mà tới nhanh như vậy tô một bạch n n g mày chi viện đến thời gian so với hắn trong dự liệu sớm hơn mười phút truy sát tổ ba người nghe được cái này hai âm thanh về sau sắc mặt vui vẻ dường như đã thấy bạch dạ bị bắt hình ảnh phục sinh đại sành khu vực người chơi cũng tối lộ vui mừng chỉ là cũng không dám biểu hiện được quá mức rõ ràng chủ nhân đi mau hai cái này lao bức thật mạnh băng xương thanh âm lo lắng tại tô m ụ c bạch trong đầu vang lên ta biết tô m ụ c bạch tâm niệm vừa động tử vong mạc bố trong nháy mắt quét sạch bốn phía thu hồi đại lượng t h i ê n thai quân đoàn cùng lúc đó vừa mới khô lâu vương ném ra ba bộ thi thể đông nhiên kịch liệt bành trướng liên hoàn thi bạo thuật muốn đích thân đánh giết một vạn người cái này kỹ năng tự nhiên là mau lẹ nhất thủ đoạn bạch dạng ngươi chính cực nhanh chạy tới hai vị trưởng lao b i ê n sắc uy hiếp còn chưa nói ra miệng kịch liệt tiếng nổ mạnh ẩm vàng vang lên và anh và anh và anh ba bộ thi thể trong khoảnh khắc buộc phát ra năng lượng kinh khủng cơ hồ đem chọn cái phục sinh đại s ả n h hoàn toàn bao trùm trong n g á y mắt nổ tung thi liên bị dán tại băng xương long t r ả o phía dưới tên kia trực tiếp người chơi đều tại bạo tạc phía dưới trực tiếp tử vong đột phá đến nhị giai về sau liên hoàn thi bạo thuật phạm vi nổ cũng tăng lên tới ba mươi m tại t r ư ớ c nghề hai biến đặc tính ra chỉ dưới cũng là sáu mươi thước dưới kính hình tròn phạm vi ba bộ thi thể đồng thời nổ tung bao trùm phạm vi vượt qua ba vạn m é t vông lấy giờ phút này phục sinh đại s ả n h nhân viên dày đặc trình độ hoàn thành nhiệm vụ đơn giản không nên quá nhẹ nhõm cái này ba bộ thi thể khi còn sống bốn mươi điểm sinh mệnh có lẽ không tính là gì nhưng tô một bạch bốn trăm linh p h á p thuật cường độ lại thêm hai trăm bảy mươi năm bạo kích thương tổn cũng không phải người chơi có thể thừa nhận được liên hoàn thi bạo thuật phát động trong nháy mắt sở hữu thân ở kỹ năng phạm vi bên trong người chơi trực tiếp tử vong lần này tử vong đối bọn hắn tới nói có thể cùng lúc trước bất đ ộ n g lần thứ hai chết tại tô một bạch trên tay còn có thể may mắn còn sống suốt người lác đắc không có mấy vượt qua chín mươi năm người chơi đều không có thể lưu lại thi thể trực tiếp bị vạn giới trò chơi phân giải triệt để bị quất đi anh hoa vương quốc các nơi người chơi nhìn lấy đột nhiên đóng cửa phòng trực tiếp nhất thời bất mắn lên bắt g i á c mắt thấy bạch dạ muốn bị bắt vậy mà đóng lại phòng trực tiếp đây là ý gì có hay không một loại khả năng dẫn chương trình chết rồi ta quản hắn có chết hay không loại thời điểm này không tranh thủ thời gian phục sinh phát sóng còn tại cái gì đúng đấy trả lại tiền nhìn thấy bạch dạ vậy mà thật dám ở ngay trước mặt chính mình động thủ hai đại trưởng lao nhất thời nổi giận làm cản mặc dù mồ tô minh dạ q u á t chói thai một tiếng trong tay quạt giấy đột nhiên mở ra một đạo bóng mở trong nháy mắt hướng về tô một bạch quét sạch mà đi thức thần chú phong trước khi đến phong linh đ tuyệt kỹ cái này kỹ năng có thể trực tiếp chặt đức triệu hoán sư cùng tuyệt đại bộ phận triệu hoán vật kết nối đồng thời còn có thể phong ấn mục tiêu cái nào đó triệu hoán loại kỹ năng phong linh tuyệt kỹ hiệu quả so ý gạ gian đoạn lôi nhuận mạnh mấy lần không chỉ hai người bọn họ là âm nhận bí hội bên trong thích hợp nhất đối phó tô một bạch tồn tại bởi vậy mới bị dầu dị dạ mà mổ tổ c ố ý phái tới chi viện cùng lúc đó truy sát tổ ba người cũng dùng ra riêng phần mình kỹ năng nghĩ muốn thừa cơ đối tô một bạch ra tay thế mà động tác của bọn hắn lại c h u n g quy là c h ậ một m bước theo nổ tung sinh ra sóng xung kích n ộ n nhạo lên năm người công kích đột nhiên đụng vào giữa không trung nhưng băng xương cùng tô một bạch lại nương theo lấy lóe lên một cái rồi biến mất màn sáng màu s á m nhạt biến mất tại nguyên chỗ liền mang theo không cốc thành bên trong thiên thai quân đoàn đều ít hơn phân nửa tất cả công kích tất cả đều thất bại. Đáng chết. Đuổi. mặc dù một tổ minh dạ cùng an bộ i hiên trai sắc mặt tâm trầm lúc này hóa thành hai đạo lưu quang hướng về cửa thành bắc mà đi bởi vì tô một bạch cùng băng xương thân ảnh đã xuất hiện ở c h ỗ đó cái gì bạch dạ lại có thể một lần chuẩn bị khoảng cách xa như vậy xa tổ t ạ cưng mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn phía xa băng xương y gạ gian càng là sắc mặt tái xanh n ắ m đ ấ m n ắ m chặn p h ả n phất muốn bóp ra nước đến cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được bạch dạ trước đó một mực tại trêu đủa chính mình bạch dạ ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành môn mạnh cắn răng nghiến lợi thả ra n g o n thoại y gạ gian bên ngoài thân lấp lóe lôi quang. tốc độ đ ố n g nhiên tăng vọt đổi u sát tại hai đại trưởng lao sau lưng không cốc thành cửa thanh bắt chỗ băng xương thân ảnh mới xuất hiện liền vũ cánh hướng về không trung mà đi mục đích làm như vậy tự nhiên là vì tăng lên tô một bạch tầm mắt bởi vì cái gọi là đứng được cao nhìn đến xa chủ nhân cái kia hai cái lao bức tốc độ quá nhanh cảm thụ được sau lưng cực tốc tới gần hai cỗ cường đại khí thức băng xương rõ ràng có chút gấp so với tô một bạch hắn càng rõ ràng đỉnh phong tồn tại thủ đoạn khủng bố đến mức nào nếu quả thật bị đuổi kịp vậy coi như xong tô một bạch nghe vậy lại là mịp n ư ờ i yên tâm bọn hắn đuổi không kịp sử dụng liên hoàn thi bạo thuật trong nháy mắt hắn bên thai liền vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh n g ư ờ i thu hoạch được kim tệ một trăm hai mươi tám vạn n g ư ờ i ba lô đã đủ linh hồn hấp thu có hiệu lực linh hồn điểm số một nghe được một trăm hai mươi tám vạn kim tệ tô một bạch cảm thấy có chút kinh ngạc tiểu anh hoa có tiền như vậy sao hắn không biết là những n à y kim tệ bên trong tuyệt đại bộ phận đều đến từ tên kia trực tiếp người chơi có tuổi thọ phục sinh tình hộ giới nguyên bản tử vong một lần sẽ chỉ rơi xuống trong ba lô một mươi tiền tệ nhưng người nào nhường tô một bạch may mắn giá trị cao đâu sửng sốt phát nổ đối phương hai mươi Bất b tệ quá kim tệ đối â người, người, người, người, người linh hồn điểm số đã đạt hạn mức cao nhất chúc mừng ngươi trở thành lam tinh khu cái thứ nhất thu hoạch được sát nhân của ma danh hiệu người chơi khen thưởng truyền thuyết cấp đồ vật sát nhân của ma huy chương nhắc nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông báo chương một trăm năm mươi đi đừng tiện nữa chương một trăm năm mươi đi đừng tiện nữa hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng chưa kết thúc theo một vệ kim quan g tự tô một bạch bên ngoài thân bay lên chúc mừng người hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ kinh nghiệm hạn mức cao nhất tăng lên chúc mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến cấp sáu mươi bốn triệu một điểm kỹ năng một tự do thuộc tính điểm hai mươi năm chúc mừng người chơi bạch dạ đột phá tới tam giai căn cứ chức nghiệp thu hoạch được tự do thuộc tính điểm bảy trăm năm mươi chúc mừng người chơi bạch dạ đột phá tới tam giai t ử vong chúa tể chức nghiệp độ phù hợp tăng lên mở khóa chức n h i ệ p bộ phận lực lượng lực lượng dung hợp bên trong thỉnh kiên nhận chờ đợi cho tới giờ khác này liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở âm thanh mới ngừng lại nhắc nhở người ba lô đã đủ. bởi vì ba lô đã tràn đầy hệ thống khen thưởng truyền thuyết cấp đồ vật sát nhân của ma huy chương trực tiếp xuất hiện tại giữa không trung tô m ụ c bạch tay mắt lanh lẹ một phát bắt được không kịp kiểm tra thủ tính trực tiếp vứt bỏ một kiện rác rời trang bị đem sát nhân của ma huy chương bỏ vào ba lô có đột phá nhị giai kinh nghiệm tô m ụ c bạch minh bạch hắn bây giờ còn không tính là chính thức đột phá đến tam giai chỉ có chờ lực lượng dung hợp hoàn tất về sau thực lực mới có thể có tăng lên nhưng muốn cùng sau lưng cái kia mới truy sát tổ ba người kéo dài khoảng cách lên tới cấp sáu mươi là đủ rồi tô một bạch quả quyết đem lâm sướng giả chi thủ trang bị bên trên đồng thời đem huy chương để vào ba lô phất tay thu hồi băng xương tâm niệm vừa động nữ thần may mắn chúc phúc n g ư ơ i sử dụng nữ thần may mắn chúc phúc sau đó ba mươi giây bên trong may mắn giá trị tăng lên đến sáu mươi b ố điểm may mắn giá trị tự nhiên có thể đầy đủ tăng lên kỹ năng hiệu quả phát động tỷ lệ tô m ộ c bạch thậm chí còn có thời gian quay người nhìn về phía cực tốc đuổi theo tổ ba người người văn nói khách khí như vậy làm gì còn phải đem ta đưa ra thành có cái này thời gian rỗi lần sau nhớ đến chuẩn bị thêm điểm đồ tốt không phải ta nói cái này không cốc thành cũng quá nghèo vạch dạng người k i n h người quá đáng an bội hiên trai căm tức nhìn tô một bạch tiến vào công kích khoảng cách trước tiên liền vùng ra vũ ra khí trong tay. Trong Vù vù. Trong chốc lát một tôn khuôn mặt giữ tợn quỷ thần hư ảnh tự hình vòng vũ khí trên ngưng tụ mà ra r ộ i ra bàn tay lớn hướng về tô một bạch c h ộ m tới tiểu xuất sinh bản tôn đích thân đến ngươi không thực sự coi là có thể chạy thoát ta quả thực là si tâm v ọ n g tưởng một bên mặt sủ mổ tô minh dạ hừ lạnh một tiếng trong tay quạt giấy đột nhiên bế i n lớn hướng về tô một bạch vung ra một đạo nhợt nhạt v ò i rồng chỉ có ý gạ gian còn lạc hậu một khoảng cách không có cách nào công kích chỉ có thể ở phía sau mắt thần trợ công đối mặt hai đại trưởng lão cường thế công kích tô một bạch lại mặt không đổi sắc k h o t tay một cái nói được rồi đừng tiến nữa các ngươi nhiệt tình ta đã cảm nhận được lần sau gặp mặt thêm gấp đôi hoàn trả tiếng nói vừa ra hắn trực tiếp quay người biến mất tại nguyên chỗ từ vực này g vọt tô một bạch tầm mắt đã không có hai đại trưởng lao xa hắn mặc dù kéo ra khoảng cách rất xa nhưng như c ũ không thể thoát ra n g ư ờ i mơ tưởng trốn mặc dù mổ tổ minh dạ cùng an bội hiên trai q u á t chói thai một tiếng tốc độ đột nhiên tăng vọt bọn hắn liền đợi đến bạch dạ dùng da cái này chuẩn bị kỹ năng lại buộc phát ra tốc độ nhanh nhất tới gần chỉ cần tại mười giây bên trong tiếp cận liền có thể giải quyết triệt để rơi cái này đáng chết bông xuống người đến lúc đó nhất định phải nhường bạch dạ thể hội một chút cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong nhưng một giây sau hai người trên mặt nụ cười giữ tận đột nhiên cứng đ ở đồng thời ngừng tại trong giữa không trung bạch dạ vậy mà biến mất có hoài gian thủ đoạn tại làm tô m ụ c bạch thoát cách tầm mắt của bọn hắn về sau dù là thực lực của hai người mạnh hơn cũng hoàn toàn không cảm giác được tô m ụ c bạch khí tức lúc này không rõ ràng cho lắm v ị gà gian mở miệng hỏi hai vị đại nhân làm sao không đuổi mặc dù mồ tô minh dạ cùng ăn bội h ê n trai lướt nhau đúng là đều trầm mặc đuổi hướng chỗ nào đuổi âm nhẫn bí hội hai đại trưởng lão tự mình xuất thủ lại còn n h ư ờ n g một cái nho nhỏ nhị d a i bông u xuống người trốn thoát cái này nói ra ai mà tin hai người lúc này cũng có chút không biết làm sao thả chạy bật dạng trở về làm như thế nào hướng hội t r ư ở n g giao nộp nhắc nhở linh năng hồi tưởng phát động nhảy vọt đã làm l ệ n h hoàn tất tại sáu mươi b ố điểm may mắn giá trị ra chỉ dưới tô một b ạ c h lần thứ nhất nhảy vọt liền trực tiếp phát động linh năng hồi tưởng hiệu quả không chỉ như thế lần thứ hai nhảy vọt về sau hắn đúng là lại phát động một cái hiệu quả nhắc nhở đi làn thủy tinh cầu thứ ba d ò n có hiệu lực n ả y vọt thời gian cột đồ đã đổi mới cái đồ chơi này không đến thời khắc mấu chốt sẽ không phát động đúng không tô m ụ c bạch lông mày nhữ lại trước đó hắn tại không cấp thành bên trong dùng nhiều lần như vậy nhảy vọt đều không có thể phát động cái hiệu quả này lúc ấy hắn còn tưởng rằng cái này dòng đối quá cao cấp kỹ năng vô dụng bây giờ xem ra còn làm ì n h quá không phải tù nữ thần may mắn chúc phúc vừa mở cuối cùng là phát động nhất miệng tô m ụ c bạch lần nữa tâm niệm vừa động trong nháy mắt biến mất lần này cuối cùng không có lại phát động hiệu quả bởi vì vô luận là dòng vẫn là kỹ năng đều là có phát động khoảng cách bất quá liên tục ba lần lớn nhất cự ly sa nhảy vọt cũng đủ làm cho hắn triệt để chạy thoát lúc này tô một bạch vẫn như cũ thân ở trong trời cao mới vừa xuất hiện liền hướng về đại địa cực tốc rơi xuống v ù vù, vù. tọa kỵ không gian ở phía dưới mở ra băng x ư ơ n g vô cánh bay ra v ư ơ n g vàng tiếp được tô một bạch chủ nhân ngươi đây là làm chỗ nào tới băng x ư ơ n g đánh ra bốn phía hoàn cảnh lạ l ắ m tò mò hỏi cái kia hai cái lao bước đầu ba lần nhảy vọt ở giữa căn bản không có khoảng cách băng x ư ơ n g chỉ cảm thấy vừa trở lại tọa kỵ không gian lúc trở ra chung quanh đã đổi trời tô một bạch ngồi trở lại vương tọa phía trên cười nói tự nhiên là bỏ rơi không hổ là chủ nhân ta đối với ngươi lòng kính trọng giống như dừng lại công thành trước t t đó hắn cũng không nghĩ tới hành động lần này thu hoạch lớn nhất vậy mà đến từ một cái nho nhỏ cấp phá kỹ năng sau cùng một cái liên hoàn thi bạo thuật mang tới thu hoạch có thể nói là vượt xa tô một bạch mong muốn tiến ra nhiệm vụ trong nháy mắt không xong nói liền lần thứ sáu mở ra từ vòng thánh điện tài nguyên cũng gom gót đây chính là dòng giã tám vạn điểm linh hồn điểm số có thể nghĩ vừa mới trong nháy mắt đó có bao nhiêu anh hoa người chơi t r i ệ t để bị giết chết điểm này theo danh hiệu tăng lên liền có thể nhìn ra manh mối theo thiên nhân chạm đến vạn nhân chạm lại đến sau cùng sát nhân cùng ma tô một bạch đ o á n chừng chính mình một c h i ê u g i ế t không dưới mười vạn người theo lý mà nói lớn như thế g i ế t chóc vốn nên sẽ sinh ra một số không thoải mái mới đúng nhưng tô một bạch lại không có cảm giác chút nào là bởi vì số liệu hóa thế giới không có như vậy huyết tinh sao tô một bạch hơi mắt hơi h í p lại hay là bởi vì t ử v o n g chúa tề nghề nghiệp ảnh hưởng đối với hai cái đáp án này tô một bạch cũng không phân rõ có lẽ cả hai đều có bất quá như là đã làm hắn đương nhiên sẽ không hối hận húng chi chết vẫn là tiểu anh hoa căn bản sẽ không để lại cho hắn bất luận cái gì gánh nặng trong lòng khe khẽ lắc đầu không lại suy nghĩ vấn đề này tô m ụ c bạch nghiêng dựa vào vương tọa phía trên một tay chống đỡ cái c ằ m mở ra xương hào bảng Trưng s á t nhân của ma nhân đồ ẩn ký tăng thêm trưng s á t nhân của ma nhân đồ ẩn ký tăng thêm s á t nhân của ma đeo bản xương hào lúc lực công kích pháp thuật cường độ một trăm tỷ lệ bạo kích ba mươi bạo kích tổn thương năm mươi không sai tô một bạch hài lòng gật đầu cái danh xương này hiệu quả đã vượt qua nhất kỷ tuyệt trần về sau trừ luyện cấp bên ngoài tô một bạch đều chuẩn bị đeo sát nhân của mà xương h ả o kể từ đó hạn tỷ lệ bạo kích liền có thể tăng lên tới tám mươi lại thêm cao tới ba mươi hai điểm t h ư ở n g c h ú điểm may mắn đó cùng đao đao bạo kích khác nhau ở chỗ nào đúng rồi còn có trang bị đóng lại xương h ả o bảng tô một bạch không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười cổ tay k h ẽ đ ả o lòng bàn tay xuất hiện một viên màu đỏ như máu huy chương phía trên minh văn ngưng tụ thành một chữ phủ mặc dù tô một bạch không biết nhưng hắn lại có thể cảm giác được cái chữ này là dết không nghĩ tới ta kiện thứ nhất cấp độ thần thoại trang bị lại là đến từ xương hào bán thưởng tô một bạch hít sâu một hơi Tâm n g h i ệ dù là đã u h a bị bạch dạ phát động thông cáo tần suất cho làm chết lặng nhưng sát nhân của ma mấy chữ này hay là đưa tới người chơi nghị luận a ohhmiger hot giờ ta muốn biết bạch dạ đến cùng giết bao nhiêu người lần này lại không để cho chúng ta học là bởi vì biết chúng ta không làm được sao c người tốt bạch dạ cái thai thần bạch cái hỏa dạ rời đi này n l o đế quốc. n g kiểu nói này hoa anh đ ả o vương quốc người chơi hiện tại hẳn là rất thoải mái tô một bạch đương nhiên sẽ không quan tâm người khác cái nhìn hắn thời khắc này l ự c chú ý hoàn toàn ở trong tay huy chương phía trên người thu hoạch được cấp độ thần thoại vật phẩm nhân đồ ẩn ký tấn thăng qua đi viên này huy chương chẳng những không có trở nên tinh xảo hơn ngược lại nhìn có chút phong cách cổ xưa minh văn ngưng tụ chưa giết cũng thay đổi vì đổ tể đồ nguyên bản tràn ngập sát khí cũng không còn sót lại chút gì đều thu liễm đạt được kiện thứ nhất cấp độ thần thoại vật phẩm tô một bạch không kịp chờ đợi xem xét lên trang bị thuộc tính Sau hắn liền mở to hai mắt nhìn nhân đồ ấ n ký huy chương trang sức đẳng cấp 0300, cấp độ thần thoại vật phẩm vĩnh viễn không mải mòn tử vong tắt rơi trang bị yêu cầu có được trăm người chém hệ liệt xương hảo thuộc tính cơ sở 6 không cấp lực công kích một h a ô n g không k h ô n pháp thuật cường độ 12000, toàn thuộc tính 720, t ừ khóa 1, lực lượng 30 tinh thần 30, 2, tỷ lệ bạo kích 50 bạo kích tổn thương 100, 3, vật lý công kích 50 pháp thuật cường độ 50, 4, mỗi đánh giết một cái cấp bậc nhân g đồ ẩn ký kỹ năng bị động công kích của ngươi năm mươi tỷ lệ phát động hai lần tổ thương ba mươi tỷ lệ phát động ba lần tổ thương một mươi năm tỷ lệ phát động bốn lần tổ thương năm tỷ lệ phát động năm lần tổ n thương một tỷ lệ phát động m ư ơ i lần tổ n thương hai nhân đồ lĩnh vực kỹ năng chủ động phóng thích nhân đồ ẩn ký bên trong sắc ký hình thành một mảnh lĩnh vực t xin chú ý phóng thích cùng duy trì nhân đồ lĩnh vực cần tiêu hao linh hồn chi lực như cảm giác được khó chịu xin mời trước tiên chủ động đóng lại lĩnh vực tập hợp đủ chín mai nhân đồ ấn khí ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại hơn đây chính là cấp độ thần thoại vật phẩm sao nhìn xem nhân đồ ấn khí khoa trương thuộc tính tô m ụ c bạch không khỏi trong lòng g i ậ n mình mặc dù chỉ thua kém nhất dài nhưng cấp độ thần thoại vật phẩm cường độ hoàn toàn không phải truyền thuyết cấp vật phẩm có thể so sánh được vượt qua ám kim cấp đằng sau mỗi tăng lên một dài vật phẩm thuộc tính đều khác nhau một trời một vực có nhân đồ ấn ký sau tô m ụ c bạch tỷ lệ bạo kích chính thức vượt qua một trăm linh về sau chỉ cần là đối mặt không có bạo kích kháng tính mục tiêu công kích của hắn nhất định tất cả đều là bạo kích nhân đồ ấn ký có thể nói là tô một bạch gặp qua bạo lực nhất một kiện trang bị mỗi một cái từ khóa đều có thể tăng lên trên diện rộng tổn thương tô một bạch nhìn xem nhân đồ ấn ký từ khóa đột nhiên nhãn lực lượng cùng tinh thần đều thêm chẳng phải là nói đúng chúa tể chi lực là gấp đôi tăng lên nghĩ được như vậy hắn lúc này đem huy chương b e o ở trên người sau một khắc tô một bạch chúa tể chi lực quả nhiên tăng lên sáu mươi còn có loại ngoại ý muốn này kinh hỉ tô một bạch diện lộ vui mừng thuận tiện đem vừa lấy được bảy trăm bảy mươi năm điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến chúa tể chi lực bên trên bất quá hắn cũng không có vội vã xem xét mặt của mình t â m thuộc tính bởi vì tử vong chủ t ể lực lượng còn không có dung hợp hoàn tất các loại chân chính sau khi đ ư ợ phá lại nhìn cũng không mượn hắn bây giờ càng muốn làm rõ ràng là nhân đồ ấn ký hai cái kỹ năng cuối á i thứ n cùng tôi n năng kỹ là bị động. dựa theo t một, một, một bạch ánh mắt rơi vào cái thứ hai kỹ năng bên trên đây là hắn mà nói, ngược lần thứ nhất nhìn thấy miêu tả như thế mơ hồ kỹ năng thứ gì đều là theo đẳng cấp căn bản nhìn không ra kỹ năng này mạnh bao nhiêu còn có linh hồn này chi lực đến tột cùng là cái gì nhìn xem nhân đồ lĩnh vực kỹ năng miêu tả tô một bạch thấp giọng nỉ non trong lòng có một chút phỏng đoán cái đồ chơi này có thể hay không cùng linh hồn cường độ có quan hệ lúc trước hắn hấp thu nhiều như vậy có được thai biến đặc tính m ệ n h hồn thủy tinh cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu tăng lên nghĩ được như vậy hắn tâm nghiệm khé động trực tiếp kích hoạt lên nhân đồ ấn ký kỹ năng nếu không làm rõ ràng được vậy trước tiên thử một lần ông theo kỹ năng kích hoạt tô một bạch chỉ nhân đồ ấn ký bên trong đột nhiên b ộ c phát ra một cô sát khí kinh khủng nồng đậm sát khi đúng là hóa thành thực chất một đạo huyết sát quang mang phóng lên t ậ n trời sau một khắc huyết sát quang mang nhộn nhạo lên đem bốn phía một mảng lớn phạm vi bao quát ở bên trong chủ nhân cỗ sát khí này thật là k h ủ n g k h i ế p băng xương trước tiên cho ra phản hồi tô m ụ c bạch cũng là sắc mặt trang nhuận tiến vào trò chơi thời gian dài như vậy hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là m ỏ i mệnh cái đồ chơi này tiêu hao linh hồn chi lực thật sự là quá lớn mức tiêu hao này hoàn toàn không phải một cái đê giai người chơi có thể tiếp nhận vẹn vẹn mở ra một giây tô một bạch liền đóng lại nhân đổ lĩnh vực h á n giang chống đỡ suy nghĩ phải ngã đầu liền ngủ cảm giác mệt mỏi liên tiếp sử dụng t ử vong màn vải cùng nhảy vọt rời đi nguyên đ ị a vừa mới cố khí tức kia q u á trói mắt vạn nhất đưa tới cái kia hai cái lao đăng vậy liền xong tùy ý tìm dương địa hình phức tạp địa đồ tô một bạch phất tay lấy ra nguyên lai tưởng rằng lĩnh viễn cũng không dùng được không gian lều vải một đầu liền chui vào về phần băng xương thì bị lưu tại bên ngoài bởi vì không gian lều vải liền đỡ tại trên lưng của nó để xảy ra bất chắc tình huống tốt tùy thời chạy trốn tiến vào lều vải sau tô một bạch rốt cục tâm thần buông lỏng trực tiếp liền ngã tại trên giường ng lúc này tử vong chủ tệ lực lượng dung hợp tiến trình cũng dần dần tiến vào hồi cuối bốn thăng thêm trước đó t ổ n vừa vặn đủ thêm một canh nghĩa phụ bọn họ cầu duy trì cầu miễn phí lễ vật hôm nay tăng thêm dâng lên chương một trăm năm mươi hai chính thức đột phá tầm dài đổ bàn chương một trăm năm mươi hai chính thức đột phá tầm dài đổ bàn tự mang xa hoa sửa sang đỉnh cấp không gian trong trứng đồng tô một bạch l ặ n g lặng nằm tại trên giường lớn lồng ngực có chút chập trùng hô hấp đều đặn từ khi tiến vào vạn giới trò chơi sau đây là hắn lần thứ nhất đi ngủ nhân đồ lĩnh vực đối với linh hồn chi lực tiêu hao v ư ợ xa tô một bạch đón trước dù là hắn hấp thu đại lượng thai biến sau mệnh hồn thủy tinh tăng lên qua linh hồn cường độ nhưng lại như c ũ không thể thừa nhận vẹn vẹn mở ra một giây căn bản không kịp thí nghiệm nhân đồ lĩnh vực hiệu quả liền hao hết linh hồn chi lực của hắn dù sao coi như mệnh hồn thủy tinh thai biến đặc tính có thể tăng lên linh hồn cường độ nhưng cơ số quá thấp tình hồn dưới hiệu quả cũng sẽ không quá rõ ràng tô m ụ c b ạ c h không biết là nếu như không phải những cái kia mệnh hồn thủy tinh hiệu quả hắn căn bản ngay cả nhân đồ lĩnh vực đều mở ra không được đây chính là cấp độ thần thoại năng lực vừa mới hắn cũng còn không thể dung hợp tử vong chủ thể lực lượng chính thức đột phá tầm gia mặc dù tô một bạch lâm vào ngủ say bên trong nhưng tử vong chủ t ể giải tỏa lực lượng nhưng không có đ ỉ n h chỉ dung hợp h á n bên ngoài thân dần dần bị một tầng nhàn nhạt tử khí bao khỏa theo thăm p h ả xạ những tử khí này chậm rãi dung nhập tô một bạch thể nội sau một hồi lâu thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên nhưng tô một bạch nhưng như cũ không có t ì n h lại lực lượng dung hợp hoàn tất chúc mừng người chơi bạch dạ chính thức đột phá làm tam giai trước nghiệp dạ tử vong chủ t ể bộ phận lực lượng giải tỏa nghề nghiệp của ngươi tăng thêm phát sinh tài biến cỡ lại xem xét tầm tình người học xong kỹ năng mới tử vong khê ước nguyên kỹ năng sinh mệnh cùng hưởng bị che kín ngươi thu hoạch được một lần kỹ năng chuyển đổi đặc quyền có thể đem chỉ định kỹ năng chuyển đổi thành t ử v o n g chủ t ể nghề nghiệp kỹ năng nguyên kỹ năng sẽ được bao trùm chúc mừng ngươi trở thành lam tinh khu cái thứ nhất đột phá tới tam giai người chơi ban thưởng chủ thuộc tính hai trăm điểm kỹ năng một trăm trung cấp mệnh hồn thạch một trăm n h ắ c nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông cáo thằng đến thanh âm hệ thống nhắc nhở kết thúc tô một bạch vẫn như cũ còn tại ngủ say hắn một giấc này tựa hồ muốn đem trước đó không ngủ tất cả đều bù lại chỉ bất quá hắn đi ngủ lại sẽ không để hệ thống thông cáo trì hoãn làm tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch dạ trở thành làm tinh khu cái thứ nhất đột phá tới tam giai người chơi do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được ban t h ư ở n g phong phú 10. không gian trong trướng đồng cũng không có bởi vì hệ thống thông cáo mà có thay đổi gì nhưng thần cấm chi địa người chơi cũng đã vô lực đ ầ u đen do u muống ha ha làm sao lần này lại để cho chúng ta học tập vạn giới trò chơi là cảm thấy ta một cái mười cấp người chơi có thể đột phá tam giai sao tới tới tới, có hay không đ ặ t cược chúng ta đánh cược một keo bạch dạ bao nhiêu thời gian có thể lên tới tám mươi chín cấp cái này còn cần cược sao bạch dạ biến thái như vậy đoán chừng không cần một tuần một tuần anh em ngươi đây là xem thường bạch dạ a ta cược năm ngày năm ngày ngươi cái này cũng không nhìn ra lên hắn a ba ngày không có khả năng nhiều hơn nữa các ngươi nói bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên những người khác bây giờ tại suy nghĩ gì suy nghĩ gì ta không biết dù sao trừ bạch dạ những người khác cũng chính là cái góp đủ số cái này không nhất định sẽ như vậy các ngươi không tới tam xích thanh phong đã bắt đầu phát lực sao a o h m g hót tam xích thanh phong vậy mà hai mươi một cấp hắn đã so phở dịt cao hơn hai cấp ta nhớ được trước đó hai người không phải đồng cấp sao phát khắc vì cái gì thần long đế quốc người thăng cấp đều nhanh như vậy thánh đường đế quốc phó bản bên trong vì lợi khắc tư huy động trong tay phát trượng triệu hồi ra đẩy trời b i ể n lửa đốt cháy phía trước quái vật n g h e được thanh âm hệ thống nhắc nhở sau hắn trước tiên mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp bạch dạ đẳng cấp lên tới sáu mươi cấp điểm này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy tam xích thanh phong trong thời gian ngắn thăng lên hai cấp sau p h ờ dịch nhìn xem chính mình m ộ ư ơ i chín cấp bảy mươi hai kinh nghiệm lập tức có chút không kiểm được ra hỏa này tốc độ lên cấp làm sao đột nhiên liền biến nhanh nhìn xem chính mình thiên phú bên trong một đầu cuối cùng thờ dịch có chút neo mắt lại xem ra duy nhất tần tàng chức nghiệp cũng không phải là thiên phú của mình đặc hưu mà là rất có thể mỗi cái ss s thiên phú đều có nói cách khác tam xích thanh phong đã hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ sao p h ờ dịp l ô ngày m níu chặt hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này giải thích nếu không đối phương làm sao có thể đột nhiên siêu cường nghĩ được như vậy p h ờ dịp không khỏi thở dài hắn cũng nghĩ mau chóng hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ nhưng cái đồ chơi này cũng không phải hắn muốn hoàn thành liền có thể lập tức hoàn thành bất quá nhìn thấy tam xích thanh phong tăng lên sau hắn đối với mình duy nhất tần tàng chức nghiệp càng mong đợi chuyển chức sau liền có thể trên phạm vi lớn rút ngắn cùng bạch dạ ở giữa trên lệ đi tên kia sở dĩ sẽ mạnh như vậy khẳng định là sớm liền hoàn thành chuyện trước không giống với còn lại người chơi các loại nghị luận hoa anh đ ả o vương quốc trên dưới tràn đầy ai đoán thanh âm vừa mới không phải là đi hai cái đỉnh cấp cao thủ sao làm sao còn có thể làm cho bạch dạ đ ộ t phá hắn đến cùng có hay không bị bắt nếu là tiếp tục như vậy nữa hoa anh đ ả o vương quốc coi như xong ta rất muốn trốn bốn mươi cày quái kinh nghiệm quá thấp có người hay không có thể chỉ một đầu nhuận ra hoa anh đ ả o vương quốc đường a đầu tiên ngươi giống như bạch dạ một dạng đánh vỡ biên giới ta nếu là có thực lực kia còn có thể để bạch d ạ n h ư thế càn rỡ sao ai lần này cần là bắt không được bạch dạ chờ hắn lần sau xuất hiện khẳng định chính là tám mươi chín cấp đến lúc đó chẳng phải là khó đối phó hơn hoa anh đ ả o vương quốc cao tầng đều là phế vật sao đã lâu như vậy ngay cả một cái người chơi đều bắt không được bởi vì lần trước tô một bạch đột phá đến nhị giai sau rất nhanh liền lên tới năm mươi chín cấp cho nên lần này rất nhiều người đều suy đoán hắn sẽ nhanh chóng lên tới tám mươi chín cấp mới thôi trải qua những ngày này thăm dò vạn giới trò chơi m ỗ i ba mươi cấp một cái bình cảnh tin tức đã chuyên khắp không ít trong thành thị đều có người chơi mở phạm vi nhỏ tư nhân đồ bàn bạch dạ bao lâu thời gian có thể lên tới tám mươi chín cấp Có hệ thống khế đổ c tồn tại, tham dự đ bàn người chơi cũng không sợ nhà chơi cái chạy sợ trên ố n những ngày nhà cái, cơ hội đều là thương nghiệp Mà là hội h cái, cơ loại đều t phú người có h ơ i Chứ 153 trước 153 đ ba ạ dạ c h h k ngày phải mạnh như v sao? phía dưới ba đến năm ngày năm đến bảy ngày bảy ngày trở lên bốn cái tuyển hạng trong đó trước hai cái tuyển hạng tỷ lệ đặt cược thấp nhất tập trung người chơi số lượng cũng nhiều nhất năm đến bảy ngày cũng có một số nhỏ người tập trung lựa chọn liều một phen cao hơn tỷ lệ đặt cược về phần bảy ngày trở lên thì là chỉ có một ít cược chó lựa chọn bọn hắn thừa hành chính là liều một phen xe đạp biến motor vạn nhất bạch dạ xảy ra bất chắc nữa nha mà xem như rõ ràng nhất bạch dạ thực lực hoa anh đảo vương quốc người chơi chẳng những không có đại lượng áp chú bảy ngày, ngày trở lên bọn hắn tất cả đều đang đánh cược cứ phát sóng trực tiếp cuối cùng xuất hiện cái kia hai cái đỉnh tiêm cao thủ có thể bắt lấy bạch dạ coi như bạch dạ không có bị bắt vậy cũng bất quá là thua một chút tiền mà thôi cùng điểm kinh nghiệm tiếp tục giảm xuống so ra tiền còn trọng yếu hơn sao dù sao hoa anh đảo vương quốc đã phế không sai bị lắm các loại cày quái kinh nghiệm hạ thấp không coi như có tiền nữa cũng không có cái gì ý nghĩa kết quả là hoa anh đảo vương quốc những cái kia mở đ ổ i bản thương nghiệp người chơi đúng là xưa nay chưa thấy là tô một bạch cầu nguyện đứng lên bọn hắn chỉ hy vọng bạch dạ tại lên tới tám mươi chín cấp sau lại bị bắt dạng này chẳng những có thể khôi phục kinh nghiệm thu hoạch còn có thể nhờ vào đó kiếm một món hời nói đến thương nghiệp người chơi bây giờ toàn bộ thần cấm chi địa có tiền nhất tự nhiên là phú giáp thiên h khi hệ thống thông cáo vang lên lúc hắn đã từng dâng lên qua mở thần long đế quốc lớn nhất đồ b à n ý nghĩ nhưng ở phát hiện liên lạc không được bạch dạ sau phú giáp thiên hạ lập tức bỏ đi ý nghĩ này cơ hội kiếm tiền có là cùng lãng phí thời gian tinh lực đi làm cái này không xác định đồ b à n không bằng nắm chặt thời gian khai thác đấu giá thị trường chính yếu nhất hay là bởi vì hắn tại không có nội tình tin tức tình hồn d ư ớ i là sẽ không lựa chọn làm nhà cái bốn lão bản đến cùng gặp gỡ chuyện gì phú giáp thiên hạ b u n g xuống máy truyền tin to mày ba ngày d ò n dạ ba ngày lần trước liên lạc không được bạch dạ hệ thống nhắc nhở chính là vượt qua thông tin phạm vi nhưng lần này lại là không người nghe trong lúc nhất thời hắn không khỏi có chút bận tâm tới đến đông đông đông lúc này cửa ban công bị g ó vang phú giáp thiên hạ vớt vớt mặt trầm giọng nói tiến t i ê n thăng càn đẩy cửa đi đến m ở miệng hỏi nhị l ã o bản nhân viên đã chuẩn bị không sai bị lắm khuyết trương kế hoạch hiện tại liền bắt đầu sao vậy thì bắt đầu đi phú giáp thiên hạ k h ẽ vớt cảm đồng thời cũng đem lo lắng đặt ở đáy l ò n g hắn biết rõ chính mình lại lo lắng cũng không hề dùng bây giờ duy nhất có thể làm chính là tiếp tục phát triển hắn tin tưởng lấy bạch dạ thực lực, coi như gặp được chuyện gì cũng nhất định có thể giải quyết rất nhanh tám mươi mốt tòa phòng đấu giá đồng thời khai trương vạn giới phách mại hành chính thức tiến quân thần long đế quốc tất cả cấp hai chủ thành sau đó phú giáp thiên hạ còn muốn tại mỗi cái cấp ba thành thị thành lập chi nhánh ngân hàng để vạn giới hội đấu giá mạng lưới tiêu thụ trải rộng toàn bộ thần long đế quốc chỉ bất quá tin tức này cũng không có để cấp hai chủ thành người chơi có bao nhiêu hưng phấn bởi vì rất nhiều người đều tập trung bạch dạ ba ngày lên tới tám mươi chín cấp bây giờ ba ngày đã qua trực tiếp mất cả trì lẫn trải còn có hơn phân nửa tập trung ba đến năm ngày người chơi bây giờ cũng là sầu mi khổ kiểm mắt thấy đã qua ba ngày bạch dạ đẳng cấp lại còn dừng lại tại sáu mươi cấp trước đó bạch dạ không phải mạnh như vậy sao mấy ngày nay làm sao đột nhiên suy sụp đây không phải song con bê sao mặc dù bọn hắn là không có tiền nhưng lại ảnh hưởng chút nào không được vạn giới phách mại hành sinh ý bởi vì những cái k i a kiếm được đầy b u ồ n đầy bắt thương nghiệp người chơi cuối cùng vẫn sẽ ở vạn giới phách mại hành tiêu phí vô luận bọn hắn muốn vũ trang chính mình đ o à n đội hay là bồi dưỡng sinh hoạt tư nhân game thủ chuyên nghiệp đều không thể rời bỏ vạn giới phách mại hành tài nguyên những người này hào kiếm lời một bút sau tiêu phí ngược lại bên cao cái này cũng khiến cho vạn giới p h á mại hành sinh ý càng nóng nảy bạch dạ y ê lặng để thần cấm chi địa đại lượng người chơi bệnh t i ế u máu chỉ có số ít cực chó trực tiếp xoay người trở thành phú hảo nhưng đại bộ phận người chơi đều không thể không không biết ngày đ ê m ra ngoài cày quái đền bù tổn thất thời gian sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại theo từng ngày đi qua cơ hội tất cả mọi người tiếp nhận tổn thất chỉ có hoa anh đảo vương quốc người chơi rất xoắn suýt bạch dạ đến cùng có hay không bị bắt ta mặc dù ta cử thắng nhưng lại làm sao cũng cao hứng không nổi a t i ê n con có cái gì dùng lại thấp xuống mười bốn phần trăm cày quái kinh nghiệm hiện tại cũng chỉ thừa hai mươi sáu phần trăm hoa anh đảo vương quốc cao tầng thật chẳng lẽ không cân nhắc chúng ta hẳng lâm ra sao hiện tại coi như giết bạch dạ chúng ta cày quái kinh nghiệm cũng chỉ có thể khôi phục lại năm mươi hai chỉ có thể nói đã phế đi ha ha ha ha ha ha xong toàn xong không chỉ là kinh nghiệm ta ngay cả tiền cũng bị mất anh em ngươi không phải là đầu sắt nhà cái đi hô không gian trong trứng đ ổ n g tô một bạch rung rung mở mắt ra thật dài đến thở ra một hơi hắn cảm giác chính mình ngủ một giấc này rất lâu rất lâu mắt nhìn hệ thống thời gian tô một bạch đột nhiên từ trên giường bắn lên ta vậy mà ngủ thời gian dài như vậy tô một bạch con ngươi co vào hắn tuyệt đối không nghĩ tới bất quá trước đó hắn muốn xác định một chút chính mình bây giờ còn dẫn trước bao nhiêu mặc dù không cho rằng một tuần thời gian những cái tia sss cấp thiên phú người chơi có thể lớn bao nhiêu tăng lên nhưng tô một bạch hay là mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp lam tinh cu bảng xếp hạng đẳng cấp hạng nhất bạch dạ sáu mươi cấp thần long đế quốc người thứ hai ba t h ư n g thanh phong hai mươi chín cấp thần long đế quốc người thứ ba thờ di hai mươi chín cấp thánh đường đế quốc tên thứ tư bộ luân hai mươi chín cấp bắc diệu đế quốc hạng năm bởi vì đà la hai mươi chín cấp bạch tượng vương quốc hạng sáu a z hai mươi chín cấp chiếu sáng liên bang hạng bảy thái dương hậu duệ hai mươi chín cấp thi h ị vương quốc hạng tám cạn h ạ hai mươi ba cấp thần long đế quốc hạng chín khí định t h n nhàn hai mươi ba cấp thần long đế quốc hạng mười vinhus hai mươi ba cấp chiếu sáng liên bang đều kẹt tại nhiệm vụ út cấp sao nhìn xem bảng xếp hạng hai đến bảy tên đẳng cấp tô m ộ c bạch có chút m e o mắt lại từ trên bảng xếp hạng t r ê n l ệ n h đẳng cấp có thể thấy được từ hạng tám bắt đầu liền không có ss s cấp thiên phú nếu không hẳn là sẽ không kéo ra t r ê n l ệ n h lớn như vậy từ ban sơ một cấp cho tới bây giờ năm cấp theo thăm phá x a ss s người chơi dẫn trước ưu thế đem càng lúc càng lớn nguyên lai tên kia là sss cấp tô m ộ c bạch đột nhiên nhớ tới ở trên không cấp thành bị chính mình một chút chừng chết sủ cỏ mị m ệ n h lúc đó hắn đã cảm thấy cái tên này ở đâu nhìn qua bây giờ nhìn thấy bảng xếp hạng đẳng cấp mới đột nhiên nhớ tới lúc trước trừ chính mình bên ngoài t h ê đ ộ i thứ nhất hẳn là có bảy người mới đối bây giờ cũng chỉ có sáu cái chính là thiếu đi sù h ọ mị mệnh tên kia chết tại tử vong ngưng thị phía dưới lại thêm hoa anh đảo vương quốc cày quái điểm kinh nghiệm trợt hạ xuống bây giờ thậm chí ngay cả bảng xếp hạng đẳng cấp đều không bước lên được có được ss s cấp thiên phú còn có thể lẫn vào thảm như vậy dù h ọ mị mệnh cũng coi là gần như không tồn tại tô một bạch mỉm cười đóng lại bảng xếp hạng là xem từ bản thân ngủ say trong lúc đó hệ thống nhắc nhở cùng dung hợp tử vong chúa tể lực lượng mang tới tăng lên Trước tử vong khế Tăng thêm. thành tại ước. Nhắc 154 vĩnh vong hẳng nhở, người thành công tại hoa Anh khế Hoa đầu ả Đảo vương quốc người xâm nhập hiệu quả o Hoa Vương Vương người Anh nhập tăng lên. giờ, quốc quốc B.U.F.F. hiệu chờ đủ đ 24 xâm tiên là người xâm nhập bờ uff tăng lên bây giờ tô một bạch tại hoa anh đảo vương quốc có thể n g o à i định mức thu hoạch được 24% phần trăm điểm kinh nghiệm tăng thêm bất quá đối với bậc học tuyển thủ tới nói kinh nghiệm tăng thêm tác dụng kỳ thật cũng liền như thế nếu là không có nhiệm vụ út c ấ p tồn tại h ắ n g g i như muốn lên tới mát cấp cũng cần không được thời gian quá dài kế tiếp là rất nhiều đầu cuộc gọi nhỡ cơ hội đều đến từ phú giáp thiên hạng nhưng có một đầu lại đến từ trong ngực tô một bạch ánh mắt n g ư n g tụ trước tiên cho trong ngực đánh trở về tiểu tử ngươi làm muốn tại tiểu anh hoa đợi cho biên giới mở ra sao vừa mới kết nối trong ngực thanh âm liền chuyên r a tô một bạch chê cởi nói không có ý t ư à tiền bối những ngày này xảy ra chút n g o à i ý m u ố n n g o à i ý muốn gì có lao tử giúp ngươi ẩn tàng khí tức chẳng lẽ ngươi sẽ còn ngu đến mức bị bắt thế thì không đến mức tô một bạch liếc mắt tiếp tục giải thích nói chính là cầm tới một kiện trang bị tò mò thử một chút kỹ năng kết quả là ngủ một giấc đến bây giờ hắn sở dĩ nói như vậy cũng là nghĩ thông qua trong ngực tìm hiểu một chút có quan hệ linh hồn chi lực vấn đề về phần trong ngực có thể hay không ngấp nghẽ một kiện cấp độ thần thoại vật phẩm bạch dạ cũng không lo lắng sau khi tấn thăng truy ảnh kiếm khí thế nhưng là có thể ngưng tụ ra một bộ cấp độ thần thoại kiếm khí phân thân mà cái này chẳng qua là trong ngực một sợi lực lượng mà thôi loại tồn tại này cũng không đến mức bởi vì một kiện cấp độ thần thoại vật phẩm mà ra tay với mình mà lại hai người cũng coi là quen biết đã lâu lại nói trong ngực thế nhưng là trực tiếp đem hoa anh đào vương quốc bảo khố cho đoạt sẽ còn thiếu một kiện cấp độ thần thoại vật phẩm sao kỹ năng trong ngực thanh âm đột nhiên trở nên có chút kỳ quái đứng lên tiểu tử ngươi thử lĩnh vực tiền bối làm sao biết ha ha ngươi bây giờ có thể tiếp xúc cũng liền lĩnh vực kỹ năng sẽ tiêu hao đại lượng linh hồn chi lực nghe được chỗ này tô một bạch nhãn tình sáng lên có thể hay không phiền phức tiền bối giảm một chút linh hồn chi lực không có khả năng trong ngực cự tuyệt rất thẳng thắn bất quá hắn dừng một chút hay là nói bổ sung theo lý mà nói tiểu tử ngươi linh hồn cường độ còn không đạt được mở ra lĩnh vực thấp nhất điều kiện tử vong chủ tệ ở phương diện này mạnh như vậy sao tô một bạch không có lên tiếng lẳng nghe trong ngực nói một mình gia hỏa này ngoài miệng nói không có khả năng nhưng cũng cố ý cho mình tiết lộ rất nhiều tin tức đi ngươi bây giờ chỉ cần biết linh hồn cường độ càng cao càng tốt là được về phần lĩnh vực kia kỹ năng trong thời gian ngắn tốt nhất đừng có lại dùng nếu không dễ dàng tổn thương linh hồn đa tạ tiền bối nhắc nhở tô một bạch gật gật đầu trong lòng đối với trong ngực hảo cảm lại tăng lên không ít lần thứ nhất gặp mặt đoạt chính mình một trăm kim tệ chuyện này liền không cho h ắ n nhớ đúng rồi tiền bối không biết ngươi tìm ta có chuyện gì thông chi ngươi một tiếng nửa tháng a không đối một tuần sau ta sẽ lần nữa rời đi thần long đế quốc đến lúc đó ngươi liền có thể trở về trong ngực nói đến chỗ này dừng một chút lại tiếp tục nói nếu là ngươi còn muốn lại chơi một đoạn thời gian cũng được chờ ta lần sau hoàn hồn long đế quốc lại đến tiếp ngươi một tuần sau hẳn là đủ t ô một bạch nghĩ nghĩ mở miệng nói loại tiểu quốc này có gì vui tiền bối một tuần sau gặp đi trong ngực gọn gàng c ú t máy thông tin t ô một bạch mắt nhìn phú giáp thiên hạ mười mấy cái chưa kết nối tin tức cũng không có vội vã đ ẩ y tới chỉ là trở về một đầu không có chuyện gì tin tức nếu như không có gì bất ngờ xảy ra phú giáp thiên hạ nơi đó khẳng định có một đống lớn các loại đồ vật lấy chính mình chơi miễn phí đương nhiên nhiều ngày như vậy đi qua đồng dạng khẳng định cũng sẽ có đại l ư ợ n g vật mình cần bất quá tô một bạch hay là muốn xem trước một chút tam giai đằng sau biến hóa lại nói hãn đầu tiên là ấn mở nghề nghiệp tăng thêm tưởng tình xem xét một người đã tại tử vong chủ t ể trên con đường bước ra một bước nhỏ toàn thuộc tính tăng thêm hệ số tăng lên đến sáu mỗi lần thăng cấp thu hoạch được ba mươi điểm thuộc tính lần này tăng thêm tăng lên cũng không có đột phá nhị giai thời điểm nhiều bất quá tô một bạch cũng không thèm để ý tiếp tục xem xét lên đầu thứ hai, hai người đã tại tử vong chủ tệ trên con đường bước ra một bước nhỏ thành kỹ năng gia tăng hai mươi nghiên cứu nhìn thấy chỗ này tô một bạch nhãn tỉnh sáng lên dù là tất cả đều là cao dài kỹ năng hắn nguyên bản hai mươi nghiên cứu thanh kỹ năng cũng dùng đi hơn phân nửa bây giờ trực tiếp tăng lên gấp đôi trong thời gian rất lâu đều không cần lại là thanh kỹ năng mà lo lắng có đủ nhiều thanh kỹ năng lúc trước hắn một ít ý nghĩ liền có thể thử nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch diện lộ vui mừng tiếp tục xem xét biến hóa khác lần này bị thay thế kỹ năng chỉ có tử vong khế đ ớt một cái tô m ụ c bạch suy đoán tử vong chủ t ể nghề nghiệp kỹ năng đê giai lúc hẳn là đại bộ phận cũng chỉ là ss cup chính mình từ tử vong thánh điện bên trên học đến kỹ năng sở dĩ tất cả đều là ss cup chỉ vì tử vong thánh điện là tấn thang qua bất quá đối với hắn t ớ i nói ss cấp cũng được dù sao đều có thể chơi miễn phí đến ss cấp ánh mắt rơi vào bị che kín sau kỹ năng bên trên tô m ụ c bạch tâm niệm k h ẽ động hai biến mục tiêu t ử vong khế ước thần thăng nhất dài người ss cấp kỹ năng tử vong khế ước thành công tấn thăng làm ss cấp kỹ năng vĩnh hằng tử vong khế ước vĩnh hằng nghe được hai chữ này tô m ụ c bạch lập tức tinh thần tỉnh táo vĩnh hằng tử vong khế ước ss kỹ năng bị động không đẳng cấp người tất cả triệu h o á vật cùng khế ước sinh vật đều sẽ cùng ngươi ký kết vĩnh hằng tử vong khế ước kỹ năng hiệu quả một tất cả thương cưỡng chế chuyển di hai người có thể tùy thời rút ra tùy ý số lượng t ử vong khế ước sinh vật hp khôi phục còn lại mục tiêu ba người tiêu hao để cho tất cả vĩnh hằng t ử vong khế ước sinh vật đồng đều bảy bốn người cùng vĩnh hằng từ vong khế ước sinh vật ở giữa kết nối không phải quy tắc chi lực không thể chặt đứt vĩnh hằng tri khế trưởng sinh tử kiếp đây không phải thật vô địch tô một bạch trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên trước đó ở trên không cấp thành hắn liền đối với y hạ đoạn đoạn lôi nhận khắc sâu ấn tượng mà lại đối phương còn không phải hoa anh đảo vương quốc chân chính thê đội thứ nhất cuối cùng chạy tới cái kia hai cái lao đăng rõ ràng cũng có đối phó tử vong khế đ ớt thủ đoạn điểm này tô một bạch sớm có chuẩn bị tâm lý không có nghề nghiệp nào là tuyệt đối vô địch đã có có thể chặt đứt kết nối kỹ năng vậy liền khẳng định sẽ có phòng ngừa chặt đứt kỹ năng tồn tại nếu không chịu hoán sư nghề nghiệp hậu kỳ cũng quá bị thua thiệt nhưng hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới đột phá liền trực tiếp giải quyết thai hỏa ngầm này quy tắc chi lực là khái niệt liền ngay cả không có tấn thăng trước tử vong chi thư cũng bất quá là pháp tắc chi thư mà thôi. mặc dù không biết thần cấm chi địa có hay không khống chế quy tắc chi lực tồn tại nhưng tô một bạch rất vững tin tiểu anh hoa tuyệt đối không có cường giả như vậy nếu là có còn có thể trơ mắt nhìn trong ngực cướp đi bà khố mặc dù tấn thăng đến sss cấp sau vĩnh hằng tử vong khế ước cường độ cũng không có biến hóa gì nhưng chỉ bằng một đầu cuối cùng hiệu quả như vậy đủ rồi về phần đồng đều bày tiêu hao điểm này thì là trực tiếp bị tô một bạch không để mắt đến dù sao hắn lại không thiếu pháp lực giá trị ánh mắt nhìn về phía trên bảng thêm ra tới một lần kỹ năng chuyển đổi đặc quyền tô một bạch tâm bên trong đột nhân dân lên một cái điên cùng ý nghĩ lâm thời kỹ năng có thể chuyển đổi sao nghĩa vụ bọn họ lễ vật còn kém một chút bất quá cũng không nhiều đoán mỏ nếu đều mã đi ra liền không che giấu trước thêm là kính như thế ngay thẳng tác giả câu một cầu miễn phí lễ vật không quá p h ậ n đi đặc biệt tỏ ý cảm ơn kim hai bốn nghĩa vụ khen thưởng đại thần chứng nhận Trưng trưng nhận không gian, 155 cao cấp nhận không gian, lâm thời kỹ năng có thể chuyển đổi sao cái này điên cuồng suy nghĩ vừa ra tô m ụ c bạch chính mình cũng giật này mình nếu là đem truy ảnh kiếm khí cái này lâm thời kỹ năng chuyển hóa làm từ vòng chủ tệ nghề nghiệp kỹ năng vậy coi như thật n à tiên nghĩ đến liền làm thủ ô Mục c b ạ t r ự tiêu tin tức tốt có thể chuyển hóa tin tức xấu chuyển hóa hay là lâm thời kỹ năng thủ tiêu tôi m ộ c bạch thất vọng nhất miệng trực tiếp lựa chọn thủ tiêu hắn lại không đốc nếu như cùng lần trước chuyển hóa hiệu quả tương đương vậy liền đại biểu cho một cái ss cấp kỹ năng sau khi tấn thăng cảng là sss cấp đặc quyền như vậy dùng để chuyển hóa một cái lâm thời kỹ năng vậy coi như quá thua lỗ lời như vậy nên dùng để chuyển hóa cái nào kỹ năng đâu chuyển đổi truy ảnh kiếm khí ý nghĩ thất bại tô một bạch trong lúc nhất thời có chút rồi dám hắn bây giờ còn có bốn cái kỹ năng cũng không phải là tử vong chủ t ể nghề nghiệp kỹ năng một e cấp trước thiêu hai a cấp cao cấp người chết quang hoàn ba a cấp liên hoàn thi bảo thuật bốn e cấp triệu hoán khô lâu quân đoàn nhìn xem cái này bốn cái kỹ năng tô một bạch nâng cầm lên lâm vào trầm tư đứng tại tăng lên sức chiến đấu trên lập trường hắn càng có khuynh hướng chuyển đổi triệu hoán khô lâu quân đoàn kỹ năng này nhưng nhìn xem trước tiêu cái k i a có chút không hợp nhau phẩm giai sau hắn nghĩ nghĩ hay là quyết định trước nhìn một chút trước tiêu kỹ năng thai biến đặc tính trước đó một mực không dùng hắn đều không khác mấy nhanh quên kỹ năng này tồn tại t hai biến mục tiêu trước tiêu nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai t hai biến tam giai nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao năm tuổi thọ mệnh bao trùm trước đó tấn thăng hiệu quả cũng đem kỹ năng trước tiêu thai biến đến cảng cao phẩm giai xác nhận thủ tiêu xác nhận năm năm tuổi thọ đối với bây giờ tô một bạch tới nói không tính là cái gì nhắc nhở ngươi tổn thất năm năm tuổi thọ trước mắt tuổi thọ một trăm linh năm năm có thừa ngươi ép cấp kỹ năng trước thiêu thành công thai biến là c cấp kỹ năng cường liệt trước thiêu tô một bạch trực tiếp lược qua cường liệt trước thiêu kỹ năng miêu tả ánh mắt rơi vào nó thai biến đặc tính phía trên thai biến đặc tính tổn thương tăng lên một trăm linh tiếp tục thời gian tăng lên một trăm linh cái này thai biến đặc tính chỉ có thể nói đúng quy đúng c ủ cũng không có tô một bạch trong tưởng tượng mạnh như vậy ánh mắt của hắn lại rơi vào cao cấp người chết quang hoàn cùng liên hoàn thi bạo thuật hai kỹ năng này bên trên đi qua nhiều ngày như vậy phú giáp thiên hạ nơi đó hẳn là có thể còn lại đủ nhiều cao cấp m ệ n h hồn thạch đi tô m ụ c bạch quyết định đem hai kỹ năng này toàn bộ thai biến sau đó lại căn cứ bọn chúng thai biến đặc tính đến quyết định cuối cùng chuyển đổi cái nào kỹ năng dù sao chuyển đổi sau kỹ năng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thấp nhất cũng sẽ là ss cấp loại k i ê u phẩm giai kỹ năng tô m ụ c bạch trong thời gian ngắn là không có năng lực vì đó kèm theo thai biến đặc tính nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch cũng đã nhận ra thai biến thiên phú chỗ thiếu sót càng là cường đại kỹ năng muốn kèm theo thai biến đặc tính độ khó càng cao làm ra quyết định tô một bạch trực tiếp cho quyền phú giáp thiên h ạ người sau trước tiên liền kết nối thông tin tấm kia cười híp mắt mặt lập tức chiếu ảnh tại tô một bạch trước người lão bản ngươi nếu là lại không xuất hiện ta đều chuẩn bị đi báo cảnh sát vừa mới thu đến tô một bạch tin tức sau phú giáp thiên hạ nỗi lòng lo lắng liền thả xuống tới lúc này còn có thể trêu trọc hai câu vậy đã nói rõ những ngày này vạn giới thương hội phát triển không sai ta nhìn ngươi là vội vã tìm ta tấn thăng đồ vật đi tô một bạch cười cười khoát tay một cái nói đi lấy ra đi ta lúc này vừa vặn có rảnh giữa lời nói hắn trực tiếp mở ra giao dịch cũng đem c ó lên bao trang bị cùng vật liệu chơi miễn phí sau khi tấn thăng thả đi lên vậy ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt lần này đ ồ vật hơi nhiều a phú giáp thiên hạ đầu tiên là tại thanh giao dịch để lên hai chiếc nhẫn nói tiếp lão bản cái đồ chơi này là ta l ắ c ra khỏi tới bảo vật có nó về sau giao dịch liền không cần đến phiền thoái như vậy tô một bạch lập tức sắc mặt biến hóa cái này hai chiếc nhẫn nhìn làm sao như là một đôi phú giáp thiên hạ tên kia không phải là có cái gì đam mê đặc thù đi lão bản n g ư ơ i ánh mắt này phú giáp thiên hạ hơi xứng sở sau đó liền vội vàng khoát tay nói ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ sai ta là trai thẳng sắt thép đầu tuần còn đi một chuyến ỉ mất t ô m ộ c bạch lông mày n h u lại danh tự này nghe chút liền cố sự phú giáp thiên hạ mặt mò đỏ ửng lão bản cũng có hứng thú chờ ngươi về nước ta dừng lại ta muốn đi còn cần đến ngươi mang t ô m ộ c bạch liếc mắt xác nhận giao dịch ngươi thu hoạch được cấp sử thi đặc thù vật phẩm n h ẫ n không gian hai phú giáp thiên hạ đem hai viên đều giao dịch tới tự nhiên là muốn cho t ô m ộ c bạch tăng lên một chút hai biến thần thăng nhất d a i ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đặc thù vật phẩm cao cấp nhận không gian hai cao cấp nhận không gian chiếc nhẫn đặc thù không chiếm thanh trang bị truyền thuyết cấp vật phẩm hiệu quả một ba lô không gian、người. 2. Ở t r o n g c h ứ a mét khối ô n g không gian hình dạng có thuộc ể thể tùy trang một vật thượng tầng Trước thương phù ý cải chỉ có biến. Mỗi người mai. giới bị Nhân vạn mệnh mệnh hợp. gian hội thương phát tính rất đơn giản về phần cái tên một mươi mét khối không gian thì là độc lập với ba lô không gian bên ngoài giữa hai bên đều có ưu khuyết ba lô không gian mỗi một â có thể gấp lại đồng dạng vật phẩm nhưng tỷ như công thành trên xa chiến thuyền ma tinh pháo các loại cỡ lớn vật đều là không cách nào thu vào bên trong túi leo lưng đây là vạn giới trò chơi p h ụ xuống thời giờ liền xuất hiện ở người chơi trong đầu tin tức tô m ụ c bạch coi là nhẫn không gian như thế hy hữu trang bị khẳng định c h ú n g tuyển hậu kỳ mới có thể thu được không nghĩ tới phú giáp thiên hạ vậy mà cho lắc ra khỏi tới mà lại lay động chính là hai cái hắn đều có chút hoài nghi ra hỏa này điểm may mắn đến cùng cao bao nhiêu nghĩ đến điểm may mắn tô m ụ c bạch đột nhiên nhãn tình sáng lên đem một viên khác thì còn cho phú giáp thiên hạ đồng thời mở miệng nói người hôm nay dùng không có tây dụng tiền sao phú giáp thiên hạ hơi s ữ n g sở dùm a thế nào tô m ụ c bạch lắc đầu không có gì ngày mai lắc trước đó nhớ kỹ trước liên hệ ta một chút Tốt. mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm nhưng phú giáp thiên hạ vẫn gật đầu sau đó hai người liền bắt đầu không đoạn giao dễ tô m ụ c bạch giờ mới hiểu được trước đó phú giáp thiên hạ nói tới đồ vật có chút nhiều đến cùng ý vị như thế nào hắn một khắc càng không ngừng chơi miễn phí mấy giờ mới đưa tất cả mọi thứ tấn thăng hoàn tất trong lúc nhất thời tô m ụ c bạch đều có chút hoảng hốt đến cùng ai là người làm công a tại phía xa đông hải thành phố giáp thiên hạ nhìn xem trong n h ẫ n không gian đồ vật đôi mắt nhỏ trực tiếp cong thành hình t r ă n g lưới liềm lão bản vất vả bất quá lần này qua đi liền sẽ không lại làm phiền ngươi tăng lên những n à y cấp thấp đồ vật chân chính kiếm nhiều tiền hay là cao dài vật phẩm nói hắn bắt đầu hướng tô một bạch báo cáo vạn giới thương hội trong khoảng thời gian này tình huống phát triển tô một bạch càng nghe càng kinh ngạc thời gian ngắn như vậy vạn giới thương hội liền chi ê u mộ mấy chục vạn sinh hoạt người chơi đây là tuyển chọn tỉ mỉ sau kết quả liền ngay cả vạn giới phòng đấu giá đều đã trải rộng toàn bộ thần long đế quốc bao quát m ư ơ i tòa cấp một chủ thành tám mươi mốt tòa cấp hai chủ thành cùng một phẩy không tám không tòa cấp ba thành thị ở bên trong toàn bộ đều có vạn giới phòng đấu giá tồn tại thành tích như vậy có thể nói là vượt xa tô một bạch đón trước ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỷ a đều là dính lao bản ánh sáng nếu không phải đông h ả i phách mại hành lấy được những cái kia tài chính khởi động cùng thần long điện mở đèn xanh tiến độ cũng sẽ không nhanh như vậy không cần k i ê m tốn nên công lao của ngươi liền là của ngươi phú giáp thiên hạ năng lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn tô một bạch rất rõ ràng nếu là đổi thành chính hắn đồng dạng điều kiện cũng tuyệt đối làm không được nhanh như vậy hơn nữa còn sẽ chậm trễ thời gian dài dẫn đến tăng thực lực lên tốc độ bị giảm bớt tô m ụ c bạch càng phát giác chính mình lúc trước quyết định rất chính xác nhân tài như vậy cho hắn năm phần trăm mức lợi tuyệt đối không lỗ cũng chính là có cái này năm phần trăm mức lợi hắn mới có thể toàn tâm toàn lực vì chính mình làm công muốn mã nhi chạy nào có không để cho mã nhi ăn no đạo lý vạn giới phòng đấu giá đã đi vào quỹ đạo mà lại chiếm cứ mỗi cái thành thị khu vực tốt nhất sau đó chính là không ngừng tăng lên thị trường số định mức mở rộng hộ khách quần thể phú g i p thiên hạ mục tiêu là đem bản địa phòng đấu giá hộ khách đoạt một bộ phạt tới những người địa phương kia tiêu phí lực nhưng so sánh hiện tại người trời cao hơn mà cái này hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể tùy tiện làm được về phần hơn trăm vạn sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp hiện nay còn không thể phát huy bao lớn tác dụng tại bọn hắn chức nghiệp phụ kỹ năng tăng lên trước đó cũng không thể là vạn giới thương hội mang đến quá nhiều lợi nhuận nhưng đối với loại này người chơi bồi dưỡng lại là rất có cần thiết trong khoảng thời gian này cũng có thật nhiều thiên phú đối với chức nghiệp phụ có tăng thêm người chơi trổ hết tài năng phú giáp thiên hạ đơn độc cùng bọn hắn ký kết càng thêm toàn diện kế ước hai người liền vạn giới thương hội công việc đàm luận hồi lâu tô một bạch mới khoát tay một cái nói hôm nay liền đến chỗ này đi phú giáp thiên hạ nghe vậy gật gật đầu lần nữa mở ra giao dịch lão bản đây là n g ư ơ i muốn vật liệu cùng mệnh hồn thạch nhiều như vậy tô một bạch không khỏi giật mình n g ư ơ i thu hoạch được cám kim cấp vật liệu sáu bảy trăm năm mươi người thu hoạch được cấp sử thi vật liệu bốn trăm tám mươi n g ư ơ i thu hoạch được truyền thuyết cấp vật liệu bốn mươi bảy người thu hoạch được sơ cấp mệnh hồn thạch một năm n g ba chín ư ơ i sáu người thu hoạch được trung cấp mệnh hồn thạch một nghìn tám mươi bảy người thu hoạch được cao cấp mệnh hồn thạch một trăm bảy mươi ba n g ư ơ i thu hoạch được mệnh hồn thủy tinh ba nhiều như vậy mệnh hồn thạch hay là phát triển vạn giới thương hội sau còn lại Có tôi h thấy được những ể t ngày này được một, phú phú một bạch gật gật đầu cúp máy thông tin trước bổ sung một câu giúp ta thu thập một chút vòng linh pháp sư quang hoàn loại kỹ năng tùy tiện đẳng cấp gì đều được sau khi kết thúc trò chuyện tô một bạch cũng nhìn không được nữa kích động trong lòng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên từ giờ khác này hắn rốt cuộc không cần tuổi thọ sự tỉnh mà lo lắng cùng lúc đó băng sương thanh em đột nhiên tại tô một bạch trong đầu vang lên chủ nhân ta gửi được năng lượng hương vị không gian lều vải ngay tại băng xương trên lưng nhiều tài liệu như vậy xuất hiện tự nhiên đưa tới chú ý của nó càng làm nó hơn mừng rỡ là chủ nhân rốt c ụ c tình b ả y này này nó đều nhanh b i ệ t xuất bạch tới liền lỗ mũi của ngươi linh đợi lát nữa đi ra liền cho ngươi ăn tô m ụ c bạch n ế t miệng cười một tiếng trước đó những tài liệu kia băng xương đã tiêu hoa xong cấp bậc của nó cũng tăng lên tới sáu mươi ba c ấ p bây giờ lại có nhiều tài liệu như vậy hắn rất nhanh liền có thể lần nữa tăng lên tô một bạch đầu tiên là đem vật liệu toàn bộ chơi miễn phí tấn thăng một lần sau đó mới ánh mắt lửa nóng nhìn về phía đống tiêu mệnh n g thạch tấn thăng, thăng sau khi kết thúc tô một bạch trước tiên xem xét lên ba viên không giống bình thường mệnh hồn tinh phách bộ dáng của nó cùng mệnh hồn thủy tinh hoàn toàn khác biệt chính thể có hài nhi bàn tay lớn mặc dù vẫn như c ũ g là màu tím đen nhưng trong lúc mơ hồ lại có thể nhìn ra mơ hồ hình người mệnh hồn tinh phách hiếm thấy bảo vật đặc thù sau khi hấp thu sẽ gia tăng 1.000 năm tuổi thọ chú ý vô luận ngươi đem m ệ n h hồn tinh phách đặt ở ba lô hay là nhà kho nó cũng sẽ ở ngươi tử vong lúc tổn thất một phần một ư ơ i thấp nhất tổn thất trăm năm ngàn năm tuổi thọ mặc dù nói 173 k h ỏ a m ệ n h hồn thủy tinh gia tăng tuổi thọ càng nhiều nhưng chơi miễn phí ra bảo vật như vậy hay là để tô một bạch hô hấp trở nên có chút rồn d ậ p lên bất quá hắn cũng minh bạch thật muốn tính tỷ lệ hiệu suất lời nói hay là chơi miễn phí tấn thăng cao cấp bệnh hồn thạch giá trị cao nhất bởi vì món đồ kia tấn thăng nhất dai gia tăng tuổi thọn thọ vẹn lật giá gấp trăm lần trừ phí bệnh hồn tinh phách cùng bệnh hồn thủy tinh một dạng, có được đặc thù công dụng nếu không tỷ lệ hiệu suất cũng không cao k hít sâu một hơi tô một bạch bắt đầu hấp thu sau một khắc hắn chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có nồng đậm năng lượng tràn vào tứ chi bách hải của mình loại sinh mệnh lực này tăng vọt cảm giác so một ít trong nháy mắt còn muốn cho người trầm bê c h ọ n vẹn hao tốn hơn nửa giờ tô một bạch mới hấp thu xong tất sau một khắc thanh âm hệ thống nhắc nhở ghé vào lỗ thai hắn vang lên Trước 157 đầu thứ 2 thai tính ra. Thêm, đầu 2 thai đặc đầu nghề nghiệp biến mở ra. Tăng thêm, tuổi thọ gia tăng một nghìn tám mươi bảy năm ngươi hấp thu một trăm bảy mươi ba k h ỏ a m ệ n h hồn thủy tinh tuổi thọ gia tăng một mươi bảy ba trăm n ă m ngươi hấp thu ba k h ỏ a m ệ n h hồn tinh phách tuổi thọ gia tăng ba nghìn năm trước mắt tuổi thọ hai mươi một nghìn bốn trăm chín mươi hai năm có thừa ba dù là tính t o á n qua nhưng tô một bạch vẫn là bị cái này hơn hai vạn năm tuổi thọ trần kinh làm lam tinh nhân loại ai từng thấy d à i như vậy tuổi thọ tiến vào vạn giới trò chơi không đến một tháng hắn liền có được như vậy thu hoạch bây giờ vạn giới thương hội càng là đã đi vào quỹ đạo tô một bạch đoán chừng chính mình cách một trăm linh tuổi thọ mệnh cũng không xa từ thẻ ra cái này duy nhất cấp cấm kỵ thiên phú bắt đầu hắn cũng đã trở thành vạn giới trong trò chơi lớn nhất bờ ug bình phục tốt nội tâm tô một bạch mở ra chính mình kỹ năng liệt biểu tâm niệm vừa động hai biến mục tiêu liên hoàn thi bạo thuật hai biến tam giai nhắc nhở phải trang xác nhận tiêu hao một nghìn tuổi phòng bệnh bao trùm trước đó tấn thăng hiệu quả c ũ nhưng g đem n đối với truyền thuyết cấp phía dưới bột thi thể sử dụng không bao gồm truyền thuyết cấp tổn thương mục tiêu khi còn sống hai mươi hp hai trăm linh pháp thuật cường độ thi pháp khoảng cách năm trăm mét trong n g á y mắt phong thích thời gian cụ nổ ba mươi giây tiêu hao pháp lực giá trị ba mươi điểm hủy thi diện tích tổn thương so với liên hoàn thi b ạ o thuật tới nói cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng cùng lúc nổ tung số lượng lại có tăng lên cực lớn kỹ năng phạm vi miêu tả cũng từ trước đó cố định biến thành đi theo mục tiêu hình thể thật muốn coi như dẫn bạo một cái cỡ nhỏ dã quái thi thể phạm vi ngược lại thấp xuống không ít nhưng nó bây giờ lại có thể đối với truyền thuyết cấp trở xuống bột thi thể sử dụng nếu là dùng để dẫn bạo một đầu hình thể khổng lồ bột h i thể cái tiêu phạm vi cùng tổn thương đem hoàn toàn không phải liên hoàn thi bảo thuật có thể so sánh được cái này vẫn chưa xong tô m ụ c bạch càng chú ý là kỹ năng này hai biến đặc tính hai biến đặc tính nhưng đối với tùy ý đẳng cấp thi thể sử dụng đơn giản thô bạo nhưng lại đủ cường đại hai biến đặc tính trực tiếp giải trừ hủy thi diện tích sử dụng hạn chế làm cho kỹ năng này có được vô hạn khả năng tô m ụ c bạch hài lòng gật đầu bắt đầu hai biến kế tiếp kỹ năng mục tiêu cao cấp người chết quan g hoàn hai biến tam giai nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao một vạn năm tuổi thọ bao trùm trước đó tấn thang hiệu quả cũng đem kỹ năng người chết quan hoàn hai biến đến càng cao phẩm giai xác nhận người tổn thất một vạn năm tuổi thọ người b cấp kỹ năng người chết quang hoàn thành công tấn thăng làm ss cấp kỹ năng trí tôn người chết quang hoàn trước mắt tuổi thọ 10.492 n ă m c ó thừa trí tôn người chết quang hoàn ss kỹ năng bị động tất cả quân đội bạn vòng linh sinh vật toàn thuộc tính tăng lên 100%. phạm vi ảnh hưởng giống như là triệu hoán vật điều khiển phạm vi hai biến đặc tính khi quân đội bạn vòng linh sinh vật h p thấp hơn 30% lúc mỗi giây khôi phục 5% lớn nhất h p tiếp tục 10 giây một cái quân đội bạn vòng linh sinh vật mỗi giờ chỉ có thể phát động một lần trí tôn người chết quang hoàn hiệu quả vẫn như c ũ rất đơn giản một nhưng đối với tô một bạch tới nói tăng lên lại cực lớn có nghề nghiệp t hai biến đặc tính g i a trì thiên hai quân đoàn thuộc tính năng đủ trực tiếp tăng lên hai trăm phần trăm lại thêm cái này quang hoàn mới tăng thai biến đặc tính cùng lĩnh hằng tử vong khế ước hiệu quả tô một bạch lại đối đầu trước đó cái kia hai cái lao đăng đã không còn cần chạy trốn k h ô lâu xạ thủ cùng k h ô lâu pháp sư có thể không nhìn xong phòng m à đều có thể mãi chết bọn hắn hô nhìn xem t hai biến sau hai đại kỹ năng tô một bạch càng r ố i rắm cuối cùng hắn quyết định lưu lại lần này kỹ năng chuyển hóa đặc quyền các loại phú giáp thiên hạ thu thập quang hoàn loại sách kỹ năng đến lại nhìn triệu hoán khô lâu quân đoàn cùng cường liệt trước tiêu hai kỹ năng này đều là vong linh pháp sư ban đầu kỹ năng tô m ụ c bạch cảm giác bọn chúng sớm muộn sẽ bị t ử vong thánh điện mở ra kỹ năng bao trùm bởi vậy không muốn đem chuyển hóa đặc quyền lãng phí ở chỗ này nghĩ đến t ử vong thánh điện tô m ụ c bạch đột nhiên kịp phản ứng chính mình trước khi đi cái kia nhớ liên hoàn thi bạo thuật tự hồ lại hấp thu đầy đủ điểm linh hồn số hãn tâm niệm kẽ h động triệu hồi ra t ử vong thánh điện quả nhiên điểm linh hồn số lần nữa đến hạn mức cao nhất trước mắt điểm linh hồn số tám nghìn tiêu hao tám mươi nghìn điểm linh hồn ngươi sẽ thu hoạch được lần thứ sáu lật ra từ vong thánh trực tiếp lật ra ông sau một khắc m à u x á m nhạt trên trang sách minh văn hóa thành một đạo lưu quang tràn vào tô một bạch mi tâm ngay sau đó thanh âm hệ thống nhắc nhở ghé vào lỗ thai hắn vang lên nhưng lần này lại không phải trong dự liệu của hắn kỹ năng mà là một tọa độ nhắc nhở n g ư ờ i thông qua tử vong thánh điển cảm nhận được một cái tọa độ nơi đó tựa hồ cùng vong linh giới tồn tại liên hệ nào đó xin mời tiến về thánh đường đế quốc tử vong chi xâm phụ cận xem xét lại là thánh đường đế quốc tô một bạch không khỏi nhớ tới trước đó lấy được đồ công sở manh mối xem ra trạm tiếp theo không phải là thánh đường đế quốc không thể tô m ụ c bạch có chút meo mắt lại đưa thay sờ sờ cái cảm còn có thời gian một tuần làm như thế nào để lần này hoa anh đào chi hành lợi ích tối đại hóa đâu một bên suy nghĩ tô m ụ c bạch một bên mở ra bảng thuộc tính của mình nhưng hắn còn chưa kịp xem xét chính mình tam giai sau thuộc tính lại đột nhiên ngây ngẩn cả người sau đó tô m ụ c bạch trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên tiến vào trò chơi đến nay một mực biểu hiện cấp bậc chưa đủ chưa mở ra đầu thứ hai nghề nghiệp hai biến đặc tính bây giờ vậy mà mở ra nghề nghiệp thử vong chúa tể chuyên môn ẩn tàng trước nghiệp hai biến đặc tính một tự thân tất cả kỹ năng hiệu quả gấp đội hai ngươi có thể thông qua thi thể sáng tạo chân chính vong linh sinh vật cơ l ệ c xem xét tường tỉnh ba cấp bậc chưa đủ chưa mở ra ba sáng tạo vong linh sinh vật tô một bạch con ngươi trừng tròn xoe đang chuẩn bị xem xét tường tỉnh băng xương thanh âm lại đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên chủ nhân ngươi đ o á n ta nhìn thấy người nào ai tô một bạch xứng sở còn nhớ rõ vừa tới hoa anh đảo vương quốc lúc truy sát qua chúng ta cái k i a đầu chọc chim sao muốn hay không chơi nó gần nhất cả chưa lưu lượng ngã thật là lợi hại tuyệt đại bộ phận đầu sách số liệu đều tại ngã nghĩa phụ bọn họ cầu duy trì hôm nay tăng thêm sớm dâng lên chương một trăm năm mươi tám làm sao bây giờ hai cái liền giết hết cho xong chương một trăm năm mươi tám làm sao bây giờ hai cái liền giết hết cho xong đầu chọc chim tô một bạch nghe vậy đầu tiên là người n g sau đó mới phản ứng được ngươi nói là cái kia ám vũ m a t cứu đối với chính là cái kia đầu chọc chim có chủ nhân tử vong ngưng thị tại chơi hắn cũng không thành vấn đề băng sương thanh âm mang theo cắn răng nghiến lợi ý vị nghĩ đến lúc trước bị tên kia truy sát nó chính là một bục lửa đường đường băng sương cự long vương lại bị một cái đầu chọc chim b ư c cho chạy trốn quả thực là vô cùng n h c nhã thu này không báo không phải long vương lúc đầu nó còn tính toán đợi chủ nhân thực lực lại để thăng một chút sau đó lại đi tìm cái này đầu chọc chim báo thủ không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này đổ tới Tốt, vậy liền chơi hắn tô m ụ c bạch khoe miệng có chút dâng lên một cái lắc mình xuất hiện tại không gian lều vải lối vào trực tiếp cất bước đi ra nếu có duyên như vậy vừa vặn cầm ra hỏa này để hoàn thành địch luân chi thương giai đoạn thứ hai nhiệm vụ vừa đi ra không gian lều vải tô m ụ c bạch liền nghe ám vũ ma thứ vang vọng chân trời tiếng tây minh lệ nam nó năm viên đầu lâu đồng thời kêu to mặc dù cách xa nhau còn cách một đoạn nhưng truyền thuyết cấp bột uy thế đã triển lộ không bỏ sót nhìn thấy băng xương trong nháy mắt ám vũ ma thiếu đồng khổng minh lộ ra co r dù lại nhưng kỳ quái là nó cũng không có giống lúc trước như vậy hưng phấn hướng thẳng đến băng xương mà đến chủ nhân không thích hợp băng xương lúc này cũng phát hiện dị thường da hỏa này giống như đang bị truy sát hẳn là độ biên triệt tô một bạch có chút meo mắt lại trừ độ biên triệt còn ai có kiên nhẫn kia đem ám vũ ma thiếu từ t ừ xuyên thành truy sát đến nơi đây chắc hẳn độ biên triệt khẳng định đã giải quyết tử vong ngưng thị áp chế hiệu quả nếu không cũng không có năng lực kia truy sát á m vũ ma thiếu hai cái truyền thuyết cấp chiến lực băng xương nghe vậy lập tức có chút trần trờ đứng lên chúng ta muốn hay không tạm thời tránh mũi nhọn không còn kịp rồi tô một bạch nhẹ nhàng l ắ t đầu phất tay đem không gian lều vải thu hồi một cái nhảy vọt đi thẳng tới băng xương trên đầu lâu cùng lúc đó độ biên triệt thân ảnh cũng xuất hiện tại cả hai trong tầm mắt bạch g i ả ba độ biên triệt nhìn thấy tô một bạch trước tiên trong mắt lập tức bắn ra vô tận l ử a giận sau đó n g ử a mặt lên trời cười to nói không nghĩ tới truy sát cái x u ấ t sinh còn có ý bên ngoài niềm vui nói hắn đúng là trực tiếp từ bỏ truy kích đám vũ ma cứu hai tay cầm đao đột nhiên hướng phía băng xương vị trí chém ra một đạo kinh khủng đao mang mặc dù là ám vũ ma thiếu phá hủy tử xuyên thành nhưng bạch dạ mới là kẻ cầm đầu nếu như không phải truy sát bạch dạ chính mình cũng sẽ không đối đầu ngay tại trong tiến hóa ám vũ ma thiếu nếu như không phải bạch dạ áp chế thuộc tính của mình ám vũ ma thiếu cũng không có năng lực kia tại trước mắt mình phá hủy tử xuyên thành đây hết thảy tất cả đều trách cái này bạch dạ những ngày này biệt khuất cùng l ử a giận đều ẩn chứa tại cái này một cái đao mang bên trong mang theo vô biên uy thế hướng phía tô một bạch chém tới độ biên triệt vừa ra tay chính là toàn lực chủ nhân làm sao bây giờ băng xương vô cánh bay lên không trung ý đổ tránh né đao mang Nhưng đạo này đạo、so、sau một a n c độ, khắc độ biên triệt vùng chém ra đao mang liền chạm tại trong sân cốc ẩm ẩm ngọn núi trong nháy mắt bị chém ra một đạo lỗ hổng to lớn vô số đá vụn lan xuống bốn phía khói bụi nổi lên một phía phu cận giã quái bị cái này động tĩnh khổng lồ c á i nhiễu tất cả đều bắt đầu chạy từ phía lệ cung ngay kiểu long ta hiện tại không muốn ăn ngươi mau nhường đường trên bầu trời ám vũ ma thứ i ế ngậm bức nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt băng xương trong miệng phát ra quát trói thai tiến h o a đến truyền thuyết cấp sau nó cũng nắm giữ nói chuyện năng lực chỉ bất quá trí thông minh nhìn không thế nào vượt qua kiểm tra bạch dạng lần này ngươi đừng h ò n g trốn độ biên triệt nổi dẫn gầm lên một tiếng cả người tốc độ tăng vọn thừa dịp tô một bạch ngăn lại ám vũ ma thứ thời gian hóa thành một đạo lưu quan tới gần trong khoảng thời gian này hắn một mực tại truy sát á m vũ ma t h i ế u tựa hồ còn không biết tô một bạch tại âm nhận bí hội hai đại trưởng lão không coi vào đâu t h o n g rong rời đi sự t ì n h nếu không tuyệt sẽ không lòng tin mười phần nói ra câu nói này trốn chỉ bằng ngươi tô một bạch hư lạnh một tiếng ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo thực lực của hắn đã cùng vừa tới hoa anh đảo vương quốc lúc phát sinh biến hóa l o n g trời lở đất lúc trước trước mắt một người một chim này đều có thể truy sát chính mình nhưng bây giờ nhưng khác biệt lập tức bọn hắn liền sẽ biết cái gì gọi là công thủ dịch hình thử vong lương thị theo tô một bạch ánh mắt từ ám vũ ma thiếu cùng độ biên triệt trên thân đảo qua vô biên sợ hãi bỗng nhiên gián g lâm 1.080 ức 216 ức to lớn số lượng này ra cả hai toàn thuộc tính trong nháy mắt bị áp chế 60%. t ừ nơi này liền có thể nhìn ra nhân loại tại thanh máu chiều dài bên trên cùng trời sinh sinh vật mạnh mẽ so ra lớn bao nhiêu thế yếu có năng lực truy sát á m vũ ma thiếu độ biên triệt hp cũng chỉ có đối phương một năm năm a nam ấc nam âm thanh sợ hãi h ò hét cùng một tiếng chầm m ộ n gào thét vang lên cả hai đồng thời lâm vào sợ hãi trạng thái làm việc tô m ụ c bạch dựa vào tại trên vương toạ nhẹ giọng mở miệng băng x ư ơ n g lập tức hiểu ý thân hình đột nhiên c ấ t cao một đôi vớt rồng đồng thời bắt lấy cả hai bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía phía dưới lao xuống mà đi ám vũ ma thiếu cùng độ biên triệt đều là đẳng cấp cao truyền thuyết cấp tồn tại tô m ụ c bạch tử vong ngưng thị cũng không thể sợ hãi bọn hắn thời gian quá dài mà hắn thiên thai quân đoàn cũng sẽ không bay bởi vậy nhất định phải thừa cơ đem cả hai hạn chế tới mặt đất cùng lúc đó cả hai trên đầu không ngừng t á t ra từng cái chân thực tổn thương 842.2 vạn 3158.25 r vạn 9474.75 n vạn gấp ba tổn thương chính thức đột phá tam giai lại thêm nhân đồ ấn ký cái này cấp độ thần thoại vật phẩm tăng lên tô m ụ c bạch bây giờ bàn thuộc tính đã đạt tới một cái trình độ khủng bố chúc tính diện bản bản rút gọn ngoạn gia bạch dạng đẳng cấp 600. n g h ề nghiệp thử vong chúa tể tam giai chúa tể chi lực 26718. h ì n bảy v ậ t lý công kích 42.11 vạn pháp thuật cường độ 42.11 vạn tỷ lệ bạo kích một bạo kích tổn thương 375. n g u y ê n tố kháng tính nguyên rủa 40% băng hệ 40% còn lại 10. chuyên môn thiên phú hai biến duy nhất cấp cấm kỵ kỹ năng lực phổ thông triệu hoán không gian 59653-7500. t h ì n ố n g xoáy triệu hoán không gian 3 6 t r ă 8 sáu m ư 1 5 2 0 í t r a n g bị lực nghề nghiệp chuyên môn thử vong thánh điện lv sáu tuổi thọ 10492 n ă m c ó thửa t r ư ơ n g 159 t r í tôn người chết quang hoàn mang tới tăng lên t r ư ơ n g 159 t r í tôn người chết quang hoàn mang tới tăng lên Tô mặc dù không có hoán đổi sát nhân của ma cái danh xưng này nhưng tô một bạch tỷ lệ bạo kích vẫn như cũ đi tới một trăm linh bạo kích tổn thương càng là cao tới kinh khủng ba trăm bảy mươi lăm chỉ bất quá ám vũ ma thiếu cùng độ biên triệt h i ệ n nhiên đều có được bạo kích chống cự bởi vậy cũng không thể toàn bộ bạo kích dù là như vậy tử vong ngưng thị tạo thành tổn thương cũng được sưng tụng khủng bố đây chính là chân thực tổn thương chỗ c ư ờ n g đại đột phá đến tam giai sau lần này tử vong ngưng thị hiệu quả rõ ràng càng tốt một tuần trước ở trên không cốc thành chỉ sợ hai y ghi hạ đoạn hai giây không đến bây giờ đã vượt qua bốn giây ám vũ ma thiếu cùng độ biên triệt vẫn như cũ không thể tỉnh lại đương nhiên cái này cũng có cả hai thực lực vốn là so ra kém ý ghi hạ đoạn nguyên nhân vê anh vê anh hai tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên băng xương trực tiếp đem cả hai ấn vào mặt đất lực lượng kinh khủng trực tiếp đem đ ạ i địa vanh ra một cái hố to đ á vụn v y r a sương m g tràn ngập mặc dù băng xương đẳng cấp chỉ đ ể thăng cấp ba nhưng bây giờ nó hưởng thụ quang hoàn có thể hoàn toàn khác biệt tại chức nghiệp hai biến đặc tính tăng thêm bên dưới trí tôn người chết quang hoàn có thể tăng lên quân đội bạn vong linh sinh vật hai trăm linh toàn thuộc tính cái này so với trước đó sáu mươi thế nhưng là cường đại không chỉ một lần băng xương gấp đôi trí tôn người chết quang hoàn gia chỉ toàn thuộc tính tăng lên hai trăm thần thoại cấp toa kỵ băng xương cự long vương cao dai vong linh sinh vật đẳng cấp 63 cao nhất không thể vượt qua người chơi m ộ ư ơ i cấp độ trung thành một không k ô n g nhận lấy cái chết vong chúa tể nghề nghiệp ảnh hưởng độ trung thành l ĩ n h viễn không giảm xuống tốc độ di chuyển tăng thêm h ả i lục tám trăm h hp một nghìn ba trăm tám mươi hai bốn ước một nghìn ba trăm tám mươi hai bốn ước pháp lực giá trị một nghìn một trăm năm mươi hai ước một nghìn một trăm năm mươi hai ước lực công kích sáu nghìn chín trăm m ư ơ i hai vạn pháp thuật cường độ năm nghìn bảy trăm sáu mươi vạn phòng ngự vật lý năm nghìn bảy trăm sáu mươi vạn phòng ngự map pháp bốn nghìn sáu trăm linh tám vạn một nghìn ba trăm tám mươi sáu vạn 1297 b vạn thằng đến băng xương tạo thành hai cái tổn thương số lượng này ra ám vũ ma thiếu cùng độ biên triệt mới từ sợ hai trong trạng thái khôi phục lại người trước lúc này năm mặt một b ư ớ c đây là vài ngày trước con tiểu lòng kia sao làm sao chính mình rõ ràng tiến hóa đến truyền thuyết cấp ngược lại còn không phải đối thủ còn có cố này áp chế lực lượng của mình đến cùng là cái gì không giống với cái gì cũng đều không hiểu ám vũ ma thiếu độ biên triệt rõ ràng đối với tử vong ngưng thị đã sớm chuẩn bị mặc dù có chút nghi hoặc bạch dạ áp chế lực làm sao đột nhiên mạnh lên nhưng hắn hay là trước tiên lấy ra một tờ mẫu xanh biết của c h ụ đột nhiên xé mở lại là cái đồ chơi này tô một bạch lông mày n í u lại trước đó y thì hạ đoạn cũng dùng qua chẳng lẽ loại quyển trục này rất phổ biến sao một trăm linh tám ứ c quả nhiên theo hảo quang màu xanh biết hiện lên độ biên triệt khí thế đột nhiên khôi phục một mảng lớn nhưng hắn lại là không thể tin hoảng sợ nói vì cái gì chỉ cần trừ một nửa hiệu quả lệ cùng lúc đó mẫu bức á m vũ ma thiếu cũng khôi phục thần chí năm cái đầu lâu đồng thời mở ra cực nóng bạch quang trong nháy mắt ngưng tụ đúng là đồng thời đem độ biên triệt băng xương cùng tô một bạch đều đặt vào mục tiêu công kích cùng một chỗ đối phó bật dạ ngươi phá hủy tử xuyên thành sự tỉnh liền xóa bỏ độ biên triệt lúc này trầm giọng mở miệng trong tay võ sĩ đao cũng dấy lên lửa nóng hừng hực Tốt. đây chính là người nói nhân loại không nên gạt ta ám vũ ma thiếu một n g ụ m đáp ứng trực tiếp đem nhắm ngay độ biên triệt ba cái đầu chuyển hướng b ă n g xương cả hai bộ phận bảng cũng tại lúc này hiện ra ám vũ ma thiếu nhận lấy cái chết vong nhìn chăm chú áp chế toàn thuộc tính giảm xuống sáu mươi đảng cấp hai trăm h truyền thuyết cấp một hp bốn trăm ba mươi năm mươi chín bảy trăm hai mươi độ biên triệt nhận lấy cái chết vong nhìn chăm chú áp chế toàn thuộc tính giảm xuống ba mươi t h ư xuyên thành thành chủ trùng kiến bên trong bắt thánh. dài võ thánh. 215. H.E. Đẳng cấp ức 252 ức. Cả 215. 252 199.35 sau một đường vòng, truy sát đào H.E. cũng thoại, tay một kỹ năng thích. Một khắc n g ba loại nguyên tố tại giữa hai bên ẩm vàng nổ tung tổn thương không đáng kể nhưng cả hai kỹ năng lại tất cả đều kết thúc tiếp xuống năm giây đều không thể phong thích vê anh băng xương trong miệng ngưng tụ long tức cũng nghiêng xuống đồng thời công kích cả hai không chỉ như thế nó hai cánh trong sự rung động đầy trời băng thứ khách sạn tốc chiến tốc thắng đi tô m ụ c bạch lúc này mới chậm rãi đứng dậy tâm niệm vừa động sử dụng nhảy vọt đi vào trên mặt đất để băng xương có thể tùy ý chiến đấu trong tay pháp trượng nhẹ nhàng một sử hai đại triệu hoán không gian mở ra hai mươi đạo tử vong màn sáng trực tiếp đem cả hai vây quanh thử vong t h ư kích hòa câu thuật v ò ngoài lít nha lít nít khô lâu xạ thủ cùng pháp sư xuất hiện trước tiên phóng thích kỹ năng bọn chúng đều không ngoại lệ tất cả đều là cao lớn khô lâu vương ngay sau đó mấy chục cái cường tráng khô lâu vương dũng sĩ đồng thời phát động cùng ra x u phong bọn hắn tuyệt đại đa số mục tiêu đều là hình thể khổng lồ ám vũ m a t cứu đối mặt vị trí đ ị c h nhân thiên hai quân đoàn chỉ cần thả ra một bộ phận khô lâu vương liền có thể còn lại coi như đi ra cũng không có vị trí chuyển vận cùng lúc đó tô một bạch pháp trượng một chỉ thử vong hấp thu phản hồi sau một khắc hậu p ư ơ n g một cái khô lâu vương xạ thủ hình thể trong nháy mắt cất cao đến mười m nhắc nhở người tiêu hao năm trăm điểm chết khí giá trị cường hóa mục tiêu khô lâu vương xạ thủ một nghìn chủ t h ổ tính hưu cường hóa khô lâu vương xạ thủ đột nhiên bung ô ra trong tay dây cùng một cây mang theo vô tận phong mang cực đại mũi tên b ắ n ra trong khoảnh khắc c h ú n g mục tiêu độ biên triệt trí mệnh thư kích một h a mươi tám ước sau khi cường hóa khô lâu vương xạ thủ bởi vì không nhìn phòng ngự vật lý thai biến đặc tính sử dụng trí mệnh thư kích tạo thành tổn thương thậm chí muốn vượt xa băng xương khô lâu vương xạ thủ gấp đôi trí tôn quang hoàn tử khí cường hóa bản đẳng cấp sáu mươi cấp lực lượng 259.52 vạn thể chất 259.52 vạn nhanh nhẹn 2595.2 vạn hp 3892.8 vạn 3892.8 vạn lực công kích 2854.4 vạn phòng ngự vật lý 207.36 vạn kỹ năng nhị liên xạ l v chín trí mệnh thư kích l v chín đương nhiên cũng liền vẹn vẹn tổn thương mà thôi phương diện khác nó cùng băng xương so ra hoàn toàn không phải một cái lợi ư n cấp hưu hưu cường hóa khô lâu vương xạ thủ không ngừng kéo cùng bắn ra liên tiếp mũi tên mỗi một chi đều t ì n h chuẩn chúng mục tiêu độ biên triệt quyên lãng kỹ năng độ biên triệt đối mặt mấy cái khô lâu vương dũng sĩ chặt đường căn bản không chôn é tránh mỗi khi hắn muốn vọt lên thời điểm giữa không trung liền sẽ đột nhiên hiện lên một đạo màu xám nhạt mãn sáng cùng lúc đó vòng vây bên ngoài mấy tên kỵ sĩ không đầu hóa thành lưu quang màu đen xông qua phía trước tử vong màn bài trực tiếp từ giữa không trung hướng phía dưới lao xuống đột nhiên đụng vào độ biên triệt trên thân t ử vong xung phong lực lượng hiệu quả tăng lên chín trăm linh đã có thể đối với thuộc tính bị áp chế độ biên triệt tạo thành nhất định ảnh hưởng mấy tên kỵ sĩ không đầu liên hợp công kích vừa nhảy lên không chỗ mượn lực độ biên triệt lập tức bị đụng về mặt đất theo sát mà đến là một đám khô lâu vương xạ thủ mũi tên chứ một trăm sáu mươi tử vong màn vải vật dụng lại bị đấu pháp tăng thêm chứ một trăm sáu mươi tử vong màn vải vật dụng lại bị đấu pháp tăng thêm đáng chết lúc này mới qua m ộ ư ơ i ngày bạch dạ làm sao có thể có tăng lên lớn như thế độ biên triệt vung vẩy trong tay võ sĩ đao chặt đ ứ t vô số mũi tên nhưng lại vẫn như cũ không ngừng bị thương tổn không có kỹ năng tình hùng giới hắn căn bản ngăn không được nhiều như vậy khô lâu vương công kích mà lại những khô lâu này vương xạ thủ tên bắn ra mũi tên tạo thành tất cả đều là chân thực tổn thương cái này khiến độ biên triệt cảm thấy da đầu run lên bạch dạ đến cùng là thế nào làm được rõ ràng chỉ là một cái sáu mươi cấp tam giai hàng lâm dạ dựa vào cái gì có như thế nhiều thủ đoạn một bên khác ám vũ ma thiếu thời gian cũng không dễ chịu toàn thuộc tính bị áp chế sáu mươi phần trăm nó còn quên l ạ n g kỹ năng đối mặt mấy chục cái khô lâu vương dũng sĩ、si、vây công cho dù là hai cánh song t r ả o lại thêm năm viên đầu lâu đều vận dụng đến c ự c h ạ n n h ư c ũ không đỡ nổi đến húng chi còn có một cái càng mạnh băng xương một khắc không ngừng tiến công các loại băng xương hệ ma pháp tử vong hệ ma pháp không ngừng chào hỏi tại trên đầu nó liên tiếp không ngừng công kích đánh cho ám vũ ma thiếu đầu và áng mắt hoa mà lại nó bởi vì hình thể quá mức khổng lồ nhận tổn thương nhưng so sánh độ biên triệt cao hơn chứ trên mặt đất phóng tới đầy trời mưa tên cùng hỏa cầu bên ngoài giữa không trung còn có mấy đạo màu sám nhạt màn sáng một mực tồn tại những này trong màn sáng cũng có vô số mũi tên cùng hỏa cầu chút xuống tô một bạch đã đem tử vong màn và dùng da hoa đến nương tựa theo chiêu này nơi xa những cái kia nguyên bản công kích không đến một thiên thai quân đoàn chỉ cần càng không ngừng đối với trước người tử vong màn vài công kích là được rồi. Ám ba mươi a ế u vài lần tổn thương tử vong ngưng thị tổn thương tại chức nghiệp thai biến đặc tính ra chỉ bên dưới trọn vẹn có thể tiếp tục bốn mươi giây đột nhiên phát động nhân đồ ấn ký gấp một mươi lần tổn thương lại thêm bạo kích hiệu quả trực tiếp để độ biên triệt thanh máu đột nhiên rơi xuống một đoạn nhỏ nhưng hắn chẳng những không có hoảng sợ trên mặt ngược lại lộ ra vui mừng chỉ vì di vong giả chi thương tiếp tục thời gian kết thúc bạch dạ chết cho ta vê anh năng lượng cùng bạo đột nhiên bộc phát ra đ ỗ biên triệt bên ngoài thân dâng lên lửa nóng hưng hực hiển nhiên là mở ra một loại nào đó bộc phát kỹ năng nhưng hắn còn chưa kịp khóa chặt tô một bạch liền trận cho mắt tạch tạch tạch đang muốn xông ra vòng g â y công hướng bạch dạ đ ỗ biên triệt đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh sau một khắc độ biên triệt chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên trải rộng từ vòng kỹ năng ba động ngay sau đó một cái ẩn chứa nồng đậm tử khí ưu xương cốt lồng giam bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp đem độ biên triệt cầm tù ở bên trong mà lồng giam này hộ t h u ậ n giá trị cao tới hai nghìn sáu trăm ư c ưu hải tù cấm lần này tô một bạch trực tiếp hiến tế một trăm năm mươi chị khô lâu vương dũng sĩ cùng một nghìn không trăm năm mươi chị tinh nhuệ khô lâu dũng sĩ trừ vây công cả hai mấy chục cái khô lâu vương dũng sĩ bên ngoài còn lại toàn bộ đều bị tô một bạch hiến tế tại chức nghiệp hai biến đặc tính ra chỉ bên dưới ưu hải tù cấm kỹ năng này hộ thuẫn giá trị trực tiếp tăng lên tới bốn lần vê anh toàn lực buộc phát độ biên triệt một đao chạm tại ưu xương cốt lồng giam phía trên lại đối với nó tạo thành không đến hai mươi ước tổn thương muốn đánh vỡ cầm tù với hắn mà nói cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được sự tình húng chi u s ư ơ n g cốt lồng giam sẽ chỉ cầm tù hắn nhưng căn bản sẽ không đối với tô m ộ c bạch thiên thai quân đoàn tạo thành ảnh hưởng chút nào khâu lâu pháp sư cùng xạ thủ công kích không bị n ẹ t c ả n không nói khâu lâu dũng sĩ càng là trực tiếp thông suốt bọn chúng đại kiếm trong tay không nhìn thẳng u s ư ơ n g cốt lồng giam không ngừng đối với đ ộ biên triệt tiến hành công kích nhưng đ ộ biên triệt võ sĩ đao tại trạm đến u xương cốt lồng giam sau nhưng căn bản không cách nào xuyên đấu tô một bạch cười lạnh nhìn chăm chú lên đ ộ biên triệt kỹ năng khôi phục thì đã có sao coi ngươi một mình xuất hiện ở trước mặt ta lúc l i ề n đã đã chú định kết cục trước đó tô một bạch không dám h a n g chiến trừ sợ bị chặt đ ứ t cùng triệu hoán vật ở giữa kết nối bên ngoài còn lo lắng có chỗ chuẩn bị âm nhận bí hội trưởng lão có hay không thủ đoạn khác nhưng độ biên triệt chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ chính mình h i ệ n nhiên không có quá nhiều chuẩn bị trước đó tấm kia cần chụp chắc hẳn cũng là bởi vì trước đó gặp phải mà cố ý mang theo lại thêm tô một bạch có vĩnh hằng tử vong khế ước không còn lo lắng bị chặt đức liên hệ bởi vậy mới dám không chút kiên kị đối chiến độ biên triệt chỉ cần mau chóng kết thúc chiến đấu chuyển di vị trí li bị cầm tù tại ủ xương cốt trong lồng giam độ biên triệt đã dùng hết hết t h ể thủ đoạn đều không thể đột phá tại thiên thai quân đoàn quá ý nhiễu bên dưới hắn muốn đánh vỡ lồng giam cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được nhiều khi hắn chém ra một đ a o lại bị khô lâu vườn dũng sĩ trực tiếp dùng thân thể ngăn trở căn bản là không có cách tiêu hao lồng giam hộ thuận giá trị mà công kích của hắn tại hơn một trăm linh không không thiên thai quân đoàn đồng đều r ơ i quán căn bản là không nổi một tỉa bọc nước tô một mạch đột phá đến tam gia sau thuộc tính có tăng lên từ lớn lại thêm trí tôn người chết quang hoàn giá trị bây giờ cho dù là hp thấp nhất tinh nhuệ khô lâu pháp sư cũng có được vượt qua 865 vạn hp vô luận độ biên triệt làm sao bộc phát sử dụng các loại kỹ năng đồng đều dưới quán cũng chỉ có thể đối với mỗi cái khô lâu tạo thành một hai vạn tổn thương mà điểm này tổn thương tô một bạch chỉ cần tâm niệm vừa động rút ra băng xương vài ư ớ t máu tại gấp đôi hiệu quả phía dưới liền có thể để đại lượng tiên thai quân đoàn khôi phục đầy máu về phần băng xương chỉ dựa vào sinh mệnh khôi phục là đủ rồi sinh mệnh của nó tốc độ khôi phục cùng một dạng đều là năm giây một nhưng liền cái này một phần trăm đối với bây giờ độ biên triệt tới nói cũng là một đạo không thể vượt qua h n g câu cao tới một nghìn ba trăm tám mươi hai chấm bô nước cơ số bên dưới vang xương mỗi năm giây liền có thể khôi phục mười ba ước nhiều hp theo chiến đấu không ngừng tiếp tục độ biên triệt càng cảm thấy bất lực thằng đến thật vất vả đánh vỡ u xương cốt lồng giam sau độ biên triệt rốt cục triệt để tuyệt vọng bởi vì cái kia đáng chết bạch dạ chỉ là thản nhiên nhìn hắn một chút vừa bị đánh pha u xương cốt lồng giam đúng là xuất hiện lần nữa lại đem hắn cầm tủ trong đó bởi vì khô lâu vương dũng sĩ không ngừng dùng nục thân cả nào độ biên triệt đánh vỡ u xương cốt lồng giam chỗ tiêu tốn thời gian. đã vượt qua một hai mươi giây cái này cũng mang ý nghĩa tô một bạch l ú hải tù cấm đã làm lạnh tốt tuy nói lần này không có khô lâu vương dũng sĩ hiến tế nhưng một nghìn hai trăm chỉ tinh túy khô lâu dũng sĩ cung cấp hộ thuận giá trị cũng không có thấp bao nhiêu chỉ cần có cản đao thủ tồn tại độ biên triệt vẫn như c ũ không có cách nào tại một hai mươi giây bên trong đánh vỡ đấu pháp này tự a hồ có chút vô lại a tô một bạch một tay cầm pháp trượng một tay sợ lên cái mũi đột phá tam giai sau tăng lên so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn bây giờ đối mặt một hai cái độ biên triệt cao thủ như vậy tự hồ hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì áp lực trừ phi đối đầu hoa anh đảo vương quốc đại quân nếu không lấy hắn thực lực hôm nay tựa hồ đã có thể ở chỗ này s ô n g pha bạch dạng ngươi so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều muốn đáng sợ nhưng cũng đừng cao h ư n g quá sớm âm nhẫn bí hội tuyệt sẽ không để cho ngươi tiếp tục như vậy tiếp tục tăng lên lưu lại sau cùng di ngôn độ biên triệt còn sót lại thanh máu bị hai cái cường hóa khô lâu vương xạ thủ đồng thời bắn ra trí mệnh thư kích mang đi tô m ụ c bạch không để y vang lên bên thai thanh â m hệ thống nhắc nhở ánh mắt hóa chặt độ biên triệt chưa kịp biến mất thi thể tâm niệm vừa đậu hủy thi di tích mặc dù ngày hôm qua lễ vật còn kém một nửa nhưng là đều cuối tuần. vậy chỉ dùng chương này tăng thêm chúc nghĩa p h ụ bọn họ cuối tuần khoái hoặc đi nghĩa p h ụ bọn họ nhanh cái ta cầu miễn phí lễ vật chứ một trăm sáu mươi một vị thi diện tích khủng bố hiệu quả t r u y ề n t huyết cấp bột hàm kim lượng chứ một trăm sáu mươi một vị thi diện tích khủng bố hiệu quả t r u y ề n t huyết cấp bột hàm kim lượng linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn người thu hoạch được hồn tệ hai mươi ba vạn người thu hoạch được t r u y ề n t huyết cấp vật phẩm cạ cửa sụ chia chi cổ tay chuyển huyết cấp cao thủ linh hồn cường độ quả nhiên không tầm thường chỉ là đánh rết một lần mà thôi liền có thể hấp thu dòng g ã một nghìn điểm điểm linh hồn số tại độ biên triệt tử vong trước đó Tô nếu là chậm l hơn một bước đối phương lựa chọn trở lại gần nhất thành thị phục sinh đại sảnh bộ thi thể này liền sẽ biến mất tô một bạch quá các tốc độ kỹ năng ép khô hắn thi thể cuối cùng một tia giá trị sau một khắc độ biên triệt thi thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn nồng đậm không gì sánh được từ khí sau đó kịch liệt bành trướng nhân loại n g ư ờ i đã làm gì đây là lực lượng gì mau cúc đi không cần cản trở ta c ố này năng lượng kinh khủng làm cho ám vũ ma thiếu quá sợ hãi nó lúc này buộc phát ra tất cả lực lượng liều mạng trọng thương cũng muốn phá tan băng xương thoát đi nơi đây nhưng băng xương há lại sẽ luông chiều nó bây giờ lực lượng của nó ẩn ẩn ở vào ám vũ ma thiếu phía trên cúc về băng xương hừ lạnh một tiếng một ngụm long tất phun tại ám vũ ma thiếu trên đầu lâu long trào trong nháy mắt bắt lấy thân thể của nó trực tiếp đem nó hướng phía độ biên triệt thi thể biến thành tử khí quăng tới cùng lúc đó đoàn kia tử khí bỗng nhiên bắn ra chói mắt bạch quang tầm vang nổ bể ra đến vê anh bạo tạc năng lượng phóng lên tận trời kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch m ộ n phía nhưng lại chăm chú bị c h ó i buộc tại phương viên hơn ba mươi m phạm vi hai biến đến s cấp sau hủy thi d i ệ t tích phạm vi nổ là căn cứ thi thể hình thể mà địch ra tại t r ư ớ c nghiệp hai biến đặc tính r a chỉ bên dưới hai mươi lần độ biên triệt thân cao cũng liền phạm vi này nhưng uy lực nổ tung lại làm cho tô một bạch cùng băng xương đều ngu ngơ ngay tại chỗ bảy trăm hai mươi ba tám ức bạo kích gấp đôi tổn thương. Bạo tạc ổ n thương. b o t ạ trong b u ổ i mù một cái mười một chữ số khủng bố tổn thương số lượng n ả y ra thấy cả hai n g ẹ n họng nhìn chân chối ám vũ ma thiếu ở sóng xung kích chạm đến nó đầu lâu trong nháy mắt trực tiếp liền bị thanh không tất cả hp đối mặt v ị thi d i ệ t tích cái này đồng thời phát động bạo kích cùng gấp đôi tổn thương hiệu quả khủng bố công kích đừng nói nó vốn là bị thương cho dù là đầy m á u trạng thái cũng hoàn toàn không có sống suốt khả năng dù sao bị tử vong ngưng thị sau khi áp chế ám vũ ma thiếu cũng mất quá bảy trăm hai mươi hp hạn mức cao nhất mà thôi cùng lúc đó liên tiếp thanh âm nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên thai Vượt cấp đ á ngay h i ế thuyết t truyền 200 cấp cấp bộ 8, vũ m thiếu ngoài định mức thu hoạch được 174 kinh nghiệm tăng thêm, thu định hoạch kinh nghiệm kinh nghiệm Linh hồn hấp thu có hiệu lực, điểm linh hồn ngoài điểm điểm. điểm n g được mức ước có 174% 1.000. 822 lực, số a sau đó liên tiếp không ngừng kim quang từ tô một bạch bên ngoài thân bay lên thăng cấp thanh âm hệ thống nhắc nhở tựa như là giống như đ i ê n chúc mừng người chơi đ ê m trắng đẳng cấp tăng lên đến 61 cấp tứ duy một điểm kỹ năng một tự do điểm thuộc tính 30. chúc mừng người chơi đ ê m trắng đẳng cấp tăng lên đến t á c ấ p tứ duy một điểm kỹ năng một tự do điểm thuộc tính ba nhắc nhở k i nhắc nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông cáo ngươi thu hoạch được hai mươi vạn hồn tệ ngươi thu hoạch được một cấp sáng chói bảo thạch ba mươi ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp vật liệu ám vũ ba mươi ngươi thu hoạch được trung cấp m ệ n h hồn thạch một n tám trăm linh ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp vật phẩm vũ ảnh ám vũ tri phong、Dầm. dù là làm bậc học tuyển thủ tô một bạch cũng không nhịn được nuốt n g ụ m nước miếng đây chính là hai trăm cấp truyền thuyết cấp bột hàm kim lượng sao tô một bạch khiếp sợ nhìn xem chính mình tiêu thăng đẳng cấp hoàn toàn không để ý đến ám vũ ma thiếu rơi xuống trước đó một tuần hắn bởi vì lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn một mực ở vào trong mê ngủ bởi vậy tại tô một bạch trong l ấn tượng chính mình mới vừa mới đột phá đến tam giai mà thôi bây giờ một giấc tỉnh chỉ là tới giết một cái buột đẳng cấp vậy mà lại đến hạn mức cao nhất không thể không nói ám vũ ma thiếu thật đúng là tốt buột trước đó tại tử xuyên thành chợ tô một bạch thoát thần về sau càng là phá hủy tử xuyên thành là tô một bạch báo thủ bây giờ càng là lấy sinh mệnh làm đại giới đem vừa lên tới sáu mươi cấp tô một bạch trực tiếp một hơi đưa đến tám mươi chín cấp nếu như có thể mà nói tô một bạch thậm chí muốn vì ám vũ ma t h i ế u ban cái tốt nhất thành tựu thưởng theo khói bụi dần dần tắn đi một bên băng s ư ơ n g sững sờ nhìn trước mắt tràn g cảnh ánh mắt có chút ngốc trệ chủ nhân người kỹ năng này có phải hay không quá biến thái một chút chỉ gặp ám vũ ma thứ năm viên đầu lâu trực tiếp biến mất thi thể không đầu té nằm một cái cửa hang mà cửa hang này chính là hủy thi diện tích nổ ra tới một nửa kính hơn ba mươi m hoàn mỹ lô lớn hình tròn sâu không thấy đáy t đương nhiên g l i n đ ề u k i nếu h như c không phải thai biến đặc tính lời nói kỹ năng này cũng không có cách nào đối với truyền thuyết cấp tồn tại thi thể có hiệu lực bởi vậy chân chính tỏ thái độ cũng không phải là kỹ năng bản thân mà là tô một bạch thiên phú vì đó kèm theo thai biến đặc tính lại thêm nhân đồ ấn ký cái này cấp độ thần thoại vật phẩm bị động hiệu quả cùng cao tới ba trăm bảy mươi lăm phần trăm bạo kích được ra lúc này mới tạo thành khủng bố như thế tổn thương nhưng mà này còn là bởi vì độ biên triệt khi còn sống bị tử vong ngưng thị áp chế ba mươi phần trăm toàn thuộc tính nếu không vừa mới tổn thương số lượng sẽ đột phá trăm t ỷ nếu là tìm một cái hình thể khổng lồ bột thi thể chẳng phải là tô một bạch nghĩ được như vậy con mắt buộc phát sáng rực đứng lên khủng bố như thế tổn thương hoa anh đào vương quốc cường giả định cấp có mấy cái có thể tiếp nhận hai biến cái thiên phú này chỗ kinh khủng lại một lần nữa để tô một bạch cảm thấy chấn kinh chủ nhân băng x ư ơ n g gặp tô m ụ c bạch có chút ngây người vội vàng mở miệng nhắc nhở vừa mới động tinh q u á lớn chúng ta muốn hay không rời đi trước chỗ này chờ ta một chút tô m ụ c bạch một cái lắc mình đi vào ám vũ ma thiếu bên cạnh thi thể nhỉ nó nói không biết đầu không có còn có thể hay không đi nhìn xem ám vũ ma thiếu thi thể không đầu tô m ụ c bạch t i ê n lạc ặ ấn mở đầu thứ hai nghề nghiệp hai biến đặc tính tường tình xem xét nghề nghiệp hai biến đặc tính một t ự thân tất cả kỹ năng hiệu quả gấp bội hai ngươi có thể thông qua thi thể sáng tạo chân chính vong linh sinh vật hai biến đặc tính tường tình làm tử vong c h ú tệ ngươi nắm trong tay sáng tạo cao dài vong linh sinh vật năng lực coi ngươi triệt để giết chết một tên chân chính sinh vật lúc có thể lựa chọn tiêu hao t ử khí đem hắn thi thể bảo tồn lại căn cứ thi thể khi còn sống thiên phú thực lực tiêu hao nhất định điểm linh hồn số cùng vật liệu sau ngươi có thể sáng tạo ra khác biệt vong linh sinh vật sáng tạo cần thiết cụ thể vật liệu cùng điểm linh hồn số tiêu hao đem căn cứ thi thể mà đ ị n h ra trước mắt có thể sáng tạo cao dài vong linh sinh vật số lượng không ba ba cấp bậc chưa đủ chưa mở ra nhất định phải chân chính sinh vật thi thể sao xem hết miêu tả sau tô một bạch nhiễu n h ễ mày tại thần cấm tri địa chân chính sinh vật không dễ tìm chứ nghĩ được như vậy tô một bạch ánh mắt không khỏi rơi vào tường tình trong miêu tả thiên phú hai chữ t r ê n thân một cái điên cùng ý nghĩ đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn bất quá bây giờ hiển nhiên không cách nào thực hiện ý nghĩ này tô một bạch chỉ có thể tạm thời đem nó chôn sâu đ á y lòng ngần đầu nhìn ám vũ ma thiếu thi thể không đầu tô một bạch không cam lòng khu động từ khí nhưng thanh â m hệ thống nhắc nhở lại làm cho hắn bất đắc dĩ lắc đầu nhắc nhở thi thể kia cũng không phải là chân chính sinh vật thi thể không cách nào giữ lại quả nhiên không được vô luận là b ộ thi thể hay là người chơi cùng người địa phương phổ thông tử vong lúc thi thể đều sẽ đổi mới biến mất trực quan điểm nói trước mắt thi thể căn bản cũng không phải là chân chính thi thể tô m ụ c bạch thở dài quay người biến mất tại nguyên chỗ trực tiếp ngồi lên vương tọa đi thôi tùy tiện tìm phương hướng rời đi trước chỗ này băng xương nghe vậy lập tức phóng lên tận trời hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang biến mất ở chân trời tô m ụ c bạch dựa vào cự long đầu lâu ở giữa trên vương tọa một tay chống đỡ cái cằm lông mày cao lại tiến đến trước đó hắn còn thử nghiệm đỡ cái cằm lông mày cao lại tiến đến trước đó hắn còn thử nghiệm đỡ cái cằm lông mày c a ạ i tiến đến trước đó hắn còn thử nghiệm đem ám vũ ma thi thể thu vào nhận không gian nhưng l i không phản h ú t nào nói c c h h á c m u tô m ụ c bạch có chút n h e o mắt lại nghĩ đến một kiện đồ vật nếu như ý nghĩ này có thể hoàn m ị thực hiện vậy mình lần này hoa anh đảo vương quốc hành trình liền không n g ừ n g công chuyến này nếu muốn chơi cái tia dứt khoát liền chơi đ em lớn tô m ụ c bạch đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh quang một bên hoàn thiện lấy trong đầu ý nghĩ một bên xem xét từ bản thân thu hoạch trừ hệ thống ban thưởng bên ngoài độ biên triệt cùng ám vũ ma thiếu phân biệt c ô n g hiến một kiện truyền thuyết cấp trang bị độ biên triệt là người tử vong chỉ rơi xuống một kiện trang bị còn nói qua được nhưng ám vũ ma thiếu làm bốt trừ tiền tệ vật liệu cùng mệnh hồn thạch bên ngoài vậy mà cũng phát nổ một kiện trang bị nhưng màn à y còn là tại tô một bạch cao tới sáu mươi b ố điểm điểm may mắn ra chỉ bên dưới xem ra truyền thuyết cấp bột sẽ không xuất hiện đại bạo tình huống tô một bạch đối với cái này cũng không tính ngoài ý mớn dù sao cũng là truyền thuyết cấp vật phẩm nếu là mỗi cái bột đều có thể bạo m ấ y món vậy liền sẽ không như thế c h â n quý người khác cũng không có biện pháp giống hắn dạng này chơi miễn phí tấn thăng tô một bạch xem xét thu hoạch thời khắc toàn bộ thần cấm c h i đ ị a đột nhiên vỡ tổ lần này tự nhiên hay là do hắn đưa tới làm tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch dạ trở thành làm tinh khu cái thứ nhất đơn giết truyền thuyết cấp bột người chơi do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được ban thưởng phong phú mười theo liên tục mười lần toàn khu thông cáo vang lên yên lặng dòng dã một tuần bạch dạ n g lại một lần tại thần cấm chi địa gây nên o a n h động vài ngày không nghe thấy bạch dạ đại lão tin tức thật không quen lần này rốt cục dễ chịu không hổ là bạch dạ đại lão nhanh như vậy liền có thể đơn giết truyền thuyết cấp một ngưu bức ha ha trước kia tại lam tinh chơi game b ậ t học người chơi đều là che che lấp lấp còn có thể thể hiện tại đến thần cấm chi địa bạch dạ bậc học trực tiếp không tránh người a oh mi gỡ g cái này bạch dạ lại tới chuyển truyền thuyết cấp một vạn giới trò chơi mạnh nhất bột mới là cấp độ thần thoại đi lúc này mới thời gian nửa tháng bạch dạ quả thực là không đem người ta mẹ nó ba các ngươi mau nhìn bảng xếp hạng đẳng cấp ta đi trước báo cảnh sát cái gì con mắt ta không tốn đi bạch dạ làm sao đột nhiên liền tám mươi chín cấp đây cũng quá khoa trương mười phút đồng hồ trước ta còn chứng kiến cấp bậc của hắn là sáu mươi cấp chẳng lẽ bạch dạ có thể dùng tay điều đẳng cấp sao chân tướng chỉ có một cái đó chính là bạch dạ giết truyền thuyết cấp bột đẳng cấp rất cao trực tiếp để hắn thăng lên hai mươi chín cấp cảm ơn ngươi cố ý giải thích bằng không ta còn bị mơ mơ màng màng thân long đế quốc n à có có một tuần này đến nay hãng cơ hồ không chút nghỉ ngơi thật tốt vì chính là mau chóng đem đẳng cấp tăng lên đi lên mắt thấy bạch dạ đẳng cấp tại sáu mươi cấp dừng lại một tuần hắn cũng lên tới hai mươi chín cấp rốt cuộc lần nữa đem tranh lệch đẳng cấp rút ngắn đến gấp đôi mặc dù chỉ là số lượng thực tế điểm kinh nghiệm còn kém rất xa nhưng cái này chẳng lẽ không phải một loại tiến bộ sao nhưng mà đang lúc hắn ý chí chiến đấu s ụ p sôi chuẩn bị nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ ú t cấp thời khắc b ạ c h dạ lại t á i xuất giang hồ mà lại một màn này l i ề n trực tiếp để tam xích thanh phong cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng trước đó thì cũng thôi đi hiện tại chính mình cũng có ss cấp thiên phú thêm duy nhất tần tàng chức nghiệp hơn nữa còn là sát phạt chi lực cực mạnh kiếm tiên vì cái gì t r ê n lệch không những không thể thu nhỏ ngược lại còn càng lúc càng lớn chứ một trăm sáu mươi ba n g ư ờ i lại còn dám xuất hiện thăng thêm chứ một trăm sáu mươi ba n g ư ờ i lại còn dám xuất hiện t ă n g thêm thánh đường đế quốc thở dài núi lửa đây là một tấm ẩn tàng địa đô bình thường tới nói hiện giai đoạn căn bản không ai có thể tìm tới nơi này nhưng giờ phút này miệng núi l ử a lại đang tiến hành một trận đại chiến giống ba một cái thân cao hơn ba mươi mở hỏa nguyên tố sinh vật phát ra gầm hét hai tay ngưng tụ ra hai đạo nguyên tố dòng lũ không ngừng trùng kích phía trước một cái tiểu bất điểm tiểu bất điểm chính là phờ diệt cái này hỏa nguyên tố sinh vật chính là hắn nhiệm vụ ước cấp một cái đẳng cấp cao tới năm mươi cấp cấp s ử thi bột bình thường tới nói lấy hắn thực lực hôm nay còn không phải loại này bột đối thủ nhưng người nào để thiên phú của hắn khắc chế hỏa hệ sinh vật đâu chờ ta hoàn thành tiến giai bước kế tiếp chính là siêu việt bật dạng p h ở dịt trong mắt mang theo vẻ hưng phấn bên ngoài thân bao phủ bất tử điệu hư ảnh thân hình linh động không ngừng tránh né bột công kích cùng lúc đó p h ở dịt huy động trong tay phát trượng phóng thích từng cái kỹ năng không ngừng làm hao mòn bột hp nhưng sau một khắc hắn đột nhiên sửng sốt một chút l a m t i n h khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch dạ mười đột nhiên xuất hiện thông cáo làm cho p h ở dịt trong n g á y mắt phân thần bạch dạ vậy mà đã có thể đơn giết truyền thuyết cấp bột đối mặt ngay người phờ dịt bột cũng sẽ không lưu thủ ngược lại thừa cơ trực tiếp bột phát toàn lực anh, theo một đạo lửa cực nóng trụ phóng lên tận trời phờ dịt l sắc mặt hắn đ ạ i biến nhưng lại đã tới không kịp né tránh trực tiếp ăn đầy bột kỹ năng 50 cấp sử thi bột đại chiêu há lại hắn một cái 29 c ấ p người chơi có thể tiếp nhận dù là sss cấp thiên phú để p h ở dịch miễn dịch hỏa nguyên tố tổn thương nhưng vẹn vẹn là lực t r ù n g kia í c h cũng không phải là hắn thân thể nhỏ bé có thể chịu được bột khinh thường hư lạnh một tiếng thân hình chìm vào trong nham tương thằng đến hỏa trụ dừng lại p h ở dịch thi thể mới từ giữa không trung rơi xuống chết không thể chết lại hắn trước khi chết chỉ có một cái ý nghĩ đáng chết bạch giá ba nhưng kỳ quái là bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên Phờ cấp thứ tự cũng không như gì cũng vong mà rơi xuống, đẳng cấp cũng vì tự từ trước có lần này vẫn bởi rơi là mà anh một lát, Phờ gì thi thể đột nhiên giấy hoa ừ n Cùng lúc đó, miệng núi lửa nham tương lần nữa g hực. lúc lửa đó, sôi t r à lên bốn. n h Hoa quốc người chơi bây giờ đã đ i ê n rồi liền s u ấ t liên tục thành cày quái người đều ít đi rất nhiều nếu như không phải là bởi vì sinh hoạt cần chi phí đoán chừng tuyệt đại bộ phận người ngay cả trách đều không muốn soát nhìn xem đẳng cấp tiêu t h ă n g bạch dạ bọn hắn đã tuyệt vọng bà ca anh hoa vương quốc bản địa cao thủ tất cả đều là phế vật nhiều ngày như vậy ngay cả một cái bạch dạ đều không giải quyết được cây quái chỉ còn hai mươi sáu điểm kinh nghiệm cái này còn chơi cái gì ba mệt mỏi hủy diệt đi ta đã ba ngày không có thăng cấp ngay cả sủ cọ m ỹ mệnh đều lên không được bảng xếp hạng đẳng cấp chúng ta anh hoa người chơi còn có cái gì tương lai vạn giới trò chơi cơ chế này cũng quá buồn nôn nếu như điểm kinh nghiệm hạ thấp không phần trăm còn muốn anh hoa người chơi tới làm gì mụ mụ ta không muốn chơi game ta muốn về nhà ám vũ ma thiếu bên cạnh thi thể ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện nhìn xem một bên hình tròn động không đáy ba người con ngươi cùng nhau có dù lại khí tức tử vong này mạch dạ thực lực làm sao lại tăng lên nhanh như vậy người mở miệng trong tay nắm một thanh q u ạ x ế p chính là âm n h ậ n bí hội trưởng lão tùng bản minh dạ n g kẻ này đoạn không thể lưu an bội trai hiên c a o mày điểm này ai cũng rõ ràng nhưng bọn hắn nhưng căn bản không cách nào dò xét đến bạch dạ khí tức thân phận cùng thực lực hơi yếu một chút y gì hạ đoạn không nói một lời nhìn xem ám vũ ma thiếu thi thể con mắt có chút nhau lại một tuần trước bạch dạ đối mặt hắn còn chỉ có thể chạy trốn từ phía bây giờ lại có thể giết chết truyền thuyết cấp một kẻ này tốc độ tiến bộ đơn giản nghe rợn cả người đang lúc này ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi người nào sau một khắc một đạo màu s á m nhạt màn sáng lóe lên một cái rồi biến mất tô một bạch thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cách đó không xa bạch dạng ngươi lại còn dám xuất hiện ha ha ha ha bản tôn đang lo như thế nào t ì m ngươi không nghĩ tới ngươi t h ằ n g ngu này vậy mà lại chủ động đưa tới cửa tùng bản minh dạ n g cùng a n bội trai hiên nhìn thấy tô một bạch trong nháy mắt sắc mặt vui mừng lúc này nổi lên một bên y dị hạ đoạn cùng ánh mắt l ạ n h lẽo bàn tay lập tức lóe lên lôi hồ thức thần chú phong phong linh bật kỹ đoạn lôi nhận ba cái đều rõ ràng muốn đối phó bạch dạng trước hết chặt đức hắn cùng triệu hoán vật liên hệ nhưng tô một bạch nếu g á n quang min tự nhiên làm xong hết thể nhiên xong chuẩn làm ba ị Hắn xuất hiện đồng thời, đồng trong xuất t y nháy pháp phương pháp phóng hướng thẳng đến người phương hướng một chỉ. Sau một khắc, chuẩn thuật thích. chi thương.、Người、anh. trượng một một trong mắt người đến xong vong Vâng giả ba bị Ba Sau Di loại nguyên tố ẩm vang nổ tung mặc dù không thể đối với ba cái tạo thành tổn thương nhưng lại thành công khiến cho bọn hắn quên lãng kỹ năng tuy nói tại ba người này trên thân di vong giả chi thương hiệu quả tiếp tục không được năm giây nhưng lại đã đủ rồi tô một bạch ánh mắt ngưng tụ tử vong ngưng thị trong chốc lát ba cái thuộc tính trực tiếp bị áp chế s á cùng lúc đó một đạo quang mang màu trắng loáng lập loẹ mà lên n g ư ơ i sử dụng nữ thần may mắn chúc phúc sau đó ba mươi giây bên trong điểm may mắn tăng lên đến sáu mươi b ố điểm tô m ụ c bạch sở dĩ trở về là bởi vì đột nhiên nhớ tới một sự kiện đ ả n g cấp tiêu t h ă n g cùng liên tiếp thu hoạch lại thêm đi qua thực lực không đủ lúc chỉ cần gây nên động tĩnh nhất định phải mau c h ó n g c h u y ể n di cẩn thận tâm tính trong lúc nhất thời không có sửa đổi đến khiến cho hắn sau khi rời đi mới đột nhiên nhớ tới chính mình giết chết tám vũ ma thiếu sơ tâm là vì hoàn thành nhiệm vụ nhưng ở trên bầu trời xa xa nhìn thấy tùng bản minh dạ ba người lúc tô một bạch đột nhiên cải biến ý nghĩ nhiệm vụ trước tiên có thể chờ một chút cùng lắm thì lại đi tìm một cái một trăm tám mươi cấp trở lên cấp sử thi bốt nhưng dưới mắt loại thí nghiệm này cơ hội cũng không nhiều mà lại truyền thuyết cấp nhiệm vụ ban thường cũng căn bản không sánh bằng giết chết ba cái truyền thuyết cấp cao thủ thu hoạch kết quả là mở ra nữ thần may mắn c h ú t p h ú t sau tô một bạch ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt á m vũ ma thiếu thi thể hủy thi di tích cô năng lượng này không tốt điều đó không có khả năng cảm nhận được á m vũ ma thiếu thi thể truyền đến động tĩnh tùng bản minh dạ cùng an bội trai hiên sắc mặt biến đổi lớn bọn hắn có loại dự cảm cố năng lượng này nếu như bộc phát nhóm người mình tuyệt đối sẽ có sinh mệnh nguy hiểm trốn ba người trong đầu đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu nhưng sau một khắc hai mươi đạo tử vong màn vải trong nháy mắt hiện hiện bốn phía liên tục không ngừng khô lâu dũng sĩ hướng phía ba người công kích mà ra l i ê n ngay cả giữa không trung đều bị che đậy tạm thời l ã n g quên kỹ năng bọn hắn giờ phút này căn bản là không có cách trong nháy mắt thoát đi đáng chết b ạ c h dạ đừng cho bản tôn bắt được nếu không nhất định phải làm cho ngươi sống không b ằ n g chết tùng bản minh dạ sắc mặt g ữ tợn gấm thét trong mắt lõe lên một tia vẽ nhức nối trong tay xuất hiện một khối tiểu xảo màu vàng đất tấm chắn đột nhiên b ó n nát mau vào ngay sau đó một đạo cỡ nhỏ năng lượng màu vàng đất vòng bảo hộ trong nháy mắt thành hình an bội trai hiên lúc này và vào một bên y g h hạ đoạn đột nhiên phá tan cản đường khô lâu dũng sĩ cũng muốn tiến vào bên trong nhưng hắn lại không còn kịp rồi tạch tạch tạch u hai tu cấm một đạo u xương cốt lồng giam trong nháy mắt ngưng tụ thành hình đem y g h hạ đoạn cầm tủ trong đó sau một k h ắ c hóa thành năng lượng tử vong ám vũ ma thiếu thi thể đột nhiên bằng trướng đoàn này năng lượng tử vong thình lình so trước đó độ biên triệt thi thể tạo ra đoàn kia không chỉ lớn hơn gấp trăm lần không tạo y g h hạ đoạn ánh mắt tuyệt vọng bên trong n n ă chương từ vong một trăm n đến g c sáu mươi t ố n tinh nguyên ám rực chương một trăm sáu mươi bốn tinh nguyên ám rực ám vũ ma thiếu thi thể hóa thành từ khí năng lượng bỗng nhiên bắn ra chói mắt bạch quang ẩm vang nổ bể ra đến vê anh bạo tạc năng lượng trực tiếp xông lên ngàn mét không t h ú n g đem thóc vẽ tầng mây trong nháy mắt quáy nát bét k i từng tầng từng tầng nhưng k h sóng theo lấy nghịch thiên g là hơn một mà mươi hai vị số tổn thương này ra y hạ đoạn thân ảnh cũng trực tiếp biến mất tại trong lúc nổ tung rơi xuống vật phẩm có vạn giới quy tắc của trò chơi thủ hộ Cũng lúc này cái này hai đại trưởng lão nào còn dám tiếp tục dừng lại một người lấy ra một tờ đặc thù truyền thống quyển trục trực tiếp xé mở thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ mà giờ khắp này khoảng cách tô một bạch xuất hiện bất quá mới hai giây mà thôi tổ ba người cũng đã là vừa chết hai trốn đã có sắn truyền thuyết cấp bột thi thể tô một bạch chiến lược trực tiếp bị vô hạn c ấ t cao theo cùng bạo không gì sánh được năng lượng quét sạch ra ở vào trong phạm vi này tất cả mọi thứ trong khoảnh khắc liền bị phá hủy g i á c quái hoa cỏ cây cối tự thạch thậm chí là vết núi trừ rơi xuống đồ vật bên ngoài còn lại hết thảy đều trong nháy mắt bị cô năng lượng này khí hóa ngay cả một tia cặn bã đều không thể còn lại dù là kiến thức một lần tô một bạch vẫn như c ũ bị hủy thi diện tích khủng bố hiệu quả khiếp sợ t ám vũ ma thiếu mặc dù không có độ biên triển mạnh nhưng hắn thi thể cần phải lớn hơn bạo tạc sau khi kết thúc phụ cận địa hình trực tiếp phát sinh cải biến nguyên bản hố sâu hình tròn biến mất không thấy gì nữa bởi vì phương viên một cây số nhiều p h m vi trực tiếp bị sinh sinh tiêu dịp ba bốn phía trở nên bóng loáng không gì sánh được toàn bộ mặt đất trực tiếp chầm xuống hơn một năm mét từ trên cao nhìn lại nơi này trong nháy mắt xuất hiện một cái c ự đại bồn điệm nguyên bản đứng trên mặt đất tô một bạch giờ phút này lại là sau lưng mọc lên một đôi bóng đen chi r ự vững vàng đứng tại giữa không trung hắn sở dĩ không chịu hoán băng xương chính là bởi vì đã có năng lực phi hành mà năng lực này đ ế t ử ám vũ ma t h i ế u rơi xuống món kia truyền thuyết cấp trang bị tại bị thai biến chơi miễn phí tấn thăng làm cấp độ thần thoại vật phẩm sau tô một bạch rốt cục có thể nhục thân phi hành thanh n g u y ê n ám dực áo choàng trang sức đẳng cấp sáu mươi ba trăm cấp cấp độ thần thoại vật phẩm vĩnh viễn không mải mòn trang bị yêu cầu chủ thuộc tính hơn hai vạn hoặc nhanh nhẹn vượt qua năm nghìn thuộc tính cơ sở tám năm cấp phòng ngự vật lý tám nghìn năm trăm phòng ngự ma pháp tám nghìn năm trăm toàn thuộc tính một nghìn hai mươi từ khóa một chủ thuộc tính ba mươi nhanh nhẹn ba mươi hai bạo kích kháng tính ba mươi sở thụ bạo kích tổn thương ba mươi ba tốc độ di chuyển năm mươi bốn bóng đen nguyên tố kháng tính sáu mươi kỹ năng một tinh nguyên ám d ự c kỹ năng chủ động ngươi có thể tùy thời ngưng tụ tinh nguyên ám d ự c lăng không phi hành tính linh hoạt năm mươi tốc độ phi hành một trăm mỗi giây tiêu hao một điểm pháp lực giá trị không thời gian cùng đồ hai tinh nguyên ám vũ kỹ năng bị động mỗi khi ngươi tạo thành bạo kích lúc đều có thể t ổ n trữ một cây tinh nguyên ám vũ cao nhất có thể chứa đựng hai mươi rễ ngươi có thể tùy tâm niệm tùy thời phóng thích tất cả tinh nguyên ám vũ mục tiêu công kích mỗi cái tạo thành hai trăm linh bóng đen hệ mà pháp tổn thương sau một hồi lâu tô một bạch mới hồi phục tinh thần lại phất tay triệu hồi ra băng sương quay người ngồi trở lại v ư ơ n g t o ọ n mặc dù mình có thể bay nhưng ban sơ hưng phấn qua đi hay là cưới tọa kỵ càng thêm thoải mái dễ chịu băng sương bay ra tọa kỵ không gian sau trực tiếp bị chiến trường tình huống cho chấn kinh tại trong ấn tượng của nó trừ đỉnh phong cấp độ thần thoại tồn tại bên ngoài rất khó có người có thể đem vạn giới quy tắc của trò chơi bảo hộ bình thường công kích căn bản là không có cách cải biến địa hình chủ nhân ngươi thật là đáng sợ băng sương thanh âm tại tô một bạch trong đầu vang lên hắn mỉm、cười. nói khẽ đây chỉ là bắt đầu đi thôi thoại âm rơi xuống băng xương v u cánh bay cao lần nữa rời đi mạnh khu vực này tô m ụ c b ạ c h ngồi ngay ngắn ở trên vương toạ trên mặt cũng không có quá nhiều vui mừng trải qua lần này thí nghiệm hắn đối với cường giả đỉnh cao nhận biết lại sâu hơn mấy phần trừ phi hoàn toàn hạn chế lại cường giả như vậy nếu không vô luận hủy thi diện tích tổn thương cao bao nhiêu đều không thể đối bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp nếu như muốn kỹ năng này hiệu quả tối đại hóa nhất định phải phối hợp không gian phong tỏa quyển t r ụ sử dụng chỉ có dạng này tùng bản minh dạ cùng an bộ chai hiên loại tồn tại này mới nhất định phải đối mặt hủy thi diện tích tạo thành tổn thương. chủ nghĩa h vụ bọn họ hôm nay đoán mỏ sẽ ra chút sự tình chương hai đổi mới sẽ chết một chút không có ý tứ các loại xử lý bên ngoài đoán mỏ sẽ ngoài định mức tăng thêm một chương để bày tỏ hãy náy chương một trăm sáu mươi lăm gió nổ lôi minh chi đạp cùng viêm mục phần thiên bao cổ tay chương một trăm sáu mươi lăm gió nổ lôi minh chi đạp cùng viêm mục phần thiên bao cổ tay linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn người thu hoạch được hồn tệ năm mươi hai vạn người thu hoạch được truyền thuyết cấp vật phẩm làm tiên ô tôn chi g i ả i bởi vì muốn tim bốt bởi vậy băng xương cũng không có bay quá cao tô một bạch đắc ý kiểm kê lấy thu hoạch lần này độ biên triệt tối v ũ ma thiếu cùng y hạ ì h đoạn ba cái trừ ba nghìn điểm điểm linh hồn số bên ngoài chỉ là hồn tệ đều cống hiến gần mấy triệu không hơn vạn giới thương hội đã xuất phát mấy triệu hồn tệ đối với tô một bạch tới nói cũng không tính cái gì mấu chốt chính là có được xử lý truyền thuyết cấp một thực lực sau hắn rốt cục bắt đầu bán luôn cấp độ thần thoại trang bị tô một bạch cổ tay khai đạo lấy ra làm tiên ô tôn chi giày tâm niệm vừa động hai biến thần thăng nhất、dai. người thu hoạch được cấp độ thần thoại vật phẩm gió nộ lôi minh chi đạp quả nhiên cùng trước đó trang bị một dạng tiểu anh hoa thần minh danh tự không có tư cách xuất hiện tại cấp độ thần thoại trên trang bị gió nộ lôi minh chi đạp giày giáp ra đẳng cấp 60.300 cấp cấp độ thần thoại vật phẩm vĩnh viễn không m à i mòn trang bị yêu cầu thích khách loại cao cấp thần tàng chức nghiệp lại nhanh nhẹn vượt qua 5.000. thuộc tính cơ sở 8 năm cấp phòng ngự vật lý một n g phòng ngự ma pháp một n g t o à n thuộc tính một từ khóa m chủ thuộc tính ba nhanh nhẹn ba m p h o n nguyên tố kháng tính g tố 60 lôi n g u minh tố tri n Tốc độ di chuyển 50. 4, Có đạt đạp kỹ, kỹ năng chủ động dẫn động p h o nguyên n g tố chi lực trong nháy mắt nháy đối e m tự thân t c ộ d i chung y ể c n tốc quanh năm trăm linh m phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành m ộ 0 phần trăm vật lý công kích lôi nguyên tố ma pháp tổn thương nhận mục tiêu công kích đồng thời sẽ lâm vào tê liệt trạng thái tiếp tục năm giây thời gian cù nồ đ mười phút đồng hồ tử vong chủ t ể nghề nghiệp này tại đột phá đến nhị giai đằng sau có thể trang bị hộ giáp loại hình đã không còn giới hạn tại bố giáp bởi vì tử vong chủ t ể là toàn loại hình chuyên môn ẩ n tàng c h ư ớ c nghiệp tô m ụ c bạch lúc này dùng gió nộ lôi minh chi đạp thay đổi trang bị đã lâu song tàng bố hải nhìn xem trong tay năm cấp h ắ c thiết cấp trang bị tô m ụ c bạch tâm niệm cái động hai biến mục tiêu song tàng bố hải nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai đi qua tuổi thọ không đủ lại thêm h ắ n thực lực bản thân tăng lên quá nhanh. một mực không có thai biến những này cấp thấp trang bị bây giờ có được sung túc tuổi thọ tô m ụ c bạch muốn xem một chút cấp thấp trang bị thai biến sau có thể có được dạng gì thai biến hiệu quả t hai biến t a m d a i nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao ba mươi thiên thọ mệnh bao trùm trước đó thăng hoa hiệu quả cũng đem vật phẩm dạy vài thai biến đến càng cao phẩm d a i xác nhận thủ tiêu t hai biến thấp nhất tiêu hao chính là ba mươi trời sao tô m ụ c bạch lông mày nhữ lại kiện trang bị này vốn chỉ là năm cấp phổ thông trang bị mà thôi dù là thai biến tăm dây cũng bất quá là một kiện hoàng kim cấp trang bị dùng ba mươi thiên thọ mệnh đổi một kiện hoàng kim trang bị rõ ràng không đáng bất quá tô m ộ c bạch bây giờ t à i đại khí thô đương nhiên sẽ không quan tâm điểm này tổn thất hắn muốn nhìn một chút hai biến đặc tính có thể hay không để cho kiện trang bị này thoát thai h o à n cốt xác nhận nhắc nhở n g ư ơ i tổn thất ba mươi thiên t h ỏ mệnh trước mắt tuổi thọ mười nghìn bốn trăm chín mươi hai năm có thừa ngươi thu được hoàng kim cấp trang bị nhiều tầng đẹp đẽ dày vải theo một đạo hào quang màu vàng nhen lên tô m ộ c bạch trong tay song tặng bố hải trong nháy mắt bộ dáng đại biến bất quá cái này cũng không trọng yếu tô một bạch trực tiếp lược qua trang bị thuộc tính ánh mắt rơi vào mới tăng thai biến đặc tính bên trên hai biến đặc tính tam luận này ngươi có thể trên không trung liên tục nhảy vọt ba lần nói thật cái này hai biến đặc tính tại trò chơi sơ kỳ hay là rất mạnh bất quá đối với bây giờ tô một bạch tới nói lại không hề có tác dụng xem ra hai biến đặc tính c ư ờ n g đại hay không cũng cùng trang bị bản thân phẩm giai có rất lớn quan hệ tô một bạch lại đối hai biến cái thiên phú này lý giải sâu hơn một phần về phần cái này nhiều tầng đẹp đã dạy vải cũng chỉ có thể lưu làm kỷ niệm hai biến đặc tính không thích hợp bại lộ mà lại hắn bây giờ cũng không thiếu bán cái này rác rưởi trang bị tiền trừ tinh nguyên ám rực cùng gió nộ lôi minh chi đạc bên ngoài tô một bạch còn thu hoạch một kiện cấp độ thần thoại trang bị kiện trang bị này là do độ biên triệt rơi xuống cả cơ sụ trịa chi cổ tay chơi miễn phí tấn thăng mà đến viêm mục phần thiên bao cổ tay bao cổ tay bản giáp đẳng cấp sáu mươi ba trăm cấp cấp độ thần thoại vật phẩm vĩnh viễn không m à i mòn trang bị yêu cầu chiến sĩ loại cao cấp thần tàng chức nghiệp lại lực lượng vượt qua một mươi thuộc tính cơ sở tám năm cấp vật lý công kích một n g h a i bảy năm mươi phòng ngự vật lý tám nghìn năm trăm phòng ngự ma pháp sáu nghìn tám trăm toàn thuộc tính một nghìn hai mươi từ khóa một lực lượng sáu mươi hai lực lượng hiệu quả gấp đội 3, công kích kèm theo thiêu đốt hiệu quả đối với mục tiêu ngoài định mức tạo thành 50% h ỏ a nguyên tố ma pháp tổn thương 4. hỏa nguyên tố kháng tính 60 kỹ năng 1. viêm n g ụ c phân thiên kỹ năng bị động công kích của ngươi kèm theo phân liệt hiệu quả đối với mục tiêu chung quanh 10 mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành 80% h ỏ a nguyên tố ma pháp tổn thương k i ệ n trang bị này mặc dù chỉ có một cái kỹ năng bị động nhưng hiệu quả nhưng rất mạnh mẽ trực tiếp để cận chiến người chơi đòn công kích bình thường trực tiếp biến thành aos kỹ năng nó rõ ràng là hệ vật lý nghề nghiệp trang bị nhưng tô một bạch tử vong chủ tể thế nhưng là vật pháp song tu đồng dạng có thể thỏa mãn trang bị điều kiện tô một bạch trực tiếp trên trang bị viêm ngục phần t i ê n bao cổ tay nhìn xem chính mình một thân c ự c phẩm trang bị khoe miệng có chút d ư ơ n g lên vong linh ý chí dây c h u y ể n cũng nên đ ổ i kiện trang bị này đẳng cấp chỉ có 1.060 cấp đã theo không kịp tô một bạch cấp bậc vừa đóng lại trang bị bảng thanh âm hệ thống nhắc nhở liền tại tô một bạch vang lên bên hai nhắc nhở làm tinh khu trang bị bảng xếp hạng đã bị ngươi chìm lấy lại tất cả trang bị đều siêu việt bảng danh sách yêu cầu một phẩm giai trở lên danh hiệu của ngươi một kỵ tuyệt trần hiệu quả sắp tiến hành làm tình khu thông cáo tô mục bạch nghe vậy hơi s ư ớ n g sở mở ra hồi lâu chưa có xem trang bị bảng xếp hạng làm tình khu trang bị bảng xếp hạng yêu cầu thấp nhất cấp sử thi vật phẩm hạng nhất nhân đồ ấn ký cấp độ thần thoại vật phẩm đêm trắng người thứ ba gió nộ lôi minh chi đạp cấp độ thần thoại vật phẩm đêm trắng tên thứ tư viêm mục phần thiên bao cổ tay cấp độ thần thoại vật phẩm đêm trắng hạng năm nữ thần may mắn trúc phúc truyền thuyết cấp vật phẩm đêm trắng hạng sáu ngâm sướng giả chi thủ truyền thuyết cấp vật phẩm đêm trắng hạng bảy địch luân thủy tinh cầu truyền thuyết cấp vật phẩm đêm trắng hạng tám chớ chú quan miệng truyền thuyết cấp vật phẩm đêm trắng hạng chín di vong giả c h i thương truyền thuyết cấp vật phẩm đêm trắng hạng m ộ ư ơ i băng xương c h i hộ truyền thuyết cấp vật phẩm đêm trắng mới tăng bốn kiện cấp độ thần thoại trang bị ngay cả vong nữ giả pháp bảo cái này truyền thuyết cấp vật phẩm đều bị gạt ra trang bị bản xếp hạng về phần cấp sử thi vong linh ý c h i dây truyền thì càng không có tư cách lên bảng tô một bạch lấy sức một mình đem lam tinh khu trang bị bảng xếp hạng lên bảng yêu cầu ngạnh sinh sinh cất cao một cái cấp độ từ ô i mới, khi trang bị bảng xếp hạng xuất hiện đằng sau cơ hội không có người nào sẽ mở ra xem xét bởi vì đều biết đó chính là bạch dạ cá nhân tú nhưng thông cáo này xuất hiện lại làm cho rất nhiều người chơi không tự chủ được mở ra bảng danh sách ngay sau đó bọn hắn liền triệt để ngơi dại Thần. cấp độ thần thoại trang bị con mẹ hắn là bốn kiện bạch dạ đặt thần cấm chi địa làm bán buôn đâu trước đó là truyền thuyết cấp trang bị hiện tại ngay cả cấp độ thần thoại trang bị cũng làm ấ y món mấy món đến bạch dạ đại lão van cầu ngươi đường tú cho con đường sống đi trên người của ta tốt nhất trang bị mới là hoàng kim cấp a ngươi còn khá tốt ta mới bạch ngân cấp tìm ai nói rõ lý lẽ đi vạn giới trò chơi thực sự không được ta đem bảng danh sách này đóng được không có c b ạ ha dạ tại, nơi người nào còn có ha i k tứ lại bảng xếp hạng tất cả đều là bạch dạ cá nhân tú đẳng cấp dẫn trước người thứ tháng hai năm sáu không cấp tại phú càng là siêu việt tất cả mọi người tổng cộng bảng xếp hạng thú cơ đến nay cũng chỉ có một mình hắn danh tự còn có để hay không cho xương a nếu không phải trò chơi nát này thật sẽ chết ta là thật không muốn chơi ai nói không phải đâu tính toán đừng tìm bạch giả so hắn căn bản cũng không phải là người muốn chút tốt mặt khác có được ss s cấp thiên phú người chơi hiện tại càng khó chịu hơn ha ha ha có đạo lý chúng ta dù sao cũng tới không được bảng nghĩ đến những cái kia đỉnh tiềm cao thủ nét mặt bây giờ ta lập tức tâm tình thật tốt mặt khác ss s cấp thiên phú người chơi có khó không thụ không ai biết nhưng t h ờ d i ệ t hiện tại sắc mặt lại cực kỳ khó coi ngay tại ba giây trước hắn rốt cục bằng vào một trăm phần trăm hỏa nguyên tố kháng tính mà chết cái kia cấp sự thi bột c ầ m tới chiến lợi phẩm sau bên hai chuyển đến thanh â m hệ thống nhắc nhở để phở dịt trên mặt hiện lên dáng tươi cười nhắc nhở trang bị của ngươi dung nham quyền trượng leo lên làm tinh khu trang bị bảng xếp hạng xin hỏi phải trang ẩn tàng tính danh không ẩn tàng phở dịt hăng hái làm ra lựa chọn nhiệm vụ út cấp hoàn thành hơn phân nửa hơn nữa còn thu được một kiện có thể trưởng thành đến truyền thuyết cấp vật phẩm trang bị hắn bây giờ chỉ muốn hỏi một chút còn có ai đây chỉ là bắt đầu sau đó ta nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều cực phẩm trang bị yêu thích không đông tay nhìn xem trong tay dung nham quyền trượng phở dịt r o n g mắt lóe lên một tia t nhưng sau một khắc nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt lam tinh khu thông cáo chúc mừng mười nhắc nhở trang bị của ngươi dung n h a m quyền trượng đã rớt xuống bảng danh sách xin tiếp tục cố gắng thu hoạch được tốt hơn trang bị tranh thủ một lần nữa leo lên bảng danh sách p h ợ dịt mặt trực tiếp biến thành màu gan heo trong lúc nhất thời thở dài miệng núi l ử a chứ dung nham sôi trào nổi lên thanh âm bên ngoài không còn có bất luận động tinh gì dung n h a m quyền trượng kiện trang bị này thậm chí đều không thể tại bảng xếp hạng thứ mười vị trí dừng lại một giây liền bị gạt ra bảng danh sách sau một hồi lâu t h i ê n siết chặt trong tay quyền trượng nghiến răng ngh Phút、ba. Bạch dạ, n g ư ơ i t h ậ t là đ á nhóc g c ế t t nô phát ra toàn khu thông cáo tô m ộ c bạch mỉm cười xem xét lên thiên phú biến hóa nhất kỵ tuyệt trần đeo bản xương hào lúc tất cả con đường thu hoạch đệm kinh nghiệm tăng lên một trăm hai mươi tốc độ di chuyển tăng lên năm mươi tăng lên cũng không lớn chỉ hoạch mục bạch cấp mức cao kinh nghiệm thu thôi. hạn nhất, kinh nghiệm tăng lên tạm thời tới nói không có quá lớn ý nghĩa. là lên lại lại lên lớn mà Mà này tăng tô đạt tăng tạm tới đến đẳng nói giờ điểm Bởi quá bây có ý vậy hắn tâm niệm k h ẽ động trực tiếp đem xương hào thay thế thành sát nhân của ma có tinh nguyên ám d ự c cùng gió nổ lôi minh chi đạp tốc độ tăng thêm tô mục bạch đã không quá cần nhất kỵ tuyệt trần năm mươi tốc độ di chuyển tăng thêm về sau trừ soát kinh nghiệm thời điểm hắn đều đem đeo sát nhân của ma cái danh xương này nhắc nhở danh hiệu của ngươi đã thay thế là sát nhân của ma ba mươi phút sau chính thức có hiệu lực sát nhân của ma đeo bản xương hào lúc tỷ lệ, lệ bạo kích cũng chính thức đột phá một trăm linh đạt tới một trăm ba mươi chỉ cần là bạo kích kháng tính thấp hơn ba mươi sinh vật tô một bạch cũng có thể làm đến đao đao bạo kích mà bạo kích tổn thương càng là đạt đến kinh khủng bốn trăm hai mươi năm xem xét thuộc tính của mình lúc tô một bạch lại phát hiện một chút chỗ không đúng theo lý mà nói có hậu mặt ba kiện cấp độ thần thoại trang bị kháng tính tăng lên lại thêm vong ngữ giả pháp bảo toàn nguyên tố kháng tính mười từ khóa hắn bây giờ bóng đen hệ phong hệ lôi hệ cùng hỏa hệ kháng tính hẳn là có bảy mươi phần trăm m ư i đối nhưng bây giờ trên bảng cái này bốn loại nguyên tố kháng tính cũng chỉ có năm mươi phần trăm tra xét kháng tính một cột chú giải đằng sau tô một bạch giờ mới hiểu được tới trừ phi có được đặc thù thiên phú và tăng thêm nếu không tại đột phá đến bảy giai trước đó tất cả mọi người nguyên tố kháng tính cao nhất chỉ có thể tăng lên tới năm mươi phần trăm bảy giai cũng chính là cấp sử thi tồn tại mới có thể có được sáu mươi phần trăm nguyên tố kháng tính tám giai truyền thuyết cấp tồn tại thì là bảy mươi phần trăm mà chín giai cấp độ thần thoại tồn tại cao nhất cũng chỉ có thể tăng lên tới tám mươi mà thôi về phần thánh di cấp chú giải bên trong cũng không có nâng lên bất quá tô một bạch cũng chú ý tới tử vong chủ thể đặc thù một chút tử vong hệ nguyên r ù a hệ bóng đen hệ cái này tăng hệ hắn có thể trực tiếp không chướng lại tăng lên đến một trăm linh k h á n g tính mặc dù không rõ tử vong chủ thể vì cái gì không có tự mang k h á n g tính nhưng tô một bạch cũng không có quá mức để ở trong lòng có lẽ về sau tiến giai liền có nữa nha chủ nhân tài liệu của ta đều tiêu hóa xong thật lâu rồi tựa hồ cảm nhận được tô một bạch n h à rỗi băng xương có chút thanh em bị khuất tại trong đầu hắn văng lên Tâm tâm vật nghiệm nghiệm lần i thiệt, ệ u đến bây giờ cũng g i này g cười cười, trực tiếp ra người nhất lần tiêu thể hóa có phu giáp thiên hạ cung cấp vật liệu số lượng thế nhưng là viễn siêu trước đó chơi miễn phí đằng sau chỉ là cấp độ thần thoại vật liệu đều có bốn mươi bảy cái chủ nhân ta thế nhưng là băng xương cự long vương à, điểm ấy vật liệu hay là không có vấn đề trông thấy đồ ăn băng xương thanh âm đều mang vẻ vui sướng há mồm trực tiếp đem tất cả vật liệu hút vào trong bụng Nó bất quá tô một bạch cũng không có nhàn rỗi dứt khoát trực tiếp đem không gian lều vải đâm vào băng xương trên lưng người sau chỉ có thể ngưng tụ ra một tầng hàn băng đem lều vải cố định từ từ tìm tìm được cho ta biết tô mục bạch để lại một câu nói cất bước bước vào không gian trong trứng bổng thoải mái tựa ở phòng khách trên ghế salon phất tay phóng xuất ra tất cả mệnh h ồ n thạch trong đó tuyệt đại bộ phận đều là đến từ phú giáp thiên hạ sơ cấp mệnh h ồ n thạch tổng cộng một mươi năm ba trăm chín mươi sáu k h ỏ a đây là tô mục bạch cố ý lưu lại dùng để tăng lên linh hồn cường độ ngoài ra còn có tối vũ ma t h i ế u rơi xuống một tám trăm k h ỏ a trung cấp mệnh h ồ n thạch cùng chủ vị đơn giết t r u y ề n t huyết cấp b ộ t ban thưởng hai trăm khoả cao cấp mệnh h ù n thạch không thể không nói vạn giới trò chơi ban thưởng hai trăm linh khoả cao cấp bột, mệnh đơn giản keo kiệt làm cho người giận xôi Bất quá hai biến mục tiêu nói, những cao cấp bệnh hồn thạch nhắc i m nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai cơ xem xét tường tình tuyển hàng một tấn thăng đến bệnh hồn thủy tinh không tiêu hao tuyển tháng hai t h a n g hoa đến m ệ n h hồn tinh phách tiêu hao một trăm h ồ n tinh tuyển tháng ba hai biến đến m ệ n h hồn nguyên tinh tiêu hao một vạn năm tuổi thọ mắt nhìn chính mình trước mắt tuổi thọ tô một bạch ánh mắt ngưng tụ nhẹ giọng mở miệng nói hai biến tam giai sau một khắc h ắ n đột nhiên có loại bị hút khô cảm giác tựa như là không ngủ không nghỉ đại chiến vài ngày một dạng nhắc nhở ngươi tổn thất một vạn năm tuổi thọ trước mắt tuổi thọ bốn trăm chín mươi hai năm có thừa ngươi thu hoạch được một viên bệnh hồn nguyên tinh ông theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên tô một bạch trong tay viên kia cao cấp bệnh hồn thạch trong nháy mắt sản sinh biến hóa bệnh hồn nguyên tinh、nhìn. hoàn toàn chính là hài nhi bộ dáng toàn thân hiện lên hơi mở màu tím đen tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt xem xét liền biết không phải phà phẩm vẹn vẹn chỉ là n ắ m trong tay tô m ụ c bạch đều có loại cảm giác thư thản vang lên bên thai thanh â m hệ thống nhắc nhở để hắn hiểu được loại cảm giác này cũng không phải là ảo giác nhắc nhở ngươi hấp thu mệnh hồn nguyên tinh tán phát năng lượng tuổi thọ gia tăng một ngày tô m ụ c bạch không khỏi lòng sinh cảm thán cái đồ chơi này đơn giản chính là vạn giới trong trò chơi quả nhân sâm a ngay một chút đều có thể tăng thọ mệnh hồn nguyên tinh dị thương hiếm thấy bảo vật đặc thù hấp thu tán phát năng lượng sẽ gia tăng một ngày tuổi thọ tiêu hóa một tháng sau. có thể lần nữa hấp thu sau khi hấp thu sẽ gia tăng một vạn năm tuổi thọ gần như không sẽ xuất hiện tại thần cấm chi địa bảo vật cung tô một bạch trong tưởng tượng một dạng hai biến vẫn là như vậy già trẻ không đạt một vạn năm tuổi thọ đổi một vạn năm tuổi thọ duy nhất một chút khác biệt chính là m ệ n h hồn nguyên tinh mỗi tháng đều có thể ngoài định mức gia tăng một ngày tuổi thọ mà lại cũng không có tử vong tổn thất bất quá điểm ấy tuổi thọ đối với bây giờ tô một bạch tới nói căn bản không đáng giá nhất tới hắn càng quan tâm là kèm theo hai biến đặc tính hai biến đặc tính sau khi hấp thu tăng trưởng rõ rệt linh hồn cường độ quả nhiên cùng vật phẩm nguyên bản phẩm cấp có quan hệ nhìn xem thai biến đặc tính trong miêu tả rõ rệt hai chữ tô m ụ c bạch nhãn tình sáng lên t hai biến sơ cấp m ệ n h hồn thạch tăng thêm thai biến đặc tính bên trong hay là hơi tăng lên linh hồn cường độ bây giờ trực tiếp biến thành tăng trưởng rõ rệt đương nhiên tổn thất cũng lớn một chút trước đó chỉ thua thiệt ba mươi thiên thọ mệnh mà thai biến cao cấp m ệ n h hồn thạch lại biết thua thiệt một năm cùng linh hồn cường độ so ra một năm tuổi thọ đáng là gì tô m ụ c bạch nỉ h non một câu lúc này bắt đầu hấp thu bệnh hồn nguyên tinh bên trong năng lượng ông nồng đậm sinh mệnh lực lập tức quần quận không dứt tràn vào trong cơ thể của hắn bắt đầu bổ sung trước đó thâm hụt ân sinh mệnh lực tăng vọt cảm giác vẫn như cũng là như vậy để cho người ta trầm bê tô m ụ c bạch nhịn không được phát ra một tiếng h ừ nhẹ một vạn năm tuổi thọ tự nhiên cần hấp thu một đoạn thời gian dòng dã m ộ ư ơ i năm phút tô m ụ c bạch mới đột nhiên mở to mắt đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang lần này hắn rốt c ụ c cảm nhận được linh hồn cường độ tăng lên loại cảm giác này không biết nên hình dung như thế nào tựa như là đại não nguyên bản bị một tấm lụa mỏng bao phủ giờ phút này lụa mỏng kia lại bị xé mở một đạo lỗ hổng tô một bạch cảm giác mình tư duy đều trở nên càng rõ ràng l i ê n ngay cả thường thường không có gì l ạ thanh âm hệ thống nhắc nhở nghe cũng có loại t ê m thai cảm giác n g ư ờ i hấp thu một viên mệnh hồn nguyên tinh tuổi thọ gia tăng một v à n năm trước mắt tuổi thọ 10.492 n ă m c ó thừa loại này tăng lên biên độ các loại hấp thu xong những n à y mệnh hồn thạch lại mở ra nhân đồ lĩnh vực nói chắc chắn sẽ không giống như trước đó như thế ngủ say tô một bạch ánh mắt lửa nóng nhìn xem còn lại cao cấp mệnh hồn thạch trong mắt đã tự động không để ý đến cấp thấp cùng trung cấp tồn tại những cái kêu mặt hàng cấp thấp các loại hấp thu xong mệnh hồn nguyên tinh lại nói lần nữa cầm lấy một viên cao cấp mệnh hồn thạch tô một bạch trực tiếp bắt đầu lặp lại trước đó thao tác. mỗi một lần hấp thu hắn đều có thể cảm giác mình linh hồn cường độ có rõ ràng tăng lên mệnh hồn nguyên tinh tăng lên hiệu quả so m ư ờ i Không k h ô n g k h ô n g khỏa cao cấp mệnh hồn thạch có thể mạnh hơn nhiều t h ẳ n g đến băng xương thanh â m trong đầu văng lên tô một bạch mới dừng lại hấp thu lách mình rời đi không gian l ề u vải chủ nhân b ư ợ t không tìm được bất quá nơi này có cái ám kim cấp bảo dương chương một trăm sáu mươi tám thai biến thần thoại cấp bảo tương thăng thêm chương một trăm sáu mươi tám thai biến thần thoại cấp bảo tương thăng thêm chương một trăm sáu mươi tám thai biến thần thoại cấp bảo tương t h n g thêm ám kim cấp bảo dương thế nhưng là đại biểu cho truyền thuyết cấp thu hoạch tự nhiên đang ra hắn tạm dừng hấp thu mệnh hồn nguyên tinh hai trăm l i khoả mệnh hồn nguyên tinh mặc dù còn không có hấp thu xong nhưng thời gian đã qua thật lâu bây giờ màn đêm buông xuống chấm chấm đầy sao ở trên không trung lập lòe phía trước treo một đầu thác nước to lớn mạnh liệt dòng nước điên cuồng đánh thẳng vào phía dưới mặt hồ mà băng x ư ơ n g nói tới bảo dương ngay tại trong thác nước gương một khối trên bệ đá nếu như không phải cảm giác của nó cường đại thật đúng là không dễ dàng phát hiện bình thường loại vị trí này bảo dương đều là không có thủ hộ thú đương nhiên liền xem như có cũng không ngăn cản được tô một bạch đi qua nhìn một chút, tô m ụ c bạch nhẹ giọng mở miệng băng xương lúc này tới gần cùng lúc đó tô m ụ c bạch cũng bấm phú giáp thiên hạ thông tin lão bản có gì phân phó phú giáp thiên hạ thanh â m nghe rất vui vẻ hiển nhiên là bởi vì vạn giới thương hội đi lên quỹ đạo hắn rốt cục không còn cần làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm giúp ta mua một chút không gian thủy tinh tô m ụ c bạch đi thẳng vào vấn đề có kinh nghiệm lần trước hắn tự nhiên trước tiên cần phải sắp mở bảo dương vật liệu chuẩn bị kỹ càng đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt phú giáp thiên hạ cười ha hà trực tiếp mở ra giao dịch ngươi thu hoạch được không gian thủy tinh năm nghìn lão bản có đủ hay không k h ô nếu g đủ như không phải mỗi tòa thành thị mệnh hồn thủy tinh có hạn cũng không phải là có tiền muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu nói tô một bạch đã sớm có thể đụng đủ mười vạn năm tuổi thọ thật muốn đại lượng thu hoạch được mệnh hồn thủy tinh còn phải tiến vào đế đô mới được chân chính đồ tốt cùng tài nguyên chân quý chỉ có ở nơi đó mới có thể thu hoạch được cúc máy thông tin sau băng xương cũng tới đến trước thác nước chỉ thấy nó có chút mở to miệng phun ra một đạo băng xương năng lượng sau một khắc toàn bộ thác nước trong nháy mắt bị đông cứng g i a n g d ắ c theo băng xương cánh dưng ơ lên x ô n g băng thác nước từ bảo dương thạch đải chỗ chỉnh tế đức gãy nó lúc này mới hơi thu nhỏ hình thể tới gần tô một bạch nhảy lên đi vào trên bệ đá vô vô băng xương đầu lâu làm rất tốt băng xương có chút ngóc đầu lên tựa hồ rất hưởng thụ chủ nhân tán dương ngay sau đó nó liền coi nhỏ lại thành dòng tí hon nằm n o à i tô một bạch đầu vai bắt đầu nhắm mắt tiêu hóa vật liệu mặc dù lúc phi hành cũng có thể tiêu hóa nhưng hiển nhiên chuyên tâm thời điểm tiêu hóa càng nhanh tô một bạch hấp thu mệnh hồn nguyên tinh trong khoảng thời gian này băng xương đẳng cấp cũng l ạ g yên không tiếng động tăng lên tới sáu mươi tăng cấp mà đám kia vật liệu bất quá mới tiêu hóa một phần nhỏ mà thôi nó thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm mặc dù là người chơi gấp trăm lần nhưng có phú giáp thiên hạ cái này tại thần sung làm hậu cần băng xương đẳng cấp cũng có thể rất m a u cùng bên trên tô một bạch phát hiện khóa lại ám kim cấp bảo dương ngươi không có chìa khóa cùng mở khóa kỹ năng không cách nào mở ra hay là cái khóa lại tô một bạch n i t niệm không trải qua không lên khóa với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt hai biến mục tiêu ám kim cấp bảo dương nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai cơ l ạ c xem xét tường t ì n h thăng hoa lời nói không biết cần bao nhiêu tiền tô một bạch tâm niệm khai động trực tiếp xem xét tường t ì n h tuyển hạng một tấn thăng đến cấp sử thi bảo dương không tiêu hao tuyển hạng hai thăng hoa đến truyền thuyết cấp bảo dương tiêu hao một ư ơ i triệu h ồ n tệ tuyển hạng ba hai biến đến thần thoại cấp bảo tương tiêu hao một vạn năm tuổi thọ một ư ơ i triệu h ồ n tệ phú giáp thiên hạ nhất định có thể lấy ra nhưng tô một bạch càng muốn dùng một vạn năm tuổi thọ đổi một cái thần thoại cấp bảo tương bởi vì đây chính là đại biểu cho một kiện thánh diệt cấp ban thưởng bình thường tới nói tô m ụ c bạch muốn thai biến ra một kiện thánh diện cấp vật phẩm cũng phải cần tiêu hao dòng giã một trăm h ô n g k h ô n g tuổi thọ mệnh còn có cái gì so dùng bảo dương sáo toa càng khiến người ta kích động đâu nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch hô hấp đều trở nên rồn rập lên hắn lúc này mở ra ba lô chủ vị đơn giết truyền thuyết cấp b ộ t ban thưởng cao cấp mệnh hồn thạch đã bị hấp thu gần một nửa bất quá đã đủ rồi tô m ụ c bạch đầu tiên là đem tất cả sơ cấp mệnh hồn thạch cùng chúng cấp mệnh hồn thạch toàn bộ chơi miễn phí tấn thăng một lần sau đó trực tiếp bắt đầu hấp thu có mệnh hồn nguyên tinh đằng sau hắn đã không thế nào để ý sơ cấp mệnh hồn thạch th tự nhiên là có thể tiết kiệm một chút cao cấp m ệ n h hồn thạch tốt nhất người hấp thu 15.396 ơ i n a c h u khoả trung cấp m ệ n h hồn thạch tuổi thọ gia tăng 5.061 năm có thừa người hấp thu 1.800 k h ỏ a cao cấp m ệ n h hồn thạch tuổi thọ gia tăng 1.800 n ă m trước mắt tuổi thọ 17.354 năm có thừa còn có thể thừa 120 k h ỏ a tô một bạch t i ê n lặng tính toán một chút sau đó tâm n i ệ m vừa động đem trong ba lô 27 k h ỏ a cao cấp m ệ n h hồn thạch chơi miễn phí tấn thăng mở bảo dương sau hắn còn phải tiếp tục thai biến hấp thu bệnh hồn nguyên tinh bởi vậy trừ thai biến bảo dương nhu cầu bên ngoài hắn còn cần lưu một vạn năm trở lên tuổi thọ mới được n g ư ơ i thu hoạch được m ệ n h hồn thủy tinh hai mươi bảy n g ư ơ i hấp thu hai mươi bảy k h ỏ a m ệ n h hồn thủy tinh tuổi thọ gia tăng hai bảy trăm n ă m trước mắt tuổi thọ hai mươi năm mươi bốn ă m có t h ử a trước sau bận rộn hơn m ộ ư ơ i phút tô một b ạ c h tuổi thọ rốt cục tăng lên tới hai mươi năm trở lên hắn hít sâu một hơi cố nén kích động trong lòng đối với trên bệ đá ám kim cấp bảo dương sử dụng thải biến hai biến tam d a i n g ư ơ i tổn thất một vạn năm tuổi thọ ông sau một khắc bảo dương xung quanh không gian đột nhiên chấn động một đạo thất thải quang hòa phóng lên tận trời tại thất thải quang mang bao khỏa bên trong toàn bộ cái dương bắt đầu chậm rãi thu nhỏ thân d từng tầng từng tầng ư đối mặt sắp tới tay thánh diệt cấp bảo vật tô một bạch cố nén hưng ơ phấn phất tay đem thần thoại cấp bảo tương thu nhập ba lô bảo dương tăng lên tới cấp sử thi trở lên sau đều có thể thu lại mở ra sau khi sẽ tự nhiên biến mất với mới động tính cũng không nhỏ mặc dù nơi này khoảng cách thành thị rất xa xôi nhưng người nào cũng không cho phép có thể hay không dẫn tới người nào tô m ụ c bạch hiện tại vội vã mở b ả o dương cũng không có tâm tư cùng hoa anh đào người vương quốc chơi đứng lên làm việc đưa tay đem băng xương ném ra người sau trực tiếp khôi phục hình thể tô m ụ c bạch lăng không dập chân trực tiếp ngồi lên vương tọa băng xương lập tức phóng lên tận trời chuẩn bị chuyển di vị trí thần thoại cấp bảo tương khóa lại trạng thái tiêu hao 1.800 k h ỏ a cao cấp không gian thủy tinh hoặc 180 khoả không gian ma tinh liền có thể giải tỏa giải tỏa vật liệu quả nhiên thay đổi tô một bạch mịp cười không có chút nào cảm thấy ngoài ý mớn Có t h a mặc dù tô một bạch có năm khỏa không gian thủy tinh nhưng hắn chỉ là tấn thăng cần bộ phận còn lại các loại dùng đến thời điểm tấn thăng nữa cũng không muộn bất quá tại mở ra bảo dương trước đó tô một bạch cũng chưa xem xét bảo dương thai biến đặc tính, biến đặc tính từ phát bảo này dương mở ra vật phẩm sẽ gia tăng sẽ không rơi xuống không thể ăn cắp không thể phục chế phụ tố liền cái này tô một bạch thoáng có chút thất vọng hắn vốn cho là sẽ xuất hiện một chút tăng lên vật phẩm phẩm giai loại hình t hai biến đặc tính bất quá có dù sao cũng so không có mạnh mặc dù hắn đến nay cũng không có gặp qua có thể từ trên người hắn trộm trang bị tồn tại người sử dụng nữ thần may mắn c h ú c phúc sau đó ba mươi giây bên trong điểm may mắn tăng lên đến sáu mươi b ố điểm theo một đạo quang mang màu trắng loáng hiện lên tô một bạch lúc này mới lấy ra một tám trăm k h ỏ ả cao cấp không gian thủy tinh phải chăng xác nhận tiêu hao một tám trăm khoả cao cấp không gian thủy tinh mở ra khóa lại cấp độ thần thoại bảo dương xác nhận sau một khắc tất cả cao cấp không gian thủy tinh dần dần hóa thành một đoàn như ẩn như hiện nồng đậm không gian năng lượng chậm rãi dung nhập trong bảo dương sau một lát thanh thúy mở khóa tiếng vang lên tô một bạch vội vàng vươn tay mở ra cái thứ nhất thuộc về mình cấp độ thần thoại bảo dương hoa một đạo thất thải quan g mang lần nữa phóng lên tận trời lần này bởi vì băng xương ở trên không trung cho nên lộ ra càng rõ ràng hơn quan g mang kéo dài hơn m ộ ư ơ i giây mới tiêu tán tô điểm lấy sáng chói bảo thạch cấp độ thần thoại bảo dương cũng biến mất tại trong quan mang thay vào đó là một cái nhìn giản dị tự nhiên lớn chừng bàn tay hình mâm tròn vật phẩm m â m t r ò n t sau khi n kích hoạt t phong tỏa tám trăm yếu c h ô n g gian đậu. mươi thu h o ạ c m đẳng cấp một không phạm vi bên trong không gian trừ phi ngươi cho phép có thể là đối phương có được đánh vỡ phong tỏa lực lượng nếu không không cách nào lấy bất luận phương thức nào rời đi ngoại giới cũng vô pháp thông qua truyền thống loại thủ đoạn tiến vào cao nhất có thể tiếp tục bốn mươi bốn năm phút đồng hồ đẳng cấp hai thời gian cùn độ hai mươi bốn giờ hai mở ra một đạo thông hướng tọa độ địa điểm cổng truyền t ố n g ngươi cùng ngươi người tuyển định có thể thông qua cổng truyền t ố n g trong nháy mắt đến nên tọa độ lớn nhất truyền t ố n g khoảng cách một trăm bảy mươi tám cây số đẳng cấp hai thời gian cụm độ hai giờ ba không biết p h á p tắc con đường không hợp không cách nào sử dụng bốn không biết p h á p tắc con đường không hợp không cách nào sử dụng không gian linh bản thuộc tính làm cho t ô một bạch có loại cảm giác vui mừng mặc dù nói bởi vì p h á p tắc con đường không hợp không nhìn thấy mặt khác hai đầu hiệu quả nhưng trước hai đầu hiệu quả đã đủ để khiến hắn cảm thấy s ợ hãi t h a n phục một vạn năm tuổi thọ đổi một kiện tính trưởng thành không gian phong tỏa cùng truyền thống đạo cụ mặc dù nói có chút không đáng nhưng ta vĩnh viễn sẽ không thua thiệt tô một bạch đánh giá không gian linh bản tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu không gian linh bản lần này trực tiếp không có tuyển hạng bởi vì thánh diện cấp chính là thần cấm c h i địa cực hạn theo hai biến thiên phú có hiệu lực tô một bạch trong tay không gian linh bản chậm rãi bắt đầu phát sinh biến hóa theo ánh sáng chín màu hiện lên nguyên bản màu trắng tinh trên mâm tròn dần dần nhiễm lên một vòng đen t ị t mới tăng màu đen không gì sánh được thâm thúy tựa như là như lô đen hấp thu tất cả con tuyến Thánh diệt cấp vậy t p h ẩ liền n đi n không phải qua nhìn một chút tô một bạch lông mày níu lại nếu thật là một trăm tám mươi cấp trở lên cấp sử thi bột vậy thật đúng là song hỉ lâm môn xem gia đình luân tri thương nhiệm vụ này giai đoạn thứ hai có chỗ rửa rồi thu điểm khí thức đừng đem bột hủ chạy yên tâm đi chạy không được băng xương nếp miệng cười một tiếng tốc độ tăng vọt trước đó vì tìm kiếm muộn hắn cố ý không có bay rất nhanh bây giờ phát hiện mục tiêu tự nhiên đến hết tốc độ tiến về phía trước rất nhanh một đầu hình thể cùng băng xương không sai biệt lắm cự lang màu bạc liền xuất hiện tại tô một bạch trong tầm mắt ngân nguyệt ma lang đẳng cấp một trăm chín mươi cấp sử thi bột hp ba trăm tám mươi ba trăm tám mươi ngân nguyệt ma lang giờ phút này dưới chân bám vào lấy năng lượng màu xanh ngay tại giữa không trùng phi nước đại nhưng ở nhìn thấy băng xương sắt na nó lập tức dừng bước dù là cách xa xôi khoảng cách ngân nguyệt ma lang cũng đã nhận ra nồng đậm cảm giác nguy cơ một đầu trưởng thành kỳ long vương chính mình cũng không phải đối thủ đáng chết chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh bị bảo vật quang mang hấp dẫn đến đây đâu không nói hai lời ngân nguyệt ma lan g quay người liền muốn thoát đi nhưng sau một khắc hắn lại dừng bước trong mắt lóe lên vẻ h ư n g vấn ngay tại xoay người trong n y mắt nó đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình xuất hiện một cỗ cường đại năng lượng mà cỗ năng lượng này ngay tại để nó hướng càng cao điểm hơn cấp độ tấn thăng chỉ cần mình tiến hóa đến truyền thuyết cấp đầu kia vừa tới trưởng thành kỳ l o n g vương t u y ệ sẽ không là đối thủ của mình đến lúc đó hết thể đều là chính mình nói không chừng thôn phệ đối phương chính mình còn có thể tiến hóa lần nữa ngân n g u y ệ t ma lang càng nghĩ càng hưng phấn dứt khoát trực tiếp xoay người lại đối với băng xương ngửa mặt lên trời thét dài nga o nhưng mà sau một khắc tiếng kêu gào của nó liền im bặt mà dừng bởi vì vừa mới còn tại tại chỗ rất xa long vương vậy mà theo một đạo màu xám nhạt màn sáng hiện lên trực tiếp xuất hiện tại trước người của nó mà lại từ con rồng này vương trong mắt ngân n g u y ệ t ma lang thấy được một tia treo tức ý vị loại ánh mắt này nó đồng dạng tại treo đùa con mồi thời điểm mới có thể xuất hiện nga o thể nội nhanh chóng tăng lên lực lượng cho ngân miệt ma lang dũng khí nó đúng là không thối lui chút nào ở giữa không trùng cùng băng xương rằng co ngân nguyệt ma lan cảm nhận được lực lượng tự nhiên đến từ tô một bạch t hải biến bởi vì cái gọi là tự nhiên chui tới cửa tìm nửa ngày không tìm được bốt mở bảo dương ngược lại đưa mình tới cửa hãng tự nhiên muốn trước tiên đem đối phương cường hóa đến thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu phẩm giai chủ nhân ở chỗ này r ế t hay là trước chuyển sang nơi khác băng xương chừng ngân nguyệt ma lan một chút thân hình loay lên trực tiếp dùng cánh cho đối phương một cái lớn bước đấu nhìn t r a ngươi đâu nếu như không phải phải chờ đợi đối phương tiến hóa xong lại rét vừa mới một cách kia khẳng định không phải một cái lớn bước đấu đơn giản như vậy b ă ngay Sương cũng k h sau đó từng cái mấy ngàn vạn chân thực tổn thương nhảy ra cùng lúc đó băng xương nuốt dòng đột nhiên dơ cao ở sống lưng nó kéo lấy liền hướng nơi xa bay đi không có tiến hoa xong trước đó toàn thuộc tính bị áp chế sáu mươi ngân nguyệt ma lang đối mặt băng xương căn bản không hề có lực hoàn t h ủ bốn h ồ hai tay ôm điện thoại đều theo mềm n ú n cuối cùng là đem ngày hôm qua kém cùng đáp ứng ngoài định mức tăng thêm toàn bộ bổ sung tăng thêm tối hôm qua cùng buổi chiều đổi mới tổng cộng sáu chương dâng lên nghĩa phụ bọn họ cầu lễ vật chương một trăm bảy mươi vừa mới hay là đ ợ n đấu làm sao đột nhiên liền biến thành quần đấu chương một trăm bảy mươi vừa mới hay là đ ợ n đấu làm sao đột nhiên liền biến thành quần đấu dưới bầu trời đêm ánh trăng cùng tản gia vô tận hàn ý vỗ cánh bay cao dưới thân nắm lấy bị hàn băng năng lượng đông kết ngân nguyệt ma lang nga ô lương theo lấy một tiếng h ó to r do sói chu năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn ra ra g i a n giác ngay sau đó ngân nguyệt ma lang bên ngoài thân băng cưng trong khoảnh khắc phá toái thành tạ bã hóa thành vô số băng tinh vẩy xuống trời cao tiến hóa làm truyền thuyết cấp một sau ngân nguyệt ma lang trước tiên liền tránh thoát băng xương trói buộc cùng lúc đó hình thể của nó cũng lần nữa bành trướng một vòng mở ra miệng to như chậu máu liền hướng phía băng x ư ơ n g long trào cả tới đã chịu mấy phần chuông khuất n ụ c u ố i cùng đã tới lấy lại danh dự thời điểm chỉ là làm ngân n g u y ệ t ma lang kỳ quái là cái k i a cố áp chế lực lượng của mình vì cái gì không có giảm b ớ t chút nào ngươi thật đúng là c o n c h ó a băng x ư ơ n g hừ lạnh một tiếng long trào tràn ngập hạt khí cùng ngân n g u y ệ t ma lang răng nanh l i ề u mạng một cái tô mục chính muốn triệu hoán thiên thai quân đoàn lấy trên bầu trời công kích phương thức đem ngân miệt ma lang áp chế tới trên mặt đất nhưng hắn lại đột nhiên có một cái khác ý nghĩ tâm niệm vừa động màu xám nhạc tử vong màn vải cũng trên g nháy mắt bầu trời băng x ư ơ n g cùng ngân nguyệt ma lang lại tiến hành mấy lần giao phong tô một bạch thí nghiệm thất bại phất tay liền tại ngân nguyệt ma lang trên không thả ra tử vong màn vải ngay sau đó liên tiếp khô lâu vương dũng sĩ trực tiếp x u ố n g ra cùng d ã x u n g phong phanh phanh phanh liên tiếp không ngừng công kích lực lượng lại thêm trọng lực tác dụng đúng là ngạnh sinh sinh đem ngân nguyệt ma lang từ trên cao đập xuống nhắc nhở người tiêu hao năm trăm điểm chết khí giá trị cường hóa mục tiêu khô lâu vương dũng sĩ một nghìn chủ t h u tính phanh theo cường hóa khô lâu vương xuất hiện lực lượng kinh khủng lập tức đem ngân nguyệt ma lang đánh tới mặt đất tại nhiều như vậy tăng thêm phía dưới cường hóa khô lâu vương lực lượng t h u tính thậm chí càng tại bị áp chế ngân nguyệt ma lang phía trên ngân nguyệt ma lang Nhận đây chính t là long uy cùng tử vong ngưng thị ở giữa lớn nhất khác biệt người sau chỉ phán định sinh mệnh đẳng cấp còn lại bất luận cái gì số liệu cũng sẽ không đối với kết quả tạo thành ảnh hưởng chỉ cần sinh mệnh đẳng cấp so ô tô một bậc thấp đó chính là gặp mặt yếu ba phần điệp da nghề nghiệp t hai biến đặc tính sau tử vong lương thị hiệu quả thì càng kinh khủng cùng áp chế toàn thuộc tính hiệu quả này so ra chân thực tổn thương sợ hai trạng thái gần như không giá trị nhắc lên tô m ụ c bạch chính là bởi vì có kỹ năng này mới có đối phó cao cấp truyền thuyết cấp một năng lực tạch tạch tạch ngân miệt ma lang mới từ trên mặt đất đứng lên lập tức cảm giác bốn phía tử vong năng lượng bắt đầu sôi trào sau một khắc một đạo to lớn u xương cốt lồng giam ngưng tụ mà ra đem hắn cầm tủ u hai tu cấm cùng lúc đó tử vong màn vải triển khai chung chung điệp, điệp thiên thai quân đoàn trong nháy mắt trải dọc ra đối mặt hình thể khổng lồ bột bọn hắn có thể phát huy tác dụng nhưng so sánh đối phó nhân loại lớn hơn chiều cao hơn trăm mét ngân nguyệt ma lang bị hạn chế tại h u hải tủ cấm bên trong đó chính là một cái bia sống cường hóa khô lâu vương trước tiên x ô n g vào trong lồng giam dùng thân thể sung làm k h i ế n thịt ngăn chở ngân nguyệt ma lang công kích để tránh n ó đánh vỡ h u xương cốt lồng giam h i u h i u hiu, dầm dầm dầm phô thiên cái địa mũi tên cùng hỏa cầu t ề s ạ trừ đến từ trên đất bằng càng nhiều đến từ bốn phương tám hướng từ vong màn vải tác dụng dưới cho dù là tầm bắn bên ngoài khô lâu đều có thể t ư n g đận t ư n g đợn đối với ngân nguyệt ma lang tạo thành tổn thương Càng chính là, kinh khủng không nhìn phòng ngự khô khô pháp pháp, lâu lâu sư ma xạ trong h không nhìn phòng vật lý, cả hai đều tương đương với tạo thành chân thực tổn thương. ủ ngự tương đương tổn vật với tạo t lý, cả đều chốc lát ngân nguyệt ma lang liền bị đánh mất bức nó làm sao cũng nghĩ không thông rõ ràng vừa mới là đ ơ n đấu làm sao đột nhiên liền biến thành quần đấu mà lại là mười mấy vạn quần đ ấ u nó một cái vì tổn thương tối đại hóa tô một bạch thao t u n g xạ thủ cùng pháp sư lấy ngàn người quân đoàn làm đơn vị đối với tử vong màn vải phóng thích xong kỹ năng liền đổi một cái khác chi quân đoàn q tô một bạch tìm cái vị trí thích hợp nhàn nhã quân chiến mỗi qua sáu mươi giây liền dùng tử vong ngưng thị bổ sung tổn thương bây giờ sát nhân quần ma xương hào đã có hiệu lực lực công kích của hắn cùng pháp thuật cường độ cũng đột phá hai triệu tử vong ngưng thị mỗi nhảy lên một chút đều có thể đối với ngân nguyện ma lan tạo thành mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu điểm tổn thương nhưng rất nhanh tô một bạch liền không có lại đi quản trên trận chiến đấu bởi vì hắn trong tay không gian linh bản rốt c ụ c tấn thăng s o n g thần long đế quốc đế đô thần long điện tổng bộ một gian đặc thù trong phòng tu luyện trong ngực đột nhiên mở to mắt trong con mắt phảng phất tẩn chứa ngàn vạn kiếm khí trấn kinh nghi hoặc không hiểu các loại phức tạp cảm xúc tại trên mặt hắn hiện hiện n g u ồ n lực lượng này sẽ không sai đây tuyệt đối là lực lượng của hắn chương một trăm bảy mươi mốt trong ngực muốn tìm người biến thái thời không chi luân trong ngực cổ tay k h a đảo lòng bàn tay lập tức xuất hiện một viên đen trắng giao thoa tiệu xảo l ệ bài ông lệnh bài tự a hồ cũng cảm ứng được cái gì không được run nhẹ nhẹ trong ngực đột nhiên nắm chặt lệnh bài phất tay tung giá hơn ngàn mai màu tím đen tiền tệ những n à y tất cả đều là so cổ kim tệ càng thêm h í hữu cổ hồ n tệ ông một loại nào đó lực lượng thần bí từ màu trắng đen trong lệnh bài nhộn nhặn lên những n à y cổ hồn tệ bị lực lượng dẫn dắt vòng quanh trong ngực quanh thân chậm rãi xoay quanh một màn này cùng ban đầu ở hoa anh đảo vương quốc vương đô trên không tràng cảnh giống nhau như lúc mỗi xoay tròn một tuần cổ hồn tệ đều đang chậm rãi tiêu tán trong n ự c tự h ồ là đang thông qua tiêu hao cổ hồ tệ đến tìm kiếm cái nào đó sự vật lại hoặc là người nào đó. sau một hồi lâu trong ngực đột nhiên đứng lên không thể tin nói làm sao lại ở nơi đó chẳng lẽ mình trước đó dò xét bỏ qua bí ẩn gì địa phương sao tiêu hao hơn ngàn mai cổ h ồ n tệ hắn dò xét đi ra kết quả lại là hoa anh đào vương quốc mà nơi đó trước đó không lâu hắn mới tự mình đi qua nhưng không có thu hoạch quá lớn hoa anh đào vương quốc trong bảo khố đồ vật với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới trong ngực ở nơi đó tìm tới chỉ là hơn m ộ ư ơ i hạt hạt cắt mà thôi lực lượng của hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại hoa anh đào vương quốc trong ngực tao mày chăn mối vẫn không có cắt giải đang lúc này một tên d á n g người khôi ngô trung niên nhân đẩy cửa đi vào trong phòng tu luyện làm thần long điện tổng bộ tự nhiên có người một mực chú ý động tĩnh của nơi này trung niên thân mang phong cách cổ xưa áo giáp sau lưng có một thanh cự kiếm cả người nhìn rất hổ trọng đồng dạng dùng kiếm trong ngực cùng hắn s o ra hoàn toàn là hai cái phong cách trung niên nhân chính là thần long điện bây giờ địa chủ chân chính đứng ở thần long đế quốc c h i đỉnh nhân vật hình quân hình quân nhìn thấy trong phòng tu luyện tràn g cảnh sau có chút thở dài một hơi nhìn về phía trong ngực nói tiền bối thế nào nếu như tô một bạch ở chỗ này tất nhiên sẽ giật nảy cả mình hắn mặc dù biết trong ngực rất mạnh nhưng lại nghĩ không ra liền ngay cả thần long điện điện chủ đều được gọi trong ngực tiền bối ta tìm người giống như có đầu mối trong ngực lật tay thu hồi màu trắng đen lệnh bài chỉ là thanh âm của hắn cũng mang theo một k i a không xác định làm sao có thể hắn bây giờ tuyệt không có khả năng xuất hiện tại thần cấm chi điện hình quân lắc đầu tựa hồ biết một chút cái gì ta biết chỉ là có chút sự tình người không hiểu trong ngực thở dài vô luận như thế nào ta đều muốn lại đi nhìn xem lại hình quân nghe vậy hơi xứng sở cái này lại chữ là có ý tứ gì hoa anh đào vương quốc thoại âm rơi xuống trong ngực thân ảnh đã biến mất tại trong phòng tu luyện hình quân nhìn xem trên mặt đất lưu lại cổ hồn tệ b ộ t phấn đột nhiên thở dài một hơi trong ngực tiền bối càng ngày càng cử chỉ điên rộ cũng không biết việc này là tốt là xấu trong phòng tu luyện đột nhiên vang lên một giọng i á n mua quyết định của hắn không phải chúng ta có thể ngăn cản làm tốt chúng ta nên làm là được ta hiểu được hình quân gật gật đầu quay người đi ra phòng tu luyện bốn ngươi thu hoạch được thánh diệt cấp bảo vật đặc thù thời không c h i luân theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên tô một mạch trong tay không gian linh bản triệt để tấn thăng làm thánh diện cấp vật phẩm Nó cũng k h ô n g i một bạch hiếu kỳ đánh giá thời không chi luân cái này đặc thù vật phẩm nhìn cùng làm tinh thái cực âm dương cá cực kỳ giống nhau chỉ bất quá thiếu đi ở giữa hai viên mắt cá đây chính là kiện thứ nhất thánh d i ệ t cấp bảo vật hy vọng đừng để ta thất vọng tôi một bạch xoa xoa đôi bàn tay trực tiếp xem xét thuộc tính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 Pháp hợp, Pháp hợp, Pháp hợp, không không cách không không không cách không không không cách tác tác Sáu, biết. biết. tác con con con nào nào nào đường dụng. Nam, đường dụng. đường dụng sử sử sử ba. xem hết thời không chi luân ba cái có thể dùng hiệu quả sau tô một bạch không khỏi mở to hai mắt nhìn trong miệng nhịn không được n h ỉ nó nói cấp độ thần thoại cùng thánh diện cấp ở giữa t r ê n lệch lớn như vậy sao so với tấn thắng trước phong tỏa cùng cổng truyền tống phạm vi trực tiếp tăng lên mấy chục lần hơn nữa còn nhiều một cái có thể vượt qua không cao hơn thánh diện cấp kết giới miêu tả biên giới vượt qua thánh diện cấp sao tô một bạch trong đầu trước tiên hiện lên ý nghĩ này 2.670 cây số hoàn toàn có thể từ anh hoa quốc biên giới truyền t ố n g đến thần long đế quốc biên giới nếu như có thể mà nói hắn về sau vượt qua biên giới liền rốt cuộc không cần thiền phức trong ngực nhưng mắt nhìn còn chưa có chết ngân nguyệt ma sói sau tô m ụ c bạch hay là đẻ nén lập tức bên trên thử một lần xúc động các loại hoàn thành nhiệm vụ đằng sau thử lại cũng không mượn dù sao thời không chi luân cũng sẽ không chạy về phần mới tăng hiệu quả vậy thì càng khoa trương 267 cái thời không ngân ký mỗi giờ liền có thể không nhìn khoảng cách dịch chuyển tức thời một lần tô một bạch trừ biến thái đã tìm không thấy cái gì hình dung tử đồng thời hà n đ ố i với thai biến thiên phú người tiên lại có nhận thức mới cấp độ thần thoại đến thánh d i ệ t cấp như vậy khoa trường tăng lên b i ê n độ thiên phú của mình lại có thể không tiêu hao tấn thăng còn có cái gì so đây càng lịch t i ê n sao tô m ụ c bạch xem hết thời không chi luân hiệu quả sau ánh mắt rơi vào vật phẩm miêu tả phía dưới cùng một hàng chữ nhỏ bên trên ánh mắt n g ư n g tụ thời không chúa tể sáng tạo bảo vật đặc thù bây giờ tựa hồ cũng không hoàn chỉnh người bình thường căn bản là không có cách sử dụng thời không chúa tể đây là tô một bạch lần thứ nhất nhìn thấy chúa tể khác xưng hô mà lại từ đầu này trong miêu tả có thể thấy được thời không chi luân cũng không hoàn chỉnh hẳn là thiếu hai viên mắt cá tô m ộ c bạch có chút meo mắt lại trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc người bình thường căn bản là không có cách sử dụng vậy mình vì cái gì có thể sử dụng ba đầu hiệu quả bởi vì đồng dạng là chúa thể sao chương một trăm bảy mươi hai ngân n g u y ệ t tri tinh thăng thêm chương một trăm bảy mươi hai ngân n g u y ệ t tri tinh thăng thêm mang theo nghi hoặc tô m ộ c bạch trực tiếp phóng xuất ra một cái khô lâu dũng sĩ tiện tay tại trên người nó lưu lại một đạo thời không tiêu ký sau một khắc thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ từ vực dược thiên khô lâu dũng sĩ k h i ê n cự kiếm ngơ ngác nhìn tô một bạch biến mất địa phương sau một khắc tô m ụ c bạch thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh của nó dịch truyền t ứ c thời quản hắn vì cái gì chỉ cần có thể dùng chính là chuyện tốt nhìn xem trong tay thời không chi luân trong đó đầu thứ nhất hiệu quả đã tiến vào một giờ thời gian cùn đ ổ tô m ụ c bạch lật tay đem nó thu nhập nhận không gian cái này bảo vật đặc thù duy nhất không tốt một chút chính là sử dụng thời điểm nhất định phải cầm trên tay bất quá cùng nó biến thái hiệu quả so ra điểm này thì vết hoàn toàn có thể bỏ qua không tính chủ nhân giá hỏa này sắp chết văng xương thanh âm đột nhiên trong đầu văng lên tô một bạch lập tức tâm niệm vừa động ngay sau đó thần xác đ ộ n lại nhắc nhở kỹ năng đó chưa làm lệnh hoàn tất hãn phản xạ có điều kiện chuẩn bị sử dụng nữ thần may mắn chúc phúc kết quả khoảng cách trước đó sử dụng còn chưa tới một giờ cái này có một chút l u n g túng bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục coi như không cần tô m ụ c bạch điểm may mắn vẫn như cũ cao tới ba mươi hai điểm nga ô nương theo lấy một tiếng thê lương s ó i chu sau khi tiến hóa ngân nguyệt ma lang cuối cùng kết thúc bi thảm cả đời ngã xuống đất bỏ mình cầm tù nó u xương cốt lồng ra mất đi mục tiêu sau cũng nhân tính hóa tự động tiêu tán s ư ơ tại bắt đầu chiến đấu trước đó tô một bạch liền cố ý đem tiếp xuống kinh nghiệm toàn bộ phân phối cho bằng xương dù sao cấp bậc của hắn đã đạt tới hạn mức cao nhất thêm ra tới không cần thiết lãng phí dù là cấp độ thần thoại sinh vật thăng cấp cần gấp trăm lần kinh nghiệm ngân nguyệt ma lang phong phú điểm kinh nghiệm cũng làm cho băng xương thăng lên hai cấp bảy mươi cấp băng xương hình thể đã đột phá trăm mét mà lại trong cơ thể nó rộng lượng vật liệu còn đang tiêu hóa bên trong điểm kinh nghiệm một khắc cũng không có đ ỉ n h chỉ tăng trưởng linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một người thu hoạch được m ư ơ i ba vạn hôn tệ người thu hoạch được một cấp sáng chói bảo thạch hai mươi người thu hoạch được truyền thuyết cấp vật liệu ngân nguyệt ma lang khối ra một người thu hoạch được truyền thuyết cấp vật liệu ngân nguyện bút lông sói hai không ngươi thu hoạch được trung cấp mệnh hồn thạch một nghìn hai trăm n g ư ơ i thu hoạch được truyền thuyết cấp tiêu hao phẩm ngân nguyệt chi tinh một liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên tô một bạch không khỏi nhịu nhữ mày những vật khác bởi vì không có mở nữ thần may mắn c h ú c phúc số lượng thiếu đi thì cũng thôi đi đường đường truyền thuyết cấp bột thậm chí ngay cả một kiện trang bị đều không bạo cái này hợp lý sao ta ngược lại muốn xem xem cái này ngân n g u y ệ t chi tinh là cái gì tự động nhặt có hiệu lực ngân nguyện ma lan rơi xuống đồ vật đã toàn bộ được thu vào ba lô tô một bạch lật tay lấy ra ngân nguyện chi tinh đây là một đoàn lớn trừng quả đấm ông lung năng lượng l ó e ra nhàn nh n thu thu vẹn vẹn đây là truyền thuyết cấp ngân nguyện ma lan quanh năm hấp thu nguyện chi tinh hoa ngưng tụ ra hy hữu bảo vật nguyên lai trừ mệnh hồn thạch bên ngoài còn có bảo vật khác có thể gia tăng tuổi thọ tô một bạch nhũ mày ngân nguyện chi tinh cùng một kiện truyền thuyết cấp trang bị so ra rất khó nói ai càng tốt hơn một chút dù sao một kiện trưởng thành đến tám mươi lăm cấp truyền thuyết cấp trang bị cũng có thể gia tăng bốn trăm hai mươi lăm điểm toàn thuộc tính bốn triệu cộng lại chính là hơn hai n g h n điểm mà lại theo đẳng cấp tăng lên gia tăng trị số sẽ còn càng ngày càng nhiều mà lại tô một bạch có loại suy đoán khi người chơi đột phá đến đối ứng gia vị sau truyền thuyết cấp cấp độ thần thoại loại này cao giai trang bị thuộc tính cơ sở còn có thể có một lần tăng lên điểm này h ắ n là từ nguyên tố kháng tính trong giới thiệu đoán được lục giai cùng thất giai cũng chính là ám kim cấp cùng cấp sử thi ở giữa hẳn là có một đầu đường danh giới lại sau này mỗi đột phá nhất giai đều sẽ có rất lớn tăng lên bất quá ngân n g u y ệ t chi tinh sau khi hấp thu người chơi tự thân có thể có được trưởng thành điểm này hiển nhiên so trang bị dạng này ngoại vật muốn tốt một chút hơn nữa còn có thể gia tăng hai trăm tuổi thọ mệnh đối với trừ tô một bạch bên ngoài bất luận cái gì người chơi tới nói đầu này đều là không thể sơ sót bằng vào ta bây giờ chủ thuộc tính cũng không có vấn đề tô một bạch nghĩ nghĩ ánh mắt khóa chặt ngân n g u y ệ t chi tinh hai biến thấn thăng nhất giai ngươi thu hoạch được cấp độ thần thoại tiêu hao phẩm viêm dương chi tinh viêm dương chi tinh cấp độ thần thoại tiêu hao phẩm sau khi hấp thu thu hoạch được 6.000 điểm tự do điểm thuộc tính cũng gia tăng 600 t u ổ i thọ mệnh vẹn vẹn lần thứ nhất hấp thu hữu hiệu chú ý chủ thuộc tính thấp hơn 15.000, sau khi hấp thu sẽ trực tiếp bạo thể mà chết chủ thuộc tính thấp hơn ba mươi chỉ có thể tiêu hóa 50% chủ thuộc tính vượt qua ba mươi mới có thể hoàn toàn tiêu hóa năng lượng trong đó đây là cấp độ thần thoại viêm dương mà làng quanh năm hấp thu nhật c h i tinh hoa ngưng tụ ra hiếm thấy bảo vật hiệu quả tăng lên gấp ba yêu cầu cũng giống như thế bất quá tô m ụ t bạch khởi tới tám mươi chín tấp sau chúa tể chi lực đã sớm vượt qua ba vạn điểm tự nhiên có thể hoàn toàn tiêu hóa chỉ là hắn không rõ ràng hấp thu cái đồ chơi này cần bao nhiêu thời gian bởi vậy trước thu hồi trong không gian giới trì hắn lần này nhưng không có quên san giết ngân nguyệt ma lang là vì hoàn thành nhiệm vụ một cái t ử vực dược thiên đi vào ngân nguyệt ma lang trước thi thể tô một bạch chậm rãi đưa tay, tay trái a y t ông địch luân thủy tinh cầu hiện hiện theo năng lượng bao phủ ngân nguyệt ma lang thi thể trong thủy tinh cầu băng x ư ơ n g cự long hư ảnh lần nữa mở mắt giống ba lần này tô một bạch cùng băng x ư ơ n g đều rõ ràng nghe thấy được l o n g hống âm thanh hư cho bản vương an tính chút nơi này nào có ngươi luồng n g h phong phần băng xương h ừ lạnh một tiếng long v ư ơ n g cấp long uy tạt ra ép hướng trong thủy tinh cầu băng xương cự long hư ảnh người sau lập tức rụt c ổ một cái cũng không tái phát xuất ra thanh âm thành thành thật thật bắt đầu thôn vệ ngân nguyện ma lang thi thể kiện trang bị này nếu là đặt ở người chơi khác trên thân tự nhiên là một kiện hiếm có thần khí nhưng ở tô m ụ c bạch chốt này ngay cả năm vị trí đầu đều chưa có xếp hạng tô m ụ c bạch sở dĩ đối với nhiệm vụ này để bụng như vậy chỉ là muốn nhìn xem truyền thuyết cấp nhiệm vụ sẽ có ban thường gì đến lúc đó lại chơi miễn phí một chút nói không chừng lại là một kiện cấp độ thần thoại vật phẩm theo ngân nguyệt ma lang thi thể bị triệt để thôn vệ xong địch luân thủy tinh cầu lóe lên q u a n mang nội bộ băng xương cự long hư ảnh đều trở nên ngưng thực đứng lên cùng lúc đó thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng tại tô một bạch vang lên bên thai bốn nghĩa phụ bọn họ không nghĩ tới đi hôm nay lại tăng thêm c ầ u lễ vật c ầ u ngũ tinh khen ngợi chương một trăm bảy mươi ba có thể lái được treo ai còn thành thành thật thật đi đi theo quy trình a chương một trăm bảy mươi ba có thể lái được treo ai còn thành thành thật thật đi đi theo quy trình a chúc mừng ngươi hoàn thành truyền thuyết cấp nhiệm vụ địch luân chi thương giai đoạn thứ hai ngươi truyền thuyết cấp nhiệm vụ vật phẩm địch luân thủy tinh cầu tất cả phong ấn giải tr theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên địch luân thủy tinh cầu đột nhiên bắn ra h à o quang săn g chói cũng chậm rãi bay lên giang rắc ngay sau đó cả viên thủy tinh cầu vỡ vụn thành từng mảnh nội bộ đầu kia mini băng xương cự long phá phong mà ra không biết có phải hay không là bởi vì băng xương trước đó uy hiếp hiệu quả lần này nó phát ra tiếng gầm g ừ rõ ràng giảm thấp xuống rất nhiều giống thính ngươi tiểu tử thức thời băng xương khẽ vớt cảm đối với mini băng xương cự long cách làm rất hài lòng mini băng xương cự long ủy khuất nhìn băng xương một chút thân thể đột nhiên quận mình đứng lên sau một khắc nó vốn là rất nhỏ thân thể đúng là lần nữa cực tốc thu、nhỏ. cuối cùng giai đoạn đạt được địch luân băng xương giới chỉ sau ngươi mới phát hiện đây là một kiện không trọn vẹn trang bị tìm tới trên mặt nhẫn không trọn vẹn bảo thạch cũng thành công đem nó chữa trị coi ngươi vị trí địa đồ tồn tại manh mối thời điểm địch luân băng xương giới chỉ sẽ dành cho người chỉ dẫn nhiệm vụ thời gian hai năm dưới nhiệm vụ ban thưởng bản đầy đủ cấp độ thần thoại vật phẩm địch luân băng xương giới chỉ nhiệm vụ thất bại mất đi địch luân băng xương giới chỉ chú ý hoàn thành nhiệm vụ trước xin chuẩn bị kỹ lưỡng bởi vì cái này vẹn vẹn chỉ là cái nào đó cấp độ thần thoại nhiệm vụ trước đưa nhiệm vụ bản đầy đủ lại là cấp độ thần thoại vật phẩm sao t ô một bạch nhìn xem trong tay chiếc nhẫn có chút meo mắt lại một cái truyền thuyết cấp nhiệm vụ cuối cùng ban thưởng lại là cấp độ thần thoại trang bị nói cách khác cuối cùng giai đoạn độ khó nhất định cao lại không luận muốn cầm tới bảo thạch cần gì dạng thực lực vẹn vẹn muốn tìm được manh mối cũng không phải một chuyện dễ dàng dù sao thần cấm chi địa quá lớn chỉ có bước vào có đầu mối địa đồ chiếc n h ậ n mới có thể cho ra chỉ dẫn bất quá đây là đối với người chơi bình thường mà nói độ khó đối với tô một bạch tới nói nhiệm vụ này có lẽ lập tức liền có thể hoàn thành bởi vì địch luân thủy tinh cầu sau khi vỡ vụn đây chính là một kiện hoàn toàn mới trang bị cái này cũng liền đại biểu cho hắn lại có thể vui sướng tiến hành chơi miễn phí đương nhiên tô một bạch cũng chỉ là suy đoán cũng không phải là rất xác định nhưng bây giờ có vạn giới thương hội Coi như không có khả năng chơi miễn phí hắn rất nhanh cũng có thể xuất ra một trăm i triệu hồn tệ thăng hoa kiện trang bị này thì manh mối không tồn tại tô một bạch ánh mắt khóa chặt địch luân băng xương giới chỉ tâm niệm vừa đậu hai biến thấn thăng nhất dài mặc kệ được hay không tóm lại muốn thử bên trên thử một lần sau một khắc tô một bạch khoe miệng liền hiện ra một vòng dáng tươi cười ngươi thu hoạch được cấp độ thần thoại vật phẩm địch luân băng xương giới chỉ thất thải quang mang hiện lên địch luân băng xương giới chỉ lập tức trở nên càng tinh xảo hơn đứng lên mini băng xương cự lòng trong miệng cũng ngưng tụ ra một viên hoa lệ băng tinh bảo thạch t hiện hiện, chúc mừng ngươi hoàn thành truyền thuyết cấp nhiệm vụ địch luân chi thương thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng bản đầy đủ cấp độ thần thoại vật phẩm địch luân băng sương giới chỉ bằng sương chi ca địch luân quà tặng ngươi thu hoạch được băng sương chi ca địch luân quà tặng hội thọ một n h ì n năm điểm kinh nghiệm một nghìn ước tự do điểm thuộc tính hai nghìn điểm nhắc nhở bởi vì kinh nghiệm phân phối thiết lập thoạ kỵ của ngươi băng x ư ơ n g điểm kinh nghiệm một nghìn ước vá một bên băng xương bên ngoài thân đột n h i ê n dân g lên hai đạo kim quang một mặt mộng bức thăng liền hai cấp t ô m ụ c bạch giờ phút này lại không không chú ý điểm này trước mắt của hắn hiện lên một đạo nhân hình hư ảnh người này nhìn nhiều lắm là ba mươi tuổi bộ dáng ánh mắt nhìn lại tràn đầy thương gì địch luân t ô m ụ c bạch thử nghiệm mở miệng nhưng địch luân hư ảnh lại giống như là không có nghe được hắn chỉ là tự mình mở miệng nói hàng lâm giả lại gặp mặt câu nói đầu tiên liền để t ô m ụ c bạch là người không phải lão ca ngươi là ai a đi lên chính là lại gặp mặt như quen thuộc cũng không có người quen như vậy đi địch luân hư ảnh hoàn toàn không nhìn thấy tô một bạch phản ứng trong mắt lóe lên một vòng ý tán thưởng khẽ vớt cằm nói có thể cầm tới băng phong c h i tinh thực lực của ngươi rất không tệ dừng một chút hắn tiếp tục mở miệng bây giờ ngươi cũng đã biết một chút sự tình nghe được câu này tô một bạch rốt cục nhịn không được liếc mắt ta biết cái truy băng phong c h i tinh cái tên này ta đều không có nghe nói qua không cần nghĩ đây nhất định là cuối cùng giai đoạn trong nhiệm vụ nội dung nhưng có thể lái được treo ai còn thành thành thật thật đi, đi theo quy trình a nhưng mà địch luân đúng vậy rõ ràng điều này hắn khi còn sống tổng cộng lưu lại ba đạo hư ảnh bình thường tới nói chỉ có cùng đạo thứ nhất hư ảnh đã gặp mặt sau mới có thể có phát động đạo thứ hai cơ hội nhưng hết lần này tới lần khác liền gặp được tô một bạch như thế một cái b ậ t học tuyển thủ những hư ảnh này nói trắng ra là chỉ là một đạo ba d hình ảnh mặc dù có thể lưu lại một chút tin tức nhưng không có cùng người chơi giao lưu năng lực bởi vậy đối mặt một mặt không hiểu tô một bạch địch luân tiếp tục lời nói thâm thiến nói ra càng làm hắn hơn không hiểu nói mang theo ta băng xương giới chỉ tiến về cái chỗ kia đi ở nơi đó ngươi sẽ minh bạch dân tộc tình cảnh đến tột cùng gian nan đến mức nào cũng sẽ biết hết thầy từ đầu đến cuối hậu thế hàng lâm giả sau một hồi lâu hắn mới thở dài một hơi nghĩ nó nói cũng không biết đại nhân thế nào địch luân câu nói sau cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ cuối cùng trở nên nhỏ như mỗi kêu a cùng hắn hư ảnh cùng nhau tiêu tán trong gió không phải cái chỗ kia ở đâu ngơi ngược lại là nói rõ ràng a tô một bạch điều kiện phản xạ đưa tay muốn lưu lại địch luân hư ảnh lại chỉ là bắt lấy mấy sợi thanh phong lần này đến phiên hắn trợn tròn mắt mở lâu như vậy treo hôm nay còn là lần đầu tiên bị ngoại treo phản vệ không có làm trước đưa nhiệm vụ hắn căn bản cũng không biết địch luân rơi vào trong x ư ơ n g mù đang nói cái gì hết thẻ tin tức đều rất mảnh vỡ hóa chỉ có thể dựa vào chính hắn suy đoán băng x ư ơ n g chi tinh chỉ hẳn là trên mặt n h ẫ n bảo thạch nhân tộc tình cảnh hẳn là cùng cường đại vạn tộc so r a thực lực quá yếu nhưng hết thẻ từ đầu đến cuối lại là cái gì đến cùng là chuyện nào cái chỗ kia lại đang chỗ nào c h ư một trăm bảy mươi b ố cấp độ thần thoại nhiệm vụ cùng địch luân băng sương giới chỉ c h ư một trăm bảy mươi b ố cấp độ thần thoại nhiệm vụ cùng địch luân băng sương giới chỉ Tô Mục mày, Bạch cao mày, ý đồ đ xin mời căn cứ trước đó lấy được manh mối thông qua địch luân lưu lại bí ẩn vật giới truyền tống trận lén qua đến vòng linh giới đến vòng linh giới sau địch luân băng xương giới chỉ sẽ dành cho người chỉ dẫn chính thức mở ra nhiệm vụ nhiệm vụ thời gian hai tháng rưỡi nhiệm vụ ban thưởng không biết nhiệm vụ trừng phạt không biết nhìn xem hoàn toàn mới cấp độ thần thoại nhiệm vụ giới thiệu v ă n t á t tô một bạch đầu lông mày nhịn không được kéo ra nhiệm vụ này thất bại lại còn có không biết trừng phạt cái này không thể không đi hoàn thành thế nhưng là chính mình từ đâu tới manh mối vong linh giới mặc nghiệm lấy ba chữ này tô một bạch có chút neo mắt lại hồi tưởng lại ban đầu ở hư vô trong khe hở nhìn thấy hình ảnh vượt giới nhiệm vụ sao không biết mình cái này từ vong chúa tể đến vong linh giới có thể hay không xuất hiện một chút ngoài ý liệu sự tỉnh chỉ bất quá bây giờ nan đề là như thế nào tại không có đầu mối tình húng giới tìm tới địch luân lưu lại bí ẩn v ư ợ t giới truyền thống trận nếu như là thế giới khác tô m ụ c bạch đích thật là không có biện pháp nhưng vong linh giới lời nói hắn cũng không phải là chưa hoàn thành nhiệm vụ khả năng trong đầu hắn bây giờ còn có một toa độ ở vào thánh đường đế quốc tử vong chi sâm tô m ụ c bạch rõ ràng nhớ kỹ trước đó lật ra t ử vong thánh điện lúc thanh âm hệ thống nhắc nhở từng nói qua nơi đó cùng vong linh giới tồn tại liên hệ nào đó sẽ là địch luân lưu lại bí ẩn vật giới truyền thống trận sao tô một bạch đóng lại nhiệm vụ l i ệ biểu trong miệng n h ị non tự nói vô luận có phải hay không các loại hoa anh đào hành trình sau khi kết thúc h ắ n đều sẽ đi một chuyến coi như nơi đó không phải hắn còn có thể xin giúp đỡ thần long điện có thể là trong ngực người còn có thể bị nẹ nước n tiểu chết phải không mở lớn như vậy treo nếu là còn kết thúc không thành nhiệm vụ này vậy liền thật mất thể diện đi thôi đi tây bắc phương hướng bay tâm niệm vừa động tô m ụ c bạch nhảy vọt đi vào trên vương tọa vạch ra phương hướng đi tới bang sương nghe vậy lập tức phóng lên tận trời ở trên không trung vậy xuống điểm điểm b ă n g tinh cực tốc biến mất ở trong màn đêm đến biên giới vị trí lại gọi ta tô một bạch trực tiếp tiến vào không gian trong l ề u vải hắn chuẩn bị thử một lần thời không chi luân cổng truyền tống có thể hay không vượt qua biên giới trên đường thời gian tự nhiên không có khả năng lãng phí tô một bạch nằm chết dí ghế s a lon bằng da thật đầu tiên là xem xét lên kiện thứ năm cấp độ thần thoại vật phẩm thuộc tính đ ị c h luân băng xương giới chỉ chip ế n h ẫ n trang sức đẳng cấp một trăm hai mươi ba trăm cấp độ thần thoại vật phẩm vĩnh viễn không m à i mòn trang bị yêu cầu tinh thần vượt qua bốn mươi điểm thuộc tính cơ sở một hai không cấp pháp thuật cường độ hai mươi bốn hp một mươi hai không pháp lực giá trị hai mươi bốn toàn thuộc tính một nghìn bốn trăm bốn mươi từ khóa một pháp thuật bạo kích năm mươi bạo kích tổn thương tám mươi hai tinh thần sáu mươi ba phóng thích kỹ năng lúc tỷ lệ nhất định đổi mới kỹ năng đó thời gian c ủ n độ bốn băng xương hệ pháp thuật tổn thương tăng lên một trăm linh kỹ năng một băng phong c h i tinh kỹ năng bị động ngươi có thể thông qua băng phong c h i tinh thu hoạch được khống chế băng xương nguyên tố năng lực cũng phóng thích tuyệt đại bộ phận cấm chú trở xuống băng hệ pháp thuật hai long hồn p h ụ thể kỹ năng chủ động chiếc nhẫn này bên trong có lấy một cái kỳ đỉnh cao băng xương cự long linh hồn ngươi có thể điều động lực lượng của nó ra trì tự thân pháp thuật cường độ một trăm kỹ năng phạm vi tăng lên một trăm linh băng nguyên tố kháng tính tăng lên đến tám mươi tiếp tục một hai mươi giây thời gian cù nộ một giờ địch luân di vật băng nguyên tố pháp sư tha thiết ước mơ trí bảo đây tuyệt đối là tô một bạch gặp qua mạnh nhất cấp độ thần thoại trang bị chỉ tiết đẳng cấp thấp nhất yêu cầu là một trăm hai mươi cấp bất quá tô một bạch muốn lên tới một trăm hai mươi cấp cũng không dùng đến thời gian quá dài có thai biến học này tại thăng cấp cần thiết rộng lượng điểm kinh nghiệm với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề duy nhất ngăn cản hắn chỉ có đột phá gia vị trước đẳng cấp hạn chế mà đột phá vấn đề chờ lần này thí nghiệm kết thúc rất nhanh liền có thể giải quyết Đến m ộ trong, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc tô một bạch một bên hoàn thiện lấy trong lòng kế hoạch một bên lấy ra viêm dương chi tinh bắt đầu hấp thu đứng lên ông theo tô một bạch điều động viêm dương chi tinh bên trong năng lượng toàn bộ không gian trong trướng đồng đều trở nên nóng rực lên hắn chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng năng lượng tinh thuần liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể mình loại cảm giác này cũng hấp thu mệnh hồn tinh phách rất giống nhưng lại có một vài điểm khác biệt viêm dương chi tinh mang tới tăng lên cho người ta một loại ấm áp cảm giác tựa như là tắm rửa dưới ánh mặt trời bình thường hồi lâu sau tô một bạch từ từ mở mắt trong tay viêm dương chi tinh đã hoàn toàn bị luyện hóa thanh thúy thanh â m hệ thống nhắc nhở ghé vào lỗ t a i hắn vang lên người hấp thu cấp độ thần thoại tiêu hao phẩm viêm dương chi tinh tuổi thọ gia tăng sáu trăm năm tự do điểm thuộc tính sáu điểm trước mắt tuổi thọ 11.654 n ă m có thừa hô tô một bạch thở ra một ngụm trọc khí đ á y mắt hiện lên một vòng tinh quang viêm dương chi tinh tăng thêm địch luân q u ả tặng mang đến cho hắn 1.600 n ă m tuổi thọ cùng 8.000 điểm tự do điểm thuộc tính hơn nữa còn có một kiện vô cùng cường đại cấp độ thần thoại trang bị địch luân chi thương truyền thuyết này cấp nhiệm vụ thu hoạch v ừ a xa tô một bạch n ă n trước đem tất cả tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến chúa tể chi lực bên trên tô một bạch tiếp tục bắt đầu hai biến hấp thu mệnh hồn nguyên tinh cùng lúc đó hắn không ngừng triệu hoán khô lâu cùng kỵ sĩ không đầu bổ sung chính mình triệu hoán không gian lấp đầy tri tô m ộ c bạch lúc này mới mở ra chính mình rực rỡ hẳn lên trúc tính diện bản trúc tính diện bản bản rút gọn ngoạn r a bạch dạng đẳng cấp 89100. n g h ề nghiệp thử vong chúa tể tam giai xương hảo sát nhân của ma chúa tể chi lực 134042. h ì n b t m ư vật lý công kích 329.74 m h a vạn pháp thuật cường độ 329.74 m h a vạn tỷ lệ bạo kích 100. bạo kích tổn thương 375. nguyên tố kháng tính bóng đen hệ 50%, phong hệ 50%, lối hệ 50%, h ỏ a hệ 50%, n g u y ề n rụa b ố ư ơ i p h băng hệ 40%, còn lại 10. chuyên môn t i ê n phú hai biến duy nhất cấp cấm kỵ kỹ năng lực phổ thông triệu hoán không gian 1 1 1 2 5 1 1 một m t h ố n g x o á y triệu hoán không gian 6 8 u trăm tám mươi s á t r a n g ba m ư ơ ị lực nghề nghiệp chuyên môn thử vong thánh điện lv 8 9 tuổi thọ 1654 n ă m có thừa m ệ n h hồn nguyên tinh hấp thu bên trong mặc dù thiếu một kiện truyền thuyết cấp trang bị tăng thêm nhưng mới tăng mấy món cấp độ thần thoại trang bị cùng tám nghìn điểm tự do thuộc tính để hắn chúa tể chi lực đạt đến trình độ khủng bố cùng đột phá tam giai lúc so ra tô một bạch đã cường đại mấy lần không chỉ lại hấp thu hơn mười k h ỏ a mệnh hồn nguyên tinh sau băng xương thanh âm tại tô một bạch trong đầu vang lên chủ nhân hoa anh đảo vương quốc biên cảnh đến chương một trăm bảy mươi lăm vượt qua biên giới anh hoa cả nước chúc mừng tăng thêm tới rồi sau tô một bạch nhãn tình sáng lên đóng lại giao diện thuộc tính lách mình đi vào không gian lối ra băng sương đã trở về mặt đất phía trên phía trước là một mảnh liên miên bất tuyệt mặt núi đỉnh cao vút trong mây ngươi phát hiện đoạn tuyệt dây núi nơi này chính là thần long đế quốc cùng anh hoa vương quốc tự nhiên biên cảnh đương nhiên chỉ dựa vào đoạn tuyệt dây núi không cách nào chân chính ngăn cách hai quốc gia chân chính phát huy tác dụng là nhìn không thấy biên giới tô m ụ c bạch tâm niệm k h ẽ động trực tiếp phát động từ vực dược tiên mục đích là nhìn d ã cuối dây núi nhắc nhở phía trước có biên giới tồn tại ngươi không cách vượt qua bên hai chuyển đến thanh âm hệ thống nhắc nhở tô một bạch thân ảnh xuất hiện tại băng sương trước người xa hơn m ư ơ i thước địa phương quả nhiên không được sao tô m ộ c bạch nhự nhữ mày đưa tay sở về phía phía trước không giống với lúc trước trong ngực xé rách biên giới lúc có thể thấy được lúc này biên giới là một đạo vô hình vô sắc trong suốt cái giới cản trở nhảy lên trời t h ì lên theo lý mà nói tử vực dược thiên là sss cấp kỹ năng phải cùng thánh diệt cấp thời không chi luân là cùng dai nếu tử vực dược thiên đều không thể đi qua như vậy thời không chi luân thật được không tô m ộ c bạch cũng là giờ phút này mới nghĩ tới chỗ này không đến đều tới tự nhiên muốn thử một lần băng s ư ơ n g tới tô một bạch cũng không có trước tiên nếm thử mà là hướng phía băng xương vẫy vây tay người sau lập tức thu nhỏ thân thể hấp tấp bay đến tô một bạch trước người chủ nhân thế nào tô một bạch lấy ra thời không trì luân tâm niệm v ừ a động tại băng xương trên thân lưu lại một đạo thời không tiêu ký sau đó khoát tay một cái nói không có việc gì sau đó ngươi tự do hoạt động a chủ nhân ngươi muốn đi đâu mà băng xương rõ ràng sững sờ một chút sau đó bừng tỉnh đại ngộ con ngươi sáng lên nói ta hiểu được chủ nhân lần này tiến đánh tòa thành thị nào tạm thời không đ ổ i tô một bạch cười lắc đầu cái này băng xương đơn giản chính là cái phần tử khủng bố chờ một lúc nếu như ta thành công vượt qua biên giới ngươi liền chính mình luyện cấp đi chú ý an toàn ai tuất a băng xương cảm xúc xa suốt gật đầu tựa hồ đối với không có khả năng lập tức công thành cảm thấy thất vọng người cái tên này tô m ụ c bạch cười vỗ vỗ băng xương đầu lâu mở miệng nói yên tâm rất nhanh liền có thể để ngươi chơi một đợt lớn nói hắn lại đang nguyên địa lưu lại một cái thời không tiêu ký lúc này mới thôi động thời không chi luân mở ra cổng truyền thống bởi vì không có tọa độ cụ thể bởi vậy hắn trực tiếp sẽ ngồi đánh dấu thiết lập là trắng đêm đỉnh hệ thống sẽ tự động tại cổng truyền thống lớn nhất khoảng cách lựa chọn tiếp cận nhất tọa độ ông thời không chi hoàn phát ra hai màu đen trắng quan mang năng lượng hiện lên vẹn vẹn qua ba giây một đạo bình thường lớn nhỏ cổng truyền t ố n g ngưng tụ mà ra đứng vững tại tô một bạch trước người tô một bạch cũng minh bạch cổng truyền t ố n g này cơ chế cổng truyền t ố n g thể tích càng lớn truyền t ố n g khoảng cách càng xa mở ra cần thiết tiêu hao thời gian cũng liền càng dài không biết có được hay không tô một bạch hít sâu một hơi cất bước tiến vào trong cổng truyền t ố n g sau một khắc thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ không hổ là chủ nhân ngay cả biên giới đều có thể tùy ý vượt qua băng xương liếc mắt nhìn chằm chằm còn chưa đóng lại cổng truyền t ố n g quay người bay về phía không trung bốn ngay tại tô một bạch tiến vào cổng truyền thống trong n a y mắt anh hoa vương quốc vang lên lần nữa hệ thống thông cáo anh hoa vương quốc thông cáo đ ế t ử thần long đế quốc người xâm nhập bạch dạ đã chủ động rời đi anh hoa vương quốc cảnh nội anh hoa vương quốc người thủ vệ bờ uff tạm thời cổ hóa mười nhấp nô thông báo cả nước thông cáo làm cho toàn thể anh hoa người chơi thở phào nhẹ nhõm ha ha ha ha ha ha, tên biến thái này vậy mà chủ động đi đây quả thực là tin tức vô cùng tốt bạch dạ khẳng định là bị đuổi rét chật vật trốn về thần long đế quốc mười hai ngày dòng g ã mười hai ngày ta là liên thành cũng không dám ra ngoài a lần này tốt rốt cục có thể không cần lại nơm nớp lo sợ ha ha bạch dạ đi thì đã có sao chúng ta bây giờ c à y quái chỉ còn 24% phần trăm điểm kinh nghiệm ra khỏi thành lại có thể làm gì thăng cấp chậm liền chậm đi dù sao cũng so chết tốt có đạo lý là ta lòng quá tham còn sống liền tốt tiến vào vạn giới trò chơi đến nay chỉ có thông cáo này làm cho anh hoa các người chơi kích động lệ nóng doanh t r ọ n g rốt cục cái kia s á t thần cuối cùng đã đi thông cáo sau khi kết thúc không ít đã nghỉ ngơi người chơi đều xoay người mà lên hào hứng chuẩn bị ra khỏi thành phát tiết một phen trong khoảng thời gian này người người cảm thấy bất an không nói lợi cấp bọn hắn đã thật lâu không có h ả o h ả o thu tiền nếu là bạch dạ nếu ngươi không đi rất nhiều nhát gan anh hoa người chơi ngay cả cuộc sống đều đem không đáng kể ngay tại lúc anh hoa người chơi cả nước chúc mừng thời khắc anh hoa vương quốc vương đô lại nên đón một vị khách không mời mà đến một đạo kiếm quan g từ chân trời rủ xuống vững vàng dừng lại tại vương đô trên không sau một khắc r ồ n dập tiếng cảnh báo vang lên hơn mười đạo thân ảnh phóng lên t ậ n trời s ơ n bản diệu ti sắc mặt tái xanh nhìn xem bị vây quanh ở trung ương đạo thân ảnh kia trong lòng run lên lại tới cương đạo này cướp đi bảo khố còn không vừa lòng sao hắn đến cùng muốn cái gì người tới tự nhiên là trong ngực hắn mặc dù bị âm nhận bí hội hơn mười vị trưởng lao vây quanh trên mặt lại phòng khinh vân đạm tựa hồ hoàn toàn không có đem những người này để ở trong mắt trái lại vây quanh người của hắn thân thể lại tại có chút run r à y cũng không biết là lạnh hay là sợ s ơ n bản diệu t i cố nén l ử a giận trong lòng sắc mặt khó coi trầm giọng nói các hạ lần này lại muốn làm gì không có các ngươi chuyện gì thừa dịp lao tử tâm t ì n h tốt xéo đi nhanh lên trong ngực nhìn cũng chưa từng nhìn đám người một chút chỉ là không nhịn được k h á c k h á c tay tiệ tay phất tay tung ra một đống cổ kim tệ tay cầm màu đen trắng tiểu xảo lịnh bài cảm ứng nói như vậy hắn sẽ không đối với nhân tộc hạ tử thủ mà lại hắn tạm thời cũng không muốn vận dụng quá nhiều thực lực để tránh dẫn tới những tên kia mặc dù nói sớm muộn sẽ đến nhưng có thể trễ một chút lời nói tự nhiên là một chuyện tốt đương nhiên nếu như những người này không biết sống chết lời nói hắn cũng sẽ không nung chiều dù sao đời này của hắn duy nhất nguyên tắc chính là không có bất luận cái gì nguyên tắc cũng may sơn bản diệu ti bọn người biết mình cân lượng mặc dù nhìn thấy trong n g ự c quen thuộc động tác hậu tâm bên trong có loại dự cảm không tốt nhưng vẫn như c ũ không dám động thủ bọn hắn vẫn rất có tự biết rõ không động thủ mặc dù cực lớn có thể sẽ tổn thất đại lượng tài nguyên nhưng đặc t h ủ có lẽ ngay cả tính mạng còn không giữ nổi cái gì nhẹ cái gì nặng bọn hắn còn có thể ước lượng xong sau một lát trong ngực quanh thân cổ kim tệ triệt để tiêu tán hắn lại những mày không nên a làm sao lại không cảm ứ n g được chẳng lẽ là ta cảm ứ n g sai phương vị nói một mình ở giữa trong ngực phất tay tung ra hơn ngàn mai cổ hồ n tệ lần nữa cảm ứng thông qua cổ hồ n tệ hắn có thể vượt qua biên giới cảm ứng nguồn lực lượng kia hầu ở bốn phía âm nhận bí hội trưởng lao đi cũng không được ở lại cũng không xong cứ như vậy tâm thần bất định bất a n đứng ở giữa không chúng không rõ ràng cho lắm nhìn xem trong ngực thang đến tất cả cổ hồn tệ tiêu tán trong ngực sắc mặt kỳ quái mở mắt m ũ n ộ i nó tại sao lại chạy thần long đế quốc đi không sai lại là tăng thêm nghĩa p h ụ bọn họ miễn phí lễ vật điểm một chút hiện tại mỗi ngày không cầu một cầu lễ vật lại thêm một tăng thêm ta đều cảm giác trên người có con kiến đang bỏ đặc biệt tỏ ý cảm ơn a mễ hai chủ nghĩa p h ụ t ạ g đại thần chứng nhận chương một trăm bảy mươi sáu dừng lại n g ư ơ i thật đem láo t ử khi ba tuổi tiểu hài lừa gà ta chương một trăm bảy mươi sáu dừng lại người thật đem láo từ khi ba tuổi tiểu hài lừa gà ta cảm nhận được nguồn lực lượng k i ê lại xuất hiện tại thần long đế quốc phạm vi bên trong sau trong ngực không khỏi nhịu mày lực lượng của hắn chỉ là một cái hoa anh đào vương quốc ai có năng lực sử dụng đơn giản một cái n h ư mày quả thật làm cho chúng quanh sơn bản diệu ti bọn người tâm đều n h ứ c lên xong giá hỏa này không hiểu ý tình không tốt lại làm ra chuyện gì đi lần trước là đoạt bạc hố lần này sẽ là cái gì tổng không đến mức đem vương cung cùng âm nhận bí hội tổng bộ đều cho dọn đi đi đám người tâm thần bất định thời khắc trong ngực thân ảnh lại bỗng nhiên biến mất tại n g u y ê n chỗ sơn bản diệu ti con người bỗng nhiên co r ụ t lại phản xạ có điều kiện mở miệng nói mau đi xem một chút tổng bộ cùng vương cung còn ở đó hay không một lát sau một đám âm nhận bí hội trưởng lão tụ họp mang trên mặt biểu lộ như chút được gánh nặng ha ha ha lần này tên kia vậy mà cái gì cũng không làm khí tức của hắn đơn giản thật là đáng sợ đúng vậy a đối mặt hắn ta ngay cả đ ộ n g thủ dũng khí đều không có s ơ n bản diệu ti nghe các trưởng lao nói chuyện với nhau sắc mặt âm tình bất định giá hỏa này đến tột u cùng đang tìm cái gì trong ngực vô thanh vô tức rời đi làm cho âm nhận bí hội cao t ầ n g thở p h à o nhảy nhóm nguyên bản hắn là dự định trực tiếp trở lại thần long đế quốc nhưng lại đột nhiên nhớ tới lần trước còn rơi xuống một người ở chỗ này đến đều tới thuận tiện đem tiểu tử kia đón về trong ngực lẩm một câu lúc này bắt đầu cảm ứng lưu tại tô một bạch thể nội đạo kiếm khí kia không cảm ứng con tốt vừa cảm ứng này hắn lập tức có chút ngây ngẩn cả người kiếm khí làm sao cũng tại thần long đế quốc cảnh nội bạch dạ tiểu tử kia là như thế nào vô thanh vô tức vượt qua biên giới nghĩ được như vậy trong ngực đột nhiên chừng to mắt trong đầu tung ra một cái ý nghĩ nguyên lai là tiểu tử này khó trách có năng lực vận dụng lực lượng của hắn trong ngực không khỏi lộ ra vẹ tôi cười móc ra không thế nào ưa thích sử dụng máy truyền tin bốn nhắc nhở ngươi về tới thần long đế quốc nhắc nhở ngươi phát hiện tật phong hẻm núi nhắc nhở bởi vì ngươi rời đi hoa anh đảo vương quốc cảnh nội. hoa anh đảo vương quốc người xâm nhập bờ uff tạm thời cố hóa vương vương vương tô một bạch vừa mới hiện thân p h u cận liền xông lên mấy cái màu nâu cho săn hắn phản xạ có điều kiện huy động phát trượng chúng mục tiêu dẫn đầu công kích quỷ xui xẻo một nghìn hai trăm ba mươi sáu vạn sáu trăm mười tám vạn hai cái tổn thương số lượng nhảy ra người trước là tô một bạch đòn công kích bình thường bạo kích tổn thương người sau đến từ viêm n g ụ c phần thiên bao cổ tay kèm theo năm mươi phần trăm hỏa nguyên tố tổn thương、Flank. một tiếng vang thật lớn sông nhanh nhất cầu tử lập tức bị nhất pháp này trượng đánh cho bay ngược mà ra trong nháy mắt hóa thành một bộ thi thể v n g cùng lúc đó tô một bạch chỗ cổ tay có thể phát ra năng lượng từ nóng trực tiếp đem còn lại mấy cái chó săn đốt cháy 988.8 liên tiếp tổn thương số lượng cùng thu hoạch rác rưởi vật phẩm thanh â m hệ thống nhắc nhở vang lên xa xa chó săn thấy thế lập tức cục đôi lộn nào h thoát đi viêm n g ụ c phần thiên hiệu quả để tô một bạch phổ công trực tiếp biến thành aoe tổn thương cái này đã kích cảm giác là có chút không giống với a tô một bạch nhìn thoáng qua chính mình cầm pháp trượng tay phải trong lòng có chút cảm khái vừa mới trong nháy mắt đó hắn cảm giác lực lượng của mình đột nhiên tăng lên gấp đôi bị đánh trúng cầu từ bây giờ đã hóa thành một điểm đen biến mất ở chân trời giữa không trung rơi xuống đồ vật cũng trực tiếp bị tự động nhặt thu nhập ba lô một cái hai mươi nhiều cấp giác quái lấy cái gì để ngăn cản tô một bạch gấp bội đằng sau tiếp cận hai mươi bảy vạn điểm lực lượng hiệu quả nếu như không phải vạn giới quy tắc của trò chơi bảo hộ tô một bạch pháp trượng tiếp xúc thân thể nó sana liền có thể trực tiếp đem nó c h ấ n thành thịt nát điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn tô một bạch rất nhanh liền ném xót hắn nhìn xem lòng bàn tay trái thời không chi l u n trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư không nghĩ tới thật đúng là trở về ngay cả sss cấp t ử vực dược tiên đều sẽ bị biên giới ngăn cản thời không chi luân không chút nào không bị ảnh hưởng nên nói không nói tại vượt qua không gian phương diện này hay là thời không chúa tể năng lực càng mạnh mà lại lần này vượt qua biên giới vậy mà lặng yên không một tiếng động một điểm động tĩnh đều không có tô m ụ c bạch như có điều suy nghĩ thu hồi thời không chi luân mắt nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ l ắ m cũng l ờ i mở ra bản đồ trực tiếp bấm phú giáp thiên hạ thông tin lão bản ta cái này chính nói liên hệ ngươi đây phú giáp thiên hạ thanh em chuyển đến tô một bạch ngay vậy hơi xứng sở xảy ra chuyện gì tây dụng tiền a n g ư ơ i lần trước không phải để cho ta lắc trước đó trước liên hệ ngươi sao a chuyện này a tô m ộ c bạch vỗ vô cái chán lần trước hắn liền đề lời miệng trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ ra được bất quá như là đã trở về vậy liền không vội tại cái này nhất thời chuyện này chờ một lúc nói trước cho ta bồng lên quyển t r ụ c về thành không có vấn đề phú giáp thiên hạ mặc dù có chút nghi hoặc nhưng lại cái gì đều không có hỏi trực tiếp mở ra giao dịch để lên một trăm dương quyển t r ụ c về thành nhanh chóng đặt thành giao dịch vạn giới trong trò chơi quyển chụp về thành tác dụng là trở lại gần nhất một tòa thành thị bất quá chỉ cần trở về thành thị tô m ụ c bạch liền có thể trực tiếp thông qua truyền thống trận trở lại đông hải thành tô m ụ c bạch vừa lấy ra quyển trục về thành chuẩn bị xé mở máy truyền tin lại đột nhiên vang lên cầm lấy xem xét lại là trong ngực đã nói xong không phải một tuần sau làm sao lại đột nhiên liên hệ chính mình tô m ụ c bạch mang lấy nghi hoặc kết nối bên hai lập tức chuyển đến trong ngực hùng hùng h ổ h ổ thanh âm tiểu t ử thúi ngươi thế nhưng là để cho ta phí công một chuyến nói đi chuẩn bị làm sao bồi thường lão tử ba đây là ăn cướp đánh lên nghiện không đợi tô một bạch mở miệng trong n g ự tiếp tục nói đi không đùa ngươi nói một chút đi t i ể u tử n g ư ơ i l à mục sao hoàn long đột đến、nước. Tô nhiên hồn nước. m bạch nghe vậy cũng không có cảm thấy quá lớn ngoài ý mớn hắn trở về tin tức liền không có nghĩ tới có thể che giấu trong ngực dù sao mình ngăn cách khí tức thủ đoạn cùng thể nội kiếm khí đều là đối phương lưu lại thế là hắn mở miệng nói ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng phải nói t ừ ngẫu nhiên thu hoạch được một tấm đặc thù truyền tống quần c h ủ chỉ là không chờ hắn nói xong trong ngực liền trực tiếp ngắt lời nói dừng lại ngươi thật đem láo tử khi ba tuổi tiểu hài lừa gà ta t ô mục bạch lời nói trì trệ sau đó liền nghe trong ngực nói ra một câu làm hắn trong lòng giật mình lời nói ngươi là ở đâu tìm tới thời không trí luân chương một trăm bảy mươi bảy về đông hải thành hoàng hôn lê minh chương một trăm bảy mươi bảy về đông hải thành hoàng hôn lê minh ngươi là ở đâu tìm tới thời không trí luân lời vừa nói ra tô một bạch lập tức thần s ắ c biến đổi trong ngực là thế nào biết thời không trí luân cái đồ chơi này rõ ràng là chính mình chơi miễn phí tấn thăng tới mà lại không gian linh bản hay là đến từ một cái thai biến sau cấp độ thần thoại bảo dương húng chi chính mình lúc đó còn tại hoa anh đào vương quốc tô một bạch càng nghĩ càng không đúng dứt khoát trực tiếp hỏi tiền bối là thế nào biết đến hắn biết rõ đối phương đều nói thẳng chính mình nếu là lại giả ngốc lời nói đó chính là thần đốc ha ha tiểu tử ngươi cũng là coi như thông minh trong ngực cười cười tiếp tục nói toàn bộ thần cấm chi địa có thể vượt qua biên giới bảo vật trừ lao tử trong tay thời không lệnh bài bên ngoài chỉ có thời không chi luân nghe được chỗ này tô một bạch tâm đầu giật mình hắn vốn cho là có thể vượt qua biên giới thủ đoạn dù là không nhiều cũng hẳn là sẽ có một chút nhưng bây giờ xem ra nếu không phải là mình dưới cơ duyên x ả o hợp chơi miễn phí đạt được thời không chi luân vậy cũng chỉ có trong ngực có năng lực như thế nguyên lai、like、cái k i a màu trắng đen lệnh bài gọi là thời không lệnh bài sao nghĩ được như vậy tô một bạch con ngươi có chút co g i ụ lại trong n ự c đến cùng là thân phận gì hắn cùng thời không chúa tể lại là cái gì dạng quan hệ nói đi ngươi là ở đâu lại nói một nửa trong ngực đột nhiên chuyển đề tài nói tính toán chờ ta trở lại lại nói trở về tô m ụ c bạch hơi nghi hoặc một chút trong ngực chẳng phải đang thần long đế quốc sao nếu không láo t ử nói trắng ra chạy một chuyến đâu nghe được câu này tô m ụ c bạch lập tức hiểu được đối phương khẳng định là chạy đến hoa anh đảo vương quốc đi hắn t r ò n g mắt đi l n g vòng mở miệng nói tiền bối vậy ta tại đông hải thành chờ ngươi chỗ nào cũng được tại phía xa hoa anh đảo vương quốc trong ngực cúp máy thông tin đột nhiên cười mắng tên tiểu tử thúy này cố ý tuyển tại đông hải thành chẳng lẽ là sợ sệt lao tử đoạt hắn đồ vật lao tử là hạng người như vậy sao lấy trong ngực thực lực cùng địa vị tự nhiên rõ ràng tô một bạch cùng tư đồ vô cùng có điểm quan hệ nhưng ở trong mắt của hắn thần long điện điện chủ cũng chỉ là văn bối một trưởng lão lại coi là cái gì khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên túi đầu nhìn xem trong tay thời không lệnh bài trong đôi mắt mang theo một tia hồi ức thấp giọng nỉ mà nói bao nhiêu năm không có gặp phải giống như ngươi tiểu tử thú vị tôn quý bạch gia đình tri chủ hoan lên về nhà nhắc nhở ngươi điểm phục sinh đã hoán đổi đến đông hải thành bạch gia đình bạch giả đình làm đông hải thành xa hoa nhất vài tòa tư nhân đình viện một trong nó nội bộ tự mang điểm truyền thống cùng điểm phục sinh nguyên bản đem nơi này xem như nơi ở tạm thời đêm tối rong binh đoàn tại vạn giới thương hội nhanh chóng phát triển đằng sau đã sớm chuyển ra nơi này bởi vậy cả tòa đình viện nhìn rất là quặn cụ vẽ trong ngực lời nói để tô một bạch bỏ đi tìm phú giáp thiên hạ ý nghĩ vừa trở lại bạch giả đình hắn liền trực tiếp liên hệ tư đ ồ cực thành chủ chỉ là hắn vừa mới mở miệng tư độ cực liền trực tiếp nói ra hắn đã đến ngươi trực tiếp tới phủ thành chủ đi nhanh như vậy chính mình liền trở về cái thành lại truyền cái tặng thời gian trong ngực liền từ hoa anh đảo vương quốc trở lại đông hải thành tô m ụ c bạch tâm niệm k h é động phía sau lập tức ngưng tụ ra một đôi bóng đen chi dựng điểm điểm tinh mang tô điểm trong đó bây giờ dù là không có băng xương tô m ụ c bạch cũng có năng lực phi hành hắn tìm đúng phủ thành chủ phương hướng trực tiếp bay đi tuy nói tốc độ so băng xương chậm hơn một chút nhưng này cũng là so ra mà nói tại đông hải thành người chơi trong mắt chỉ nhìn thấy một đạo hắc quang lõe lên một cái rồi biến mất cho dù là nhìn thấy người cũng chỉ tưởng rằng chính mình hoa mắt có đông hải làm cho tại tô một bạch một đường thông s u ố t tiến vào trong phụ thành chủ vừa bước vào phòng tiếp khách liền trông thấy đại mã kim đao ngồi tại chủ vị trong ngực tư đồ cực hướng tô một bạch cười gật gật đầu một câu cũng không có nói trực tiếp mở ra một đạo cổng truyền thống rời đi trong ngực nhìn chén trà trên bàn một chút nếp miệng từ trong ngực móc ra một cái tiểu hồ lô ngẩng đầu uống một ngụm hay là uống rượu lấy dễ chịu thu hồi hồ lô rượu hắn lúc này mới giống như cười mà không phải cười nhìn về phía tô một bạch chỉ, chỉ một bên vị trí ngồi đi phút cuối cùng hắn lại bổ sung một câu tiến tâm lao tử không đoạt người quen tô một bạch nghe vậy nếp miệ đặt mông ngồi vào trên ghế tiền bối làm sao có thể là loại người này đâu trong ngực cười híp mắt vươn tay lấy ra đi tô một bạch lập tức thần sắc cứng đờ không phải vừa mới nói không đoạt người q u e n sao làm sao hai ta không tính người quen người đó là cái gì biểu lộ trong ngực chừng tô một bạch một chút mở miệng nói lao tử liền nhìn xem tô một bạch nghĩ nghĩ lật tay lấy ra thời không chi luân đưa tới dù sao có bảo dương kèm theo thai biến đặc tính cái đồ chơi này sẽ không rơi xuống không thể phục chế không thể ăn cắp trong ngực tiếp nhận thời không chi luân sau trên mặt thần xác lập tức sản sinh biến hóa rầm rầm trong lúc mơ hồ t ô m ộ c bạch tựa hồ nghe đến nước sông lưu động thanh â m nhưng sau một khắc trong ngực đã đem thời không chi luân một lần nữa ném trở lại cái này xem hết t ô m ộ c bạch điều kiện phản xạ tiếp được có chút không rõ ràng cho lắm ngươi vội vã từ hoa anh đào vương quốc chạy về đến liền vì nhìn một chút toàn bộ quá trình sợ là ngay cả một giây đều không có đi còn phải xem bao lâu ta chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi trong ngực đột nhiên lại móc ra cái k i a hồ lô rượu lật tay lấy ra một cái, cái chén liên tục dò xét tô một bạch vài lần sau mới hướng trong chén đổ nổi dọn k h o t tay á o chén rượu chậm rãi bay tới tô một bạch trước người đây chính là đồ tốt ngươi một bên uống một bên nghe ta nói tô một bạch đưa tay tiếp nhận n h ư mày chỉ là một giọt rượu xem thường ai đây còn một bên uống một bên nghe ngươi nói nhưng khi hắn mắt nhìn rượu trong chén dịch thuộc tính sau con ngươi lại là bông nhiên c rụt lại hoàng hôn lê minh không biết cấp rượu ngon t i u thân tại mục tỉ m ị sản xuất tuyệt thế rượu ngon mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng vĩnh cửu hiệu quả một g i ọ n một hp hạn mức cao nhất mười vạn hai pháp lực giá trị hạn mức cao nhất mười vạn ba tuổi thọ một nghìn năm bốn toàn thuộc tính một không không không cao nhất có thể điệp ra mười lần Nam, Toàn tố nguyên k hai á toàn thuộc tính tăng lên hai mươi hiệu tiếp r mắt tục sáu mươi giây ba giải trừ hết thể mặt trái trạng thái bao quát lực lượng pháp tắc tạo thành ảnh hưởng không nên xuất hiện tại thần cấm chi địa tuyệt thế rượu ngon đừng l ò n g tham rượu này có thể lết dứt lao tử cũng không thể uống nhiều lấy ngươi g á i kêu bằng vào ngoại lực mới đột phá một trăm linh điểm chúa tể chi lực cũng liền miễn cưỡng có thể tiếp nhận một dòng này ngươi chậm đa tạ tiền bối trong ngực lời còn chưa dứt tô một bạch đã không kịp chờ đợi đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch sau một khắc hắn chỉ cảm thấy trước mắt trong ngực biến thành m ấ y cái trong lúc nhất thời có chút trời đất quay cùng đứng lên cái kia c ô manh liệt tự tình trong nháy mắt liền làm tô một bạch khởi đầu rượu ngon lao đăng lại đến cho ta r ó t đầy hôm nay tay có chút không thoải mái tạm thời trước hai canh a t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám đối với h á n vương đô có hứng thú sao chương một trăm bảy mươi tám đối với h á n vương đô có hứng thú sao lao đăng lại đến cho ta dốt đầy nhìn xem trong nháy mắt uống say tô một bạch hoài gian đầu lông mày quất thẳng tới tiểu tử thúi này vừa mới gọi mình cái gì lao đăng hoài gian phản xạ có điều kiện nâng tay lên nhưng liếc thấy tô một bạch trong tay còn cầm thời không chi luôn sau hắn hay là để xuống lấy trước kia tiểu tử gọi lao đầu còn chưa tính hiện tại cái này bạch dạ c à n g là không có quy củ cũng dám trực tiếp gọi lao đăng mụ nội nó lao tử nhìn thật rất g i a sao hoài gian nuốt nuốt việt thái dương trong miệng n h ỉ non một câu chỉ bất quá hắn điểm chú ý cũng không phải là tại lao đăng xưng hô thế này mà vẹn vẹn cái kia chữ lão tô một bạch cựu sau thất thố lời nói tựa hồ để hắn nhớ tới một chút hồi ức lần sau lại mời ngươi uống rượu ta chính là chó nhìn xem mắt say lờ đờ mông lung sắp ú t sắp trên bàn tô một bạch hoài gian m i ế p miệng hai ngón cũng làm kiếm chỉ tranh một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên tô một bạch đôi mắt lập tức h ồ i phục thanh minh tô một bạch lập tức một cái giật mình mạnh mẽ đứng dậy đến hắn mơ hồ nhớ kỹ chính mình vừa vặn giống nói cái gì không được nghĩ được như vậy hắn sờ lên cái hót có chút t r ộ t dạ nhìn về phía hoài gian chê c ư ờ i nói cái kia tiền bối vừa mới ta đi lão tử không có nhỏ mọn như vậy hoài gian khoác khoác tay chén trà trên bàn lập tức bay đến tô một bạch trước người bất quá tiểu tử ngươi về sau hay là đừng uống rượu ta sợ ngươi bị người đánh chết dù sao không phải ai cũng giống như lão tử như thế hòa ái dễ gần ngươi hòa ái dễ gần tô m ụ c bạch khoe miệng giật một cái trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như thế nào đ á p lời chỉ có thể bưng c h é n t r à lần nữa ngồi xuống chờ đợi hoài gian đoạn ở dưới thế nhưng là hoài gian lại chỉ là nhìn xem tay của hắn một mực không nói gì tô m ụ c bạch hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói tiền bối ngươi không phải để cho ta nghe ngươi nói sao nói xong a hoài gian nhữ mày tô một bạch nghe vậy lại là xương sở hắn vừa mới mặc dù ông say nhưng lại cũng không đứt quãng hoài gian rõ ràng không hề nói gì qua về sau ngươi liền hiểu hoài gian cười thần bí đột nhiên chuyển đề tài nói lao tử làm sao cảm giác trên người ngươi còn có một cỗ khí tức quen thuộc tô mục bạch không hiểu ra sao phát hiện chính mình có chút theo không kịp hoài gian tiết tấu giá hỏa này đơn giản so mê ngữ nhân còn muốn mê ngữ nhân nhưng sau một khắc hắn liền mở to hai mắt nhìn bởi vì hoài gian chỉ là đưa tay đối với không khí một chảo trong tay lại đột nhiên xuất hiện một viên hàn khí bốn phía chiếc nhẫn tô mục bạch rất vững tin đó chính là hắn vừa bỏ vào ba lô không lâu địch luân bằng xương giới chỉ quả nhiên lúc này hắn bên t a i mới vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở hoài gian trộm đi ngươi cấp độ thần thoại vật phẩm địch luân băng xương giới chỉ tô m ụ c bạch có chút trận cho mắt trước đó không lâu hắn cũng bởi vì cho tới bây giờ không có gặp phải có thể trộm chính mình trang bị tồn tại mà đối với bảo dương thai biến đặc tính cảm thấy thất vọng không nghĩ tới vừa mới về nước liền gặp được mà lại đối phương hay là hoài gian cái này lao đăng không phải dùng kiếm sao làm sao còn sẽ làm đạo tạc sống đương nhiên tô m ụ c bạch trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng chắc chắn sẽ không nói như vậy tiền bối ngươi sẽ còn loại kỹ năng này lao tử biết liền có thêm hoài gian nếp miệng cười một tiếng cầm lấy chiếc nhẫn quan sát hai g â y liền trả lại cho tô một bạch n g u y ê n lai、like、là địch luân tên kia l ồ vật lao tử liền nói làm sao quen thuộc như vậy nhắc nhở ngươi thu hoạch được cấp độ thần thoại vật phẩm địch luân b ă n g xương giới chỉ tô một bạch nghe vậy trong lòng vui mừng vội v a n g mở miệng nói tiền bối ngươi biết địch luân tại thần cấm chi địa lưu lại qua một cái bí ẩn vượt giới truyền tống trận sao vượt giới truyền tống trận thông hướng vong linh giới đối với tô một bạch nhãn tình sáng lên cái này chẳng phải đối mặt sao thên kia quả nhiên lưu lại một tay hoài g i a n cầm rượu lên hồ lô uống một ngụn nhìn xem tô một bạch nói ngươi hẳn là tiếp nhận nhiệm vụ của hắn đi ân không trải qua lén qua đến vong linh giới đằng sau mới có thể chính thức mở ra nhiệm vụ ha ha lén qua hoài gian đột nhiên n ở nụ cười tên kia khẳng định n g h ị không ra tiếp nhận hắn nhiệm vụ người nghề nghiệp sẽ là t ử vong chúa tể đi người đi vong linh giới vậy cũng không gọi lén qua phải nói là về nhà mới đối người nói truyền t ố n g trận kia tại thánh đường đế quốc ta có thể cảm nhận được nơi đó tồn tại một cái duy nhất có thể vượt qua thế giới truyền t ố n g trận về phần vị trí cụ thể vậy thì phải chính ngươi đi tìm thoại âm rơi xuống hoài gian chậm rãi đứng dậy một bước phóng ra thân hình đã xuất hiện tại phòng tiếp khách cửa ra vào trước khi đi hắn quay đầu chừng tô một bạch một chút sau đó vừa xài bức ra thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại một câu tại tô một bạch vang lên bên hai lao tử không giả tô một bạch khoe miệng k h ẽ n h ế t cái này lao đăng thánh đường đế quốc xem ra chính mình đoán k h ô n g lầm tử vong thánh điện cho tọa độ kia hẳn là liền cùng địch luân lưu lại vượt giới truyền thống trận có quan hệ chỉ là tô một bạch vẫn còn có chút n g h i hoặc hoài gian lần này cố ý cùng mình gặp mặt đến cùng là vì cái gì cũng chỉ là xác nhận một chút thời không chi luân nhưng hắn nhìn thời không chi luân thời gian còn không có nhìn địch luân băng xương giới chỉ dài a mà lại rõ ràng không hề nói gì lại nói đã nói xong cái này lao đăng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì tổng không đến mức cố ý mời mình uống rượu đi nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch xem xét lên trước đó hệ thống nhắc nhở nhắc nhở người uống không biết cấp rượu ngon hoàng hôn bình minh hp hạn mức cao nhất mười vạn pháp lực giá trị hạn mức cao nhất mười vạn tuổi thọ gia tăng một nghìn năm toàn thuộc tính một nghìn toàn nguyên tố kháng tính đ ĩ n h cửu m ư ơ i nhắc nhở người uống không biết cấp rượu ngon hoàng hôn bình minh toàn thuộc tính tăng lên hai mươi tiếp tục sáu mươi giây nhìn xem chính mình thanh trạng thái còn không có kết thúc toàn thuộc tính tăng lên mff tô một bạch vững tin mình đích thật không có đứ quãng ngay cả sáu mươi giây đều không có qua hoài gian hoàn toàn chính xác không hề nói gì lắc đầu không còn suy đoán tô một bạch mắt nhìn bàn thuộc tính của mình có chút n h a o mắt lại hp một cột vẫn như cũng là cái kia bắt mắt số lượng cùng còn lại thuộc tính không h ợ p nhau hp một một không biết nguyên nhân hạn mức cao nhất vĩnh c ử u không thể tăng lên có thể giải trừ lực lượng pháp tắc mặt trái trạng thái rượu cũng vô dụng sao tô một bạch nhũ mày cái này không biết nguyên nhân đến cùng là cái gì chính mình tiến vào trò chơi trước đó người thực vật trạng thái thật sự có thể đối diện tấm tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy ông tô m ụ c bạch suy nghĩ thời khắc bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo cổng truyền thống trước đó rời đi tư đồ cực từ đó đi ra thành chủ tô m ụ c bạch đứng dậy lên tiếng c h à o hắn đến nay cũng không nhìn thấy hoài gian cùng tư đồ cực bảng người trước tự nhiên không cần nhiều lời người sau cũng tuyệt không phải hoa anh đảo vương quốc thành chủ có thể là trưởng lão có thể so dù sao thần long đế quốc thế nhưng là thần cấm chi địa cường đại nhất hai đại đế quốc một trong tư đồ cực điểm gật đầu ngồi đi bạch dạ thực lực ngươi tăng lên tốc độ đơn giản vượt qua tưởng tượng của ta nghe nói ngươi bằng sức một mình phá hủy hoa anh đảo vương quốc cấp ba thành thị giữa lời nói hơn đã n một mươi phút o sau tô một bạch đi ra phủ thành chủ nhìn xem nhiệm vụ trên liệt biểu hoàn toàn mới cấp độ thần thoại nhiệm vụ k h ỏ miệng có chút dâng lên để tiên chinh phục cấp độ thần thoại nhiệm vụ thần long điện muốn để tiền chinh phục hoa anh đảo vương quốc ngươi cần làm chính là nghĩ biện pháp tiến vào vương đô tri trung phá hủy hoa anh đảo vương quốc hộ giới chi bia nhiệm vụ thời gian một năm Nhiệm vụ ban hưởng, người có thể tại thần Long thể tại vụ có đúng i ra phương nói tới biên giới chưa mở ra trước đó dù là tô một bạch mở ra cổng truyền thống bọn hắn cũng vô pháp tiến vào quốc gia khác đây là vạn giới trò chơi hạn chế nhưng trong n g ư c lại có thể không bị hạn chế tùy ý tiến về quốc gia khác bất quá trong ngực cụ thể thân phận tư đồ cực lại nói năng thận trọng tô một bạch chỉ có thể suy đoán ra trong n ự c hẳn không phải là thần cấm tri địa người địa phương vậy phần hắn đến tột cùng đến từ chỗ nào liền không được biết rồi cái này lao đăng vẫn rất thần bí tô m ụ c bạch nghĩ đến lúc trước trong ngực tại tân thủ thôn khi kiêm chức thầy giám định liền không khỏi muốn cười mạnh như vậy còn có thể làm ra sự tình nhàm chán như vậy toàn bộ thần cấm chi địa cũng liền t r o ngực đi cười lắc đầu tô m ụ c bạch sau lưng ngưng tụ ra bóng đen chi d ự c vọt thẳng trời mà lên bốn tôn bí đêm trắng đ ỉ n h chi chủ hoan n ê n về nhà một lát sau tô m ụ c bạch về đến trong nhà rất nhanh đ ì n h viện cửa lớn liền bị g ó vang phú giáp thiên hạ thanh â m ở ngoài cửa vang lên lão bản ta tới tô một bạch ngồi tại trong lương đình giơ tay lên một cái cửa lớn tự động mở ra theo một đạo màu xám nhạt màn sáng hiện lên vừa cất bước chuẩn bị tiến vào đ ê m trắng đỉnh phú giáp thiên hạ vừa s ả i bước ra đi thẳng tới trong lương đ ỉ n h hắn có chút khiếp sợ quay đầu nhìn một chút xa xa cửa lớn lúc này mới ngồi vào tô một bạch đối diện lão bản ngươi kỹ năng này cũng quá mạnh đi lại còn có thể làm cho ta thuấn di một đoạn thời gian không gặp phú giáp thiên hạ đúng vậy rõ ràng tô một bạch thực lực đã biến thái đến trình độ nào dù sao hoa anh đảo vương quốc thành thị bị phá hủy thông cáo sẽ không ở quốc gia khác vang lên ngươi cùng ta giao dịch nhiều lần như vậy làm sao đẳng cấp hay là thấp như vậy t ô một bạch mắt nhìn phú giáp thiên hạ đẳng cấp nhữ mày hắn nhớ không lầm tài thần khế ước có thể làm cho phú giáp thiên hạ thu hoạch được nhất định điểm kinh nghiệm nhưng đối phương đẳng cấp bây giờ lại mới hai mươi hai cấp cái này rất không thích hợp dù sao hai người mỗi lần lượng giao dịch đều mười phần lớn phú giáp thiên hạ nghe vậy giải thích nói giao dịch của chúng ta đều bị vạn giới trò chơi p h á n định là vô hiệu giao dịch đây là căn cứ cái gì phán định ta cũng không rõ ràng có thể hay không cùng chúng ta ký kết linh hồn khế ước có quan hệ phú giáp thiên hạ cười cười chúng ta giao dịch như vậy phương thức bị phán định là vô hiệu cũng rất bình thường nếu không ta chẳng phải là có thể trực tiếp đem điểm kinh nghiệm xo điều này cũng đúng tô m ộ c bạch gật gật đầu không còn xoắn suýt vấn đề này theo vạn giới thương hội phát triển phú giáp thiên hạ tài thần khế ước đẳng cấp càng ngày càng cao h ắ n tốc độ thăng cấp tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên lão bản đây là thứ người muốn phú giáp thiên hạ lấy ra một đống sách kỹ năng để lên b à n tô m ộ c bạch trực tiếp phất tay thu hồi đây là hắn cố ý để phú giáp thiên hạ thu thập quang hoàn loại sách kỹ năng bất quá tô m ộ c bạch cũng không có vội vã hiện tại học tập mà là đem ngón tay bên trên một chiếc nhẫn lấy xuống ném cho phú giáp thiên hạ người sau sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục thậm chí không dám đưa tay đón lão bản ta thật không phải loại người như vậy cúc đi tô m ụ c bạch cười mắng một câu đó là tăng lên may mắn trang bị cho ngươi mượn dùng một chút sử dụng hết trả lại cho ta may mắn phú giáp thiên hạ nghe vậy nhãn tình sáng lên vội vàng cầm lấy rơi tại trên bàn chiếc nhẫn xem hết nữ thần may mắn chúc phúc thuộc tính sau sát mặt hắn lập tức lộ ra vẻ mừng như điên không nói hai lời thường phục chuẩn bị bên trên trực tiếp tâm niệm vừa động cụ hiện ra cây rụng tiền. tiền cũng nhẹ nhàng đung đưa rầm liên tiếp hồn tệ vương vai xuống rất nhanh xếp thành một đống nhỏ tại sáu mươi b ố điểm may mắn đáng giá ra chỉ bên dưới phú giáp thiên hạ trực tiếp lắc ra khỏi chín trăm chín mươi chín mai h ồ n tệ bất quá đây đối với bây giờ hai người tới nói cũng không tính cái gì bọn hắn càng để ý là có thể hay không lắc ra khỏi bảo vật đặc thù tại hai người trong ánh mắt mong chờ cây dụng tiền đột nhiên bắn ra kim quang trói mắt ngay sau đó một bình màu tím nhạt dược tề ở trong kim quang hiện hiện sau đó chầm dai rơi vào phú giáp thiên hạ trong tay À, vạn giới trò chơi còn có loại này thuộc tính phú giáp thiên hạ dọn nghi ngờ vang lên tô một bạch lập tức hứng thú thuộc tính gì nộ tính phú giáp thiên hạ đem dược tề đưa cho tô m ộ c bạch lao bản ngươi biết thuộc tính này tác dụng sao nộ tính tô m ộ c bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang đưa tay tiếp nhận mở miệng nói phải cùng lĩnh ngộ kỹ năng có quan hệ nhắc nhở ngươi thu hoạch được đại sư cấp minh nộ dược tề minh nộ dược tề đại sư cấp tiêu hao phẩm sau khi phục d ụ nộ g n tính vĩnh cửu một vẹn vẹn lần thứ nhất phục d ụ n g hữu hiệu một bình đại sư cấp dược tề vậy mà chỉ có thể tăng lên một điểm nộ tính có thể nghĩ cái này ẩn tàng thuộc tính có bao nhiều khó tăng lên một bên phú giáp thiên hạ vẫn như c ũ là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc vạn giới trong trò chơi kỹ năng không đều là trực tiếp thông qua sách kỹ năng học tập sao tình huống cụ thể trước mắt ta cũng không rõ ràng bất quá về sau khẳng định là một đầu trọng yếu thuộc tính tô m ụ c bạch lắc đầu nhớ tới trong hành trang huyền thiên bảo giám hắn cũng là tại đạo cụ này trong miêu tả biết nộ g tính đầu này ẩn tàng thuộc tính nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch đột nhiên mở miệng nói đúng rồi tông sư cấp giám định thuật tìm tới không có không có t r ê n đấu g i á hội cao nhất chỉ xuất hiện quá cao cấp giám định thuật phú giáp thiên hạ t i ế t mới lắc đầu tô một bạch lại khoát tay một cái nói cao cấp cũng được lần sau có lời nói ngươi trực tiếp đập xuống đến trước đó tuổi thọ của hắn cũng không sung túc chỉ muốn mua tông sư cấp giám định thuật đến chơi miễn phí tấn thăng nhưng bây giờ lại có càng nhiều lựa chọn cao cấp giám định thuật t hai biến sau một dạng có thể có được đại tông sư cấp giám định thuật hơn nữa còn có thể thu được t hai biến đ ặ c tính phú giáp thiên hạ lưu lên i không rời đem nữ thần may mắn chúc phúc còn cho tô một bạch lại báo cáo một chút vạn giới thương hội bây giờ tình huống lúc này mới rời đi tô một bạch ánh mắt rơi vào minh nộ dược tề bên trên tâm niệm vừa đậu hai biến chưng một trăm tám mươi thần khải d ư tề tứ đại q u a n hoàn thăng thêm chưng một trăm tám mươi thần khải d ư tề tứ đại q u a n hoàn thăng thêm nh xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai cỡ lại xem xét tường tình tuyển h ạ n g một tấn thăng đến tông sư cấp tiêu hao phẩm minh nộ g dược tề không tiêu hao tuyển h ạ n g hai thăng hoa to lớn tông sư cấp tiêu hao phẩm minh nộ g dược tề tiêu hao một triệu hộ tệ tuyển h ạ n g ba hai biến đến thần cấp tiêu hao phẩm thần khải dược tề tiêu hao một ngàn năm tuổi thọ thần cấp đối ứng hẳn là cấp độ thần thoại nhưng bởi vì là hàng dùng một lần bởi vậy hai biến cần tuổi thọ chỉ là bình thường cấp độ thần thoại đạo cụ một phần mười đổi lại trước kia tuổi thọ chưa đủ tô một bạch chỉ có thể nhìn thần khải dược tề yên lặng lựa ch tô một bạch lông mày nhữ lại nói khẽ hai biến tam giai nhắc nhở ngươi tổn thất một năm tuổi thọ trước mắt tuổi thọ một mươi một sáu trăm năm mươi bốn năm có thừa ngươi thu hoạch được thần cấp tiêu hao phẩm thần khải dược tề thần khải dược tề thần cấp tiêu hao phẩm sau khi phục d ụ nộ g n tính vĩnh cửu hai mươi vẹn vẹn lần thứ nhất phục d ụ n g hữu hiệu hai biến đ ặ c tính dược hiệu tăng lên một trăm linh sau khi phục d ụ n g trong vòng nửa canh giờ nộ tính lâm thời tăng lên một trăm linh hiệu quả tăng lên hai mươi lần cũng không có tô một bạch trong tưởng tượng nhiều cái này cũng lần nữa nói do n ộ tính đầu này ẩn tàng thuộc tính trình độ hiếm hoi nó so điểm may mắn càng khó tăng lên hai biến đặc tính hiệu quả cũng không có để tô một bạch thất vọng chứ đem dược hiệu gấp đội bên ngoài còn ngoài định mức nhiều một đầu lâm thời hiệu quả nhưng đầu này hiệu quả cũng làm cho tô một bạch không có hiện tại liền phục d ụ n g dự định n ộ tính tăng lên một trăm linh bờ u f f cũng không thể lãng phí hiện nhiên đến lưu đến sử dụng huyền thiên bảo giám thời điểm lại uống mới có thể khiến thần khải dược tề giá trị tối đ ạ i hóa lật tay đem thần khải dược tề thu nhập ba lô tô một bạch lấy ra vừa mới phú giáp thiên hạ mang tới một đống sách kỹ năng những sách này tất cả đều là vong linh pháp sư quan hoàn loại kỹ năng đột phá đến tam giai sau tô một bạch thanh kỹ năng gia tăng đến bốn mươi nghiên cứu lúc đó hắn liền có gia tăng một chút quang hoàn loại kỹ năng dự định dù sao thiên thai quân đoàn thế nhưng là hắn chiến lược chủ yếu nơi phát ra lấy ra sách kỹ năng đồng thời trước đó vang lên qua thanh â m hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa nhắc nhở ngươi đồng thời có được hỏa kháng quang hoàn băng kháng quang hoàn lôi kháng quang hoàn các loại sách kỹ năng phải t r ă n g đem nó dung hợp là toàn hệ kháng tính quang hoàn dung hợp tô m ụ c bạch làm ra lựa chọn trong n g a y mắt trên bản tuyệt đại đa số sách kỹ năng đều hóa thành quan mang hòa làm một thể sau một khắc một bản hoàn toàn mới sách kỹ năng xuất hiện tại tô một bạch trong tay ngươi thu hoạch được ga cấp sách kỹ năng toàn hệ kháng tính quang hoàn những kỹ năng này sách tự nhiên không phải đến từ người chơi mà là phú giáp thiên hạ thông qua rất nhiều buổi đấu giá thu thập tới dù sao người chơi thực lực xa xa theo không kịp tô một bạch bước chân bọn hắn tuân ra quang hoàn loại sách kỹ năng đều cấp quá thấp cơ bản đều là thêm cụ thể trị số mà không phải tỷ lệ phần trăm tô một bạch tâm niệm k h ẽ động trực tiếp đem nó chơi miễn phí tấn thăng nhất d a i sau đó mới học nhắc nhở người học xong kỹ năng mới toàn hệ kháng tính quang hoàn toàn hệ kháng tính quang hoàn ép kỹ năng bị động không đẳng cấp tất cả quân đội bạn vong linh sinh vật toàn hệ kháng tính hai phạm vi ảnh hưởng giống như là triệu hoán vật điều khiển phạm vi cũng chớ xem thường cái này hai mươi phần trăm toàn hệ khẳng tính truyền thuyết cấp vong ngữ giả pháp bảo cũng mới tăng thêm mười phần trăm mà thôi học được kỹ năng sau tô một bạch phất tay triệu hồi ra một cái tinh nhuệ khô lâu dũng sĩ người sau nhận quan g hoàn gia trì bên ngoài thân lập tức lấp lóe một đạo ánh sáng n h ạ t sau một k h ắ c mặt của hắn trên bảng liền xuất hiện một đầu thuộc tính mới toàn hệ khẳng tính bốn mươi có nghề nghiệp t hai biến đặc tính gia trì tô một bạch tự thân tất cả kỹ năng đều sẽ gấp bội kể từ đó cái này ép cấp quan hoàn hiệu quả thậm chí đã không kém gì ép cấp quan hoàn có đó thiên hai quân đoàn thực lực lập tức lại lên một tầm lầu tô một bạch mỉm、cười. ánh mắt rơi vào còn lại sách kỹ năng bên trên d u n g hợp toàn hệ kháng tính sau nguyên bản một đống sách kỹ năng lập tức chỉ còn lại có ba quyển đây đều là phú giáp thiên hạ hỏi tham q u a tô một bạch sau cố ý chọn lựa ra tỷ lệ phần trăm quan h o à n trong đó hai quyển là b cấp còn có một quyển là c cấp tô một bạch đem hai quyển b cấp chơi miễn phí tấn thăng một chút trực tiếp lựa chọn học tập hắn bây giờ tài phú mặc dù thăng hoa lên nhưng tạm thời lại không tất yếu bởi vì rất không có lời đem một cái b cấp kỹ năng thăng hoa đến đ cấp liền cần dòng g ã mười triệu hộn tệ không bằng chờ không thiếu tuổi thọ đằng sau duy nhất một lần thai biến đúng chỗ a cấp quan g hoàn tại chức nghiệp thai biến đặc tính gia trì bên dưới cũng có thể t r ư ớ c dùng một đoạn thời gian theo hai quyển sách kỹ năng t u ầ n tự hóa thành lưu quan g dung nhập tô m ụ c bạch mi tâm thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng ghé vào lỗ thai hắn vang lên nhắc nhở người học xong kỹ năng mới cao cấp l ử a dận quan g hoàn nhắc nhở người học xong kỹ năng mới cao cấp phòng ngự quan g hoàn cùng lúc đó tô m ụ c bạch bên cạnh tinh nhuệ khô lâu dũng sĩ trong con mắt linh hồn chi hỏa nhiễm lên một vòng màu đỏ toàn thân xương cốt cũng trong nháy mắt n g n g thật mấy phần cao cấp lựa dẫn quan hoàn a kỹ năng bị động không đẳng cấp tất cả quân đội bạn vong linh sinh vật, vật lý công kích pháp thuật cường độ n ă phạm vi ảnh hưởng 1 một m cao cấp phòng ngự quang hoàn a kỹ năng bị động không đẳng cấp tất cả quân đội bạn vong linh sinh vật phòng ngự vật lý phòng ngự mà pháp 50. phạm vi ảnh hưởng 1 0 0 0 m tiếp nối duy nhất chính là a cấp quang hoàn phạm vi ảnh hưởng không đủ rộng dù là tô mục bạch bây giờ đã là tam d i a i cũng bất quá là từ nguyên bản 5 0 0 m l i tăng lên tới 1 một m mà thôi dù là có nghề nghiệp thai biến đặc tính gia trì cũng bất quá mới 2 0 0 0 m mà thôi đây đối với tô mục bạch bây giờ có thể triệu hoán hơn ba t không không không thiên thai quân đoàn tới nói cũng không phải là rất đủ dù sao thiên thai đại quân trải rộng ra đằng sau phạm vi hoạt đ không có không có ảnh g Bất mục hưởng năm mươi b i ế m đây là triệu hoán loại nghề nghiệp thông dụng sách kỹ năng chỉ bất quá một hút n máu đối với những khác triệu hoán loại game thủ chuyên nghiệp tới nói cơ hồ tương đương không có nhưng ở tô một bạch trong tay kỹ năng này giá trị liền không giống với lúc trước hai biến mục tiêu sơ cấp hút máu quang hoàn hai biến tam giai nhắc nhở ngươi tổn thất một tuổi thọ mệnh trước mắt tuổi thọ một mươi sáu trăm năm mươi bốn ă m có thừa nhắc nhở ngươi học xong kỹ năng mới đỉnh cấp hút máu quang hoàn theo quang hoàn triển khai tô một bạch bên cạnh tinh nhuệ khô lâu dũng sĩ trên tay sáng lên một tia tơ máu đỉnh cấp hút máu quang hoàn ép kỹ năng bị động không đẳng cấp tất cả cận chiến loại quân đội bạn sinh vật triệu hồi thu hoạch được một m ư ơ hút máu hiệu quả phạm vi ảnh hưởng giống như là triệu hoán vật điều khiển phạm vi n g h ệ nghiệp hai biến đặc tính tăng thêm phía dưới có cái này hai mươi phần trăm hút máu hiệu quả lại phối hợp thêm vĩnh hằng tử vong khế ước tô một bạch thiên thai quân đoàn đã có động cơ vĩnh cửu hình thức ban đầu không chỉ như thế đỉnh cấp hút máu quang hoàn kỹ năng này cũng tương tự có hai biến đặc tính tay còn có chút đau nhức tăng thêm tuy muộn nhưng đến không thêm c à n g cầu cái lễ vật đơn giản toàn thân khó chịu nghĩa phụ bọn họ cầu miễn phí lễ vật chương một trăm tám mươi một hắn đem chúng ta anh hoa vương quốc khi cửa hàng phong tục chương một trăm tám mươi một hắn đem chúng ta anh hoa vương quốc khi cửa hàng phong tục đỉnh cấp hút máu quang hoàn ép kỹ năng bị động không đẳng、cấp. tất cả cận chiến loại quân đội bạn sinh vật triệu hồi thu hoạch được 10% h ú t máu hiệu quả phạm vi ảnh hưởng giống như là triệu hoán vật điều khiển phạm vi hai biến đ ặ c tính một khi cận chiến loại quân đội bạn triệu hoán vật hp là mát trị số lúc tràn ra hút máu hiệu quả đem dùng cho trị liệu khác quân đội bạn triệu hoán vật hai khi cận chiến loại quân đội bạn triệu hoán vật hp thấp hơn 50% lúc hút máu hiệu quả gấp bội hai đầu hai biến đ ặ c tính trực tiếp để định cấp hút máu quan g hoàn tỷ lệ hiệu suất tăng lên tới cực hạ tô một bạch đối với cái này rất là hài lòng hắn bây giờ còn có một lần chuyển đổi kỹ năng đặc quyền bất quá nhưng như cũng không có vội vã sử dụng. tô mục bạch lại muốn chờ chút chờ lần sau lật ra tử vong thánh điện nhìn một chút sẽ có dạng gì thu hoạch nếu như tử vong thánh điện học được kỹ năng bao trùm triệu hoán khô lâu quân đoàn vậy hắn liền sẽ không chút do dự dùng để chuyển đổi đỉnh cấp hút máu quang hoàn nếu như không có bao trùm đó còn là dùng để chuyển đổi triệu hoán khô lâu quân đoàn kỹ năng này cho thỏa đáng dù sao đơn độc tăng lên một cái quang hoàn hiệu quả không có trực tiếp tăng lên khô lâu quân đoàn chỉnh thể tới có lời lần này trở về tô m ụ t bạch vốn chỉ là vì thí nghiệm một phen thời không chi luôn hiệu quả không nghĩ tới lại ngoài ý muốn đưa tới trong n g c chú ý uống đến một giỏ về sau càng là tại tư đồ cực nơi đó nhận được một cái hoàn toàn mới cấp độ thần thoại nhiệm vụ nhìn xem nhiệm vụ của mình liệt biểu tô một bạch có chút n h a o mắt lại không biết thần long đế quốc sớm chinh phục anh hoa vương quốc sẽ đối với hai cái quốc gia người chơi sinh ra dạng gì ảnh hưởng bất quá nhiệm vụ này cùng kế hoạch của hắn cũng không xung đột dù sao cũng là thuận tay sự tình mà lại sau khi hoàn thành còn có thể chơi miễn phí một kiện thánh diệt cấp trang bị tô một bạch tự nhiên sẽ không c ự tuyệt đóng lại nhiệm vụ liệt biểu tô một bạch tại đình nghỉ mát lưu lại một cái thời không đ n ký sau đó sử dụng từ vực d ư ợ thiên đi vào phòng ngủ chính trước cửa đẩy cửa phòng ra Cổ phía o vào n vận g g cổ đập mặt. trên ghi lại cũng đều là thần cấm tri địa nhân văn địa lý lịch sử có thể là một chút tác phẩm văn học đối với tuyệt đại bộ phận người chơi tới nói những thư tịch này cũng không có ý nghĩa gì tô m ụ c bạch dùng một quyển sách thử hai biến kết quả tiêu hao ba mươi thiên phòng mệnh chẳng qua là vì nó kèm theo một đầu vết mực vĩnh tồn đặc tính thất vọng đem thư tịch thả lại chỗ cũ tô m ụ c bạch ánh mắt rơi vào trong phòng năm m trên t giường lớn cùng gian phòng này so ra tô m ụ c bạch cảm giác mình đ ỉ n h cấp không gian lều vải chính là bình dân quận đạt được bạch dạ đình đã lâu như vậy đây là hắn lần thứ nhất tiến vào gian phòng này dù sao lấy trước một mực không cần đi ngủ bất quá về sau có dịch chuyển tức thời năng lực hạn tùy thời đều có thể về tới đây trên giường lưu lại một cái thời không ấn ký sau tô một bạch tâm niệm khé động dịch chuyển tức thời sau một khắc hắn trực tiếp biến mất tại phòng ngủ chính bên trong xuất hiện tại băng xương đỉnh đầu trên vương toạn chủ nhân nhanh như vậy liền trở lại băng xương cảm ứng được tô một bạch xuất hiện lúc này lên tiếng c h à o cả hai tách ra cũng không có bao lâu nó chỉ là tìm cái địa phương hào hào tiêu hóa thể nội vật liệu cùng những tài liệu này so ra cay quái cho mang tới điểm kinh nghiệm hay là có ít trừ phi là truyền thuyết cấp bột loại hình cao dài dạ quái ân tô một bạch khẽ vượt c ằ m vừa mở ra địa đồ chuẩn bị bắt đầu bức kế tiếp hành động bên thai liền vang lên liên tiếp thanh nhâm hệ thống nhắc nhở bởi vì quốc chiến chưa mở ra ngươi đã bị anh hoa vương quốc coi là người xâm nhập nước nọ tất cả thế lực cùng người chơi đều đem đối với ngươi triển khai truy sát xin mời nghị hết tất cả biện pháp sống sót nhắc nhở ngươi song hướng bờ uff anh hoa vương quốc người xâm nhập kích hoạt trước mắt hiệu quả cây quái điểm kinh nghiệm tăng lên 24%. cùng lúc đó hệ thống thông cáo lần nữa vang vọng toàn bộ anh hoa vương quốc anh hoa vương quốc thông cáo đ ế t ử thần long đế quốc người xâm nhập bạch dạ lần nữa tiến vào anh hoa vương quốc cảnh nội anh hoa vương quốc người thủ vệ bờ uff cố hóa kết thúc để vừa chúc mừng không bao lâu anh hoa người chơi trực tiếp t r ò n váng sau một lát các đại thành thị kênh nói chuyện phiếm đột nhiên bắt đầu rẽ sợ bà cạ cái này phá biên giới đến cùng có làm được cái gì dựa vào cái gì bạch dạ có thể tùy ý ra vào hắn mới rời khỏi bao lâu có nửa giờ sau lại tới bạch dạ ta t i ì n đến ta đi ta lại t i ì n đến ấy chính là chơi ha ha cái này còn chơi cái gì ta cảm giác bạch dạ đã bắt chúng ta anh hoa vương quốc khi cửa hàng phong tục muốn tới thì tới muốn đi thì đi anh hoa vương quốc cao tầng đến cùng đang làm cái gì nhiều ngày như vậy vậy mà cầm bạch dạ không có bất kỳ biện pháp nào đi đều hơn mười ngày ngươi vẫn không rõ bọn hắn đều là phế vật sao thật có biện pháp còn có thể để cho chúng ta điểm kinh nghiệm giảm xuống nhiều như vậy chứ đang tán gâu k a n h đậu đen rau muống bên ngoài n h ữ n g cái kia mới ra thành không bao lâu người chơi ngay tại tranh nhau chen lấn h ồ i thành bây giờ soát kinh nghiệm vốn là khó khăn nếu là tại không may bị bạch dạ giết tổn thất kia nhưng l ớ n lắm nghe tiểu sơn thành may mắn còn sống sót người chơi nói bị bạch dạ vong linh đại quân giết một lần trừ rất ba cấp bên ngoài sẽ còn trực tiếp tổn thất dòng dã ba mươi năm tuổi thọ một người có thể có mấy cái ba mươi năm bây giờ có thể thu hoạch được mệnh hồn thạch người chơi tuyệt đối là phượng m a u lân r á c mà lại liền xem như những người này có thể có được cũng bất quá là vị trí sơ cấp mệnh hồn thạch cùng bị bạch dạ đánh chết tổn thất so ra những n à y sơ cấp mệnh hồn thạch căn bản không đáng giá nhất tới bởi vậy khi hệ thống thông cáo vạch ra bạch dạ lần nữa tiến vào anh hoa vương quốc sau cơ h ộ i tất cả còn tại giã ngoại người chơi đều lựa chọn hồi thành bọn hắn phải chờ tới bạch dạ tại cái khác thành thị xuất hiện tin tức sau mới dám ra khỏi thành cậy q u a bốn tô một bạch đương nhiên sẽ không quan tâm anh hoa người chơi ý nghĩ hắn lúc này chính đ a n ngồi tại trên vương t o ạ n xem xét anh hoa v Tô Mục c b ạ hắn đ l hôm nay cùng lúc trước phá hủy tiểu sơn thành lúc xoa、so、ra quả thực là khác nhau một trời một vực lại thêm mới cấp độ thần thoại nhiệm vụ cùng thời không chi luân tồn tại để tô m ụ c bạch mục tiêu phát sinh cải biến nếu muốn chơi ngựa bự vậy liền hướng lớn nhất chơi băng sương lúc này tiến lên phương hướng chính là anh hoa vương quốc vương đỗ chỗ chương một trăm tám mươi hai thu hồi kịch độc tri nguyên c h ư ơ n một trăm tám mươi hai thu hồi kịch độc tri nguyên hoa anh đào vương quốc vương đô nơi này mặc dù so ra kém thần long đế quốc đế đô phân hoa nhưng cũng là một nước tri đô cũng không phải là hiện giai đoạn người chơi có thể tiến vào chẳng qua hiện nay lại có một tên người chơi đến nơi này không chỉ như thế hắn còn bị dẫn tới âm nhận bí hội tổng bộ dù c ó bị mệnh giờ phút này chính ngồi quỷ chân tại tùng bản minh dạ trước người lắng nghe dạy bảo lúc trước hắn tại tiểu sơn thành liên tục sau khi chết đẳng cấp trực tiếp rất xuống cấp m ư ơ i bởi vì trạng thái hư nhược tồn tại bị dã quái đánh rết sau hắn cũng không dám phục sinh thẳng đến linh hồn trạng thái giới nhìn xem bạch dạ bị tam đại cường giả đuổi theo rời đi tiểu sơn thành hắn mới dám tại một mảnh kêu g ê n phục sinh đại s ả n h lần nữa phục sinh phục sinh sau thu ù họ bị m ệ n h lại từ may mắn còn sống sót người chơi trong miệng biết được bạch dạ trước lúc rời đi dùng ba bộ thi thể trong nháy mắt giết hơn m ộ ư ơ i và người nay đã đối với bạch dạ lòng sinh sợ hai hắn càng là triệt để bị sợ vỡ mật kết quả là thu ù họ bị m ệ n h cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác lưu tại một vùng phế tích tiểu sơn thành bên trong cho dù là về sau trạng thái hư nhược biến mất hắn cũng không có chọn rời đi bởi vì bạch dạ đã triệt để đánh nát tín m i ệ n của hắn thẳng đến một tuần sau từ đó đằng sau dù cọ mỹ mệnh liền bị tùng bản minh dạ mang về vương đô đương nhiên hắn cũng không biết tùng bản minh dạ hai người lúc trước trọng thương là bởi vì tô một bạch hoa anh đào vương quốc thông cáo đến từ thần long đế quốc người xâm nhập bạch dạ lần nữa tiến vào mười thông cáo vang lên thời điểm dù cọ bị mệnh biến sắc nắm đấm không tự chủ nắm chặt nghiến răng nghiến lợi nói lão sư lần này chúng ta tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn chạy trốn tùng bản minh dạ khỏe miệng có chút co lại để hắn trốn lần trước gặp mặt nếu như không phải tay ta đoạn nhiều sợ là ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có mặc dù trong lòng đối với bạch dạ dẫn bạo truyền thuyết cấp bột thi thể năng lực có chút phát run nhưng tùng bản minh dạ cũng không biểu hiện ra ngoài khu k u hắn ho nhẹ hai tiếng ra vẻ chấn định nói yên tâm bạch dạ nhảy nhót không được bao lâu giữa lời nói tùng bản minh dạy đứng dậy quay người đi hướng ngo Các l bởi vì băng xương chính cực tốc hướng phía hoa anh đào vương đô bay tới rộng lượng tài liệu cung ứng bên dưới băng xương điểm kinh nghiệm không giờ khắc nào không tại tăng lên bây giờ cấp bậc của nó đã cao tới bảy mươi tám cấp không bao lâu là có thể đổi kịp tô một bạch tiến độ tiến vào trưởng thành kỳ sau băng xương hình thể cũng tại theo đẳng cấp tăng lên giờ phút này thân dài đã đạt đến một trăm năm mươi m cơ hồ tăng lên một nửa cấp độ thần thoại sinh vật c ư ờ n g đại dần dần bắt đầu triển lộ một đường bay tới long vương cấp long y quét sạch trên bầu trời d ã quái căn bản không dám tới gần lúc trước như vậy bị tối vũ ma thứ truy sát tràn cảnh cũng sẽ không lại để diễn tô một bạch ngồi ngay ngắn ở trên vương toạ chuyện thứ hai thì là quên tìm phú giáp thiên hạ cầm một kiện đồ vật giao dịch sau khi kết thúc tô một bạch vang lên bên thai liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở người thu hoạch được truyền thuyết cấp đặc thù vật phẩm kịch độc tri nguyên nhắc nhở thức tỉnh b á t kỳ đại xà lại một lần cảm nhận được kịch độc chi nguyên khí thức nó đem truy tìm khí thức từ trên người n g ư y i đoạt lại kịch độc chi nguyên b á t kỳ đại xà hẳn là cấp độ thần thoại b ậ c đi t ô m ộ c bạch nhìn xem trong tay màu tím đen bảo trâu có chút neo h mắt lại hoa anh đào vương đô dù nói thế nào cũng là hoa anh đào vương quốc cao thủ nhiều nhất địa phương hắn đương nhiên sẽ không kéo lớn nếu tại hoa anh đào vương quốc tìm không thấy giúp đỡ vậy liền chính mình sáng tạo một người trợ g i ú p bây giờ duy nhất để hắn không có nắm chắc chính là bắt kỳ đại xà cảm ứ n g được kịch độc chi nguyên tại vương đô sau còn dám hay không đến dù sao hắn kế hoạch ban đầu là đem bắt kỳ đại xà dẫn tới một tòa cấp hai chủ thành nghĩ được như vậy tô một bạch t r o n g mắt đi làm vòng mở miệng nói tốc độ c h ậ m một chút miễn cho hủ đến con rắn kia hoa anh đào vương quốc không chết thần sơn mười sáu con mắt dọc đồng thời mở ra tại đen kịp trong lòng núi lấp l o e u quang tê ta lại ngửi thấy kịch độc chi nguyên khí tức đột nhiên từ thần long đế quốc trở về vì sao lại sẽ thành dạng này bắt kỳ đại xà tám khỏa đầu lâu lẫn nhau trao đổi phảng phất có được tám loại tư tưởng này sẽ không phải là một cái bẫy vô luận như thế nào chúng ta đều phải cầm lại lực lượng nếu là tiếp tục như vậy nữa chúng ta cuối cùng cũng là một con đường chết đối với trước đem kịch độc chi nguyên cầm về giữa lời nói trong đó một cái đầu lâu trong đôi mắt lấp lóe lanh quang há mồm phun ra thật dài l ư ỡ i rắn cả viên đầu lâu chậm rãi lập lọe lên hào quang màu tím đen tựa hồ đang phát động kỹ năng gì sau một lát nó đột nhiên mở to mắt mở miệng nói không tốt kịch độc chi nguyên ngay tại hướng vương đô phương hướng di động vẫn còn rất xa thu hoạch được kịch độc chi nguyên người hẳn là cũng không mạnh lấy tốc độ này đến vương đô hẳn là còn cần nửa ngày thời gian vậy còn chờ gì chúng ta nhất định phải tại kịch độc chi nguyên tiến vào vương đô trước đó đưa nó cướp đến tay thoại âm rơi xuống tán khỏa đầu lâu đồng thời tỏa ra ánh sáng các loại lực lượng hiện lên màu xanh phong nguyên tố màu đỏ hỏa nguyên tố màu lam thủy nguyên tố l à m hoa anh đảo vương quốc mạnh nhất một bát kỳ đại xà dòng g ã nắm giữ lấy tám loại lực lượng theo tám loại lực lượng t ề tụ khống chế kịch độc chi lực đầu lâu trong miệng bắt đầu niệm tụng chú ngữ trong lòng núi dần dần tỏa ra ánh sáng một cái cự đại ma pháp trận dần dần hiện hiện đây là bát kỳ đại xà nhiều năm trước tới nay làm chuẩn bị bây giờ cuối cùng là có đất dụng vóc bốn c h ư một trăm tám mươi ba nhiệm vụ chính tuyến cũng làm viễn thông lừa dối tăng thêm c h ư một trăm tám mươi ba nhiệm vụ chính tuyến cũng làm thăng thêm chủ nhân ngươi vừa mới nói rắn là ai băng sương nhẫn nhịn hồi lâu sau mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng tô một bạch mỉm cười một cái đại gia hỏa nếu như không có đ á n sai đã từng hẳn là cấp độ thần thoại bốt chỉ là không biết hiện tại là cái gì phẩm dai không có thời không chi luôn trước tô một bạch cũng không dám như thế không chút kiên kỵ dẫn bắt kỳ đại xà đến đây mặc dù hắn bây giờ có thực lực đối phó truyền thuyết cấp tồn tại nhưng bạn nhất bắt kỳ đại xà bây giờ hay là cấp độ thần thoại vậy thì có nguy hiểm băng sương mới bảy mươi nhiều cấp liền đã khủng bố như vậy đảng cấp cao cấp độ thần thoại bốt có thể nghĩ mạnh bao nhiêu bất quá có thời không chi luôn sau tô một bạch liền đã có lực lượng dù là không địch lại hắn cũng có thể tùy thời thông qua dịch chuyển tức thời trở lại thần long đế quốc đến lúc đó không cần biết ngươi là cái gì đ á n g cấp tồn tại đối mặt biên giới cũng chỉ có thể thở dài cấp độ thần thoại băng sương nghe vậy nhãn tình sáng lên thuộc tính gì hẳn là độc hệ đi tô một bạch liếc qua trong tay kịch độc chi nguyên không xác định nói ra cũng có thể là đa hệ dù sao tên i kia có tám quả đầu cấp độ thần thoại loài rắn không phải là cựu đầu xa sao tám quả đầu ta vẫn còn là lần đầu tiên nghe nói băng sương thanh â m mang theo một t i ê nghi hoặc cả hai nói chuyện với nhau thời khắc kịch độc chi nguyên đột nhiên bắt đầu lấp lóe con mang tô m ụ c bạch thấy thế mỉm cười bởi vì băng xương cổ y không chế tốc độ bởi vậy khoảng cách vương đô còn rất dài một khoảng cách tô m ụ c bạch muốn t r ư ớ c nhìn một chút b ấ t kỳ đại xà bây giờ đến cùng là cái gì phẩm giai tồn tại kịch độc chi nguyên lấy một loại đặc biệt tần suất lấp lóe nửa giờ sau đột nhiên bắn ra h à o quan g t r ó i sáng tô m ụ c bạch ánh mắt ngưng tụ tới rồi sao sau một khắc một đạo ma pháp trận bỗng nhiên hiện hiện sau đó cấp tốc mở rộng ngay sau đó một cái thân ảnh khổng lộ xuất hiện tại ma pháp trận bên trong cung tô một bạch trong tưởng tượng khác biệt chính là bắt kỳ đại xà cũng không phải là đuổi theo mà là trực tiếp thông qua truyền tống trận xuất hiện tê tiểu quỷ giao ra kịch độc c h i nguyên bản tôn tha cho người khỏi chết im miệng văng xương cự long vương bát giác bị lửa đáng chết nhanh đi về bắt kỳ đại xà sau khi xuất hiện tựa như được tinh thần phân liệt trực tiếp bắt đầu nói một mình ngay sau đó truyền tống trận lần nữa lập lòe qua n mang nó đúng là chuẩn bị trực tiếp rút lui tô một bạch thấy thế biến mất tại trên v ư n g tọa trong nháy mắt xuất hiện tại bắt kỳ đại xà đỉnh đầu đứng lơ lửng trên không lật tay lấy ra thời không chi luân trực tiếp tại trên người nó lưu lại một đạo thời không đ ă n ký sau một khắc bắt kỳ đại xà thân ảnh liền biến mất tại trong truyền thống trận phản phất vừa mới chưa từng xuất hiện bình thường chủ nhân g i a hỏa này làm sao mới cấp sử thi băng xương v u cánh bay tới tô một bạch bước ra một bước một lần nữa ngồi trở lại trên vương toạn có thể là thương quá nặng đi đi tô một bạch vừa mới cũng nhìn thấy bắt kỳ đại xà bảng bắt kỳ đại xà đẳng cấp hai trạng thái trọng thương đẳng cấp giảm xuống cấp sử thi một lực lượng thiếu thốn phẩm giai giảm xuống hp ba nghìn nước ba nghìn nước nói thật bắt kỳ đại xà thực lực hôm nay để tô một bạch có chút thất vọng nhưng vừa mới vang lên bên thai thanh âm hệ thống nhắc nhở lại làm cho hắn rất là ngoài ý mớn nhắc nhở người phát động anh hoa vương quốc nhiệm vụ chính tuyến xin mời từ phía dưới trong nhiệm vụ làm ra lựa chọn cơ xem xét tường tình ta một cái người xâm nhập lại còn có thể phát động anh hoa vương quốc nhiệm vụ chính tuyến vạn giới trò chơi đây là cái gì ác thú vị tô một bạch trong mắt lóe lên một tiêng nghĩ hoặc xem xét lên nhiệm vụ tường tình nhiệm vụ một phong ấn bắt kỳ đại xà phong ấn bắt kỳ đại xà cấp độ thần thoại nhiệm vụ thời kỳ thượng cổ hứng thú Bác kỳ nhiệm vụ nhắc nhở xin mời tiến về âm nhận bí hội toàn bộ ở nơi đó ngươi sẽ thu hoạch được phong ấn bất kỳ đại xà biện pháp cùng một chút trợ giúp nhiệm vụ thời gian hai năm dưới nhiệm vụ ban thưởng tiến vào anh hoa vương quốc bảo khố chọn lựa một kiện cấp độ thần thoại vật phẩm thất bại trừng phạt khôi phục đỉnh phong bắc kỳ đại xà sẽ đem ngươi đuổi rét c h í tử nhìn xem nhiệm vụ này tô một bạch thần sắc có chút kỳ quái anh hoa vương quốc bà khố không phải đã bị trong ngực cái kia lao đang đoạt đi sao cái này chẳng phải là nói x o n g thành nhiệm vụ cũng không có ban thưởng nhiệm vụ chính tuyến cũng làm viễn thông lừa dối tô m ụ c bạch n ế t miệng dù sao hắn cũng không có khả năng xác nhận nhiệm vụ này giúp tiểu anh hoa phong ấn bắt kỳ đại xà nói đùa cái gì lại nói hắn đi âm nhận bí hội toàn bộ trước tiên liền sẽ bị đổi g i ế t còn muốn trợ giúp cùng phong ấn bắt kỳ đại xà phương pháp cái này sao có thể không biết nhiệm vụ thứ hai là cái gì tô một bạch nỉ non một câu ấn mở nhiệm vụ thứ hai tường tình nhiệm vụ hai trợ rắn làm trái cấp độ thần thoại nhiệm vụ thời kỳ thượng cổ h u n g thú b á t kỳ đại xà đã t h ứ c tỉnh nhưng nó bây giờ lại là trạng thái trọng thương không có đã từng cấp độ thần thoại đ ỉ n h phong thực lực trợ giúp b á t kỳ đại xà trở lại đ ỉ n h phong nó đem dẫn đầu h u n g thú đại quân tiến công anh hoa vương quốc vương đô lật đổ âm nhận bí hội thống trị nhiệm vụ nhắc nhở xin mang lấy kịch độc chi nguyên tiến về bất tử thần sơn ở nơi đó ngươi đem biết nên như vậy trợ giúp b á t kỳ đại xà khôi phục đ ỉ n h phong xin chú ý tiếp nhận nhiệm vụ này ngươi sẽ nhận âm nhận bí hội truy nã nếu không có được ăn cả ngã về không xin chờ xác nhận bản nhiệm vụ nhiệm vụ thời gian hai năm dưới nhiệm vụ ban thường Bắt kỳ đặc ạ i x biệt là nhiệm vụ thứ hai còn phải chờ bắt kỳ đại xà phá hủy vương đô đằng sau vạn nhất giá hỏa này không phải âm nhẫn bí hội đối thủ đâu cái kia làm nhiệm vụ người chơi chẳng phải là một con đường chết bình thường tới nói anh hoa vương quốc người chơi không ai sẽ chọn nhiệm vụ thứ hai nhưng tô một bạch cũng không phải anh hoa người chơi hắn nhưng là điển hình người xâm nhập trợ giúp bắt kỳ đại xà khôi phục đình phong với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt về phần nhiệm vụ ban thưởng vậy căn bản không trọng yếu hắn tin tưởng mình cuối cùng có thể có được thu hoạch cũng không phải một kiện cấp độ thần thoại vật phẩm có thể so sánh được cấp độ thần thoại đình phong nhìn xem nhiệm vụ trong miêu tả giới thiệu tô một bạch nhữ mày ánh mắt nhìn về phía trong tay kịch độc c h i nguyên xem ra bắt nhìn về phía trong tay kịch độc tri nguyên a tô một bạch sờ lên cái cảm đánh giá nhiệm vụ thứ hai lúc này hắn mới chú ý tới phía sau còn có một đầu hệ thống nhắc nhở nhắc nhở bởi vì thân phận của ngươi là người xâm nhập bởi vậy chỉ có thể lựa chọn nhiệm vụ hai tô m ụ c bạch m ỉ m cười trực tiếp làm ra lựa chọn tiếp nhận cái này không nên xuất hiện tại trò chơi sơ kỳ nhiệm vụ chính tuyến nhắc nhở ngươi tiếp nhận cấp độ thần thoại nhiệm vụ chính tuyến t r ợ rắn làm trái ngoài định mức tăng thêm dâng lên chúc các vị nghĩa phụ cuối tuần vui sướng đã thành thói quen tính canh ba nghĩa phụ bọn họ cũng muốn ủng hộ nhiều hơn à cầu miễn phí lễ vật chương một trăm tám mươi b ố hiện tại sẽ thật tốt nói chuyện sao chương một trăm tám mươi b ố hiện tại sẽ thật tốt nói chuyện sao hoa anh đào vương quốc bất tử thần sơn ông trong lòng núi cái tiêu đạo to lớn ma pháp trận quang mang còn chưa hoàn toàn tiêu tán lại lần nữa lập lòe đứng lên theo không gian có chút v ậ t mẹo một đạo thân ảnh khổng lồ dần dần ngưng thực ma pháp trận quang mang đem đen kịt trong lòng núi chiếu sáng hiện lộ ra bắt kỳ đại xà hình dạng nó thân thể nguy nga như núi tráng kiện trên người phủ kín tối tăm lại cứng rắn như sắt lân hiến tại ma pháp trận hào quang chiếu dọi lóe ra lạnh leo quang trạch tám quả đầu lâu giữ tợn khác nhau phân biệt đối ứng tám loại nguyên tố trí lực lưới rắn phun ra nuốt vào ở giữa nguyên tố khí tức tùy ý quần quận sau người nó tám đầu tráng kiện cái đôi vốn lượn ra giống như tám đầu vũ động lân phiến cùng mặt đất ma sát vang xào sạt mỗi đầu cái đôi u cuối đều là bén nhọn như câu phản phất có thể tùy tiện sẽ rách hết thể vật ngăn trở như vậy hung hãn bộ dáng phản phất từ viễn cổ đạp không mà đến ma thần để bốn bề không khí đều ngưng trọng kiềm chế tới cực điểm nhưng mà bắt kỳ đại xa mở miệng đằng sau có uy thế này trong nháy mắt bị phá hư kịch độc ngươi là thế nào cảm ứng t ê trưởng thành kỳ băng x ư ơ n g cự long vương ngươi vậy mà nói hẳn là cũng không mạnh báo cáo sai quân tình nên đánh bảy viên đầu lâu mắt lộ ra hôm quang chăm chú nhìn đại biểu kịch độc chi lực cái đầu kia trong miệ phun xà tý tử tựa hồ có quần đ ầ ý nghĩ của đối phương. loại kỳ cảnh này cũng liền tại bát kỳ đại x à dạng này hiếm thấy trên thân có thể xuất hiện kịch độc đầu lâu rụt cổ một cái trong đôi mắt tràn đầy bị khuất cái này có thể trách ta sao tên t i a trước đó biểu hiện ra tốc độ lại không nhanh ai biết nó sẽ cố ý làm như vậy à giữa lúc trò chuyện ma pháp trận dần dần biến mất trong lòng núi lần nữa trở nên đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có m ộ ư ơ i sáu khoả xanh mơn mởn mắt dọc lấp l o e i u quang tiểu nói này cũng hoàn toàn chính xác không thể trách ngươi thế may mà chúng ta chạy nhanh nếu không liền thành tên kia đồ ăn đáng chết âm nhẫn mỹ hội nếu không phải thời kỳ thượng c ủ bị bọn hàn âm chúng ta như thế nào lại rơi xuống đến nông nỗi này ừ nếu như không phải thiếu thốn lực lượng tri nguyên chỉ là một đầu trưởng thành kỳ băng sương cự long vương có sợ gì chi đi chỗ này lại không có ngoại nhân đều đừng giả bộ hiện tại vấn đề là chúng ta làm như thế nào cầm lại lực lượng tri nguyên kịch độc tri nguyên tạm thời là không cầm được bây giờ chỉ có thể từ những lực lượng khác tri nguyên tay nói đến chỗ này tám quả đầu lâu đồng thời lâm vào trầm mặc thực lực một chút cũng không có khôi phục tình huống giới bất kỳ đại xà căn bản không dám ở bên ngoài đợi quá lâu nếu để cho âm nhận bí hội phát hiện nó thất tỉnh sau đó khẳng định là mãi mãi không kết thúc truy sát sau một lát kịch độc đầu lâu đột nhiên mở miệng nói Vừa tên các ngươi nói hắn có thể hay không xác nhận trợ giúp chúng ta nhiệm vụ ha ha nhân loại làm sao có thể trợ giúp chúng ta hắn khẳng định cũng sợ âm nhận bí hội truy sát ai nếu là hắn nói đến chỗ này t á m quả đầu lâu đồng thời không có thanh âm bởi vì trong lòng núi đột nhiên nhiều một đạo không thuộc về thanh âm của bọn hắn Các n g ư ơ i là đang tìm ta sao người tới chính là tô một bạch hắn chỉ là hơi cảm thụ một phen thời không ấn ký phương vị liền trực tiếp dùng dịch chuyển tức thời đến nơi này tê tiểu quỷ mau từ bản tôn đầu trên dưới đi ba t r ầ m mặc qua đi k í c h độc đầu lâu đột nhiên phát ra gầm hét chỉ vì tô một bạch dịch chuyển tức thời điểm rơi vừa vặn ở vào đỉnh đầu của nó ta khuyên ngươi thật dễ nói chuyện tô một bạch chẳng những không có theo nó trên đỉnh đầu x u ố n g dưới ngược lại dậm chân hừ lạnh một tiếng không có khả năng ngươi là thế nào tiến vào nơi này cho dù là âm nhận bí hội cũng không có biện pháp tiến đến đáng chết không có đầu kêu băng sương cự long vương một kẻ nhân loại như ngươi cũng dám tự chui đầu vào lưới lần này không chỉ là kịch độc đầu lâu còn lại bảy viên đầu cũng đều nổi giận bọn chúng cũng không phải toạ kỵ tên nhân loại này cử động đơn giản chính là một loại vũ nhục h ỉ bằng các ngươi bây giờ cấp x ử thi thực lực tô một bạch đĩu môi khinh thường phất tay triệu hồi ra một cái khô lâu vương dũng sĩ sau đó tâm niệm vừa động thử vong hấp thu phản hồi nhắc nhở ngươi tiêu hao năm trăm điểm chết khí giá trị cường hóa mục tiêu khô lâu vương dũng sĩ một phần trăm chủ t h u tính sau một khắc thân hình vượt qua m ư ơ i mét cường hóa khô lâu vương trực tiếp rơi vào một cái đầu lâu khác phía trên không có bất kỳ cái gì thiên hí cường hóa khô lâu vương đem cự kiếm đeo tại sau lưng trực tiếp một q u y ề n nện ở cái đầu lâu này phía trên phanh phanh phanh tiếng vang tại trong lòng núi quanh quẩn hai viên mắt dọc đột nhiên co vào độ cao trong nháy mắt hạ xuống phanh lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến đ e n k ị t trong lòng núi vang lên loài rắn tiếng t ê minh cường hóa khô lâu vương một q u y ề n này trực tiếp đem cái đầu lâu này cho p a n h nằm xuống không chỉ như thế nó trực tiếp nhảy xuống đầu rắn lại là một quyển nện ở miệng rắn phía trên người sau bị đau đột nhiên p u n ra xả tí tử t một nửa To lớn xà tín tử trực tiếp được cường hóa khô lâu vương bắt lấy nương tựa theo khủng bố đến biến thái lực lượng nó đúng là ngạnh sinh sinh đem cái đầu lâu này áp chế ở mặt đất căn bản vô lực nâng lên đây hết thảy chỉ phát sinh ở trong chất mắt còn lại bảy viên đầu lâu lúc này mới kịp phản ứng bao quát tô một bạch chỗ kịch độc đầu lâu ở bên trong bảy viên đầu lâu cùng nhau hít sâu một hơi mười hai cái mắt giọc khiếp sợ nhìn xem chắp tay đứng ở đầu rắn phía trên tô một bạch không tự chủ được nuốt ngủ nước miếng về phần kịch độc đầu lâu nó ngược lại là cũng nghĩ nhìn nhưng con mắt đều trắng dã cũng nhìn không thấy trên đầu mình vị trí so với nó thảm hại hơn chính là trên mặt đất cái đầu kia giờ phút này còn bị cường hóa khô lâu vương rắt xà thí tử đau n h a răng trợn mắt phải biết tô một b ạ c h bây giờ chúa tể chi lực thế nhưng là có tăng lên cực lớn thu thuộc tính này ảnh hưởng cường hóa khô lâu vương càng la mạnh đến cực kỳ khủng bố trình độ khô lâu vương dũng sĩ gấp đôi trí tôn quang hoàn g tử khí cường hóa tứ đại quang hoàn bản đẳng cấp tám mươi chín cấp lực lượng một ba mươi c í n ư thể chất một ba trăm tám mươi tám bốn hai vạn nhanh nhẹn một ba trăm tám mươi tám bốn hai vạn h t mươi ba tám tám tám ước m ư ơ i ba tám tám tám lực công kích 695 t r c p h o n g ngự vật lý 4165.26 vạn kháng tính toàn hệ 40. h ô t máu 20. kỹ năng trọng kích lv c h cùng d ã công kích lv c h n h ì n xem cường hóa khô lâu vương bảng liền ngay cả tô một bạch cái này bật học tuyển thủ đều cảm thấy có một chút biến thái một cái triệu hoán vật mà thôi hp vượt qua một tỷ không nói kinh khủng nhất là lực lượng của nó cùng lực công kích ngũ đại quang hoàng điệp ra đơn giản khủng bố như vậy có thể nói tại tử khí cường hóa một giây bên trong k h â lâu này vương dũng sĩ lực lượng kinh khủng hoàn toàn có thể làm được lực gáp truyền thuyết cấp một mà lực lượng thiếu thốn lại thêm trạng thái trọng thương khiến cho b ấ t k ỳ đại xà bây giờ bất quá là cấp sử thi bột mà thôi tại lực lượng phá trần cường hóa khô lâu vương trong tay nó có thể nói là không hề có lực hoặc thủ đối mặt mấy k h ỏ a đầu rắn chân kinh ánh mắt tô một bạch một cước dâm tại kịch độc đầu rắn phía trên một tay chống đỡ đầu gối thân thể nghiêng về phía trước mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói hiện tại sẽ thật tốt nói chuyện sao chương một trăm tám mươi lăm vừa chi đạo chương một trăm tám mươi lăm vừa chi đạo dầm bảy ách một bảy viên đầu rắn phản xạ có điều kiện điểm một cái liền ngay cả nằm dạp trên mặt đất viên kia đều n h á y n h á y mắt trong miệng phát ra kêu đau một tiếng này mới đúng mà tô m ụ c bạch nết miệng cười một tiếng sau lưng ám ảnh c h i dực triển khai phi thân đi vào cường hóa khô lâu vương bên cạnh thời hợt vỗ tay phát ra tiếng sau một khắc cường hóa khô lâu vương biến mất bị đặt ở mặt đất đầu rắn lập tức d ơ lên đều đem đầu cho tá thấp k é m đến tô m ụ c bạch thấy thế hừ lạnh một tiếng vừa bị hành hung một trận cái đầu kia phản ứng nhanh nhất lúc này lại nằm ở mặt đất nó cái bộ rắn này để tô một bạch cũng hơi x ư n g sờ kéo nơi rắn hậu kình lớn như vậy sao ra hỏa này không phải là mắc hội chứng s mặt khác bảy viên đầu lâu trong mắt lóe lên một vòng biệt khuất chi sắc nhưng cũng không thể không nghe lời tựa đầu xuống sọ bất kỳ đại xà trong lòng tự nhiên là khâm phục không cần thời kỳ toàn thịnh cho dù là chỉ khôi phục gần một nửa thực lực chính mình làm sao về phần thụ khuất bục này nhưng bây giờ tình thế lại làm cho nó không thể không lựa chọn ủ y khúc cầu toàn tô m ụ c bạch hài lòng gật đầu hắn sở dĩ trước cho bất kỳ đại xà một hạ mã uy chính là muốn nắm giữ quyền chủ động thần long đế quốc nhiệm vụ chính tuyến còn chưa tính chỉ là một cái hoa anh đảo vương quốc nhiệm vụ chính tuyến chẳng lẽ còn muốn để chính mình phối hợp một con rắn nhiệm vụ làm thế nào nhất định phải để cho mình định đoạt bất kỳ đại xà cầu mặc dù đẳng cấp cùng gia vị đều t h ấ p xuống nhưng hình thể lại hết sức khổng lồ cho dù là bây giờ b ă n g x ư ơ n g cũng liền cùng nó một viên đầu không sai biệt lắm mà thôi tám quả đầu lâu xử tại tô một bạch trước người giống như tám toàn núi nhỏ nhưng mà giữa song phương mạnh yếu so sánh lại tràn đầy tương phản cảm giác bất kỳ đại xà nhìn trước mắt nhân loại nhỏ bé nội tâm mười phần lo lắng bởi vì nó không rõ ràng người này đến cùng muốn làm gì trên mặt nổi nó đã khuất phục vụ trộm vẫn đang suy nghĩ phương pháp thoát t h â n giờ khác này lên nó trong lòng cửu hận đối tượng trừ âm nhận bí hội bên ngoài lại thêm một cái gọi là bạch dạ hàng lâm giả nhưng tô một bạch đối với cái này tỉnh không để ý bất kỳ đại xà trong mắt hắn nhiều nhất bất quá là một cái lợi dụng đối tượng mà thôi trước khi đến hắn cũng đã hỏi qua băng xương da hỏa này cũng không phải là chân chính sinh vật chẳng qua là vạn giới trò chơi chế tạo ra bột mà thôi sẽ thu nhỏ sao nhìn trước mắt tám toà núi n nhỏ tô một bạch nhữ nhữ mày bất kỳ đại xà lập tức nháy n h á y mắt bên ngoài thân hiện lên con mang thân thể cao lớn phi tốc thu nhỏ rất nhanh liền biến thành một đầu đứng thẳng đứng lên so tô một bạch thấp hơn một đường tám đầu bát vi xấu rắn không sai hiểu chuyện tô một bạch khẽ vượt cảm lật tay lấy ra kịch độc chi nguyên sau một khắc bắt kỳ đại xà tất cả con mắt lập tức sáng lên trong đó lấy kịch độc đầu lâu rõ ràng nhất nó thậm chí đã vươn lời r á n muốn đem kịch độc chi nguyên cuốn vào trong bụng chớ k h ẳ n trương ta lần này đến chính là tới giúp các ngươi tô một bạch tung tung trong tay kịch độc chi nguyên hời hợt mở miệng vua chi đạo cơ sở nhất bộ phận chính là đánh trước một gậy lại cho cái táo ngọn làm đã từng tô tổng tô một bạch đối với cái này có thể nói là dị thường tinh thông kịch độc đầu lâu con mắt đi theo kịch độc chi nguyên trên giới này lên nếu như không phải tô một bạch hiện ra thực lực khủng bố nó đã sớm không nhịn được muôn cứng g á n đoạt còn lại đầu lâu nghe vậy lại là nhãn tình sáng lên giúp chúng ta ngươi chẳng lẽ không sợ âm nhẫn bí hội truy sát sao có thể từ thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ bất kỳ đại xà mặc dù có chút tinh thần phất liệt nhưng cũng không phải ngu xuẩn nó thực sự không rõ tên nhân loại này tại sao phải lựa chọn trợ giúp chính mình h ừ âm nhẫn bí hội truy sát tô m ộ c bạch k i n h thường hư lạnh một tiếng vậy cũng muốn bọn hắn có bản sự kia mới được nói hắn trực tiếp đem trong tay kịch độc chi nguyên b ấ t ra ngoài đã sớm trông mòn con mắt kịch độc đầu lâu lúc này mở ra miệng to như chậu máu dối cổ trực tiếp đem nó nuốt vào trong bụng bộ dáng kia cực kỳ giống một con chó ông sau một khắc, Kịch đ ộ c đầu lâu đột nhiên hiện ra hào quang màu tím đen bất kỳ đại xà hình thể không tự chủ được khôi phục như lúc ban đầu cũng theo quan g mang tiếp tục không ngừng trở nên càng lớn cấp độ thần thoại cùng truyền thuyết cấp ở giữa t r ê n h l ệ n h xem ra so trong tưởng tượng của ta còn muốn lớn a nhìn xem thân thể trở nên càng ngày càng khổng lồ bất kỳ đại xà tô một bạch có chút m e o mắt lại trong lòng có chút càng thái hồi lâu sau quan g mang tiêu tán bất kỳ đại xà lần nữa thu nhỏ hình thể một mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng mặt no tấm cũng có biến hóa bất kỳ đại xà đẳng cấp hai t r ạ n g thái trọng thương đẳng cấp giảm xuống truyến thuyết cấp p hp ẩ m giảm dai xuống. h h một cột cũng trực tiếp thành dấu chấm hỏi tô một bạch lúc này mới giật mình trước đó bắt kỳ đại xà hay là cấp sử thi lúc hp liền cao tới ba ước cái số này tự nhiên vượt qua không có bị tử vong ngưng thị áp chế tối vũ ma thiếu cùng ngân nguyệt ma lang sau đó cả hai thế nhưng là truyền thuyết cấp một bắt kỳ đại xà thanh máu có thể xưng tô một bạch trước mắt thấy số một cho dù là cấp độ thần thoại băng xương trưởng thành đến đẳng cấp tương đương sau cũng so ra kém ra hòa này t ô m ụ c bạch trong lòng suy đoán đây cùng bác kỳ đại xà là chủ tuyến buộc có quan hệ hp của nó hơn phân nửa bị vạn giới trò chơi tăng lên qua dù sao ra hỏa này khôi phục đằng sau thế nhưng là hoa anh đảo vương quốc mạnh nhất buộc cùng lúc đó t ô m ụ c bạch vang lên bên thai liên tiếp thanh â m hệ thống nhắc nhở nhắc nhở hấp thu ngươi cung cấp kịch độc c h i nguyên bác kỳ đại xà khôi phục thực lực một phần nhỏ nhiệm vụ chính tuyến trợ r ắ n làm trái chính thức mở ra nhắc nhở xin mời cùng bác kỳ đại xà nói chuyện với nhau thu hoạch tin tức giúp đỡ tiến một bước khôi phục thực、lực. nhắc nhở bác kỳ đại xà tính tình rất c ủ quái cũng rất táo bạo chớ chọc dẫn nó nghe được chỗ này tô một bạch nhũ mày đưa tay vô vô kịch độc đầu lâu nghe nói tính tình của ngươi rất táo bạo tám kịch độc đầu lâu bắt rát nói phân nửa đột nhiên nhớ tới trước đó gặp phải vội vàng sửa lời nói tám quả trước mặt là thuộc ta tính tình tốt nhất c h ư một trăm tám mươi sáu thần long đế quốc có câu nạn ngữ tăng thêm c h ư một trăm tám mươi sáu thần long đế quốc có câu nạn ngữ tăng thêm còn lại đầu lâu thấy thế cũng liền liền lắc đầu cười bồi nói đó là âm nhận bí hội đối với chúng ta nói xấu chính là tính tình của chúng ta rất tốt làm đã từng cấp độ thần thoại đỉnh phong tồn tại bắt kỳ đại xà đối với lực lượng cảm giác rất nhạy cảm hắn biết rõ mặc dù khôi phục một chút nhưng vừa mới khô lâu kia lực lượng tuyệt đối mạnh hơn bây giờ chính mình mà lại khôi phục lại truyền thuyết cấp sau bắt kỳ đại sạt ạ i tô một bạch trên thân cảm nhận được lực lượng tử vong kiến thức rộng rãi nó lập tức minh bạch trước mắt tên nhân loại này nghề nghiệp là tử vong c h ỗ t h ể vừa mới như thế khô lâu đối phương không biết còn có thể triệu hoán bao nhiêu bởi vì cái gọi là thần long đế quốc có câu nạn ngữ gọi là phân khối vật người ngụy tuân kiệt bây giờ đánh không lại không nói hơn nữa còn đến trông cậy vào đối phương giúp mình tiến một bước khôi phục thụ một chút ủy khuất thế nào chỉ cần có thể triệt để khôi phục cho dù là để cho mình tạm thời làm chó cái kia. bọn hắn giờ phút này thảo luận chính là nên như thế nào bắt bạch dạng trước đó cường giả bí ẩn kia không thể t r e o vào còn chưa tính bạch dạ bất quá là một cái hàng lâm dạ mà thôi vậy mà cũng dám một m à tiếp lại mà ba s â m lấn hoa anh đào vương quốc thật coi âm nhẫn bí hội không có ai sao p h a n h tại tô một bạch trên tay nếm qua s ẹ p an bội trai hiên vỗ mạnh một cái cái bản cảm xúc kích động đứng d ậ y hội trưởng tuyệt không thể lại để cho bạch dạ trường thành tiếp lần này chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn toàn lực xuất thủ ta biết s ơ n bản diệu ti gật gật đầu bọn hắn đã biết được bạch dạ có thể thông qua dẫn bạo truyền thuyết cấp bột thi thể từ đó tạo thành khủng bố bạo t ạ tin tức người như vậy tuyệt đối không thể bỏ mặc mặc kệ nếu như ta không có đ o á n sai hắn kế tiếp còn sẽ đối với những thành thị khác xuất thủ tùng bản minh dạ sắc mặt âm trầm như nước lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ là tòa nào đó cấp hai chủ thành vậy liền dựa theo kế hoạch tiến hành lần này liền để hắn có đến mà không có về sơn bản rượu t i trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc trên ngón tay nhận không gian lập l ò lấy ra hơn m ộ ư ơ i quyển sách phân phát cho đám người các vị ba người một tổ phân biệt đến một tòa cấp hai chủ thành m ạ i phục một khi b ạ c h dạ xuất hiện cần phải trước tiên đem nó phong tỏa những người còn lại rất nhanh liền có thể đổi tới ha ha ha có hội trưởng quyền t lần này dù là hắn phong tỏa không gian cũng vô dụng bạch dạ chết chắc ta muốn tự tay đem hắn giàn vật đến chết chỉ là một cái hàng lâm giả dám như vậy t r ả đạp ta hoa anh đ ả o vương quốc tô nghiêm n đơn giản không thể tha thứ hừ thử vong chúa tể thì như thế nào trưởng thành không nổi cuối cùng chỉ là sâu kiến đang lúc này n g ồ i ở chủ vị sơn bản diệu ti lại mạnh mẽ đứng dậy đến mang trên mặt một tia trấn kinh ngay sau đó sắc mặt của hắn liền trở nên cực kỳ khó coi đứng lên hội trưởng thế nào xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là tên kia lại tới hắn đến cùng có hết hay không một đám trưởng lão cũng đứng dậy theo sắc mặt thoáng có chút tái nhật đối mặt bạch dạ bọn hắn một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g dù là biết bạch dạ có năng lực tổn thương bọn hắn những người này cũng vẫn không có đem bạch dạ để ở trong mắt nhưng đối tượng đổi thành trong ngực đằng sau bọn hắn lại ngay cả một chút tâm tư phản kháng đều sinh không nổi đến t h i ế p yếu sợ mạnh điểm này trên người bọn hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế không phải hắn sơn bản diệu t i sắc mặt tái xanh lắc đầu không phải liền tốt không phải liền tốt hô làm ta sợ muốn chết chỉ cần không phải ra hỏa kia là được hội trưởng, trừ tên kia còn có cái gì có thể để n g ư như vậy biểu lộ đúng vậy a hội trưởng đến cùng xảy ra chuyện gì một đám trưởng lao nghe vậy thở phào nhẹ nhõm trong ngực mặc dù chưa bao giờ đối bọn hắn xuất thủ qua nhưng khi đó cái kia sáng trói một kiếm cái kia tùy tiện phá toái vương đô kết giới cùng cái kia thừa đất chống bà khố đều trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu bây giờ nghe được không phải ra họa kia bọn hắn lập tức cảm thấy chuyện khác không có gì lớn nhưng sơn bản diệu t i lời kế tiếp lại làm cho các trưởng lao sắc mặt biến đổi lớn bất kỳ đại xà thực lực bắt đầu khôi phục mà lại là bạch dạ giúp hắn khôi phục trợ xà vi ngược nhiệm vụ này chính thức mở ra sau sơn bản diệu ty làm âm nhẫn bí hội hội trưởng tự nhiên từ vạn giới trò chơi biết được tin tức. bởi vì nhiệm vụ này cần hắn đến ban bố đối với bạch dạ lệnh truy nã chỉ bất quá bạch dạ cũng sớm đã bị truy nã một bước này hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao tối đa cũng liền gia tăng bạch dạ truy nã ban thưởng mà thôi nhưng bây giờ toàn bộ hoa anh đào vương quốc trừ bọn hắn âm nhận bí hội tự mình xuất thủ lại có ai có thể bắt được bạch dạ cho nên dù là lệnh truy nã ban thưởng lại phong phú vậy cũng cùng không có một dạng bất kỳ đại xa làm sao lại sớm như vậy liền thức tỉnh nó mỗi một cái lực lượng tri nguyên đều bị đánh nát thành mười hai phần phân bố tại khác biệt m ộ thể nội bạch dạ dựa vào cái gì có thể nhanh như vậy thu tập được một cái lực lượng tri nguyên làm sao bây giờ cùng bạch dạ so ra bắt kỳ đại xà mới thật sự là tai nạn một khi nó triệt để khôi phục tất nhiên sẽ dẫn đầu hung thú đại quân tiến công tương đô các trưởng lao đối mặt tin tức này lập tức kịch liệt thảo luận nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện âm nhận bí hội tựa hồ căn bản không có cách nào ngăn cản bạch dạ trợ giúp bắt kỳ đại xà khôi phục thứ nhất không chết thần sơn là bắt kỳ đại xà đại bản doanh nó đ ỉ n h phong lúc từng ở nơi đó bố trí qua rất nhiều thủ đoạn bây giờ âm nhận bí hội căn bản không có năng lực tiến vào bên trong cái này không cách nào sớm giết chết bắt kỳ đại xà thứ hai bạch dạ khí t ứ c bọn hắn h đều không thể cảm ứ n g được bởi vậy cũng không có cách nào ngăn cản bạch dạ thu thập lực lượng tri nguyên mà b ấ t kỳ đại x a lực lượng tri nguyên mạnh vỡ bọn hắn giết một căn bản sẽ không rơi xuống đây là vạn giới trò chơi thiết định quy tắc bởi vì nhiệm vụ chính tuyến là cho hàng lâm giả chuẩn bị đáng chết bạch dạ thực lực tăng lên quá nhanh bây giờ chúng ta căn bản tìm không thấy khác hàng lâm giả đi đoạt trước thu thập lực lượng tri nguyên mạnh vỡ sơn bản rượu ti c a o mày hắn thực sự nghĩ không ra phá cục tri pháp tùng bản minh dạ cùng an bội hiên trai lẫn nhau người trước đột nhiên mở miệng nói Đối đối với, thiên tiêu tuổi với tiêu tại dưới thể thông thọ tạo thành chân thực tổn thương, phú hắn hao chân của chúng ta, có mục qua sơn ự lực trợ ta, thể nghĩ biện pháp thu thập lực lượng giúp chúng nghĩ nguyên biện chi pháp của có mạnh s bản diệu ti nhãn tình sáng lên mau để cho hắn tới nói ánh mắt của hắn đảo qua còn lại trường lão thở dài nói kế hoạch lúc trước hủy bỏ b ấ t kỳ đại xà không biết lúc nào liền sẽ tiến công v ư ơ n g đô các vị trong khoảng thời gian này cũng đừng có rời đi tăng thêm dâng lên đoán mỏ tăng thêm ra sức nghĩa phụ bọn họ lễ vật cũng phải cho lực một chút a nói thật mấy ngày nay lễ vật cộng lại đều không đủ thêm một canh nhưng đoán mỏ hay là đều tăng thêm Vì vật, câu lễ vật. Ở trường ngươi bất â quân, bây quân. y giờ hung trường ngươi giờ hung liền triệu đại liền triệu đại có có thể bắt tập thú thể bắt đầu triệu tập hung thú b đầu đầu tử thần sơn trong lòng núi tô một bạch tựa ở trên ghế salon bắt chéo hai chân trong ánh mắt mang theo vẻ suy tư nói cách khác ngươi còn cần hấp thu bảy cái lực lượng c h i nguyên mới có thể khôi phục kỳ đỉnh cao thực lực đúng vậy bắt kỳ đại x á liên tục gật đầu chỉ cần khôi phục thực lực ta liền sẽ triệu tập hung thú đại quân tiến công vương đô đem âm nhẫn bí hội hủy diện dừng một chút nó lại bổ sung một câu dạng này ngươi cũng không cần lo lắng âm nhẫn bí hội truy nã tô m ụ c bạch có chút neo mắt lại ánh mắt khóa chặt bát kỳ đại xà cũng không nói lời nào hắn nhưng không có cái kia lòng dạ thanh thản đi giúp bát kỳ đại xà thu thập còn lại bảy cái lực lượng c h i nguyên mặc dù nói có thai biến cái thiên phú này tại mỗi cái lực lượng c h i nguyên hắn chỉ cần thu thập một cái mảnh vỡ là được nhưng này cũng rất phiền phức bởi vì liền ngay cả bát kỳ đại xà chính mình cũng không biết lực lượng c h i nguyên mảnh vỡ đến tột cùng ở đâu chút bột thể nội chỉ có mảnh vỡ dung hợp đằng sau hắn có thể cảm ứng được vị trí cụ thể tô một bạch bây giờ suy tính là muốn hay không trực tiếp sử dụng thai biến đem bát kỳ đại xà tăng lên tới cấp độ thần thoại bởi vì hắn không rõ ràng chơi miễn phí sau khi tấn thăng bất kỳ đại x à thực lực có thể khôi phục hay không đ n h p h o n g dù sao cấp độ thần thoại ở giữa cũng là có khoảng cách nghĩ được như vậy tô một bạch tâm niệm kẽ h động hai biến mục tiêu bất kỳ đại x à nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai cờ lạnh xem xét tờ ư t ỉ n h tuyển hàng một tấn thăng đến cấp độ thần thoại bột bắt kỳ đại x à không tiêu hao tuyển hàng hai thăng hoa chí thánh d i ệ n cấp bột trung yên chi xả tiêu hao một mươi không có làm ra lựa chọn tô một bạch ánh mắt k h ó chặt đang chọn hạng vừa lên sau một khắc tấn thăng cụ thể tin tức xuất hiện tại hắn trong tầm mắt sau khi tấn thăng bắt kỳ đại xà trạng thái trọng thương sẽ giải trừ đồng thời có năng lực gọi về thiếu thốn lực lượng thực lực thẳng tới cấp độ thần thoại định phong cái này bảng chỉ có hắn có thể trông thấy tại bắt kỳ đại xà thị giác bên trong nhìn thấy bạch dạ nhìn trừng trừng lấy chính mình chẳng biết tại sao đột nhiên cảm giác trong lòng có chút run dày ngay tại nó có chút không biết làm sao thời điểm tô một bạch đột nhiên mở miệng nói ngươi cùng âm nhận bí hội thù rất sâu sao không đội trời chung chỉ cần bản tôn khôi phục chuyện thứ nhất chính là diện âm nhận bí hội nếu như không phải âm nhận bí hội chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này ngủ say lâu như thế bất kỳ đại xà vừa nhắc tới âm nhận bí hội lập tức trở nên kích động lên mười sáu con mắt dọc lấp lóe hung quang thắng khỏa đầu lâu nghiến răng nghiến lợi lớn như vậy thù sao vậy cái này liền dễ làm tô m ụ c bạch khẽ vượt c ằ m hỏi lần nữa ngươi triệu tập hung thú đại quân cần bao lâu thời gian một ngày bất kỳ đại xà nhãn tình sáng lên chỉ cần một ngày ta liền có thể triệu tập vô số hung thú trực tiếp đối với toàn bộ hoa anh đ ả o vương quốc khởi xướng tiến công toàn bộ hoa anh đào vương quốc tô một bạch hơi xứng sở hắn còn tưởng rằng bác kỳ đại xà khôi phục sau sẽ chỉ tiến công vương đô bây giờ xem ra nhiệm vụ chính tuyến này mang tới sẽ là bao trùm toàn bộ hoa anh đảo vương quốc quái vật công thành bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng không có ảnh hưởng gì hoa anh đảo vương quốc tổn thất lại thảm trọng cùng hắn cũng không có quan hệ gì ngươi bây giờ liền có thể bắt đầu triệu tập hung t h ú đại quân ta sẽ ở vương đô chờ ngươi tô một bạch chậm rãi đứng dậy phất tay thu hồi ghế sofa tay cầm thời không chi luân triệu hồi ra một tòa cổng truyền thống hiện tại bác kỳ đại xà mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc ta còn không có khôi phục hiện tại coi như muốn triệu tập cũng triệu t nó ngược lại là cũng nghĩ triệu hắn nhưng thực lực không có khôi phục h u n g thú cũng sẽ không nghe hắn mắt thấy tô một bạch muốn rời khỏi bắt kỳ đại xà lập tức có chút gấp không phải có giúp ta hay không tìm kiếm lực lượng tri nguyên ngươi ngược lại là cho cái lời chắc chắn a vừa hé miệng chuẩn bị xác nhận nhưng bắt kỳ đại xà lại đột nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì tô một bạch bước vào cổng truyền t ố n g trước đó h ơ i hợt lường nó một chút hai biến thần thăng nhất giai ông theo cổng truyền t ố n g đóng lại bất tử thần sơn nội bộ lập tức chỉ còn lại có một mặt mộng bức bắt kỳ đại xà giờ phút này nó cảm giác được trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại năng、lượng. cố năng lượng này ngay tại phi tốc tăng lên thực lực của nó thân thể bị trọng thương bắt đầu khôi phục đồng thời bất kỳ đại xà còn cảm ứng được chín mươi lăm mai lực lượng mảnh vỡ tồn tại tê cái này bạch dạ đến tột cùng là thần thánh phương nào lại có như vậy thủ đoạn thần quỷ khó lường không đối tại sao có thể có chín mươi lăm mai mảnh vỡ kịch độc c h i nguyên đã trở về ngoại giới hẳn là chỉ có tám mươi b ố mai lực lượng c h i nguyên mảnh vỡ m ư i đ ú n g à. bất kỳ đại xà trong mắt lóe lên một t i ê n nghi hoặc nhưng rất nhanh nó liền không để ý tới nhiều như vậy bởi vì lực lượng khôi phục quá nhanh tám loại quan mang trong khi lấp lóe bất kỳ đại xà thân thể không tự chủ được khôi phục nguyên hình cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên càng khổng lồ nguyên bản chống chảy trong lòng núi rất nhanh liền trở nên có chút nhỏ hẹp đứng lên ẩm ẩm cả toa bất tử thần sơn kịch liệt lay động tựa như là phát sinh động đất bình thường trên núi dã quái bắt đầu điên cuồng chạy trốn bọn chúng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng lại cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng ngay tại khôi phục vang ba nổ vang dung trời chuyển đến cao tới gần vạn mét bất tử thần sơn đúng là bắt đầu đổ sụt tán khỏa cực đại không gì sánh được giữ tợn đầu rắn từ trong ngọn núi phá xuất một bên khác đồng dạng tám đầu đôi rắn khổng lồ n ứ ớ c vỡ vách núi chỉ là tùy ý c n quét liền đem chọn tòa bất tử thần sơn chặn ngang các nước ầm ầm bất kỳ đại xà cái kia vạn mét c h i cự thân thể hoàn toàn hiện ra ở giữa thiên địa trong lúc nhất thời sơn nhạc sụp đổ dòng lũ vỡ đê quanh thân tám loại quan g mang h ò a lẫn đúng như tận thế nghe hồng đem thương khung đều chiếu dọi đến quỷ quyệt lộng lẫy mặc dù còn chưa đạt tới đ ỉ n h phong nhưng thời khắc này bất kỳ đại xà đã bước vào cấp độ thần thoại cái này cũng đại biểu cho hắn có trực tiếp gọi hồi lực số lượng tri nguyên mảnh vỡ năng lực bản tôn lực lượng nghe theo triệu hoán trở về、đi. bất kỳ đại xà cảm ứng đến chín mươi năm cái lực lượng c h i nguyên mảnh vỡ vị trí trong miệng vang lên tiếng sấm nổ thanh âm sau một khắc hoa anh đào vương quốc cảnh nội chín mươi b ố chỉ cấp sử thi bột đồng thời t h â n sắc động lại ngay sau đó mỗi cái bột bên ngoài thân đều hiện lên khác biệt sắc thái quan g mang có đại biểu thủy nguyên tố lang quang đại biểu hỏa nguyên tố màu đỏ đại biểu thổ nguyên tố màu vàng đất đại biểu phong nguyên tố màu xanh đại biểu lôi nguyên tố màu tím đại biểu bóng đen nguyên tố màu đen cùng đại biểu huyễn thuật tri lực màu hồng sau một lát quan mang ngưng tụ thành từng viên nhan sắc khác nhau bạc châu sau đó cực tốc phá không mạt n h ữ mười phút đồng hồ trước hoa anh đào vương quốc sóng biết đầm đi thôi căn cứ bí hội tình báo trong đầm tên kia thể nội có bích thủy tri nguyên mạnh vỡ tùng bản minh dạ hướng phía tủ kho mị mệnh gật gật đầu trong tay quạt xếp nhẹ l y động một đạo quỷ thần hư ảnh trong nháy mắt bám vào ở người phía sau bên ngoài thân yên tâm có s ỉ kỵ gây mỹ thủ hộ x u ấ t sinh kia không gây thương tổn được người đa tạ lao sư dù cọ bị mệnh mang trên mặt vẻ hưng phấn đâm đầu thẳng vào sóng biết trong đầm hắn tuyệt đối không nghĩ tới mạch dạ xuất hiện lại còn có thể cho hắn mang đến lớn như vậy c h ỗ t ố t âm nhận bí hội vì sớm một bước cầm tới bắt kỳ đại xa lực lượng c h i nguyên m ả n h vỡ quyết định cho hắn cung cấp súng túc mệnh hồn thạch dùng để sử dụng tiền phú mà sóng biết trong đầm bốt chẳng qua là bắt đầu thôi lại sau này còn có mấy chục con cao cấp bột chờ lấy h uống nước xong bên dưới hô hấp dược tệ sủ cọ m ì mệnh ra sức lặn xuống b ă n g l ạ n h nước đầm đều khó mà làm lạnh hắn lửa nóng nội tâm điểm kinh nghiệm giảm xuống thì như thế nào ai có thể như chính mình dạng này một mực giết cấp sử t h ì b ộ t tháng cấp bạch dạ cũng không có năng lực này đi dù cọ m ì mệnh đã đoán được chính mình leo lên bảng xếp hạng đằng cấp thủ đem bạch dạ dồn xuống đi tương lai vẹn vẹn qua vài phút dù cọ m ì mệnh liền xông ra xong biết đầm trong tay cầm một viên màu xanh lam bảo châu hướng phía tùng bản minh dạ hưng phân hô lao sư ta cầm tới bích thủy bảo châu cái đồ chơi này cùng lúc trước tô một bạch lấy được kịch độc bảo châu một dạng, thu thập liền thành có thể hợp thành bích thủy chi nguyên. Lúc này, bất í c h ủ y trí n quá y ê n n Lúc sủ khoa mỹ mệnh đã rất thỏa mãn bởi vì đây chỉ là bắt đầu mà thôi mà lại mỗi giết một cái cấp sử thi b ộ t âm nhẫn bí hội đều sẽ cho hắn cung cấp đầy đủ cao cấp mệnh hôn thạch dùng để bổ sung tuổi thọ chỉ cần là hp không cao tại 31 mươi m ố c năm n g h t b u t hắn đều có thể trực tiếp liệu sát đương nhiên thiên phú của hắn hiệu quả tại cùng một cái mục tiêu trên thân chỉ có thể có hiệu lực một lần lại thêm có tùng bản minh dạ mang theo hắn tìm kiếm buốt dù h ọ bị m ệ n h có thể tưởng tượng chính mình tiếp xuống tốc độ lên cấp sẽ có bao nhanh làm rất tốt tùng bản minh dạ quạt xếp lay động dù h ọ bị m ệ n h trong tay bích thủy bảo châu liền bay đến trên tay của hắn xác nhận đích thật là bát kỳ đại x a lực lượng c h i nguyên mảnh b ư ớ sau tùng bản minh dạ lúc này mới hài lòng gật đầu đi thôi đi tới một chỗ dù sao muốn dung hợp ra lực lượng tri nguyên mười hai mai mảnh vỡ thiếu một thứ cũng không được đây là trên độ khó ưu thế ưu thế lớn như vậy tùng bản minh dạ cũng không biết chính mình làm như thế nào thua dù cọ mỹ mệnh chuyện này kết thúc bản tôn tự sẽ vì n g ư ơ i sinh thưởng tâm tình thật tốt tùng bản minh dạ lúc này cho sủ cọ mỹ mệnh họa cái bánh nướng người sau trong mắt lóe lên một tia tinh quang vội vang mở miệng nói có thể vì âm nhận bí hội cống hiến lực lượng là vinh hạnh của ta tâm tính không sai nhưng nên ngươi bản tôn ổn thỏa vì n g ư ơ i tranh thủ tùng bản minh dạ hài lòng gật đầu đang muốn triệu hoán tọa kỹ mang sủ cọ mỹ mệnh tiến về kế tiếp địa điểm lại đột nhiên biến sắc chỉ gặp bích thủy bảo châu đột nhiên bắn ra hảo quang m à u xanh nước biển ngay sau đó trực tiếp tránh thoát tùng bản minh dạ bàn tay trực tiếp phá không mà đi tốc độ nhanh chóng liền ngay cả tùng bản minh dạ cái này tám d a i tồn tại đều không thể kịp phản ứng cơ hội là trong chốc lát bích thủy bảo châu liền biến mất ở hai người trong tầm mắt lao sư đây là tình huống như thế nào dù c ó bị mệnh một mặt mẫu bức mở miệng hỏi một bên tùng bản minh dạ sắc mặt tái xanh ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây tích tích tích, tích, tích. máy truyền tin rồn dập vang lên tùng bản minh dạ vội vàng kết nối sắc mặt lập tức biến đổi lớn sau một lát h sắc mặt tái nhợt mở miệng nói về vương đô a dù h ó bị mệnh lập tức liền ngây ngẩn cả người không rõ ràng cho lắm mà hỏi còn lại bột không giết sao còn giết cái truy bất kỳ đại xà đã khôi phục cùng lúc đó bất tử t h ầ n sơn ẩm ẩm cả ngọn núi còn t ạ i tiếp tục sụp đổ bên trong bất kỳ đại xà thân thể cao lớn đem địa hình bốn phía hoàn toàn thay đổi đầu lâu của nó cao vút trong mây h u lục sắc mắt dọc giống như mười sáu khoảng ngôi sao màu xanh lục tại trong mây mù như ẩn như hiện t tám đầu thật dài lưới răn quay phân vân thể nội không ngừng tăng lên lực lượng để bất kỳ đại xà không ngừng phát ra tê minh nó đã quên bao nhiêu năm không có cảm thụ qua nguồn lực lượng này loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu hiu hiu hiu không bao lâu liên tiếp tiếng x é gió vang lên mấy chục khỏa nhan sắc khác nhau bảo châu kích xả mà đến phân biệt bị bắt kỳ đại xà đầu lâu thốt vệ trở về đều trở về lực lượng của ta thoải mái ha ha ha ha bản t ô n muốn tại hoa anh đào vương đô thả một trận ngập trời đại hỏa hừ ta muốn dìm nước vương đô một đám đầu lâu thanh n m hưng phấn bên trong đột nhiên toát ra một tiếng chẳng phải hợp quần nghi vấn ấy làm sao còn có kịch độc bảo châu một mặt ngộng bức kịch độc đầu lâu ngơ ngác nhìn kích xạ mà đến mười một k h o a kịch độc bảo châu phản xạ có điều kiện giống như hé miệng thằng đến thôn vệ đằng sau nó mới hồi phục tinh thần lại ông tất cả bảo châu nhập thể bắt kỳ đại xà bên ngoài thân lập tức hiện lên vạn trượng q u a n mang tám loại sắc thái hòa lẫn để cả mảnh thiên đô đổi n h ă n sắc động tinh to lớn tại xung quanh thành thị đều đưa tới b ả n tán sôi nổi cái gì các ngươi mau nhìn đó là cái gì chẳng lẽ là bảo vật xuất thế tia sáng này cũng quá trói mắt muốn hay không đi xem một chút thôi đi ra ngoài nếu là gặp gỡ bắt dạng vậy coi như xui xẻo nói cũng đúng ai bạch dạ làm sao còn không hiện thân à, lại không ra ngoài c ả i quái ta đều nhanh không có tiền ăn cơm đi ngay tại những ngày người chơi nghị luận thời điểm liên tiếp toàn khu thông cáo vang lên làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh lần này ngây thơ sập chương một trăm tám mươi chín đây là hiện giai đoạn nên mở ra phim tư liệu sao tăng thêm chương một trăm tám mươi chín đây là hiện giai đoạn nên mở ra phim tư liệu sao tăng thêm anh hoa vương quốc thông cáo người xâm nhập bạch dạ thành công trợ g i ú p bắt kỳ đại xà khôi phục đ ỉ n h phong tại cấp độ thần thoại đình phong bột dẫn đầu xuống anh hoa vương quốc hoàn toàn mới phim tư liệu thú triều đột kích chính thức mở ra n a m anh hoa vương quốc thông cáo 24 giờ sau hung t h ú đại quân sẽ tiến công mỗi một tòa thành thị xin tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng vì chính mình chỗ thành thị cống hiến một phần lực lượng n a m nhắc nhở hung t h ú đẳng cấp thấp nhất là 120 cấp cao nhất là 180 cấp đánh giết hung t h ú sẽ thu hoạch được điểm tích lũy nếu có thể thành công ngăn cản thú triệu điểm tích lũy có thể dùng tại hối đoái ban t h ư ờ n g anh hoa vương quốc thông cáo 24 giờ sau bất kỳ đại xa đem tự mình dẫn hung t h ú đại quân tiến công vương đô xin mời có thực lực người chơi mau trong tiến về vương đô cộng đồng ngăn cản năm nhắc nhở vương đô thủ vệ chiến bên trong người chơi sẽ thu hoạch được gấp đôi điểm tích lũy như vương đô thất thủ tất cả người chơi đẳng cấp giảm xuống một trăm cấp toàn thuộc tính vĩnh cựu giảm xuống năm mươi n g h e bên thai hoạt động thông báo cả nước thông cáo tất cả anh hoa người chơi đều trở nên n gây ra như phóng trầm m ặ t hồi lâu sau từng cái thành thị kênh nói chuyện phiếm trực tiếp sôi trào không phải ta mới m ộ ư ơ i hai cấp à, ngươi để cho ta đối phó thấp nhất một trăm hai mươi cấp hung t h ú vạn giới trò chơi ngươi có muốn hay không nhìn xem mình tại làm gì tư liệu này phiến thật sự là hiện giai đoạn nên mở ra sao cấp độ thần thoại đỉnh phong bát kỳ đại xả chúng ta những n à y hơn mười cấp người chơi lấy cái gì đi cắn a ha ha có thực lực người chơi mau chóng tiến về vương đô hiện tại phàm là có người đủ tư cách c h u y ể n tống đến vương đô ta lập tức phát sóng trực tiếp ăn c ư ớ c x u ấ t sinh à, b ạ c h dạ đơn giản chính là x u ấ t sinh ta mới vừa vặn chơi h i ể u trò chơi này người nói cho ta biết đại hậu kỳ phim tư liệu liền mở ra vương đô thất thủ giảm xuống một trăm cấp ha ha tùy tiện đi dù sao ta chỉ có hai mươi cấp toàn thuộc tính còn muốn mãi mãi giảm xuống năm mươi phần trăm cái này còn có để cho người sống hay không a hằng đi không quan trọng ngươi cho rằng bạch dạ còn như vậy làm tiếp chúng ta cày quái còn có thể có kinh nghiệm sao ta đầu hàng ta đầu hàng còn không được sao có thể hay không để cho ta thoát ly anh hoa vương quốc à, ta cũng không tiếp tục muốn làm anh hoa người mọi người đừng nản trí tư liệu này phiến cũng không phải chỉ có thể dựa vào chúng ta anh hoa vương quốc phía quan phương quân đội cũng không yêu à chúng ta có hy vọng thôi đi phía quan phương có làm được cái gì đã lâu như vậy ngay cả bạch dạ đều bắt không được ta nhìn hay là sớm làm đầu hàng tính toán ta đã đoán được tương lai anh hoa vương quốc xong rất không may cũng không có đầu hàng tuyển hàng này các vị tự cầu phúc đi bởi vậy thú triều đột kích tư liệu này phiến rõ ràng là trung hậu kỳ mới có thể mở ra tới lúc đó anh hoa người chơi thực lực tổng hợp cũng tăng lên đi lên đối mặt thú triều chí ít sẽ không, không hề có lực hoặc thủ thậm chí có khả năng để phim tư liệu trở thành một trận công an hiện ra đại lượng cao thủ người chơi vạn giới trò chơi cung cấp điểm tích lũy ban thưởng càng là có thể làm cho những cao thủ này thực lực lại lên một tầng nữa nhưng mà tô một bạch cái này gù hạ bị xuất hiện lại là để thú chiều đột kích tư liệu này p h i ế n trực tiếp sớm nhiều năm mở ra toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến quá trình trực tiếp bị tô một bạch chơi miễn phí trốn học vô hạn đơn giản hóa người khác không biết đến giết bao nhiêu con dùng độc cấp sử thi bột mới có thể tập hợp đủ mười hai khỏa kịch độc bảo châu dung hợp ra kịch độc c h i nguyên hắn một cái chơi miễn phí tấn thăng trực tiếp liền làm xong người khác mang theo kịch độc chi nguyên sẽ bị bắt kỳ đại xà truy sát hắn lại trở tay đuổi tới bắt kỳ đại xà hà n ộ đem nó hành hung một trận nhanh chóng mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ dòng g ã hai năm d ư ớ i nhiệm vụ thời gian tô một bạch bằng vào một tay t hai biến trong nháy mắt hoàn thành lúc này mới có anh hoa vương quốc bây giờ gặp phải phổ biến đều là hai mươi cấp trở xuống người chơi hai mươi bốn giờ sau liền muốn đối mặt thấp nhất một trăm hai mươi cấp thú t r i ề u một khi vương đô thất thủ tất cả anh hoa người chơi đều sẽ trực tiếp rơi về không cấp đối mặt tin tức như vậy toàn bộ anh hoa vương quốc không còn một người có thể cười được giờ phút này trong mắt bọn họ trừ tuyệt vọng hay là tuyệt vọng cùng lúc đó anh hoa vương quốc tất cả thành thị đều kéo vang lên cảnh báo thành vệ quân t r ư ớ c tiên tụ họp lại trong thành tháp ma pháp toàn bộ kích hoạt từng cái trên tường thành pháo đài tiễn tháp trực tiếp tiến vào chờ lệnh trạng thái không chỉ như thế một nhóm lại một nhóm công tượng leo lên tường thành bắt đầu đoạt thời gian kiến tạo c à n g nhiều thủ xây t h à n h trúc đến lúc này từng cái thành thị đã không quan tâm tiêu xài c ù n g bố phòng hợp lý tính chỉ cần là có thể tại 24 giờ bên trong xây xong đồ vật vậy liền một mạch xây thành chủ bọn họ giờ phút này hận không thể đem tất cả tường thành đều chất đầy tiễn tháp cùng pháo đài nếu như tiếp qua mấy năm bọn hắn còn sẽ không như thế bối rối bởi vì hàng lâm giả trưởng thành cũng là một cỗ cường đại lực lượng nhưng bây giờ những cái kia hơn m ộ ư ơ i cấp hàng lâm giả có thể làm gì cho ăn bể bụng hung t h ú sao anh hoa vương quốc bây giờ có thể dựa vào chỉ có bản thổ lực lượng lần này thú t r i ề u phạm vi bao quát toàn bộ quốc gia càng cao cấp thành thị gặp tiến công tất nhiên càng thêm mãnh liệt bởi vậy cũng không có xuất hiện đại lượng nhân viên chạy tình huống chủ yếu là bọn hắn căn bản không thể trốn đi đâu được có biên giới ngăn cản trốn đến nơi đâu anh hoa vương quốc vương đô không khí nơi này càng k ẩ n trương theo r o n g t à n lòng đất dâng lên, điểm điểm h tháp ma pháp vô số từ đất lấp ma lẽ năng lượng tụ tập một màn ánh sáng xuất hiện đem chọn tòa thành thị bao phủ ở bên trong đây là vương đô mạnh nhất thủ hộ kết giới bởi vì mở ra cần một chút thời gian mà lại năng lượng tiêu hao rất lớn cho nên bình thường cũng sẽ không vận dụng lần trước bị trong ngực tiện tay một kiếm đánh nát kết giới cùng đạo này thủ hộ kết giới so ra quả thực là khác nhau một trời một vực dù là như vậy sơn bản diệu ty sắc mặt vẫn như c ũ rất khó coi bất kỳ đại xà đ ỉ n h phong lúc đó có mạnh cỡ nào chỉ có hắn rõ ràng nhất bởi vì hắn là anh hoa vương quốc một cái duy nhất từ thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ người lúc trước hắn hay là âm nhận bí hội trưởng lão vì đối phó bất kỳ đại xà toàn bộ âm nhận bí hội cơ hồ toàn quân bị diện l i ê n cái này hay là tại âm đối phương một thanh tình hùng dưới bây giờ đối phương khôi phục đ ỉ n h phong âm nhận bí hội lại đến sinh tử tồn v o n g thời khắc hội trưởng chúng ta có thể thắng sao trong phòng họp một đám trưởng lão nhìn xem sơn bản diệu ti một từ trong miệng nghe được chính diện trả lời sơn bản diệu ti ánh mắt đảo qua đám người kiên định gật đầu mặc dù sẽ đánh đổi một số thứ nhưng chúng ta nhất định có thể thắng qua nhiều năm như vậy ta một mực tại là c h à n g nguy cơ này làm lấy các loại chuẩn bị lần này tranh thủ triệt để giết chết bát kỳ đại xà con s ú c sinh này nói đến chỗ này sơn bản diệu ti đứng d ậ y hít sâu m ộ t hơi trầm giọng nói t r ư vị tất thắng tất thắng khẩu hiệu còn chưa hô xong mọi người sắc mặt lại là biến đổi thú chiều còn chưa bắt đầu rơi n g u y ệ t thành báo nguy tin tức l i ề n đến b ạ c h d ạ hiện thân thăng thêm d â n lên nghĩa phụ bọn họ cầu lễ vật